chương bốn trăm chín ư t r ư ở n g không lạc n h ậ t tri địa ta vốn cho là triệu vô thần cùng cơ hạo thiên đã đầy đủ k ế t xuất đầy đủ cương đại cái nào biết rõ lại còn có một cái mộ thanh y đỉa một người thế mà nắm giữ lấy hai bộ trí cao p h á p điện như thế cơ duyên và tạo hóa đơn giản khó mà tưởng tượng lâm vô đạo sợ hai thán phục liên tục tên thẩm phán phát điện giới thiệu văn t ắ t trật tự chi thư chỗ diễn hóa chín đại trí cao p h á p điện một trong người chấp trưởng nhưng có được thẩm phán thế gian chúng sinh vĩ lực người sở hữu mộ thanh y đỉa tên tài quyết phát điện giới thiệu văn t ắ t trật tự chi thư chỗ diễn hóa chín đại trí cao p h á p điện một trong người chấp trưởng nhưng có được phán quyết thế gian chúng sinh vĩ lực người sở hữu mộ thanh y thì、hề. lại là trật tự chi thư diễn hóa p h á p điện mộ thanh y t ì là một người độc trưởng hai bộ trí cao p h á p điện loại kỳ ngộ này cùng tiềm lực so với triệu vô thần cùng cơ hạ thiên còn muốn càng thêm cường đại trong ba người có lẽ nàng mới làm ạ n h nhất lâm vô đạo thầm nghĩ nghĩ tới đây hắn không khỏi đem ánh mắt nhìn phía mộ tự tiên mộ thiên đế nhà ngươi vị này thanh y thần vương vô luận là tư chất vẫn là thực lực hoặc là tiềm lực so ngươi cũng đều phải thật tốt hơn nhiều tương h lai các ngươi mộ ra thất ra một vị tiên đế lâm vô đạo khen cái gì thất ra tiên đế đông nhiên nghe nói như thế vô luận là tiêu thanh lan vẫn là cơ như nguyện hoặc là mộ i ể u tiên đều lộ ra chấn kinh c h i s á c lâm vô đạo cái này đánh giá tại trong ba người thế nhưng là cao nhất trước đó triệu vô thần đều chỉ có tiên đế c h i tư tôi h nhưng là mộ thanh ý t ì lại tất thành tiên đế cả hai tranh lệch quá lớn n h â m công tử quá khen rồi thanh ý nàng chỉ là vận khí tốt thôi ha ha mộ cửu tiên xoa xoa đôi bàn tay cười nói lâm vô đạo lần này đánh giá để trong lòng của hắn cũng cực kỳ phân chấn bản thân hắn đã trở thành trí tôn tùy tùng tương lai tiên đế có hy vọng nếu là mộ ra bên trong tái xuất một vị tiên đế k i ế bọn hắn mộ ra cũng tất nhiên sẽ trở thành trong vũ trụ đỉnh tiêm t i ê n tộc mộ ra tại bọn hắn thế hệ này sẽ nên đón trước nay chưa từng có huy hoàng đồng dạng tiêu thanh lan mấy người cũng nghĩ đến những thứ này lúc này nhìn về phía mộ c ử u thiên cùng mộ thanh ý thể nhãn thần đều mang mãnh liệt hâm mộ liên quan tới lần này nhiệm vụ các ngươi đều nói với bọn hắn đi phải tiêu thanh lan ba người gật đầu ừng đã như vậy vậy ta cũng liền không còn lặp lại đúng rồi Các người biết rõ trong vũ trụ, có gì có người trong gì biết kiếm trụ, thể rõ vũ lúc ấ y luyện đại địa đề đối địa thạch, tại lại tinh nhiều cái. tiên tri tiêu sài, cái kiếm lượng là lớn, phương trư tương phương, thần thần tôn nghị hơn thành nên muốn Trí ta một ta hoặc cho h c sao. Mà ma tìm t tiền món đỏ. l ú này lâm vô đạo đột nhiên nghĩ đến cái gì đối tiêu thanh lan bọn hắn hỏi kiếm tiền nghe nói như thế trong lòng ba người đều là khẽ động nhậm công tử muốn kiếm lấy đại lượng thần thạch cùng thần tinh tại trong vũ trụ có rất nhiều loại phương pháp cùng đường tắt giống như là cấp thấp đại thế giới bên trong thần chiến các đại bí cảnh tiểu thế giới chi chiến thợ săn linh đánh thuê mộ cựu thiên liệt kê ra rất nhiều kiếm tiền phương pháp mỗi một cái danh tự đều cực kỳ cao đại thượng xem xét cũng không phải là người bình thường có thể đi những n à y đường tắt đều cần dạng gì tu vi cùng thực lực chí ít chân thần gần nhất ta huyền hoàng đại thế giới phía dưới vừa vặn mở ra một chỗ tên là táng thần c h i địa bí cảnh bên trong tồn tại rất nhiều thần tài thần liệu thần thạch k h o á n g mạch thần tinh k h o á n g mạch thần binh thần dược v v nếu như nhậm công tử cảm thấy hứng thú có thời gian không ngại đi táng thần tri địa nhìn xem đến thời điểm tất nhiên sẽ có đại thu hoạch mộ cựu thiên đề nghị táng thần tri địa nghe được sự miêu tả của hắn lâm vô đạo lập tức hứng thú hệ thống ta có thể thông qua chư thiên tri thành tiến về cái khác đại thế giới a có thể muốn hay không bỏ ra cái giá gì loại hình muốn túc chủ thông qua chư thiên tri thành tiến về cái khác đại thế giới cần thanh toán nhất định thần thạch đi quá khứ đại thế giới đẳng cấp càng cao cần thần thạch càng nhiều quả nhiên thiên hạ không có cơm chưa m i ế t phí lâm vô đạo đáy lòng thở dài vậy ta đi hướng huyền hoàng đại thế giới phía dưới táng thần tri địa cần bao nhiêu thần thạch một ngày một ngàn tỷ cực phẩm thần thạch cái gì một ngày một ngàn tỷ nghe nói như thế lâm vô đạo không khỏi hít một hơi thật sâu đây là luận thiên toán hệ thống biết đánh nhau hay không gãy đây chính là đánh gãy về sau giá cả tốt h ta lâm vô đạo thiết k h í một ngày một ngàn tỷ cực phẩm thần thạch lấy hắn hiện nay còn lại tài lực còn có thể miễn cưỡng chịu được nổi chỉ bất quá đi hướng huyền hoàng đại thế giới táng thần chi địa cần chân thần tu vi cùng thực lực trước đó hắn còn phải hảo hào tăng thực lực lên mới được chờ qua một đoạn thời gian ta rảnh rỗi lại đi táng thần chi địa xem một chút đi được rồi mộ cựu thiên mặt lộ vẻ tiêu dung cái này thế nhưng là cùng nhậm công tử rút ngắn quan hệ cơ hội tốt hắn quyết định đợi chút nữa sau khi trở về liền hào hào bố trí một phen đối với hắn tâm tư lâm vô đạo cũng không để ý tới sau đó hắn lại là cùng đám người nói chuyện phiếm chỉ chốc lát liền dẫn triệu vô thần bọn hắn ra trừ thiên trí thành mộ đạo h ư u chúc mừng chắc hẳn không bao lâu mộ gia liền đem đ à n sinh hai vị thiên đế tại mộ đạo h ư u dẫn đầu dưới mộ gia nhất định có thể trở thành trong vũ trụ đỉnh tiêm tiên tộc sau này mong rằng mộ đạo hữu nhiều hơn chiếu cố mới là đám người sau khi đi tiêu thanh lan đầy mang dáng tươi cười đối mộ cử thiên chúc mừng đối với cái này mộ c ử u thiên cũng vui vô cùng tiên quân quá khen rồi đây hết thể đều là bái trí tôn ban tặng không có trí tôn liền không có ta mộ c ử u thiên càng không có ta mộ ra sau này bất kể lúc nào chỗ nào ta mộ ra đều chắc chắn quyết trí thể không đổi đi theo trí tôn ngoài ra ta cảm thấy ba nhà chúng ta sau này có cần phải tăng cường liên hệ nhậm công tử tiền đồ vô hạn thanh y bọn hắn có thể đi theo công tử tương lai vô luận là đối tự thân vẫn là đối tiên tộc đều có vô thượng chỗ tốt đây là từ xưa đến nay chưa hề có kỳ ngộ a loạn thế sắp tới đại kết đến chúng ta nhất định phải sớm chuẩn bị mới là mộ cựu thiên trầm giọng nói ngay vậy t i ê u thanh lan cùng cơn h ư nguyệt đều nhẹ gật đầu có trí tôn cái tầng quan hệ này bọn hắn chính là tự nhiên minh h i ế u trong vòng ngàn năm kỷ nguyên đại kiếp cùng thời đại đại kiếp giáng lâm đến lúc đó thế giới chi môn mở rộng đến thời điểm chúng ta ba nhà nhưng dắt tay tổng tiến thiện thiện ba người bèn nhìn nhỏ cười có thể cùng trí tôn dính liễu quan hệ đã là bọn hắn vô thượng kỳ ngộ cũng là sau l ư n g tiên tộc vô thượng kỳ ngộ giờ khác này tam tộc đồng minh bắt đầu kết thành sơn lam giới lúc này lâm vô đạo mang theo mộ thanh y diệ triệu vô thần cơ hạo thiên ba người trực tiếp đi tới lạc nhật c h i điệp nơi này là thủy hoàng không cách nào trưởng khống địa phương nơi này chính là sơn l a n giới g thân phận của ta bây giờ là đồ sơn thị hương hỏa thần c h i đ ờ i thứ ba thanh sơn c h i thần định nhân là một vị đến từ giới ngoại cường giả bí ẩn tên của hắn gọi là thủy hoàng nhiệm vụ của các ngươi chính là thay ta giết chết hắn đang khi nói chuyện xuất lâm vô đạo đem thí đạo chi kiếm xuất ra đưa cho triệu vô thần cần tuân công tử phân phó ba người không người lượt mái lâm vô đạo nhẹ gật đầu sau đó bàn tay lớn lật một cái lấy ra kia trường thiên khế nước ông theo kết động bí pháp thiên địa khế ước trong nháy mắt nở rộ lên dạng dỡ thần quang sau đó liền dung nhập vào hư không dạng như vậy tựa hồ cùng toàn bộ thiên địa hòa thành một thể tại thời khắc này lâm vô đạo rõ ràng cảm giác được chính mình phảng phất hóa thân toàn bộ thiên địa thế giới bản nguyên cùng thế giới quy tắc đều hiện ra tại trước mắt chính mình một ý niệm liền có thể cải biến trong thiên địa tất cả sự vật chỉ bất quá trước mắt p h ạ vi giới hạn tại lạc nhật tri đ i ệ cho dù không dựa vào thanh sơn đại ma thần thần vị hắn cũng là cái này lạc nhật tri đ i ệ duy nhất thần Quả chương ậ t thần t này kỳ. Loại r bốn trăm chín mươi chín mọi người cùng nhau phát tài những người này là ai vậy thanh sơn thần miếu bên ngoài đã từ ly hỏa cổ tộc trở về âm ti mệnh bọn người đầy mang tò mò đánh giá triệu vô thần ba người đồng thời triệu vô thần bọn hắn cũng tại bất động thanh s ắ c đánh giá đồ sơn thị một đám con dân đối với phản ứng của mọi người lâm vô đạo cũng không để ý tới vâng tâm niệm vừa động trực tiếp đem đồ sơn thương nguyện bọn hắn cùng triệu vô thần ba người na z i đến thần miếu bên trong đại thần xin hỏi cái này ba vị là bọn hắn là b ả n thần bằng hữu lần này đi vào ta đồ sơn thị là chuyên môn trợ giúp bản thần chém giết thủy hoàng lâm vô đạo thản n h i ê nói n giết thủy hoàng đồ sơn thương nguyện tâm thần chấn động ánh mắt của nàng từ triệu vô thần bọn người trên thân đạo qua đáy mắt lướt qua một vòng đậm vẻ kinh dị giờ phút này nàng có thể rõ ràng cảm giác được ba người cường đại mà liên tại nàng dò xét thời khắc triệu vô thần bọn hắn ánh mắt cũng là rơi vào đồ sơn thương nguyện bọn người trên thân a so với trầm mặc triệu vô thần cùng cơ hạ tiền làm mộ thanh y thì ánh mắt đảo qua đồ sơn nhược nhược thời điểm không khỏi khe giật mình bởi vì nàng trên người đồ sơn nhược nhược cảm nhận được một c ố quen thuộc khí tức cái đó là p h á p điện khí tức mộ thanh y thì hãy mắt lộ kinh ngạc nàng không nghĩ tới tại b ự c này hoang vắng tới cực điểm thần cấp tiểu thế giới thế mà còn có thể nhìn thấy một bộ trí cao phát điện sau đó nàng ánh mắt lại theo thứ tự đảo qua đồ sơn thương n g u y ệ t cùng âm ti mệnh b ọ n người đồ sơn thương n g u y ệ t trên thân tràn đầy thần uy cùng thần tính mệnh cách kỳ lạ hơn nữa còn lộ ra cực đoan hùng vĩ thế giới khí tức đây ít nhất là một phương cao đẳng đại thế giới khí tức chẳng lẽ lại nàng cũng là nhậm công tử từ một phương nào cao đẳng đại thế giới mời tới giúp đỡ sao mộ thanh y gì ở đấy lòng ngạc nhiên đồ sơn thương n g u y ệ t trên người thế giới khí tức ít nhất là một phương cao đẳng đại thế giới thậm chí còn mơ hồ muốn vượt qua bình thường cao đẳng đại thế giới đối với nàng mộ thanh y gì hề nhìn không rõ ràng về phần âm ti mệnh làm mộ thanh y gì ánh、mắt? rơi vào trên người h ắ n lúc con người bỗng nhiên thích chặt đáy lòng trong nháy mắt hiện ra một gỗ không thể ư ớ c chế kính sợ bởi vì tại nàng nhìn về phía âm ti mệnh sắt na tia dấu tại thần hồn chỗ sâu nhất thẩm phán p h á p điện cùng tài quyết p h á p điện vậy mà điên cồn rung động giờ k h ắ c này nàng cảm nhận được rõ ràng từ hai bộ p h á p điện phía trên chuyến ra ngoài sợ h ã i cùng cùng bái thiên thư người này trong tay chấp trưởng lấy một bộ thiên thư m ộ thanh y dị tâm thần run r à y cũng l i ề n tại nàng nhìn chăm chú âm ti mệnh thời khắc xa xa âm ti mệnh phảng phất cũng cảm nhận được cái gì dị dạng nhãn thần trong nháy mắt rơi vào nàng trên thân tại một phen dò xét về sau hắn dẫn đầu lộ ra tiểu dung ba vị tốt ta đến giới thiệu một cái đi ta là thanh sơn thần miếu đại thiên sư ấm tim ệ n h vị này là chúng ta thần miếu đại tế ti đồ sơn thương nguyện vị này là thanh sơn thần miếu thần nữ đồ sơn ngược ngược bên cạnh mấy vị này là mạt nhật quân đoàn đại thống lĩnh n g u t r ầ n thiên thanh sơn quân đoàn đại thống lĩnh đồ sơn mang tầm lòng sứ giả giải vô ưu ấm tim ệ n h một mặt ôn hòa giới thiệu đại tế ti hạnh ngộ đại thiên sư hạnh ngộ ta gọi mộ thanh y thỉ hắn gọi triệu vô thần vị này là cơ hạ thiên mộ thanh y rỉa cũng cười đáp lại nói sau đó đám người lẫn nhau lên tiếng c h à o xem như sơ bộ quen biết nhìn xem một màn này lâm vô đạo không khỏi nhẹ nhàng gật đầu mộ thanh y rỉa triệu vô thần cơ hạ o thiên bọn hắn đều là tuyên hữu cổ không thấy yêu n g h i ệ t tương lai tiền đồ bất khả hà lượng nhân tài như vậy hắn là tuyệt đối không có khả năng bỏ qua các ngươi trước quen thuộc một cái về sau không thể thiếu kể vai chiến đấu cơ hội thanh â m huy nghiêm tại trong thần miếu vang lên nghe nói như thế đồ sơn thương nguyện bọn hắn những ngày thần miếu nhân viên thần trước trong nháy mắt minh bạch lý tứ trong đó đồng dạng mộ thanh y rỉa ba người cũng là ngầm hiểu từng cái đáy mắt đều bắn ra manh liệt phân chấn c h i sắc lý h ắ c thủy đông vương thần điện người đại khái còn bao lâu m ớ i đến hồi bẩm đại thần còn có một ngày một ngày lâm vô đạo như có điều suy nghĩ có thể nhìn ra điện những người kia đều là dạng gì thực lực thần cực cảnh một ngày sau đông vương thần điện biết sai khiến ba mươi vạn thần cực cảnh đại quân đến đây tiến đánh ta đại thanh sơn lý h ắ c thủy không người bẩm b ả o nói a thật đúng là đại thủ ta ba mươi vạn thần cực cảnh cái này cần tiêu hao không ít thế giới bản nguyên a bởi vậy có thể thấy được thủy hoàng là thật gấp a lâm vô đạo trong lòng cười lạnh chân chính n ắ m trong tay lạc nhật c h i địa hắn mới minh bạch thế giới bản nguyên chân q u ý cùng cường đại thủy hoàng khu động ba mươi vạn thần cực cảnh sinh linh tất nhiên muốn tiêu hao rất lớn một bộ phận thế giới bản nguyên cái này đối với hắn mà nói đủ để tổn thương gân công x ư ơ n g may mắn ta sớm có chuẩn bị bằng không thật đúng là không cách nào ứng đối hiện tại hắn không chút nào hoảng đối hệ thống mộ thanh y hỉa triệu vô thần cơ hạ tiên ba người bọn hắn có thể tại sơn lăng giới đợi bao lâu nhiều nhất một ngày một hơi một tỷ thượng phẩm thần tinh ngoài ra mỗi chiêu mộ một lần đều sẽ có khác biệt giá cả cái gì chiêu mộ giúp đỡ là dựa theo một hơi tính tiền lâm vô đạo rất là chấn kinh nếu như một hơi một tỷ thượng phẩm thần tình như vậy mỗi người mỗi ngày ít nhất phải nỗ lực ba nghìn ước cực phẩm thần tình ba người mỗi ngày chính là chín ngàn ước quá hố cái này còn chỉ là thần vương nếu là chiêu mộ thanh nhân ta chẳng phải là liền một ngày đều mời không nổi lâm vô đạo đ ấ y lòng đ ắ g chát chư thiên chi thành giúp đỡ người bình thường thật dùng không nổi bất quá lấy hắn hiện nay còn lại cực phẩm thần tinh duy trì ba người một ngày tiêu xài cùng chi phí vẫn là không có vấn đề nghĩ tới đây Lâm vô đã ạ các người mới ra lôi trạch vậy thì nhanh lên trở về đi đại thanh sơn đổ sơn thị cùng đông phương thần điện lập tức liền muốn triển khai đại chiến đến thời điểm đông phương thần điện lại phái phái ba mươi vạn thần cự cảnh tạo thành một tri đại quân tiến đến tiến đánh đại thanh sơn các ngươi tranh thủ thời gian trở về là một m thanh lớn ngoài ra ta nhờ quan hệ từ một cái bí mật con đường mua đến hơn tám nghìn cỗ nhất d a i chân thần thi thể mau để cho tần đạo phu trở về siêu độ lâm vô đạo không ngừng mà biên tập lấy tin tức cùng một thời gian lôi chạch bên ngoài một chiếc linh tru phía trên phong đạo nhân sinh trường lớn một đôi mắt nhìn chằm chặp trong tay thư mời trong miệng càng không ngừng hít vào lấy hơi lạnh p h á t p h á t p h á t đại tài ha ha ha một lát sau phong đạo nhân hưng phấn đến khoa tay mua chân trong con ngươi hiện ra vô cùng mãnh liệt kích động cùng tham lam giảm như vậy hiển nhiên một cái tên điên nhìn xem hắn bộ dáng này một bên tần đạo phu không khỏi nhớ mày phong đạo nhân ngươi đây là tại n ổ i điên làm gì chuyện gì để ngươi cao hứng như vậy tần đạo phu kinh nghi hỏi đối với cái này phong đạo nhân không nói gì trực tiếp đem trong tay thư mời ném cho tần đạo phu sau đó thay đổi linh trù bằng nhanh nhất tốc độ điên cùng hướng phía đại thanh sơn mà đi a nguyên lai là nhậm h u n h đệ đến tin tức đông phương thần điện cùng đồ sơn thị muốn khai chiến ba mươi vạn thần cử cảnh ngoa tạo cái này đây là tám hơn tám nghìn cỗ thật chân thần thi thể lao tử không nhìn lầm a Chúng tách được cố, chân thực kích thích thời nhậm hình hơn thần thi thể. như nha. ngày gian, nếu liền. ta T, ra mới mà Quá là vậy lấy vậy đệ sự, phong đạo nhân nhanh đi về đại thanh sơn có nhiều như vậy chân thần thi thể chúng ta còn đi cái giám lượng d ư ớ i sơn đem những cái kia chân thần thi thể siêu độ l a o tử trí ít cũng là bát d a i bán thần thậm chí thập d a i bán thần cũng có thể phong đạo nhân n g ư ơ i làm sao chậm như vậy làm nhanh lên được hay không n g ư ơ i đi ra để cho ta tới tần đạo phu hưng phấn đến đại hống đại khiếu giờ phút này hắn cảm giác thập dài bán thần tại hướng hắn góc người gấp cái giám muốn nhanh lên đi đến đại thanh sơn linh chu có thể có bí p h á p nhanh đồn thiên đại thuật đang khi nói chuyện phong đạo nhân kết động pháp quyết cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang phá không mà đi thấy thế tần đạo phu cũng không cam chịu yếu thế Vâng. hắn đấm ra một quyển giữa không trung có ngập trời hoàng tuyển chi khí mánh liệt mà lên sau đó ngưng tụ ra một cái cổ lão màu đen cửa ra vào tại cửa ra vào hiển hóa một m á y mắt hắn trực tiếp bước vào trong đó t r ư ơ n g năm trăm t a quan hệ không ai bằng nhậm h u n h đệ ngươi ở đâu chúng ta đến rồi đến rồi nhanh như vậy tự thần không gian lâm vô đạo lộ ra thần sắc kinh ngạc cách hắn gửi đi tin tức mới chỉ đi qua không đến nửa khắc đồng hồ thời gian nhưng là phong đạo nhân cùng tần đạo phu nhưng từ lôi c h ạ c h bên ngoài chạy tới đại thanh sơn thật là nhanh xem ra kia hơn tám nghìn gỗ chân thần thi thể đối bọn hắn lực hấp dẫn rất lớn a lâm vô đạo khẽ cười nói các ngươi trực tiếp tới lạc nhật c h i địa ta tại vong xuyên c h i cầu chở các ngươi Tốt. thông Đang đạo qua nói chuyện, khi khở lâm vô mà lâm à trực tiếp đổi một mặt. đổi p đem bộ gương、mặt. Hắn h n thân, Nguy Trang trở thành trở ộ t cái dáng vô ó c cao, chất khốc cùng thanh nam ra toàn đạo khi lánh ánh thân phạt. Một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Hiu! Hiu! niên giới người tử, trên sát Một lộ Lâm bá sống gần dáng. võ v bộ bộ đạo đến v o n g xuyên c h i cầu không lâu theo hai đạo lưu quan g vạch phá hư không phong đạo nhân cùng tần đạo phu thân ảnh chính là ánh vào tầm mắt nhậm huynh đệ nhìn đứng ở v o n g xuyên đầu cầu nam tử xa lạ phong đạo nhân thăm dò tính hỏi một câu là ta lâm vô đạo nhẹ gật đầu lời này vừa ra hai người lập tức cảm thấy ngạc nhiên biết lâu như vậy bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhậm ngã hành chân thực diện m ụ không thể không nói cùng trong tưởng tượng t r ê n l ệ n h rất lớn đúng rồi nhậm huynh đệ trước ngươi nói thông qua đường dây bí mật lấy được hơn tám cô nhất giai chân thần thi thể hiện tại ta thông qua bằng hữu quan hệ đã đả thông một cái bí mật con đường có thể liên tục không ngừng mua được chân thần thi thể chỉ bất quá giá cả có chút quý một bộ nhất giai chân thần thi thể cần một tỷ cực phẩm thần thạch nhị giai chân thần thi thể cần một trăm ư c cực phẩm thần thạch mỗi tăng lên một giai giá cả tăng vọt gấp m ư ơ i ta hiện tại tài lực có hạn chỉ có thể mua sắm thấp nhất giai chân thần thi thể t mặc dù đã tử thư mời trên biết được tin tức này nhưng khi nghe được lâm vô đạo chính miệng nói ra bọn hắn vẫn là cảm thấy vạn phần trần kinh nhậm minh đệ người cái này con đường gây gớm a phong đạo nhân sợ h ã i thằng nói đối với cái này lâm vô đạo nhẹ gật đầu ta cái này con đường xác thực không phải người bình thường có thể có được nhất định phải từng có c ư n g rắn quan hệ mới được cho dù là đại đế đều không lấy được ta cái tầng quan hệ này đại đế đều không lấy được phong đạo nhân cùng tần đạo phu càng thêm trần kinh đồng thời bọn hắn đáy lòng cũng tràn đầy vô hạn phần trấn ha ha cái này con đường tốt mặc dù giá cả xác thực đắt một chút nhưng vẫn là có lớn làm đầu sau này chúng ta chỉ cần càng không ngừng kiếm tiền liền có thể thông qua đầu này con đường không ngừng mà mua sắm thi thể tân đạo phu toàn cảnh là hưng phấn nhậm minh đệ lần này ngươi thế nhưng là pha phí không có việc gì chúng ta ba người cùng một bọn ta có t h ị t ăn tự nhiên không thể quên các ngươi sau này chúng ta cùng một chỗ tiến bộ cùng một chỗ phát tài lâm vô đạo cười n h ạ t nói đúng rồi đồ sơn thị cùng đông phương thần điện lập tức liền muốn buộc phát chiến tranh rồi c ă ngày cứ ta mai nhất u ẩ n s ắ định có kinh thiên đại chiến bộc phát giống như vậy cỡ lớn chiến tranh chết người khẳng định không ít đến thời điểm ba người chúng ta lại có thể đại phát một bút chiến tranh tiền của phi nghĩa đông vương thần điện ba mươi vạn thần cực cảnh cho dù là cầm số một phần một m ư ờ i đều là một bút tài sản to lớn lâm vô đạo càng nói càng hưng p h ấ n đồng dạng phong đạo nhân cùng tần đạo phu cũng là kích động có nhịp đối với ngày mai đại chiến bọn hắn vô cùng chờ mong đúng rồi phong đạo nhân tần đạo phu có thể thông qua siêu độ thi thể đến nhanh chóng tăng trưởng tu v i cùng thực lực mà ngươi chủ yếu là dựa vào đạo mộ nếu như đem kia hơn tám nghìn cỗ chân thần thi thể để vào đến một cái phần mộ bên trong đối ngươi có hiệu quả hay không lúc này lâm vô đạo tự hầu nghĩ tới điều gì hiếu kỳ dò hỏi ngay vậy phong đạo nhân nhẹ gật đầu lâm thời tại phần mộ ở trong tăng thêm thi thể khẳng định là so không lên chân chính phần mộ nhưng vẫn là có hiệu quả nếu như phần mộ đẳng cấp đầy đủ cao như vậy hiệu quả cũng sẽ c à n g mạnh dạng này a lâm vô đạo như có điều suy nghĩ vậy nếu như đem tám ngàn c ố nhất giai chân thần thi thể để vào đến thiên thần phần mộ bên trong hiệu quả lớn không lớn lớn như vậy đại khái có thể nhiều gia tăng một phần ba tu vi n h ẫ n minh đệ ngươi tại đại thanh sơn bên trong tìm được một vị thiên thần phân mộ phong đạo nhân ngạc như nói nô、no, xem như thế đi đồ sơn thị tại lạc nhật c h i điệu tổ điện thứ tám chính là một tòa có sẵn thiên thần tri mộ đi tới đó hiệu quả hẳn là phi thường không tệ đồ sơn thị tổ đ i ệ thứ tám phong đạo nhân n h ư mày nhấm minh đệ đồ sơn thị sẽ đem tổ đ ị a cấp cho chúng ta sử dụng sao nô、no, có chút khó bất quá các ngươi không cần quan tâm việc này ta đi cùng đại tế ti câu thông ta cùng với nàng vẫn còn có chút giao tình nệ tính ta hẳn là có thể mượn dùng bọn hắn tổ đ ị a thứ tám lâm vô đạo trầm ngâm nói ạch ngươi cùng đồ sơn thương nguyện còn có quan hệ phong đạo nhân cùng tần đạo phu quan tới dị dạng nhãn thần nhấm minh đệ ta cảm thấy đồ sơn thị đại tế ti phi thường không tệ muốn thực lực có thực lực muốn thân phận có thân phận muốn dung mạo hưu dung mạo đơn giản chính là nam nhân trong suy nghĩ hoàn mỹ tình nhân ngươi sẽ không phải là đem đại tế ti cầm xuống đi hh ắ ắ phong đạo nhân nháy mắt ra hiệu nói đồng dạng tần đạo phu cũng là một mặt cười quái dị dạng như vậy tựa hồ cũng cho rằng lâm vô đạo cùng đồ sơn thương nguyện ở giữa có cái gì đặc thù quan hệ đối với cái này lâm vô đạo cũng lười cùng bọn hắn giải thích chính các ngươi tùy tiện dạo chơi ta đi cùng đại tế ti nói chuyện sau đó lại đi làm một ít chuyện chờ đến ngày mai đại chiến thời điểm ta tự sẽ xuất hiện dứt lời lâm vô đạo một cái lâm mình biến mất ngay tại chỗ thấy tình cảnh này phong đạo nhân cùng tần đạo phu cũng không có hoài nghi cái gì hai người lúc này hướng phía lạc nhật cổ tộc đi tới thanh sơn thần miếu liên quan tới tổ địa thứ tám sự t ì n h lâm vô đạo cũng không cùng đồ sơn thương nguyện đề cập việc này không thể nói rõ đến thời điểm chính mình vận dụng thanh sơn đại ma thần thần quyền cùng ý chí trực tiếp sử dụng tổ địa thứ tám là được rồi nếu là nói cho đồ sơn thương nguyện ngược lại sẽ gây nên suy đoán của nàng có bại lộ thân phận nguy hiểm bởi vậy tại trở lại thần miếu về sau lâm vô đạo liền tại thần miếu không gian kiên nhận chờ đợi đông phương thần điện đại quân đến thời gian trôi qua rất nhanh、Ấm、ẩm ẩm Ngày thứ hai, làm luồng thứ nhất ánh nắng thứ thứ hai, làm cùng h thời điểm, nương theo lấy một cỗ thật lớn thanh thế, từng chức từng chức to lớn linh i dọi dưới điểm, ế u sơn nương lăng lớn từng từng lớn lấy một to t cỗ r lúc đó ba đạo thần uy ngập trời thân ảnh cũng là khống chế minh mông quần c u ộ n thần quang từ phương xa hư không vượt qua mà tới mỗi đạo thân ảnh đều tản ra cường đại thần uy ngoài ra tại minh mông bầu trời phía trên một chương hư ảo mặt người cũng theo đó ngưng hiện ánh mắt lạnh lẽo nhìn phía lạc nhật chi đ i ệ đã đến rồi sao thanh sơn thần miếu làm đông phương thần điện đại quân kế đô các loại ba vị hương hỏa thần chi cùng thủy hoàng toàn bộ hiện thân về sau lâm vô đạo cũng đống nhiên mở mắt ra ngút trời sắc khí hóa thành quần quận hồng lưu quét sạch thập phương chương năm trăm linh một dễ hương hỏa thần c h i h ư u h ư u h ư u theo đông phương thần điện đại quân giáng lâm đồ sơn thương n g u y ệ t cùng triệu vô thần b ọ n người tại trước tiên đi tới thần m i ế u ở trong cùng lúc đó lâm vô đạo cũng hiển hóa ra một đạo uy nghiêm vô hạn hư ảnh sắc bén á n h mắt nhìn phía thần m i ế u bên ngoài hư không chỉ gặp tại thần miễu bên ngoài từng chiếc từng chiếc to lớn linh chu ngang qua hư không trên đó đứng sừng sững lấy ba mươi vạn cường đại thân ảnh mỗi cá nhân tu vi đều đạt đến thần cực cảnh nhất là làm thần điện c h i chủ tề âm dương tại thủy hoàng lấy thế giới bản nguyên tôi thuốc giới tu vi càng là đạt đến thập giai bán thần thứ nhất phó điện chủ lệ thiên quân cũng đạt tới cựu giai bán thần cái khác một chúng thần điện nhân viên thần trước không có một cái nào tu vi là thấp hơn bán thần cảnh giới vì hủy diệt đồ sân thị thủy hoàng có thể nói là đi xuống vốn gốc đại thần m ặ t nhật quân đoàn tỉnh h cầu xuất chiến đông ngu c h ấ n thiên tay trái nâng đại nhật thần lô quỳ xuống đất mời chiến đạo ở phía sau hán có ngu sơn các loại lạc nhật cổ tộc một đám tiền bối mỗi người bọn họ trên thân đều phóng thích ra ngút trời chiến ý khi thế thẳng tiến không lùi nhìn xem một màn này một bên đồ sơn mang lập tức siết chặt nằm đấm đáy lòng tràn đầy phấn chấn cùng hâm mộ giờ phút này hắn cũng nhiều a hy vọng có thể dẫn đầu thanh sơn quân đoàn lên tới trên chiến trường đi g i ế t địch tiến công chỉ tiếc bọn hắn thực lực quá yếu căn bản cắm không lên tay đại địch đã tới tiếp xuống bản thần làm như sau an bài sau đó từ bản thần tự mình đối phó thiên không chi thần hòa thần thủy thần hấp dẫn thủy hoàng lực chú ý triệu vô thần nguy phụ trách chu sắt thủy hoàng cơ hạ thiên nguy phụ trách đông phương thần điện một đám bán thần cùng ba mươi vạn đại quân mộ thanh y tỉa người phụ trách ngồi c h ấ n thần miếu thủ hộ đồ sơn thị quan dân cung ứng đối cái khác ngoài ý muốn tình huống xuất hiện lâm vô đạo trầm giọng phân phó nói cần tuân thần dụ đám người cung kính xác nhận ngư trấn thiên lần này các người m ạ t nhật quân đoàn kiến công xuất ruột bản thân liền cho các ngươi một cái cơ hội cho phép ngươi dẫn theo lĩnh lạc nhật cổ tộc chư vị tiền bối nên chiến đông phương thần điện đang khi nói chuyện lâm vô đạo trực tiếp tại ngư trấn thiên bọn người trên thân g a chỉ chiến tranh thần quyền tại thần vực bên trong tác chiến bọn hắn tu vi đem tăng lên ba cái tiểu cảnh giới n g u trấn thiên đám người tu vi trực tiếp đột phá thần cực cảnh gông cùng xiềng xích bước vào b á n thần c h i cảnh đa tạ đại thần cảm thụ được trên thân kia vô cùng lực lượng cường đại gia trì n g u trấn thiên bọn người nội tâm khói động không thôi toàn thân chiến ý đã cường đại đến cực hạ những n người còn lại cố thủ thần miếu đông làm thoại âm rơi xuống một nháy mắt lâm vô đạo lúc này diễn hóa ra một đạo thần c h i phân thân tay cầm chiến tranh c h i kiếm k h í thế hung hăng rết ra ngoài chiến mắt thấy lâm vô đạo xông ra ngư trấn thiên lúc này giống lớn một tiếng nâng đại nhật thần lô trực tiếp đi theo sau nhìn trước mắt một màn này đồ sơn mang bọn người cảm giác quanh thân huyết dịch đều sôi trào lên từng cái nắm chặt n ắ m đấm ánh mắt bên trong tràn đầy hướng tới ai nếu là chúng ta cũng có lực lượng cơ này liền tốt c h ỉ t i ế c không cách nào là đại thần phân yêu kiến công lập nghiệp ngay tại hôm nay đám người nhao nhao gầm nhẹ thần s á c phấn khởi tri cực đối với phản ứng của bọn hắn lâm vô đạo cũng không để ý tới lúc này tại sông xuất thần miếu về sau hắn hung lệ ánh mắt trong nháy mắt quét ngang thập phương cuối cùng rơi vào kế đô các loại ba vị thần chi trên thân ba đạo c h ấ n thiên giống to vang vọng thập phương ẩm ẩm làm thoại âm rơi xuống về sau thiên không chi thần h ỏ a thần thủy thần trong nháy mắt lướt qua hư không cầm trong tay riêng phần mình thật khí đem lâm vô đạo bao bọc vây quanh một nháy mắt các loại cường đại thần pháp cùng thần thuật phô thiên cái địa phát huy ra thấy tình cảnh này lâm vô đạo cũng đã không còn bất kỳ ẩn t à n g thất sát thăng thiên thuật thể hắn liên tiếp hướng về phía trước bước ra bảy bước trong n á y mắt đem khí thế của tự thân cùng lực lượng đẩy lên tới đình phong cùng một thời gian đại thống ngự thần quyền trấn áp xuống kế đô ba vị thần chi lực lượng đều bị cưỡng ép áp chế nửa cái đại cảnh giới đáng chết đây là cái gì thần quyền lực lượng của ta lại bị chấn áp hòa thần cùng thủy thần mắt lộ ra kinh hãi trước đó bọn hắn ở phía xa vây xem kế đô cùng lâm vô đạo đại chiến cũng không rõ ràng ở trong đó nguy cơ bây giờ đến tiên bọn hắn tự nhiên là cảm thấy khiếp sợ không thôi bất quá dù sao cũng là sống vài vạn năm thần chi tại ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ hòa thần cùng thủy thần liền khôi phục lại sau đó dốc hết toàn bộ lực lượng điên cùng thẳng hướng lâm vô đạo bọn hắn đã không có đường lui lần này không phải lâm vô đạo chết chính là bọn h ắ n vong liệt hoa kỳ tận thế biển lửa hòa t h ầ n thần khí chính là một cây màu đỏ đại kỳ ẩm ẩm theo hắn không ngừng v u n g vậy vô thiên cái địa màu vàng dòng hòa diễm hóa thành một mảnh kinh khủng b i ể n lửa đem lâm vô đạo bao phủ trong đó muốn đem cứ thế mà đ ố t d i ệ t tinh thần chi kiếm thất tinh diệu thế huyền thủy bảo bình kế h ỏ a thần về sau thiên k h ô n g chi thần cùng thủy thần cũng không cam chịu phía sau đều là đem thủ đoạn cùng thần khí thôi động đến cực hạ ba người phân biệt chiếm cứ một cái phương vị điên quần công sát lấy lâm vô đạo một mạch hóa cử tiêu cảm thụ được ba người kia kinh khủng thế công lâm vô đạo trong cổ họng chuyển ra một đạo gầm nhẹ ông một n á y mắt sau lưng của hắn thần quang minh mông c u ộ n cuộn một đạo cùng hắn bản thân như lúc đồng dạng thân ảnh diện hóa ra thần chi phân thân kế đô ba người thần sắc hơi rét giờ phút này bọn hắn đều rõ ràng cảm giác được tiêu đạo thần chi phân thân chiến lược không kém chút nào lâm vô đạo bản tôn thần vũ bắt thức phân thân duy trì thời gian không dài vì tốc chiến tốc thắng lâm vô đạo trực tiếp hướng về phía trước bước ra tám bước một n á y mắt khí thế của tự thân cùng lực lượng đẩy lên tới trước nay chưa từng có đề phòng thiên không c h i thần kia thần quyền biến hóa ra minh mông tinh h ạ trực tiếp bị một quyền đánh xuyên qua ngay tiếp theo phía sau thiên không c h i thần cũng bị h oanh ra mười vạn trượng cùng một thời gian hỏa thần cùng thủy thần cũng bị chấn áp ẩm a nương theo lấy gào thảm thanh em vang lên hỏa thần đầu lâu bị chiến tranh c h i kiếm một kiếm chặt đức trong tay liệt h ỏ a kỳ rời khỏi tay về phần thủy thần tại tiếp nhận một cái đại lực thần quyền về sau thể nội thật thần hỏa trùng trực tiếp bị cứ thế mà đánh nổ hương hỏa thần thân thể gần như sụp đổ tại cực hạn chiến l ư c dưới lâm vô đạo lấy hung tàn bá đạo vô địch tư thái trực tiếp chém thủy thần trọng thương hỏa thần cùng thiên không chi thần a thế mà một quyền liền chấn sát thủy thần quả nhiên có chút năng lực bất quá ngươi tốt thời gian hôm nay sẽ chấm dứt thưa không bên trên lâm vô đạo cùng thiên không chi thần bọn hắn đại chiến thủy hoàng đều rõ ràng xem tại trong mắt mắt thấy thủy thần bị giết thiên không chi thần cùng hỏa thần bị trọng thương thủy hoàng kia hư h à o mặt người cũng lộ ra một vòng kinh dị hiển nhiên hắn vẫn là khinh thường lâm vô đạo bất quá hắn chúa tể sơn lang giới chín phần mười bản nguyên cùng quy tắc hắn vĩ lực căn bản không phải lâm vô đạo có thể tưởng tượng đi chết mắt thấy lâm vô đạo tiếp tục thẳng hướng thiên không chi thần cùng hòa thần thủy hoàng lúc này liền muốn xuất thủ nhất cử đem hắn c h ấ n sát chấm dứt hậu hoạn nhưng mà coi như hắn động thủ thời khắc một đạo kinh khủng tuyệt luân thân ảnh s ắ c thực đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn không nói hai lời đưa tay chính là hung hăng một quyền đánh tới thập giai thần vương thủy hoàng trong lòng giật mình hắn ngưng thần nhìn lại chỉ gặp kia xuất hiện trước mặt chính là một cái bá đạo tuyệt luân tuổi trẻ nam tử khí thế như thần như ma phía sau có ba mươi ba tầng to lớn đến cực điểm thiên cùng hiền hóa cái này sao có thể sơn lăng giới thần vương thiên thần cùng chân thần toàn bộ đều đã chết hết làm sao có thể vẫn tồn tại thần vương ta trưởng không thế giới quy tắc cùng bản nguyên nếu như sơn lang giới bên trong đạn sinh thập giai thần vương ta không có khả năng không biết rõ người này tuyệt đối không phải sơn lang giới thủy hoàng sắc mặt tâm trầm bất kể là ai dám phá hỏng ta chuyện tốt đều phải chết vê anh gầm thét ở giữa một cỗ sức mạnh to lớn thần bí bỗng nhiên bị rút lấy ra c h ư ớ c mắt qua đi thủy hoàng ngưng tụ ra một đạo giống như thực chất thân ảnh cùng triệu vô thần điên cùng chém giết ở cùng nhau thủy hoàng rút ra sơn lăng giới bản nguyên trong khoảnh khắc tạo nên một bộ cường đại pháp thân h á n tu vi đồng dạng là thập giai thần vương bất quá l i ê n khí thế cùng lực lượng mà nói ở thế giới bản nguyên ra chỉ phía dưới thủy hoàng đã đến gần vô hạn thánh nhân đây cũng là hắn dựa vào sinh tồn át chủ bài ngày xưa chính là nương tựa theo sơn lăng giới thế giới bản nguyên làm b y vào thủy hoàng mới dám không kiêng nể gì cả triển khai cất đoạt cũng đem chiến tranh c h i thần các loại thổ dân thần linh toàn bộ chấm giết phù đô đại pháp vờ anh vì mau chóng đem triệu vô thần chấn sát thủy hoàng xuất thủ thế nhưng là không có bất kỳ lưu tình theo hắn một tiếng gầm nhẹ chỉ tạ i thế sau thần quang vạn trượng trong khoảnh khắc có cái thế sát phạt chi khí c u ố n tới ở sau lưng của hắn ngưng tụ ra một tòa cựu trọng màu máu bào t h á c dầm dầm tại cái thế sát khí chiếu dọi xuống thủy hoàng quanh thân khí thế bắt đầu điên cuồng kéo lên tựa hồ có đánh vỡ thần vương gông cùng xiềng xích tấn thăng thánh nhân dấu hiệu thấy tình cảnh này triệu vô thần nghiêm nghị không sợ sau lưng của hắn tam thập tam trọng thiên cung thần quang mênh mông quần quẫn không ngừng chiếu dọi toàn bộ lạc nhật chi đ i ệ thần ma lĩnh vực v ê n một mảnh mênh mông lĩnh vực trải rộng ra một n á y mắt thủy ho đồng nhiên bị đánh rơi gấp m ộ ư ơ i đồng thời triệu vô thần tự thân lực lượng lại là đột nhiên tăng lên gấp m ộ ư ơ i không chỉ như vậy vì không cho thủy hoàng có bất kỳ cơ hội t h ở dốc tại mở ra thần ma lĩnh vực về sau triệu vô thần phía sau lại hiển hóa ra ba đạo cổ lao lại thần bí p h á p thân mỗi một vị p h á p thân phía trên đều tản ra nồng đậm tuế nguyện khí tức một tôn tượng trưng cho đi qua một tôn tượng trưng cho hiện tại một tôn tượng trưng cho tương lai cái này rõ ràng là tiêu thanh lan trợ giúp tu thành tam thế thần vương tri thân đông theo tam thế thần vương tri thân hiển hóa triệu vô thần khí thế cùng lực lượng trực tiếp đột phá thần vương gông cùng x ư x í c tạm thời đạt đến thánh nhân c h i cảnh bất bại thần vương quyền ẩm một quyền rơi xuống thủy hoàng công kích bị đều c h ấ n diện không chỉ có như thế ngay tiếp theo hắn phát thân cùng phía sau cựu trọng giết chóc chi tháp dị tượng cũng bị triệu vô thần một quyền đánh nổ tam thế phát thân ngươi thế mà tu luyện tam thế tiên kinh ngươi l à đồng lai tiên tộc người thủy hoàng híp mắt lại hả đ ô n g nhiên nghe được thủy hoàng lời này triệu vô thần cũng là không khỏi khẽ giật mình hắn không nghĩ tới thủy hoàng thế mà còn biết tam thế kinh đồng thời bởi vậy bắn ra lai lịch của hắn người này cũng là cái nào đó bản nguyên đại thế giới nhân vật triệu vô thần trong lòng âm thầm phỏng đoán mặc dù kinh nghi nhưng là trong mới tay hắn động tác lại là không chậm vâng vâng vâng n g tại thủy hoàng hóa thân một lần nữa ngưng tụ thời khắc triệu vô thần lúc này gánh vác lấy thần ma dị tượng cùng tam thế pháp thân điên cuồng công kích đi qua đại thăng tiên thuật mắt thấy triệu vô thần liều lĩnh đánh tới thủy hoàng nhãn thần cũng là vô cùng lạnh lẽo chỉ gặp hắn kết động bí pháp một cố minh mông thế giới bản nguyên bị rút lấy tới ra chỉ đến pháp thân phía trên đông một n g y mắt thủy hoàng lực lượng cũng phá vỡ thần vương gông cùng xiềng xích tạm thời đạt đến thánh nhân trí cảnh vất quá dạng này đại giới chính là theo bản nguyên rút ra cùng đánh mất sơn lăng giới bắt đầu bất ổn thế giới bích trướng dần dần sụp đổ m ả n g lớn m ả n g lớn sinh linh cũng tại trong nháy mắt hóa thành liêu trần ai sơn lăng giới không đủ để đ à n sinh thánh nhân rút ra thế giới bản nguyên không khác nào mổ gà lấy trứng tự chịu diệt vong nhưng mà vì thắng được thắng lợi thủy hoàng đã không cố được nhiều như vậy đối với hắn mà nói sơn lăng giới chúng sinh tính mạng căn bản không trọng yếu cái này địa phương tựa như là một cái sân chơi thôi cho dù là sơn lăng giới sụp đổ tất cả mọi người chết hết hắn cũng sẽ không nhăn một cái lông mày tới đi để cho ta nhìn xem ngươi đem tiêu thanh lan tam thế tiên kinh tu luyện đến cái gì tình trạng thủy hoàng băng lãnh nghe giang cười dứt lời hắn gánh b á c thánh nhân chi lực cùng triệu vô thần chém giết cùng lúc đó mắt thấy thủy hoàng cùng triệu vô thần giết đến khó phân thắng bại dưới mặt đất đông phương thần điện tề âm dương b ọ n người cũng là ngồi không yên tất cả mọi người giết xôn s a o theo tề âm dương ra lệnh một tiếng đông phương thần điện mang tới ba mươi vạn thần cực cảnh đại quân lúc này điên cùng xông về đổ sơn thị con dân phạm ta đổ sơn thị người chết đột nhiên một đạo giống giận dung trời vang vọng trời cao ngay sau đó một tôn kinh khủng đến cực điểm đỉnh lô đột nhiên từ trên trời giáng xuống lôi cuốn lấy thật lớn cực đạo thần uy trực tiếp rơi vào trong đại quân ẩm ẩm kinh khủng uy năng trực tiếp đem ba mươi vạn đại quân đánh xuyên qua một kích phía dưới hơn ngàn thần điện sĩ binh trực tiếp bị thần uy ma diệt xuất thủ rõ ràng là ngu c h â n thiên giờ phút này chỉ gặp hắn đứng sững ở giữa không trung phía trên điên cùng thúc giục đại nhật thần lô như chiến thần h à n g thế đem chém giết tới thần điện đại quân đều chân sát cho dù là thần điện bán thần tại đại nhật thần lô kia kinh khủng cực đạo thần uy phía dưới cũng nhao nhao chết bán thần nhìn xem t đại sắt bốn phương ngu trấn thiên tế âm dương đáy mắt hung quang đại thịnh không biết sống chết đồ vật vê anh gầm thét ở giữa tế âm dương dối bàn tay một viên cổ lão hoàng kim đại ấn lôi cuốn lấy khuynh thiên chi thế hung hăng đánh tới hướng ngu trấn thiên cực đạo thần binh ngu trấn thiên trong lòng run lên tế âm dương chính là thập giai b á n thần hắn thôi động một kiện cực đạo thần binh chỗ bạo phát đi ra huy năng tự nhiên muốn mạnh hơn hắn mắt thấy kêu hoàng kim đại ấn liền muốn rơi vào ngu trấn thiên trên thân đột nhiên một cái hung mánh tuyệt luôn bàn tay lớn bỗng nhiên từ trong thần miếu n h ra ẩm hắn chỉ là đối hư không nhẹ nhàng nhấn một cái kêu hoàng kim đại ấn trong nháy mắt bay ngược trở về chỗ thả ra cực đạo thần uy đem thần điện đại quân n i ệ n xuyên không chỉ như vậy viên kia cổ lão hoàng kim đại ấn tại mê ngông vĩ lực ra chỉ dưới còn hóa thành một đạo sáng trói lưu quang trực tiếp hướng phía tề âm dương bay tới không được nhìn xem bay tới hoàng kim thần n h ư ánh sáng tề âm dương dọa đến hồn phi phách tán hắn muốn tranh né nhưng mà lúc này phản phất có một loại lực lượng cường đại giáng lâm phong cấm không gian chung quanh để hắn căn bản không thể động đậy không cuối cùng tại tề âm dương kia vô cùng hoảng sợ cùng biệt vọng ánh mắt bên trong viên kia hoàng kim đại、ấn. rơi vào hắn trên thân a tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên tại hoàng kim đại ấn kia cực đạo thần uy trùng kích vào tế âm dương nhục thân cùng linh hồn trực tiếp bị ma diệt chết đến mức không thể chết thêm t hết thầy đều là phát sinh ở trong nháy mắt nhìn xem bất thình lình một màn vô luận là thần điện đại quân vẫn là lệ thiên quân bọn người một đám nhân viên thần t r ư ớ c hoặc là thần miếu đồ sơn thị con dân hết thầy đều lộ ra vô cùng kinh hãi thần sắc lúc này bọn hắn không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn phía thần miếu chỉ gặp tại nam thiên môn bên ngoài có một cái lanh khốc đến cực điểm nam tự h o tím người kia là ai lệ thiên quân hãi nhiên nỉ non ầm ầm cũng liền tại hắn sợ hai thời khắc nam thiên môn bên ngoài nam tự áo tím lại một lần nữa giơ lên thủ trưởng ầm hắn đối hư không nhẹ nhàng một trường rơi xuống trong chốc lát một cái che khuất bầu trời bàn tay lớn tại hư không bên trên ngưng tụ lôi cuốn lấy cái thế thần uy đột nhiên rơi xuống a a a nương theo lấy vô số tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại đồ sơn thị ngàn vạn con dân kia vô cùng kinh hãi trong ánh mắt đông p ư ơ n g thần điện ba mươi vạn đại quân trực tiếp bị một trường trấn diện đại đ i ệ phía trên lưu lại một cái to lớn trưởng ứ n không biết thật sâu dạng như vậy tựa hồ đem đại địa đều đánh x u y ê n qua chương năm trăm linh ba sơn lăng giới sụp đổ t một trưởng chấn diệt ba mươi vạn thần c ự a cảnh cuối cùng là cỡ nào lực lượng cường đại a đại thần từ nơi nào tìm đến cường giả mắt thấy cơ hạo thiên một trưởng chấn diệt ba mươi vạn thần c ự a cảnh trong thần miếu mọi người vây xem nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh trên mặt hiện đầy mãnh liệt rung động loại kia kinh thế vĩ lực không phải bọn hắn đủ khả năng tưởng tượng đại tế t i những người này hẳn không phải là sơn lăng giới người còn có vị kia thủy hoàng cũng đều là kẻ ngoại lai ẩm ti mệnh h i mắt ngưng tiếng nói ngay vậy đồ sơn thương n g u y ệ t nhẹ gật đầu thủy hoàng đúng là kẻ ngoại lai tại sao xôi tuế n g u y ệ t trước đó thủy hoàng xâm lấn sơn lăng giới điên cùng cấp đ o ạ t thế giới bản nguyên bị sơn lăng giới các cường giả phát hiện sau đó triển khai phạt thiên tri chi chiến cuối cùng sơn lăng giới bên trong thần vương thiên thần chân thần không địch lại thủy hoàng tất cả đều tại phạt thiên tri chi chiến bên trong vẫn lạc đây chính là sơn lăng giới bên trong mấy vạn năm tới nay vì sao không có bán thần trở lên cường giả nguyên nhân thủy hoàng chính là sơn lăng giới t a i nạn hát thủ nhất hắn mục đích cuối cùng nhất chính là xâm chiếm toàn bộ thế giới bản nguyên từ đó trưởng khống sơn lăng giới bây giờ nên thời điểm kết thúc đồ sơn thương nguyệt yêu đất nói thì ra là thế nghe nói như thế tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn bọn hắn cũng không nghĩ tới sau lưng sơn lang giới còn ẩn giấu đi như thế kinh tế h cổ lao bí mật hiện tại thủy hoàng bọn hắn lực lượng tựa hồ cũng đã siêu việt thần cảnh đạt đến thánh nhân cấp độ bất quá thủy hoàng trong nắm giữ lấy thế giới bản nguyên cùng quy tắc cùng toàn bộ sơn lang giới đều hòa thành một thể muốn giết chết hắn sợ là không dễ dàng à âm ti mệnh ngưng mi nói hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thất tại đại thần mời tới cường giả c h i n thân bọn hắn mỗi một cái đều có chửa phụ cái thế chi lực có ầm có có ầm xa xa giờ này khắc này triệu vô thần thân phụ thần ma dị tượng phía sau tam thế thần vương tri chi thân chiếu dọi thập phương mỗi tiến lên trước một bước khi thế cùng lực lượng đều càng thêm cường đại một phần bất quá thủy hoàng nắm giữ lấy sơn lăng dới chín phần mười bản nguyên cùng quy tắc lực lượng của hắn có thể xưng vô cùng vô tận dù là triệu vô thần hung mãnh dị thường hắn cũng không có hiện lộ ra chút nào dấu hiệu thất bại thấy tình cảnh này nam thiên môn bên ngoài cơ hạo thiên nhãn thần ngưng tụ ta đến giúp ngươi đông hắn bước ra một bước cả người trong nháy mắt biến mất tại nam thiên môn khi lại một lần nữa hiện t h â n lúc đã là xuất hiện ở thủy hoàng trước mặt đồng thời phía sau có mười vòng huy hoàng mặt trời hiển hóa minh ngông quần c u ộ n thần ánh sáng chiếu dọi thế gian trừ cái đó ra còn có thần nhân hàng thế chư thần hoàng hôn cựu trọng thiên khuyết các loại cái thế dị tượng hiện hiện và anh và anh có cơ hạo thiên gia nhập cứ việc thủy hoàng vẫn như vũ khí thế như hồng nhưng thân hình cũng đang không ngừng bại lui chiến lược cũng tựa hầu nhận lấy áp chế lại là một vị thập giai thần vương thủy hoàng lông mày cao chặt mặc dù hắn gánh vác sơn lăng giới bản nguyên nhưng đem chiến lược tăng lên tới thánh nhân cấp độ đã bỏ ra cái giá cực lớn mỗi thời mỗi khắc sơn lăng giới bên trong đều nằm chắc lấy vạn kế sinh linh hóa thành cho bụi đồng thời sơn lăng giới thế giới bích trướng cũng đang không ngừng biến yếu dựa theo này xuống dưới một khi đạt tới điểm tới hạn sơn lăng giới tất nhiên muốn sụp đổ không thể đến thời điểm hắn hết thẻ cố gắng để bỏ phí nghĩ tới đây thủy hoàng lông mày càng nhăn càng chặt hắn đã d ư i đáy lỏng tính toán nên như thế nào bước ra rút lui đối với hắn ý nghĩ triệu vô thần cùng cơ hạo tiên tựa hồ cũng cảm nhận được hai người thế công càng thêm h u n g m ánh một bên khác lâm vô đạo bằng vào thần vũ bắt thức cùng một mạch hóa cựu tiêu thao thiên lực lượng cường thế hỏa thần cùng thiên không chi thần c h ấ n áp đồng thời cứ thế mà đánh nổ bọn hắn bản mệnh t h ầ n hỏa đến tận đây ba vị hương hỏa thần chi đều bị chém hả tại đem thiên không chi thần bọn hắn thần khí thu hồi về sau lâm vô đạo dương mắt nhìn hướng về phía xa xôi hư không giờ phút này hắn rõ ràng cảm giắt được sơn lăng giới thế giới bích trướng ngay tại tăng a ã mảng lớn mảng lớn thế giới bản nguyên ngay tại hướng phía thủy hoàng hội tụ nhưng mà tại danh dụng đại lượng thế giới bản nguyên về sau thủy hoàng khí thế của tự thân cùng lực lượng cũng không có gia tăng bao nhiêu hắn đây là muốn chạy trốn lâm vô đạo h í p mắt lại nghĩ tới đây hắn lúc này bước vào thần miếu đem ánh mắt rơi vào mộ thanh y thì trên thân mộ thanh y thì thủy hoàng ngay tại điên c u ồ n g rút ra sơn lang giới bản nguyên hắn khả năng dự định thoát đi nơi đây ngươi lập tức đi phối hợp triệu vô thần cùng cơ hạ tiên đem thủy hoàng giết rõ theo lâm vô đạo thanh â m rơi xuống mộ thanh y trong nháy mắt biến mất tại thần miếu thủy hoàng ngươi có tội làm phạt đột nhiên một đạo uy nghiêm hùng vĩ thanh âm chống r ô n g v a n g vọng lạc nhật chi điệm theo thanh âm rơi xuống đ ỗ n g nhiên một c ô đáng sợ thẩm phán ý chí đ ỗ n g nhiên giáng lâm nhân gian hóa thành một thanh thiên phạt chi kiếm hướng phía thủy hoàng vào đầu chém xuống thiên phạt cảm thụ được kia hạ xuống thiên phạt chi kiếm thủy hoàng sắc mặt trầm xuống giờ phút này hắn cảm nhận được rõ ràng tại kia thiên phạt chi kiếm bên trong ẩn chứa một cỗ trí cao trí tượng h đáng sợ ý chí tựa hồ muốn hắn ma diện trong thiên hạ không ai có thể thẩm phán ta thủy hoàng ngửa mặt lên trời gào thét dứt lời một đạo tối tăm mở mịt kiếm quan xẹt qua hư không làm rơi trên người thủy hoàng lúc hắn pháp thân trong nháy mắt bị cắt đứt đồng thời như tuyết trắng mùa xuân cấp tốc tan giã trong đó thế giới bản nguyên cùng thế giới quy tắc bị kiếm quan toàn bộ chạm diệt cái này thí đạo chi kiếm thủy hoàng con người bỗng nhiên thích chặt giờ khắc này trên mặt của hắn rốt cục toát ra vẻ kinh hoàng Thí đạo chi kiếm chuyên trảm thiên đạo ý chí lúc này tại thí đạo chi kiếm vĩ lực phía dưới hắn hơn phân nửa thân thể đều bị cứ thế mà ma d i ệ t chỉ còn lại một cái đầu lâu hủy d i ệ t đi cũng l i ề n tại lúc này đỉnh đầu tiên phạt chi kiếm rơi xuống trí cao ý chí giáng lâm trực tiếp đem thủy hoàng đầu lâu liên đối lây chân linh hết thảy ma d i ệ t chết rồi nhìn xem bất thình lình kinh thiên chuyển biến trong thần miếu mọi người vây xem đều là đầy mắt mừng rỡ cùng phần chấn thủy hoàng cái t a i họa này sơn lăng giới kẻ cầm đầu rốt c u c b i t ộ i kết quả này đại k h á i nhân tâm nhưng mà so với những người k h á c kinh hỷ cùng kích động lâm vô đạo cùng triệu vô thần b ọ n người từng cái lại là n h ữ chặt lông mày công tử kia chỉ là thủy hoàng bộ phận chân linh hắn còn không có hoàn toàn chết hết mộ thanh y di hành ngưng tiếng nói công tử thừa dịp hiện tại chúng ta đi qua đem thủy hoàng triệt để chu sát cơ hạo thiên lên tiếng đề nghị ngay vậy lâm vô đạo lắc đầu không còn kịp rồi thủy hoàng đây là có chuẩn bị mà đến hắn rút lấy sơn lăng giới tuyệt đại bộ phận bà nguyên dẫn đến thế giới bích trướng tan g ã không bao lâu toàn bộ sơn lăng giới đều đem triệt để sụp đổ ẩm ẩm tựa hồ ứng chứng lâm vô đạo khi hắn thoại âm rơi xuống lúc chỉ gặp xa xôi bầu trời tựa hồ bị một loại nào đó vĩ lực x é rách giữa thiên địa có kinh khủng phong bạo t ứ n g ư ợ c nương theo lấy từng đợt thanh thế thật lớn d i ệ t thế lôi đình bầu trời đang không ngừng phá diện xa xa hư không đang không ngừng đổ sụp một cái to lớn hắt động chậm rãi xuất hiện ở thế giới cuối cùng tại một loại nào đó đáng sợ vĩ lực phía dưới ngay tại đem toàn bộ sơn l a m g ư ớ i đều kéo vào trong đó t nhìn xem một màn này trong thần miếu đám người tất cả đều trận tròn trong mắt thân sắc kinh hãi tới cực điểm bọn hắn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy cảnh tượng không chỉ có là bọn hắn liên liên đồ sơn thương n g u y ệ t cùng âm ti mệnh cũng là con người thích chặt đại tế ti thủy hoàng rút lấy thế giới bản nguyên sơn lăng giới muốn sụp đổ cái gì muốn sụp đổ lời này vừa ra đám người sợ hãi không thôi đại thiên sư sụp đổ có ý tứ là là muốn hủy diệt sao vũ hoàn g run dậy hỏi một phương thế giới sở dĩ có thể tồn tại hoàn toàn là dựa vào bản nguyên lực lượng duy trì một khi bản nguyên chi lực đánh mất thế giới chắc chắn hủy diệt thủy hoàng rút lấy sơn lăng giới bản nguyên hủy diệt là tự nhiên đến thời điểm tất cả sinh linh đều đem hôi phi y n diệt âm ti mệnh thở g i i đáp a tất cả mọi người muốn chết nghe nói như thế trong thần miếu đám người đáy lòng lập tức hiện ra trước nay chưa từng có kinh hoàng cùng sợ hãi tất cả mọi người không nên kinh hoàng sơn lăng giới sắp sụp đổ nhưng sẽ không lan đến gần lạc nhật chi địa có bản thần tại các ngươi đều sẽ bình an vô sự đột nhiên một đạo uy nghiêm hùng vĩ thanh âm chuyến khắp lạc nhật chi địa làm cho nguyên bản kinh hoàng sợ h ã i đ ổ sơn thị con dân yên tĩnh trở lại cùng lúc đó tại đem con dân chấn an về sau lâm vô đạo nhìn thoáng qua nơi xa ngay tại đổ sụp bầu trời cùng đại địa lập tức đem thiên địa khế ước lực lượng thi triển đến thực h ạ ông trong chốc lát một cỗ vô hình vĩ lực từ lạc nhật c h i điệu mà khởi đầu hướng phía nơi xa bào phụ tới lúc này chính là tiếp thu phương đông đại vực thời cơ tốt t r ư ơ n g năm trăm linh bốn cơn giả ở giữa trò chơi ẩm ẩm sơn lăng d ư ớ i sụp đổ tốc độ viễn siêu lâm vô đạo mong muốn cuối cùng trải qua hắn không ngừng cố gắng đem thiên địa khế ước thôi động tại cực hạn trạng thái cũng chỉ là n ắ m trong tay phương viên một trăm tám mươi triệu bên trong địa vực với lúc đem thái nhất hàng o triệu cùng thiên long cổ cốt đặt vào đến phạm vi ở trong phương viên một trăm tám mươi triệu bên trong mặc dù nghe địa vực phạm vi cực kỳ rộng lớn ngay ư thường ờ i bình sau đó i lâm vô đạo lại tại thế giới biên giới chi địa lấy bản nguyên chi lực một lần nữa tạo nên lên một tầng thế giới bích trướng ngăn cách không gian phong bạo ăn mòn giờ phút này tại thái nhất hoàng triều cùng thiên long cổ quốc bên ngoài địa phương phương đông đại v ự c hoàn toàn bị kéo vào kia to lớn trong hát đ ộ n g cuối cùng hết thảy tất cả toàn bộ hôi phi yên diệt nhìn xem đây hết thảy lâm vô đạo cũng là thổn thức không thôi hắn không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy thế nào ngươi nhìn tựa hồ rất thất vọng a ông đang lúc lâm vô đạo mặt mũi tràn đầy âm trầm thời khắc đột nhiên thủy hoàng kia hư hảo mặt người từ hát cám hôn độn hư không bên trong hiện hóa ra ngoài ánh mắt bên trong mang theo một tia trêu tức cùng trào phúng bản thân thất vọng a lâm vô đạo lạnh lùng bật cười một tiếng đứng tại thế giới biên giới hắn nhìn phương xa hỗn độn hư không cùng tiêu tứ ngược không gian phong bạo thần sắc một mảnh hờ hững bản thân chưa từng cảm thấy thất vọng mặc dù không thể triệt để chém ngươi nhưng bản thân cũng là người thắng chính như ngươi lời nói cái này sơn l ă n g giới là ngươi sân chơi nó sụp đổ cùng hủy diệt ngươi căn bản không quan tâm bản thân sao lại không phải bây giờ phương đông đại vực mặc dù hỏng mất hơn phân nửa nhưng ít ra còn có một trăm tám mươi triệu bên trong địa vực rơi vào đến bản thần trưởng không bên trong băng vào rộng rãi như vậy địa vực cùng đông đảo sinh linh chỉ cần đem chuyển hóa làm con dân cùng tín ngưỡng đến lúc đó bản thân chí ít có thể đạt tới ngũ gia chân thần lập tức vượt qua ba người t h ầ n cấp cái này thế nhưng là đã giảm b ấ t đi vô số năm khổ tu như thế thiên đại h ả o sự bản t h ầ n tại sao muốn thất vọng lâm vô đạo hờ hưng nói chính như thủy hoàng nói như vậy sơn lang giới vốn là không có quan hệ gì với hắn có thể lập tức thu hoạch được rộng rãi như vậy địa vực cùng hàng trăm triệu con dân vốn là bánh từ trên trời rất xuống chuyện tốt cho nên lâm vô đạo trong lòng cũng không thất vọng ngươi lai、like, ngươi cũng tại đánh cắp sơn lang giới thế giới bản nguyên ngươi cùng bản đế đều là bạn đường chỉ tiếc ngươi xuất thủ đã quá muộn chỉ là đánh cắp phương đông đại vực một phần mười bản nguyên cùng bản đế so sánh căn bản không có ý nghĩa Mà lại, 180 triệu bên trong địa vực, muốn lại, triệu 180 trong trì, duy bên nó địa để vực, k h ô n g sụp phải đổ, cũng không m ộ thấy c đây là si tâm vọng tưởng lạc nhật chi địa thế giới bản nguyên cứ như vậy một chút xíu muốn duy trì một trăm tám mươi triệu bên trong địa vực căn bản không thực tế tương lai vẫn là tránh không được diệt vong kết cục bởi vậy ở trong mắt thủy hoàng lâm vô đạo đây là tại hộng phí lực khí kết quả là tất nhiên là lấy giỏ trúc mà múc nước công gia tràng cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm lâm vô đạo nhàn nhạt đáp lại a xem ra ngươi đối với mình thực lực cùng thủ đoạn phi thường tự tin nha đã như vậy bản đế liền chúc ngươi may mắn s ơ n lăng giới trận này trò chơi đã chơi xong bản đế rất chờ mong chúng ta lần tiếp theo gặp nhau đến thời điểm chỉ mong ngươi có thể từ bản đế trên tay cướp được càng nhiều ha ha ha tùy tiện cười to từ hôn độn hư không trước chuyển đến dứt lời thủy hoàng kia hư hảo mặt người trong nháy mắt tiêu tán đối với thủy hoàng rời đi lâm vô đạo cũng không có quá nhiều thất vọng hiện tại bay ở trước mặt hắn vấn đề lớn nhất chính là như thế nào giữ vững cái này một trăm tám mươi triệu bên trong địa vực đem kiên cố biến thành chính mình thần vực thủy hoàng nói không tệ lạc nhật chi địa thế giới bản nguyên là cực kỳ có hạn chỉ có thể duy trì nhất thời không thể thời gian dài tiếp tục một khi thủ không được mảnh này chiếm cứ rộng rãi địa vực cuối cùng vẫn tránh không được sụp đổ kết cục nhằm vào cái vấn đề khó khăn này lâm vô đạo cũng không hoảng bởi vì tại hắn trong tay còn nắm giữ lấy một chương liền thủy hoàng đều muốn thèm nhỏ nước g i i đòn sát thủ đó chính là đại thế giới tri ấn thương nguyện trong tay đại thế giới tri ấn chính là thần hoang đại thế giới bản nguyên trí bảo thông qua đó có thể hấp thu thần hoang thế giới bản nguyên từ đó bổ sung đến phương này địa vực cứ như vậy cái này một trăm tám mươi triệu bên trong địa vực liền sẽ không b ă n g diện lâm vô đạo âm thầm chầm tư nếu không phải có đại thế giới tri ấn hắn cũng không dám đánh phương đông đại vực c h ủ ý hiện tại việc khẩn cấp trước mắt vẫn là phải mau chóng đem phương này địa vực biến thành thần vực sau đó tăng lên đ ổ sơn thương nguyện tu vi cùng lực lượng đến thời điểm thần vực cùng thần hoang thế giới đụng vào nhau nàng liền có thể chậm dai hấp thu thần hoang thế giới bản nguyên dùng cho duy trì mảnh này thần vực Đang khi nói chuyện, khi lâm vô đạo một cái lắm mình v ề tới lạc n h ậ t chi điện công tử mộ thanh y thìa triệu vô thần cơ hạo thiên ba người trong nháy mắt đi tới trước mặt các ngươi cũng nên ly khai đi phải công tử lần này chúng ta không có thể đem thủy hoàng c h é m giết để ngài thất vọng ba người mặt lộ vẻ hổ thẹn cùng sợ hãi đối với cái này lâm vô đạo khoát tay á o không có việc gì thủy hoàng tại sơn lăng giới kinh doanh không biết bao nhiêu và n ă m đã sớm đem nơi này biến thành của hắn tự có chi đ i ệ nơi này chính là hắn một cái sân chơi thôi sơn lăng giới không có hắn sẽ còn đi cái khác địa phương tương lai có lẽ sẽ còn lần nữa gặp phải chờ cái kia thời điểm lại báo thủ không mượn các ngươi ba người đều có tài năng cái thế tương lai tiền đồ bất khả hà lượng lần này sau khi trở về có thể lặn tâm tu hành chờ đến thời cơ thích hợp chúng ta sẽ còn gặp mặt lâm vô đạo vừa cười vừa nói ngay vậy ba người tinh thần đại c h ấ n triệu vô thần n g u y ệ n t h ể chết cũng đi theo công tử cơ hạo thiên n g u y ệ n t h ể chết cũng đi theo công tử mộ thanh y hiện nguyễn thế chết cũng đi theo công tử đông đông đông ba người quỳ xuống đất lớn mái cũng hiện tại lúc này một cỗ vô hình vĩ lực đảo qua t hiện nay bản thân đã trưởng không phương viên một trăm tám mươi triệu bên trong địa vực phạm vi chủ yếu bao gồm thái nhất hoàng triều cùng thiên long cổ quốc mệnh ngươi dẫn theo lĩnh lạc nhật cổ tộc một đám thần cực cảnh cường giả cần phải tại trong vòng nửa tháng đem hết thẻ phản kháng thế lực toàn bộ chấn áp đem một trăm tám mươi triệu bên trong địa vực hết thẻ đặt vào đến bản thân thống trị phía dưới cần tuân phát chỉ n g u trấn tiên không người xác nhận đ á y mắt bên trong thần quang sáng trói cái này lại là một lần lập công lớn cơ hội tốt lập tức hắn liền dẫn n g u sơn b ọ n người k h í thế hung hăng ly khai lạc n h ậ n c h i địa đồ sơn thương n g u y ệ t ẩm t i mệnh các ngươi phụ trách đi đón quản thái nhất hoàng triều cùng tiên h long cổ quốc tranh thủ trong một tháng đem chuyển hóa trở thành bạn thần con dân bản thần ban thưởng ngươi đ ỉ n h phong cảnh giới thần c h i t ẩ y lễ cùng quán đỉnh đại pháp để trợ giúp ngươi làm việc nói lâm vô đạo chỉ điểm một chốt giới đem hai môn đình phong thần pháp chuyển cho đồ sơn thương nguyện giải vô ưu có thuộc hạ ngươi phụ trách thu thập chỉnh lý bảo vật cùng tài nguyên rõ những người khác phối hợp đại tế ti cùng đại thiên sư bọn hắn làm việc phải tất yếu trong vòng một tháng đem một trăm tám mươi triệu bên trong địa vực triệt để đặt vào đến bản thần dưới trướng ngoài ra bản thần quyết định tại một tháng sau đ ố i thần miếu nhân viên thần t r ư ớ c tiến hành một lần thần c h i t ẩ y lễ một đạo đạo thần dụ đều đâu vào đấy hạ đạn nghe vậy mọi người ở đây đều là tinh thần đại trấn tại một phen cung kính l ê bái về sau bọn hắn lúc này thối lui ra khỏi thần miếu diên phần mình làm việc、Bạch. mà tại bọn hắn sau khi đi lâm vô đạo cũng tìm được phong đạo nhân cùng tần đạo phu chương năm trăm linh năm thần vực một trăm tám mươi triệu bên trong nhậm huynh đệ ngươi làm sao m ớ i đến nha đồ sơn thị cùng đông phương thần điện ở giữa chiến tranh đều đánh xong ngươi bỏ qua một trận đặc sắc trò hay a một chỗ ẩn bí chi điện phong đạo nhân nhìn qua xa xa chiến trường càng không ngừng thở dài đồng dạng một bên tần đạo phu cũng là mặt mũi tràn đầy tiếp hận đông phương thần điện kêu ba mươi vạn thần cực cảnh đại quân còn có nhiều như vậy bản thần lại bị người kêu một trưởng trực tiếp chấn sát đồ sơn thị đến tột cùng là từ đâu tìm đến ngon nhân đơn giản kinh khủng như vậy những cái kia đều là thần cực cảnh mà lại trọn vẹn ba mươi vạn người cứ như vậy một trường hôi phi yên diện thật là đáng tiếc nếu là cho ta siêu độ một cái thật là tốt bao nhiêu tần đạo phu than thở đối với cái này lâm vô đạo n h ế t miệng hắn còn cảm thấy đáng tiếc đây nhưng mà cơ hạo thiên xuất thủ quá mức h u n g ác ba mươi vạn thần cực c ả n h đại quân trực tiếp bị hắn một trường trấn diện liền sợi lông đều không có lưu lại trên cơ bản hải quất không còn bởi vậy đừng nói siêu độ cho dù là ngay cả nhạc sắc đều không thu được đừng xoắn suýt những thứ này ta đã đem đồ sơn thị tổ địa thứ tám bố trí xong trên tay chúng ta có hơn tám nghìn cỗ nhất giai chân thần thi thể còn muốn những cái kia thần cực cảnh làm cái gì đi thôi tiếp xuống chúng ta nên hào hào tăng lên một ít thực lực lần này tranh thủ tất cả mọi người đạt tới chân thần cấp độ lâm vô đạo trầm giọng nói n g h e xong lời này phong đạo nhân cùng tần đạo phu lập tức tinh thần đại chấn hh ắ c ắ còn c phải là nhậm huynh đệ nha hơn tám nghìn cỗ nhất giai chân thần thi thể nếu là phóng tới một tòa thiên thần trong phân mộ lao đạo ta tu vi cũng tất nhiên có thể phóng đại không nói chân thần chỉ ít bắt giai bắn thần vẫn là có cam đoan phong đạo nhân cười đến không ngậm miệng được người cũng bắt dai bán thần vậy ta làm sao cũng phải chân thần trở lên mới được nhậm huynh đệ lần này thế nhưng là dính ngươi ánh sáng hh á t á tần t đạo phu xoa tay cười nói chúng ta là cùng một bọn có tài tự nhiên muốn cùng một chỗ phát việc này không nên chậm trễ chúng ta đi tổ địa thứ tám đi Tốt. Nghe ngươi, toàn bộ đem ra thi thể chồng chất như núi t cảm thụ được kêu phát ra thao thiên thần uy vô luận là phong đạo nhân vẫn là tần đạo phu đều hai mắt tỏa ánh sáng tinh thần phân chân đến cực h ạ n những thi thể này đối với bọn hắn mà nói chính là một tòa to lớn bảo khố a phát tài lần này lệnh thật phát đại tài không thể không nói nhậm h u n h đệ ngươi con đường là thật n v ư bức l i ê n nhiều như vậy chân thần thi thể đều có thể làm đến những này đều là tu vi a hai người trong miệng sợ hai thán phục liên tục đối với lâm vô đạo nắm giữ con đường cùng quan hệ phong đạo nhân cùng tần đạo phu là từ đáy lòng nội phục tốt đừng phát điên rồi phong đạo nhân ngươi tới trước sau đó tần đạo phu đem thi thể siêu độ cuối cùng ta đến n h ặ t xác cái này hơn tám nghìn bộ thi thể đủ chúng ta bận rộn một lúc lâu ta đoán chừng không có mười năm thời gian sợ là làm không hết lâm vô đạo thở dài dựa theo luyện thi lô tốc độ hắn một ngày có thể dung luyện một bộ chân thần thi thể hơn tám nghìn cỗ không sai biệt lắm muốn hơn hai mươi năm hắn n h ặ t xác đều như thế khó khăn chắc hẳn phong đạo nhân cùng tần đạo phu cũng nhanh không đến đi đâu quả nhiên tại lâm vô đạo nhìn chăm chú phong đạo nhân lật tay lấy ra tàng thư rầm theo hắm trong miệm nói lẩm đồng thời trong tay kết động thần bí phát quyết một cỗ thần bí thanh khí bắt đầu từ những thi thể này bên trong rút ra ra sau đó tại táng thư d ẫ n đạo dưới tiến vào phong đạo nhân thân thể thời gian dần trôi qua tại đại lượng thần bí thanh khí d ố t vào phong đạo nhân tu vi cũng bắt đầu tăng lên kia thanh khí t ự a n h ư là khí vận lâm vô đạo mắt lộ kinh ngạc thông qua thần linh chi nhãn hắn cảm giác những cái k i u bị phong đạo nhân hấp thu thanh khí dễ khí vận có chút cùng loại bất quá bên trong ngoại trừ khí vận bên ngoài tựa hồ còn đã bao hàm cái khác đồ vật phong đạo nhân đảo mộ đạo mộ đạo chính là phân mộ nhưng đoạn lại là sinh linh vật thế bao quát bọn hắn chỗ gia tộc thế lực khí vận lâm vô đạo có chút hiểu được giờ phút này hắn tự hồ nhìn trộm đến phong đạo nhân tu hành một tia bí mật phong đạo nhân hấp thu một bộ chân thần thi thể khí vận đồng thời đem luyện hóa hấp thu đại khái cần nửa ngày thời gian tần đạo phu siêu độ một bộ chân thần thi thể cũng cần nửa ngày dựa theo cái tốc độ này bọn hắn ít nhất cũng phải mười năm thời gian mới có thể đem những thi thể này xử lý xong mà ta hao phí thời gian thì càng nhiều mặc dù có thể thông qua tiêu hao khí vận giá trị đến nhanh chóng dung luyện nhưng ta khí vận giá trị căn bản không đủ để trèo trống d tại, tại lôi trạch bên ngoài ngũ t h ấ n tiên bọn người thừa hành lâm vô đạo thần dụ lấy thế lôi đình bà quân đi đến thái nhất hoàng triều cùng tiên long cổ quốc bọn hắn ở phía trước bình định hết thạy phản kháng cùng trở ngại đồ sơn thương nguyện cùng âm ti mệnh bọn người ở phía sau tiếp thu cùng trấn an thời gian bất chi bất giác trôi qua một tháng sau tại ngư trấn thiên đám người trấn áp t h u bạo dưới phương viên một trăm tám mươi triệu bên trong trong khu vực phản kháng thế lực toàn bộ bị quét dọn ngoài ra tại đồ sơn thương n g u y ệ t cùng âm ti mệnh bọn người trấn an dưới rất nhiều sinh linh cũng bắt đầu tín ngưỡng thanh sơn c h i thần mặc dù nhân số không kịp tổng số một nhưng cũng là một cái tốt bắt đầu trải qua đám người cố gắng một trăm tám mươi triệu bên trong địa vực quy hết về đồ sơn thị thống trị phía dưới biến thành thanh sơn tri thần thần vực con dân nhân số cũng đột phá một trăm i triệu đại quan đối với phần này kêu nhân thành tích lúc này tại lôi trạch bên trong đã hội tụ đến từ xung quanh bốn phương tám hướng con、Đông、dân suy tàn đ ổ sân thị rốt cuộc khôi phục ngày xưa vô thượng vinh quang nhìn xem một màn này Vô luận là ngu chúc ấ n mừng tín đồ của ngươi ngưu trấn thiên bình định hết thể trở ngại đem thần vực phạm vi mở rộng đến một trăm tám mươi triệu bên trong khi vận giá trị gia tăng một nữ người thần vực vượt qua phương viên một trăm triệu dặm đạt tới tấn thăng ngũ dai chân thần điều kiện người thành kính tín đồ nhân số đột phá một trăm triệu đại quan đạt đến tấn thăng ngũ dai chân thần điều kiện xin m a u sớm cử hành một trận thịnh đại tế tự hoạt động tấn thăng ngũ dai chân thần từng đạo thanh n m nhắc nhở đ ố n g nhiên từ trong đầu vang lên một trăm triệu thành kính tín đồ ngũ dai chân thần lâm vô đạo đ ố n g nhiên mở mắt ra khoe miệng nhấc lên một vòng nụ cười hài lòng đây hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn chương năm trăm linh sáu lý hát thủy hôn sự gần hiu tại ước vạn đồ sơn thị con dân chúc mừng thời khắc một chi to lớn linh chu đội ngũ từ xa xôi lôi trạch bên ngoài đã tới đại thanh sơn những này cỡ lớn linh chu phía trên đều ấn khắc lên hỏa diễm hình tiêu ký đồng thời tại mỗi chiếc linh chu cuối phía trước cũng còn cắm một cây cờ lớn phía trên có nam cung hai cái cổ lao chữ lớn bọn chúng thình l i n h đến từ nam cung thần tộc lao tổ tông nơi này chính là lôi trạch đại thanh sơn tương lai nơi này đem chế tạo một tòa cái thế thần cư trở thành đồ sơn thị tổ đ ị a từ nay về sau chúng ta nam cung thần tộc liền muốn ở chỗ này bám dễ sinh sồi cuối phía trước một chiếc linh t u trên một cái khuyên thành đoàn trang nữ từ áo trắng chính chỉ vào đại thanh sơn giới thiệu nói rõ ràng là nam cung y hiển nhân tại bên cạnh của nàng đứng đấy một kẻ thân thể cao khuôn mặt trầm t ĩ n h c ẩ m y thanh niên một cái mặt chữ quốc trung niên nam tử còn có một cái tinh thần quắc t h ư ớ c tử báo lao giả những người này đều xuất tử nam cung thần tộc c ẩ m y thanh niên là nam cung y hiển nhân đại ca tên là nam cung hỏi thiên tư chắc t u y ệ t nhân trung c h i long mặt chữ quốc là nam cung y hiển nhân phụ thân nam cung mặc tử báo lao giả thì là nam cung thần tộc lao tổ tông nam cung tuyện bây giờ tại nam cung y hiển nhân dẫn đầu dưới bọn hắn cả tộc di chuyển đến đại thanh sơn cái này đại thanh sơn không hổ là thần linh c h i địa a so với chúng ta nam cung thần tộc tốt hơn nhiều lắm nếu là cái khác tộc nhân cũng có rời đi nơi đây nóng về nơi xa xăm đại thanh sơn nam cung tuyệt thật sâu thở dài bọn hắn nam cung thần tộc vừa vận ở vào thái nhất hoàng triều bên cạnh c h i địa trước đó sơn l a n g dưới sụp đổ nam cung thần tộc bị thai h o ạ n g ậ p đầu hơn phân nửa tộc nhân hôi phi yên diệt hiện nay toàn bộ nam cung thần tộc còn sống sót tộc nhân không đủ ba ngàn kém xa thai nạn trước đó một phần trăm đối mặt bậc này k h u n h thiên thai nạn làm nam cung thần tộc lão tổ tông nam cung tuyệt tự nhiên là bi thông đến cực điểm Đồng dạng, một bên nam cung mặc cùng nam cung hỏi trong mắt cũng đều hiện đầy bị thương thậm chí bây giờ trở về nhớ tới trước đó kia kinh khủng t r ắ n g cảnh còn cảm thấy kinh hoàng không thôi thiên địa phúc diệt hết thẻ đều là du dế bọn hắn vận khí tốt vừa vặn gặp được nam cung ý ghi hệ nhân về nhà sau đó cùng theo nàng tiến về đại thanh sơn lúc này mới tránh thoát một kiếp nếu không chỉ sợ cũng cùng cái khác tộc nhân t ă n g thân tại thiên địa đại kiếp phía dưới lao tổ tông thiên địa lật úc không phải sức người có thể cứu vãn đây hết thẻ hai nạn đều nguồn gốc từ tại sơn l ă n g giới bên ngoài một cái tên là thủy hoàng cường đại tồn tại bởi vì hắn đánh cắp thế giới bản nguyên lúc này mới khiến cho sơn l ă n g giới sụp đổ cũng may mắn thanh sơn đại thần tại thời khắc sống còn xuất thủ lúc này mới cứu vãn một trăm tám mươi triệu bên trong trong khu vực sinh linh bây giờ chúng ta như là đã quyết định cả tộc rời đến đại thanh sơn trước đó hết thảy đã trở thành lịch sử tiếp xuống có thanh sơn đại thần che chở ta muốn dùng không được bao lâu ta nam cung thần tộc liền sẽ lặp lại vinh quang của ngày xưa nam cung y hệ nhân an ủi chỉ hy vọng như thế đi nam cung tuyệt thở dài gật gật đầu hugh Cũng lý i tại ề n bọn hát thủy gặp qua nam cung lão tổ gặp qua nam cung bá phụ lý hát thủy nghe được cái tên này nam cung t u y ệ t nam cung mặc nam cung hỏi đám người ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào lý hát thủy trên t h â n ba người nhãn thần đều có chút dị dạng y t h i n h â n vị này chính là ta tia tương lai mọi phu sao lúc này một mực trầm mặc nam cũng hỏi đột nhiên mở miệng chơi bừa nghe vậy nam cung y t h nhân trên gương mặt trong nháy mắt dâng lên từng tia từng tia ngượng ngùng đại ca ngươi nói lung tung cái gì ta cùng lý hát thủy ở giữa chỉ là bằng hữu thôi nàng hư một tiếng đắp bằng hữu đối với lời này vô luận là nam c u n g hỏi vẫn là nam cung tuyệt bọn hắn đều lắc đầu bật cười lý hát thủy ngươi không tại thần miếu đang trực tới nơi này làm gì nam cung y ghi hải nhân rời đi chủ đề ách đương nhiên là tới đón đón ngươi nhóm a lý hát thủy cười n h ạ t nói nghe nói như thế nam cung y ghi hải nhân trong lòng ngọn ngọn lao tổ tông trước đó may mắn lý hát thủy nhắc nhở để cho ta nhanh đi về nam cung thần tộc tật khả năng đem tộc nhân rời đi đại thanh sơn bằng không ta khả năng chỉ thấy không đến các ngươi cái gì là lý hát thủy nhắc nhở mới trốn qua một tiết nam cung tuyệt bọn người tâm thần đại c h ấ n giờ khắc này bọn hắn nhìn về phía lý hát thủy ánh mắt n h i ề u một cỗ mãnh liệt cảm kích đa tạ lý tiểu hữu nếu không ta nam cung thần tộc tất cả tộc nhân chắc chắn hồi phi yên diệt nam cung tuyệt k h ô n g người bái tạ nói lao tổ k h á c h khí các ngươi là y y hạ nhân người nhà ta tự nhiên không thể không quản c h ỉ t i ế c năng lực của ta có hạn chỉ có thể dự đoán trong vòng ba ngày sự tỉnh bằng không mà nói ngược lại là có thể cứu vớt càng nhiều lý hát thủy thở dài hắn tiên địa bảo giám mặc dù có thể thấy qua đi cùng tương lai cảnh tượng nhưng là lấy tuổi thọ làm cơ sở trước đó lâm vô đạo đã từng ban cho hắn mười vạn năm tuổi thọ dùng cho thăm dò thiền không c h i thần cùng đồng phương thần điện tin tức liền đã tiêu hao hơn phân nửa tại đủ khả năng tình hồ giới để nam cung y hỷ ệ nhân trở về đã là hắn cố gắng lớn nhất c h ỉ t i ế c vẫn là t r ậ m một bước kết quả này cũng coi như vạn hạnh trong bất hạnh bất kể như thế nào lý tiểu h ư u đối ta nam cung thần tộc đều có tái tạo tri ân như thế ân tình ta nam cung thần tộc vĩnh thế không quên nam cung mặc chân thành nói lý hát thủy chỉ là cười cười cũng không trả lời đúng rồi ta đã hướng đại tế ti cho các ngươi nam cung thần tộc cầu được một khối trụ sở mọi người mời đi theo ta đi đang khi nói chuyện lý hát thủy liền muốn mang theo trước mọi người hướng đại thanh sơn trụ sở nhưng mà ngay tại cái này thời điểm một đạo sáng trói thần quang phá vỡ hư không từ lạc nhật chi điệu mà khởi đầu hóa thành một tòa vô thượng thần miếu rơi xuống tại đại thanh sơn tri đ ỉ n h ngay sau đó một đạo uy nghiêm thanh âm hùng tráng đột nhiên chuyển khắp thập phương thần vực t h ầ n dụ mệnh âm ti mệnh đồ sơn ngược, ngược lý hát thủy ngụ trấn thiên đồ sơn mang vu h o n giải vô ưu phong trường k h a phong trấn thiên lý tăng tiên n g u linh nhi lập tức tại thần miếu yết kiến hả là thị vệ trưởng n g u quỳ thanh âm lý h á c thủy thần sắc đ ố n g nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc thật có l ỗ i nam cung lao tổ nam cung ba phụ đại thần triệu hoán ta nhất định phải lập tức tiến về thần miếu xin thứ cho ta không thể mang các ngươi tiến về trụ sở y thể nhân ngươi trước mang bọn hắn đi đại thanh sơn đi đợi xong việc về sau ta lại tới tìm các ngươi dứt lời không đợi đám người kịp phản ứng lý hát thủy lúc này khống chế lấy một đạo hồng quang bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới thanh sơn tri đỉnh thần miếu h u h h u h h u cùng lúc đó còn có từng đạo cường đại thân ảnh từ đại thanh sơn các nơi đằng không mà lên khống chế lấy hồng quang bay về phía thần miếu cuối cùng tại ngàn vạn con dân nhìn chăm chú bọn hắn từng bước một vượt qua thần lộ bước vào kia tượng t r ừ n g cho vô thượng quyền lực cùng địa vị thanh sơn thần miếu nhìn xem một màn này nam cung tuyệt bọn người là sinh lòng rung động mà nam cung y y hệ nhân thì là mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo cùng hạnh phúc y hệ nhân lý hắc thủy hắn là thân phận gì nha vậy mà có thể gặp mặt thanh sơn đại thần nam cung mạc hiếu kỳ hỏi gia chủ lý công tử hắn là đại thần tự mình sắc phong thần miếu tiên tri tại trong thần miếu địa vị gần với đại tế ti cùng đại thiên sư một bên lê tung h à n h trước tiên mở miệng nói thần miếu tiên tri ba người mở to hai mắt nhìn nghĩ không ra ta cái này tương lai mượn phu lại có lớn như thế bản sự t i ể u muội người có phúc lớn a ta đề nghị chờ sau đó liền chọn cái tốt thời gian các ngươi mau chóng đem hôn sự làm nam cung hỏi chơi bừa nghe vậy nam cung y vì h ạ n nhân hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái gia chủ lý công tử thân phận quý giá rất được thanh sơn đại thần coi trọng tương lai tiền đồ bất khả hà lượng càng khó hơn là hắn cùng đại tiểu thư tình đầu ra ý hợp ta nghe trong thần m i ế u thần thị nói nếu là lý công tử cùng đại tiểu thư kết hợp đại thần tướng tự thân vì bọn hắn chứng hôn đây lê tung hoành vừa cười vừa nói nghe nói như thế nam cung tuyệt cùng nam cung mặc bọn hắn tâm thần đều là đại c h ấ n có thể làm cho thanh sơn đại thần chứng hôn tuyệt đối là lớn lao vinh hạnh ý t h i n h â n ngươi cảm thấy như thế nào ta hết t h ạ toàn bằng l á o tổ tông cùng phụ thân làm chủ nàng ngượng ngùng đáp lại nói nghe nói như thế đám người cười ha ha đã như vậy vụ hôn nhân này chúng ta đồng ý lê tung h à n h có thời gian ngươi cùng lý hát thủy tiếp xúc một cái đem chuyện này định ra tới được rồi lê tung hoành không người xác nhận trong lúc nói cười đám người liền dẫn dẫn nam cung thần tộc linh chu đội ngũ tiếp tục lái về phía đại thanh sơn cùng một thời gian tại thanh sơn thần miếu bên trong đồ sơn thị một đám nhân viên thần chức đều toàn bộ đến đông đủ chờ đợi lâm vô đạo giáng lâm chương năm trăm linh bảy thần miếu cải chế thần thư ngũ n g đại ti thanh sơn thần miếu xôn sao nương theo lấy một trận minh mông quần quận thần quang nở rộ cùng uy nghiêm hùng vị khí tức lâm vô đạo lấy thanh sơn đại ma thần tư thái hiện hóa ra một cái bóng mở Cung ngênh đại, nên đại, nên đại tại h ầ n Cung ngênh đ thần. Cung ngênh đồ ạ Tại i thần. đ sơn thương n g u y ệ t dẫn đầu dưới một đám thần miếu nhân viên thần t r ư ớ c lấy vô cùng thành kính vô cùng cung kính t ư thái túi đầu quy l ạ n đứng lên đi lần này bản thần triệu kiến các ngươi chủ yếu có trở xuống mấy chuyện phân phó t vạn vạn. bởi vậy ở sau đó thời gian lấy toàn bộ lôi trạch làm trung tâm kiến tạo một tòa cái thế thần thư thần thư bao dung đại thanh sơn lạc nhật tri địa lôi trạch địa vực là phương viên một tám trăm n h vạn giảm lấy một mươi năm trong vòng tập toàn bộ thần vực chi lực kiến tạo thần khư thanh â m vi nghiêm chầm chậm truyền xuống đối với mệnh lệnh này mọi người cũng không cảm thấy ngạc nhiên cùng bên ngoài bởi vì cho tới nay đại thanh sơn đều tại quy hoạch cùng xây dựng thần khư chỉ b ấ t quá trong lúc đó bởi vì sự tình các loại hoặc là chậm trễ tiến độ hoặc là bị thần chiến chỗ phá hủy thần khư kiến tạo công trình từ đầu đến cuối không có chân chính tiến hành hiện tại đ ồ sơn thị trường không phương viên một trăm tám mươi triệu bên trong thần vực không còn có bất kỳ nhân tố trở ngại thần h ư kiến tạo sau đó tập thần vực ước vạn vạn con dân chi lực mười năm thời gian nhất định có thể kiến tạo ra một tòa cái thế thần khư tới đối với cái này ở đây tất cả mọi người đều đầy có lòng lòng tin chuyện thứ hai bây giờ thần vực tung hoành một trăm tám mươi triệu bên trong con dân ước vạn vạn vì tốt hơn quản lý cùng thống ngự bản t h ầ n quyết định đối thần miếu tiến hành cải chế cải chế lời này vừa ra trong lòng mọi người đều là chấn động thần miếu sửa đổi chế độ cái này đem đối thân phận của bọn hắn địa vị quyền lực các loại phương diện tạo thành to lớn ảnh hưởng sau này lấy đại thanh sơn thần khư là tổ miếu tại thái nhất hoàng triều cùng thiên long cổ quốc cảnh nội lại r i ê n g phần mình xây dựng một tòa thần miếu dùng cho quản lý trong thần vực sự vụ thái nhất hoàng triều cảnh nội thần miếu là thái nhất thần miếu thiên long cổ quốc cảnh nội thần miếu là thiên long thần miếu hết thệ thần miếu đều do tổ miếu thống ngự ngoài ra nhân gian thần miếu không được nhúng tay cùng can thiệp nhân gian địa vực sự vụ thần miếu chức trách chỉ phụ trách phát triển tín đồ cùng giữ gìn địa vực trật tự thái nhất thần miếu cùng thiên long thần miếu thiết lập đại tế tự chức hạ hạt giám sát sứ thẩm phát sứ tài quyết sứ cùng thần miếu vệ đội cụ thể quy hoạch cùng đại tế tự nhất tuyển từ đại tế ti phụ trách chân tuyển cùng an bài lâm vô đạo thanh em uy nghiêm tiếp tục vang lên nghe nói như thế mọi người tại đây trong lòng khẽ nhúc đ í c h kia cái gọi là đại tế tự t r ư ớ c tương đương với ngoại phóng phong cương đại lại mà đại thanh sơn tổ miếu thì tương đương với quan ở kinh thành một cái có quyền một cái có địa vị bất quá cái này đại tế tự thần t r ư ớ c nghe vô cùng không tệ thân phận t ô n quý lại quyền lực to lớn nhưng là mọi người cũng không tâm động không người nào nguyện ý hiện ly khai tổ miếu dù sao nơi này thế nhưng là cự ly đại thần gần nhất địa phương thu hoạch được thần ân cùng tạo hóa cơ hội hoàn toàn không phải nhân gian thần miếu có thể so sánh mà lại Bọn hắn cũng tự nhận là, tổ miếu thần trước, cao hơn người nhất trước, cao tự tổ là, miếu đột ẳ n Ngoại trừ thiết thái nhất thần miếu cùng thiên long thần miếu bên ngoài, đại thanh sơn tổ miếu thần trước, cũng muốn tiến hành cải biến. g đại thiết thái miếu miếu miếu cải trừ trí tổ trước, đ nhiên lâm vô đạo đống nhiên ném ra một cái tin tức nặng ký nghe vậy mọi người ở đây trong lòng run lên cả đám đều đánh lên mười hai vạn phần lực chú ý lắng nghe đồng thời trong đáy lòng đều có một tia khẩn trương cùng chờ mong tổ miếu cải chế thế nhưng là liên quan đến ích lợi của bọn hắn đại thanh sơn tổ miếu đại thể không thay đổi tổ miếu thiết chi đại tế ti một vị đại thiên sư một vị tiên tri một vị thần nữ ba vị quân đoàn thống lĩnh hai vị thị vệ trưởng một vị sứ giả ba vị thành chủ một vị tổ miếu đại tế ti đồ sơn thương n g u y ệ n tổ miếu đại thiên sư â m tinh mệnh tổ miếu tiên tri lý hát thủy sắc phong đồ sơn ngược lượng là tự nhiên thần nữ sắc phong n g u linh nhi là lạc nhật thần nữ mặt nhật quân đoàn đại thống lĩnh n g u trần tiên thanh sơn quân đoàn đại thống lĩnh đồ sơn mang tổ miếu thị vệ trưởng n g ũ quỷ tổ miếu ám dạ sứ giả, giả vu hoàn tổ miếu tầm long sứ giả giải vô ưu tổ miếu vong xuyên sứ giả phong trường khanh sắc phong phong c h ấ n tiên h là thanh sơn thần khư đ ờ i thứ nhất thành chủ mở phủ thành chủ phụ trách thống ngự a cùng quản lý thần khư con dân tại thần vực bên trong đại tế ti đồ sơn tương nguyện vì bản thần tại nhân gian người phát n g ôn thừa hành bản thần quyền vị cùng ý chí nàng có được thần vực cùng thần miếu tối cao thống ngự a quyền quyền quyết định nhưng phạm là thần vực con dân đều nhất định phải tuân theo pháp chỉ làm việc người vi phạm lấy kẻ độc thần l u ậ n s ự ngoài ra tổ miếu tiết h t r í thần khư ti giám sát ti thẩm phán ti phán quyết ti tài nguyên ti toàn bộ quy về đại thiên sư âm ti mệnh còn hạt thần khư ti phụ trách thanh sơn thần khư t h á i nhất thần m i thiên long thần miếu trọng đại Giám ti, ế u thần trọng sát long sự vụ. phán ụ t r c h h giám sát t ầ vực thi r ậ t tự, g c h é phụ k ả quản o hạch nhân viên thần chức công tội, thần tịch quản lý v. V. Thẩm phán h công viên v.v. tội, ti, lý p trách thẩm phán con dân cùng nhân viên thần chức phán quyết t i phụ trách phán quyết cùng thần phạt tài nguyên ti phụ trách tài nguyên chủ tính chung quản lý trở lên ngũ đại ti từ đại tiên sư âm ti mệnh phụ trách mỗi một ti thiết chí một vị đại ti chủ mười vị phó ti chủ t theo lâm vô đạo t h a nhâm vang lên mọi người đều là không tự chủ được hít một hơi thật sâu lần này cải chế đúng là biến hóa lớn a đầu tiên đại tế ti đ ổ sơn thương nguyện quyền lực cùng địa vị cùng dĩ vãng thần vực tối cao thống ngự người cùng người quản lý khác biệt chính là lần này xác định âm ti mệnh chức quyền dĩ v ã n g thời điểm âm ti mệnh làm thần miếu đại thiên sư cùng đại tổn quản chức quyền phân chia cũng không rõ ràng tự hồ cái gì đều có thể quản lại cái gì đều không q u ả n được nhưng là bây giờ thì khác lần này thần miếu cải chế về sau âm ti mệnh chấp trưởng ngũ đại ti là chân chính cái gì đều có thể quản trên cơ bản thần miếu cùng thần vực hết thể sự vụ đều còn không ra hán phân nay quyền lực là lớn đến không biên giới tại t h ầ n vực cùng trong thần miếu ngoại trừ đại tế ti bên ngoài chính là âm ti mệnh thân phận h i ể n hạch nhất địa vị tôn s ú n g nhất quyền lực lớn nhất đây mới là chân chính đại tổn g quản mà so với âm ti mệnh vu hoàn tình cảnh của bọn hắn liền tương đối lung túng ngoài ra còn có đ ổ sơn n h ư ợ c n h ư ợ c nắng nhóm đại thần ta đây ta đây ta làm cái gì nha mắt thấy không có đề cập chính mình đ ổ sơn n h ư ợ c n h ư ợ c lúc này lên tiếng dò hỏi người a nô、no, n h ư ợ c n h ư ợ c ngươi linh nhi niên kỷ còn nhỏ hiện tại các ngươi liền phụ trách hảo hảo tu luyện chờ đến tương lai còn dài lại thay đại tế ti phân y u lâm vô đạo cười đáp lại không nha sau đó bản thần tại đại thanh sơn tri đình giúp ngươi mở một mảnh linh điển chức trách của ngươi chính là chồng cùng bồi dưỡng cấp cao nhất thần dược ngoài ra đại thanh sơn dị thú cũng về ngươi còn hạ sau này ngươi muốn dốc lòng tham nộ bản thần ban cho ngươi phát điện tranh thủ sớm ngày luyện đan chế dược thay thần miếu phân yêu có bất luận cái gì nhu cầu một mực cùng đại tế ti cùng đại thiên sư nói chính là vâng đại thần nghe được chức quyền của mình về sau đồ sơn nhược nhược khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy vui sướng t r ố n g linh dược bồi dưỡng linh thú đây là nàng nhất ưa thích sự t ì n h đúng rồi đại thần ngài mới vừa nói tổ miếu có ba vị thần nữ ngoại trừ ta cùng linh nhi bên ngoài còn có một người là ai đâu lúc này đồ sơn nhược nhược lại là nghĩ tới điều gì hiếu kỳ hỏi còn có một người là khí vận thần nữ nàng cùng ngươi cùng linh nhi niên kỷ không kém nhiều sau đó các ngươi liền có thể nhìn thấy nàng khí vận thần nữ nghe nói như thế không chỉ có đồ sơn nhược nhược cùng ngu linh nhi đầy m ắ t hiếu kỳ ở đây những người khác cũng đều lộ ra chờ mong một chuyện cuối cùng bảy ngày sau bản thân quyết định đối đại thanh sơn cảnh nội con dân cùng thần miếu nhân viên thần trước tiến hành một lần thần c h i t ẩ y lễ đồng thời thần thăng ngũ d a i chân thần ngoài ra m ặ t nhật quân đoàn cùng thanh sơn quân đoàn mở rộng đến mười vạn người tu vi không được thấp hơn nhất dài bán thần vờ anh lời này vừa ra đám người lập tức mừng rỡ bọn hắn đều có thể cảm giác được lần này thần tri tây lễ thực lực tất nhiên nên đón trước nay chưa từng có to lớn bay vọn dù sao mặt nhật quân đoàn cùng thanh sơn quân đoàn chiến sĩ thấp nhất tu vi đều tại nhất dài bản thần kia bọn hắn khẳng định không chỉ đối với đám người kích động cùng p h â n chấn lâm vô đạo cũng không để ý tới tại tuyên bố xong tất cả thần dụ về sau hắn liền thu liêm thần uy trở nên yên lặng chương năm trăm linh tám suất đạo đến nay r ồ i dào nhất thời khắc liên quan tới thần miếu cải chế đại thần đã nói rõ sau này các ngươi cần tuân thủ nghiêm ngặt chức trách thận trọng từ lời nói đến việc làm ai nếu là xúc phạm thần miếu thần luật đều phải bị thần phạt đại thiên sư tiếp xuống người liền toàn quyền phụ trách xây dựng thần h ư trước đó mau chóng đem n ũ đại ti dựng liên quan tới thái nhất thần miễu thiên long thần miễu đại tế tự cùng ngũ đại ti đại ti chủ các ngươi có đề nghị gì lâm vô đạo ly khai sau đồ sơn thương nguyệt đối phía dưới đứng thẳng đám người nhàn nhạt dò hỏi ngay vậy âm ti mệnh mặt lộ v ẻ trầm tư mà vu hoàn giải vô ưu phong trường khanh ba người lại là càng không ngừng xoa xoa thủ trưởng trên mặt thân sắc có chút xấu hổ trước đó thanh sơn đại thần đối những người khác chức quyền đều có tỉ mỉ an bài nhưng không có an bài bọn hắn ba người chức quyền cái này khiến bọn hắn cảm thấy sợ hãi cùng bất an không biết là cái gì địa phương làm sai đối với vu hoàn ba người thần sắc phản ứng đồ sơn thương n g u y ệ t đều xem ở trong mắt bất quá nàng cũng không nói chuyện đại tế ti ta cho rằng vu hoàn bọn hắn có thể đảm nhiệm đại ti chủ t r ư ớ c coi như ba người sợ hãi thời khắc âm ti mệnh thanh âm đột nhiên vang lên n g h e xong lời này vu hoàn giải vô ưu phong trường khanh lập tức mừng rỡ ba người không hẹn mà cùng hướng âm ti mệnh ném cảm kích nhắn thần ồ đại thiên sư cho rằng bọn hắn có chấp trưởng một ti năng lực đồ sơn thương nguyện ngữ khí bình tĩnh đối với âm ti mệnh đề nghị nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đây hết thảy vốn là theo dự liệu sự tình đại tế ti từ khi thần vực mới lập cho tới bây giờ vu hoàn bọn hắn trung thành cần cũ lại tận hết chức vụ vô luận là lực chấp hành vẫn là mọi người năng lực đều tương đương không tệ trải qua đoạn này thời gian ma luyện ta tin tưởng bọn hắn là có năng lực đảm nhiệm đại ti chủ trước Âm ti mệnh cung k i n h đáp tiêu đại thiên sư cho rằng mỗi người bọn họ có thể đảm nhiệm cái nào một ti vu hoàn nhưng vì giám sát ti đại ti chủ giải vô hữu nhưng vì tài nguyên ti đại ti chủ phong trường khanh nhưng vì thần khư ti đại ti chủ đại tế ti coi là như thế nào ô n ti mệnh đưa ra cái nhìn của mình cùng đề nghị đối với cái này đồ sơn thương nguyện thanh lãnh con người Chậm rãi r người từ t về phần thần khư ti đại ti chủ nhất định phải lựa chọn một cái có được cường đại năng lực quản lý người n sau đó lấy thần miếu danh nghĩa thông cáo thần vực chân tuyển thần khư thi đại ti chủ các ti phó ti chủ thần miếu đại tế tự sứ giả các loại thần trước Rõ. n g u quỷ không người xác nhận ngoại trừ tuyển chọn một đám thần trước bên ngoài tiếp xuống chuyện quan trọng nhất chính là bảy ngày sau tế thần đại đ i ệ n đại thiên sư lần này tế thần đại đ i ệ n từ ngươi toàn quyền đặt mua cùng chuẩn bị do ừng đại thiên sư lưu lại những người còn lại lui ra đi nghe nói như thế đám người đối đ ầ sơn thương nguyện cung kính túi đầu sau đó lần lượt thối lui ra khỏi thần miếu hiu làm vu hoàn bọn hắn đều ly khai về sau theo một sợi thần quang hạ xuống lâm vô đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trong thần miếu thương nguyệt người đối đại thế giới c h i ấn trường khống đạt tới cái gì trình độ hồi b ầ m đại thần bằng vào ta thực lực trước mắt chỉ có thể miễn cưỡng có thể thôi động cùng sử dụng cự ly chân chính trường khống còn cần rất dài thời gian người thân mang đại thế giới c h i ấn nắm giữ lấy thần vực một trăm tám mươi triệu bên trong thiên địa chi lực bây giờ tu vi đã đạt tới ngũ giai bán thần trên cơ bản đã có thể hấp thu thần hoang thế giới thế giới bản nguyên lâm vô đạo nhẹ gật đầu đặt đến ban thần cấp độ này cảnh giới ở giữa c h í n lệnh càng lúc càng lớn cho dù là thân phụ 180 t r i ệ u bên trong thần vực thiên địa chi lực đồ sơn thương n g u y ệ t tu vi cũng mới đạt tới ngũ giai b ả n thần muốn tu thành chân thần chỉ sợ phải đi đến ngoại giới mới được đại thần hấp thu thần hoang thế giới bản nguyên đồ sơn thương n g u y ệ t có chút mê hoặc không tệ lúc trước thủy hoàng rút lấy sơn lăng giới tuyệt đại bộ phận thế giới bản nguyên đưa đến sơn lăng giới sụp đổ mặc dù bản thần tại thời khắc sống còn cứu vãn 180 t r i ệ u bên trong địa vực nhưng này chỉ là mượn nhờ lạc nhập tri đ i ệ thế giới bản nguyên đến miễn cưỡng duy trì một khi duy trì không ở cuối cùng không có gì ngoài lạc nhập tri đ i ệ bên ngoài địa phương vẫn là đến s bởi vậy muốn duy trì cái này rộng rãi địa vực không hủy liền cần hấp thu càng nhiều thế giới bản nguyên bổ sung đến phương này địa vực v ớ i lúc ngươi nắm giữ lấy đại thế giới c h i ấn tiếp xuống nhiệm vụ của ngươi chính là mượn nhờ đại thế giới c h i ấn lực lượng hấp thu thần hoang thế giới bản nguyên duy trì thần vực không hủy đây là một cái quá trình khá dài có cái m ộ ư ơ i năm thời gian hẳn là còn kém không nhiều lắm lâm vô đạo ngưng m i nói ngoài ra sơn lăng giới sụp đổ trước đó thế giới chi môn cũng nhận một chút ảnh hưởng ẩm t i mệnh ngươi phối hợp đại tế ti định vị đến thần hoang thế giới đến thời điểm đã thông thế giới chi môn Chờ vực thần hết thẻ định về sau, chúng ta liền sẽ trở lại thần hoàng thế giới đi. Đến thời điểm, thần ta trở ổn liền Đến về vực đi. điểm, sau, sẽ giới lại c ù n sơn hết thể, cứ giao cho các người quản lý, bản thần còn có những chuyện khác muốn g giao đồ đi thị hết thẻ, cho khác cứ các có lý, làm. Rõ. rồi õ Hai kính nhận. người cung Đúng xác r tại cái này đại thanh sơn phía dưới còn có một chỗ tội nghiệt chi địa bên trong còn có một số sinh linh bây giờ đi qua lâu như vậy cũng nên thả bọn hắn ra tội nghiệt chi địa đồ sơn thương nguyệt mắt lộ hiệu kỳ và anh cũng liền tại nàng kinh nghi thời khắc chỉ gặp lâm vô đạo vung tay lên trước mặt hư không bị cưỡng ép xe rách sau đó một đầu không gian thông đạo hiển hóa ra ngoài bên trong có m ê n h mông khí tạ ác mạnh liệt lao nhanh tội nghiệt c h i địa vốn là dùng cho giam giữ sơn lăng giới cùng hung cực các c h i đồ lao ngục bên trong không có thiên địa linh khí ngược lại là tràn đầy tội nghiệt cùng tạ ác không chỉ có như thế còn có kinh khủng yêu ma cùng nguyền rửa liên quan tới tội nghiệt c h i địa cấm kỵ con đường bản thân đã xóa đi ngươi cùng âm ti mệnh đi bên trong đem những người kia tiếp ra đi trong đó tại ma ngục t ầ n g thứ chín có ba vị bồng lai thần tộc t ộ c nhân trong đó tiểu nữ hải nhưng vì ta thần miếu khí vận thần nữ từ nay về sau chỗ này tội nghiệt tri địa liền làm thần miếu lưu đại tri địa chuyên cho cùng môn dùng cho giam giữ xử tại r í xúc p h m thần n luật g ư ờ Lâm lấy. phân phó nói. Ngay vậy. Đồ sơn thương cùng âm ti mệnh Vô vậy. Đạo Đồ đầu. phó Tiếp Thương kính nhẹ nói. Ngay Sơn Nguyệt cùng cùng ti gật bọn hắn ly i Tại ề n cùng nhau trong bọn hắn bước Bạch. vào đó. l khai về sau lâm vô đạo chuyên môn mở ra một đầu thông hướng tội nghiệt chi địa thông đạo diễn hóa một cái cửa ra vào đứng sừng sững ở đại thanh sơn phía dưới làm xong đây hết thảy hắn mới là về tới tượng thần không gian tượng thần không gian lâm vô đạo xem xét lên mình bây giờ tin tức thính danh lâm vô đạo thân phận thanh sơn đại ma thần tội ác thành chủ thu vi thần huyền cảnh trung kỳ t h i ê n phú thần linh Chi nhãn thể chất thiên đạo trí tôn thể công pháp đại đạo thần ma kinh đại đạo bất diệt kim thân kỹ năng đại đế pháp chư thiên t ị n h tổ h nhập môn chân thần pháp thất sát t h ă n g thiên thuật nhập môn thần vương pháp thần vũ bắc thức đại viên mãn chân thần pháp chân long đại thủ ấn nhập môn thánh nhân pháp định thiên pháp chú đại viên mãn vật phẩm t ă n g thiên đồng quan t à n g thi đồ đại hoàng đình diệt thần c h i kiếm tị thiên đấu đồng chư thiên giả diện lực lượng tri thạch tỉnh đạo tri thủy trảm thần đào luyện thi lô thanh sơn thần miếu tuổi thọ 1839652500. khí vận giá trị 118035963500. t h b n ầ n vị thanh sơn đại ma thần thân vực 180 t r i ệ u bên trong thần giai nhị giai chân thần thần miếu thanh sơn thần miếu thần vật thanh sơn thần điện thần khí chiến tranh c h i kiếm thiên không c h i kính tinh thần c h i kiếm liệt h o a kỳ huyền thủy bảo bình thần quyền thần c h i cảm giác tế tự chiến tranh thần quyền kỷ phúc thần quyền thống ngự thần quyền rất nhiều tin tức hiện ra tại trước mắt sau khi xem xong lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một vòng thổn t ứ c tri sắc bây giờ trạng thái là hắn nhặt sắc đến nay đỉnh phong nhất tuổi thọ hơn một tỷ khí vận giá trị quá ngàn ước trước nay chưa từng có giàu có những thứ này đều là hắn cố gắng phấn đấu mà đến nhìn xem bảng trên chỗ bậy biện ra tới tin tức đáy lòng của hắn không khỏi dâng lên một cỗ to lớn cảm giác tự hào hệ thống thanh sơn đại ma thần thần vị cái gì thời điểm mới có thể hoàn toàn thuộc về ta tu thành chân thần chân thần sao lâm vô đạo hít mắt lại cái này đối với hắn bây giờ mà nói tựa hồ cũng không phải là quá xa chương năm trăm linh chín mười năm thần vị tam giai ban thần hệ thống tại ta không có tu thành chân thần trước đó thanh sơn đại ma thần thần vị có thể trường kỳ tục phí sao trầm mặc mấy phần lâm vô đạo hỏi ý nghĩ trong lòng mỗi tháng tục phí thần vị quá phiền thoái nếu như có thể nói hắn ngược lại là muốn lấy năm làm đơn vị tiến hành tục phí bán thần cảnh giới trở lên có thể trường kỳ tục phí bán thần cảnh giới trở xuống nhiều nhất có thể tục phí ba tháng bán thần n g h e được câu trả lời này lâm vô đạo rơi vào trầm tư hắn hiện tại trên tay nắm giữ hơn tám nghìn c ô nhất giai chân thần thi thể nếu như đem bọn hắn luyện hóa lời nói tu vi khẳng định không chỉ nhất giai bán thần bất quá như thế quá phí thời gian hắn căn bản hao không nổi ngoài ra còn có thể tiêu hao khí vận giá trị cùng thông qua táng thiên đồng quan mở mù hộp khí vận giá trị khẳng định là nhanh nhất nhưng là dưới mắt khí vận giá trị là dùng để duy trì thanh sơn đại ma thần thần vị không có khả năng dùng để luyện hóa chân thần thi thể bởi vậy h ắ n chỉ có một con đường có thể đi dùng táng thiên đồng quan đến nhặt xác thu hoạch được tu vi chỉ là táng thiên đồng quan sản xuất xuất quá thấp lâm vô đạo cũng không biết rõ đến tột cùng muốn tiêu hao bao nhiêu cỗ chân thần thi thể mới có thể đem tu vi tăng lên tới bán thần hiện tại còn thừa lại ba vạn một nghìn nước t ự c phẩm thần tinh dựa theo một tỷ cực phẩm thần thạch giá cả còn có thể mua được không ít chân thần thi thể nghĩ tới đây lâm vô đạo lúc này lấy nhậm ngã hành thân phận lại một lần nữa đi tới chư tiên h tri thành cựu thiên lâu đệ bắt trọng lầu cát trưởng quỹ cơ nguyên cung kính đứng tại lâm vô đạo trước mặt chờ lấy phân phó của hắn cơ trưởng quỹ lại cho ta chuẩn bị một vạn cỗ nhất d a i chân thần thi thể ta có tác dụng lớn được rồi cơ nguyên nhẹ gật đầu cựu tiên h lâu n g h i ệ p vụ bao gồm chư tiên h tri thành tầng thứ nhất nơi này đại đế thiên đế chân tiên các loại đều đến từ khắc biệt đại thế giới chỉ cần ra lệnh một tiếng đừng nói chỉ là một vạn cỗ chân thần thi thể cho dù là một vạn cỗ đại đế thi thể đều có thể bằng nhanh nhất tốc độ đưa đến trước mặt trên thực tế cũng đúng là như thế tại c ư ờ n g đại lực hiệu triệu dưới vẹn vẹn chưa tới một canh giờ thời gian một vạn cỗ nhất giai chân thần thi thể liền đưa đến lâm vô đạo trong tay hy vọng hôm nay có thể có vận khí tốt đi lâm vô đạo nhẹ giọng nói nhỏ dứt lời hắn vung tay lên đem một trăm cỗ chân thần thi thể đầu nhập vào táng thiên đồng quan tới trước thử chút vận may đinh ngươi liệm một bộ nhất giai chân thần thi thể thu được một tỷ khí vận giá trị trải qua hệ thống cường hóa gấp mười về sau ngươi thu được một trăm ư c khí vận giá trị ngươi liệm một bộ nhất gia chân thần thi thể thu được một trăm n ă m tu vi trải qua hệ thống cường hóa gấp m ộ ư ơ i về sau ngươi thu được một năm tu vi thật đáng tiếc ngươi không có cái gì đạt được ngươi thu được hai tỷ khí vận giá trị thật đáng tiếc từng đạo băng lanh thanh âm nhắc nhở trong đầu văng lên cuối cùng đầu nhập đi vào một trăm cỗ chân thần thi thể chỉ có một phần ba đạt được thu hoạch còn lại hai phần ba toàn bộ thất bại kết quả này mặc dù không có đạt tới lâm vô đạo mong muốn nhưng lại so trước mấy ngày vận may tốt hơn nhiều lắm có lần này thăm dò lâm vô đạo trực tiếp đem toàn bộ chân thần thi thể hết thể ném vào táng thiên đ ồ n quan sau một hồi làm liệm xong tất cả thi thể hắn thu được trở xuống thu hoạch một khí vận giá trị một bốn trăm tỷ hai tu vi nhất giai ban thần ba hàng trăm triệu hạ phẩm thần thạch bốn các loại chân thần cấp bảo vật thứ thần cấp bảo vật thần pháp thần thuật đem những thứ vô dụng tiêu bảo vật hiến tế về sau lâm vô đạo khí vận giá trị đã tăng tới một vạn năm ước cái này sản xuất xuất xác thực quá thấp một vạn c ố nhất giai chân thần thi thể vẹn vẹn chỉ là đem tu vi tăng lên tới nhất giai ban thần xa xa không đạt được ta mong muốn xem ra thông qua táng thiên đồng quan tăng trưởng tu vi xác thực quá khó khăn còn phải dựa vào luyện thi l ô mới được ra lâm vô đạo trong lòng cảm khái mặc dù lần này nhặt sắc kết quả cũng làm cho hắn không hài lòng lắm nhưng tốt xấu thu được đại lượng khí vận giá trị vậy cũng là an ủi một cái hắn thất lạc tâm linh hệ thống bằng vào ta hiện tại nhất giai bán thần tu vi tục phí một tháng thần vị cần bao nhiêu khí vận giá trị một trăm l ước nghe được cái này giá cả lâm vô đạo cẩn thận trầm âm hiện tại ta có đầy đủ nhiều khí vận giá trị tu vi vừa lúc cũng chỉ là nhất giai bán thần t ụ phí thần vị hẳn là nhất có lời dù sao tu vi càng cao t ụ phí thần vị cần có khí vận giá trị cũng càng nhiều mà lại hiện tại ta tu vi đạt tới nhất giai bán thần chỉ có nhị giai chân thần trở lên thi thể mới có thể mở ra vật phẩm hắn d ư ớ i đáy lòng tính toàn nói nghĩ tới đây lâm vô đạo lại thông qua cơ nguyên mua một vạn cỗ nhị giai chân thần thi thể cùng ba ngàn cỗ thập giai chân thần thi thể cơ hồ đem trong tay thần tình toàn bộ sử dụng hết hệ thống dung luyện một bộ thập giai chân thần cần bao nhiêu khí vận giá trị một trăm ứ c phải t r ă n g dung luyện không lâm vô đạo trực tiếp tự tuyệt giờ phút này hắn cũng không có bị choáng váng đầu ó c dưới mắt hắn mặc dù trong sổ sách có một nghìn sáu trăm tỷ khí vận giá trị có thể dung luyện một nghìn sáu trăm cỗ nhất giai chân thần thi thể một trăm sáu mươi cỗ thập giai chân thần thi thể nhưng là một chút chân thần thi thể hấp thu một phần ngàn tinh hoa có thể đem hắn tu vi tăng lên tới chân thần sao lâm vô đạo cho rằng rất không có khả năng một khi không đạt được chân thần như vậy lúc trước hắn hết thể cố gắng để ở phí thậm chí sẽ còn tự tay cho mình đào một cái hô to đến thời điểm hơn một vạn ước khí vận giá trị không có hắn như thế nào t ụ phí thanh sơn đại ma thần thần vị ngoài ra nếu như hắn tu vi đạt tới thập giai bán thần đến lúc đó đem chỉ có liệm thiên thần trở lên thi thể mới có thể mở ra vật phòng tới hắn nơi nào có thần tinh mua sắm thiên thần thi thể bởi vậy một khi hắn không cách nào dựa vào cái này hơn một vạn ước khí vận giá trị đem tu vi tăng lên tới chân thần như vậy hắn liền muốn đứng trước sập b à n hậu quả cho nên dưới mắt trong chương mục hơn một vạn ước khí vận giá trị nhất định phải cho thanh sơn đại ma thần thần vị giữ lại mà muốn tăng lên tu vi cũng chỉ có thể chính mình thông qua luyện thi đô chậm dại du luyện chỉ bất quá một ngày một bộ cái này muốn luyện đến cái gì thời điểm đi nghĩ tới đây lâm vô đạo không khỏi thật sâu thở dài hệ thống cho ta tục phí một ư ơ i năm thần vị đinh người tiêu hao một hai trăm tỷ khí vận giá trị thành công đem thanh sơn đại ma thần thần vị tục phí m ộ mươi năm miễn trừ thần vị nỗi lo về sau tiếp xuống liền có thể toàn lực tăng lên tu vi đang khi nói chuyện lâm vô đạo bắt đầu đem mua được nhị giai chân thần thi thể vùi đầu vào táng thiên đồng quan lần này thu hoạch viễn siêu hắn mong muốn tại liệu một cỗ nhị giai chân thần thi thể về sau hắn tu vi liền đột phá đến nhị giai bán thần còn lại chín bộ thi thể đã không thể thông qua táng thiên đồng quan mở ra vật phẩm kết quả này làm cho lâm vô đạo rất là p h i ề n m u ộ n ngoài ra lần này cũng thu hoạch được ba nghìn nước khí vận giá trị dưới mắt hắn chướng trên mặt còn thừa lại bảy ngàn nước khí vận giá trị thấy thế lâm vô đạo quyết tâm l i ề u mạng trực tiếp tiêu hao năm nghìn nước khí vận giá trị dung luyện năm mươi cỗ thập giai chân thần thi thể cuối cùng hắn thu vi đạt đến tam giai bán thần còn lại hai nghìn nước lưu làm dự bị làm xong đây hết thảy lâm vô đạo liền ly khai chư thiên tri thành về tới đại thanh sơn sau đó hắn ở tại tượng thần trong không gian đàng hoàng thông qua luyện thi đô dung luyện lấy chân thần thi thể mặc dù quá trình chậm chạm, nhưng tu vi lại tại tăng trưởng rất nhanh liền đi tới bảy ngày sau tế thần đại điện chương năm trăm mười lần thứ tư thần chi tẩy lễ lần này tế thần đại điện không hề tầm thường lúc này lấy đại thanh sơn làm trung tâm chu vi sớm đã tụ tập phô thiên cái địa thân ảnh bọn hắn đều là đồ sơn thị con dân ở trong đó có đại thanh sơn nguyên bản hoạch tâm con dân bao quát thanh sơn bộ lạc lôi sơn bộ lạc liệt dương bộ lạc thiên phong bộ lạc xích nguyện bộ lạc lạc nhật cổ tộc nhân số ước chừng tại hơn hai mươi vạn cái này một bộ phận người đối thanh sơn chi thần có nhất là kiên định tín ngưỡng ngoại trừ lạc nhật cổ tộc bên ngoài bọn hắn đều trải qua ba lần thần c h i t ẩ y lễ căn cốt cùng tiềm lực tại đồ sơn thị ước vạn vạn con dân bên trong là ưu tú nhất cùng kiệt xuất trừ cái đó ra cùng loại thương lan cổ tộc ly hỏa cổ tộc thái nhất hoàng triều thiên long cổ quốc những n à y về sau gia nhập con dân đều không có trải qua thần c h i t ẩ y lễ bởi vậy đối với lần này tế thần đại điện bọn hắn đều tràn đầy vô hạn trờ m o n g hoa thật nhiều người nha đại thanh sơn phía dưới tại đám người cuối phía trước một cái phấn điêu ngọc trác ao tím tiểu nữ hải nhìn xem tiêu mênh mông vô bờ đám người trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sợ thật sự là nghĩ không ra nguyên lai thành chủ chính là thanh sơn tri thần nghe nói trước đó sơn lăng giới sổ đồ may mắn thanh sơn đại thần tại thời khắc sống còn xuất thủ lúc này mới săn cứu một trăm tám mươi triệu bên trong địa vực sinh linh đại thần cử động lần này công đức vô cùng vô tận a t h i ê u kinh luân tán t h ắ n nói trải qua những ngày này cùng âm ti mệnh tiếp xúc hắn đã biết được lâm vô đạo thanh sơn đại ma thần thân phận tội ác t h à n h chủ chỉ là hắn tại nhân gian một cái hóa thân thôi lại hoặc là cái này thanh sơn chi thần cũng chỉ là một cái hóa thân tóm lại đối với lâm vô đạo thân phận tiêu kinh luân không cách nào phỏng đoán cũng không dám tưởng tượng phụ thân ngươi thật quyết định để áo tím gia nhập thần miếu trở thành đồ sơn thị khí vận thần nữa sao đột nhiên một bên trầm mặc tiêu y thể nhân mở miệm dò hỏi ngay vậy thiếu kinh luân nhẹ gật đầu áo tím có thể có được thanh sơn đại thần yêu ái chính là nàng kỳ nộ g cùng tạo hóa hiện nay đồ sơn thị hạch tâm con dân t u vi yếu nhất đều tại thần đài cảnh trở lên chúng ta bồng lai thế ra căn bản không cách nào so sánh được chớ nói chi là còn có một tôn sống hương hòa chân thần đã áo tím có này gặp vỡ kia tự nhiên muốn cố mà chân quý ta cảm thấy cái này cũng là ta bồng lai thế ra kỳ nộ g thần miếu thần nữ mặc dù dưới mắt không có bất kỳ chức quyền nhưng là thân phận và địa vị lại là tương đường cao thượng cái này thế nhưng là người khác cầu đều cầu không đến cùng gặp vỡ tiêu kinh luân trầm giọng phân tích nói chỉ cần không phải đồ đẩn đều sẽ ôm chặt lấy đồ sơn thị cây đại thụ này gâu gâu cũng l i ề n tại tiêu kinh luân cùng tiêu y y hải nhân đàm luận thời khắc đột nhiên ở giữa một trận bén nhọn tiếng chó s ủ a đống nhiên từ đằng xa trong đám người vang lên ngay sau đó bọn hắn chính là nhìn thấy người phía trước còn n h a o n h a o tránh lui mấy phần sau hai cái tiểu nữ h à i nhi lanh lợi đến đến tiêu tử y y hải trước mặt trong đó một người trong tay nắm một con chó sau lưng còn đi theo một đầu y vũ bá khí màu xanh dị thú cùng một cái màu tím tiểu điêu ao tím ngươi tại sao lại ở chỗ này nha thế thần đại điện lập tức liền muốn bắt đầu chúng ta phải đi phía trước nhất đồ sơn nhược nhược dịu dàng nói nhược nhược linh Nhi. nhìn thấy người tới tiêu tử y y trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nở rộ lên nụ cười vui mừng nàng nhóm tuổi tắc tương tự cũng đều là thần miếu thần nữ bởi vậy đang đi ra tội nghiệp c h i địa về sau tiêu tử y y ở liền cùng nàng nhóm chơi đến cùng một chỗ quan hệ cũng biến thành vô cùng thân mật áo tím chúng ta đi thần miếu à? À, ta ta có thể đi sao đương nhiên áo tím ngươi thế nhưng là đại thần tự mình sắc phong khí vận thần nữ đương nhiên là có tư cách đi đến thần miếu tế thần đại điện lập tức liền muốn bắt đầu ngươi còn không có bái kiến thanh sơn đại thần đây đợi chút nữa đại thần giáng lâm nhân gian khẳng định sẽ đối với ngươi ban thưởng thần ân thế nhưng là đừng thế nhưng là chúng ta chạy nhanh đi đang khi nói chuyện đồ sơn nhược nhược lúc này lôi kéo tiêu tự y ỉa nhanh chóng hướng phía thần miếu bay đi thấy tình cảnh này tiêu kinh luân cùng tiêu y ỉa nhân đã là cảm thấy sợ hai t h á n phục lại là tràn đầy hâm mộ t h ầ n miếu cũng không phải cái gì người đều có thể đi phụ thân từ hôm nay trở đi áo tím cùng chúng ta chính là người của hai thế giới đúng vậy a ta không cầu cái khác chỉ hy vọng áo tím nàng có thể cả đ ờ i vô ưu vô lự nhanh vui vẻ vui liền tốt có nàng tại đủ để chống lên ta bồng lai thế g i a huy hoàng cùng vinh quang thiếu kinh luân nắm tay nói đ á y mắt bên trong tràn đầy đối tương lai ước mơ đông cũng liền vào lúc này đột nhiên đại thanh sơn chi đỉnh trong thần miếu vang lên một đạo huy nghiêm hùng tráng tiếng trung làm tiếng trung vang lên sắt na thập phương bên trong, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại、Soạn. tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn phía hư không trên thần miếu chỉ gặp theo chậm rãi mở ra thần miếu cửa chính tại một đám thần thị bảo vệ dưới một đạo u y nghiêm thần thánh thân ảnh ánh vào tầm mắt t i a là một người mặc màu trắng tế tự phục sức nữ tử nàng quanh thân thần tính quân quanh thần uy mênh ngông quần quận như nước thủy triều cả người sừng sức tại nam thiên môn trước như thông thần linh nhìn xuống nhân gian thanh lanh con người coi thường hết thảy khí độ phi phạm uy nghiêm c h i cực đồng thời tại bên cạnh của nàng còn đi theo một đầu bạch lộc trong lúc hành tàu có trận trận tưởng thụy chi khí tràn ngập tại thiên địa đại tế ti đồ sơn thương nguyệt thần thú bạch lộc nhìn qua nam thiên môn trước thần thánh thân ảnh đại thanh sơn chúng quanh tụ tập ngàn vạn con dân đều là lộ ra vẻ mặt kích động vô số đạo xung tính tính uy ánh mắt rơi vào đồ sơn thương nguyện trên thân bởi vì đây là thần miếu tối cao người cầm quyền thần chi tại nhân gian người phát ngôn một câu nói của nàng liền có thể quyết định bất kỳ một cái nào con dân sinh tử cùng vận mệnh đại tế ti canh giờ không sai bị lắm ngu quỷ tiến lên bẩm bảo nói bắt đầu đi rõ canh giờ đã tới tế thần đại điện bắt đầu đ ạ t được pháp chỉ ngu q u ỷ lúc này đi vào nam tiên môn bên ngoài cất giọng cao giọng nói lời này vừa ra ngọc tất cả mọi người đều tâm thần đại trấn phụ đại thần thần dụ hôm nay tại đại thanh sơn cử hành tế thần đại điện là đồ sơn thị con dân t i ế ngoài ra còn có thanh sơn quân đoàn hôm nay bản tọa lấy đại thần danh nghĩa đối với các ngươi tiến hành lần thứ tư thần tri tây lễ để bày tỏ rõ các ngươi kiên định tín ngưỡng thanh lanh thanh âm đ ạ i mạc t h u y ế n khắp đại thanh sơn trong ngoài rầm rầm theo thoại âm rơi xuống chỉ gặp đồ sơn thương nguyệt lúc này thì c h i y ể n ra thần thuật thần c h i tây lễ trong chốc lát một cỗ sáng trói t h ầ n quang từ nàng trong tay nợ rộ đem năm cái bộ lạc hơn hai mươi vạn con dân cùng thanh sơn quân đoàn toàn bộ bao phủ trong đó tại t h ầ n quang g ộ t r ử a dưới tư chất của bọn hắn cùng căn cốt tại lúc đầu trên cơ sở bị cường hóa gấp m ộ ư ơ i sau đó đồ sơn thương n g u y ệ t lại tiếp tục thi triển quán đỉnh đại pháp hướng bọn hắn quán chú bảy trăm năm tu vi v a n n v a n n vain vain mạnh liệt bàng bạc lực lượng như đại giang sông lớn lao nhanh quanh thân làm cho bọn hắn tu vi đạt được to lớn tăng lên sau một hồi làm quán đỉnh kết thúc năm cái bộ lạc con dân tu vi tất cả đều đạt đến thần thông cảnh trở lên về phần thanh sơn quân đoàn bọn hắn nguyên bản là bộ lạc bên trong tuyển gia người nổi bật vô luận là tu vi hay là tư chất đều là mạnh nhất trải qua lần này thần c h i tẩy lễ ba thanh sơn quân đoàn tu vi toàn bộ đạt đến thần huyền cảnh cấp độ trong đó như là đồ sơn mang các loại một đám người k ế t xuất càng là đạt đến thần cực cảnh chương năm trăm m ư ơ i một tấn thăng ngũ giai chân thần một đa tạ đại tế thi thần miếu phía dưới đồ sơn mang xuất lĩnh lấy ba thanh sơn quân đoàn đều nhịp kẽ quỹ chiến đất đối đồ sơn thương nguyện trùng điệp lễ bái mỗi người trong mắt đều toát ra mãnh liệt phấn chấn cùng kích động trải qua lần này thần tri tẩy lễ về sau bọn hắn cuối cùng là đền bù cùng mặt nhật quân đoàn t r í n h lệnh chân chính không kém a i đồng dạng ngoại trừ thanh sơn quân đoàn bên ngoài nhận thần c h i tẩy lễ năm bộ lạc lớn con nông dân cũng là nhao nhao quỷ dạp xuống đất thành kính lễ bái giờ k h ắ c này đám người đối đồ sơn thương nguyện sùng k í n h đ ặ t tới cực h ạ n t đây chính là thần c h i tẩy lễ a quá nguyên tiên đám người xa xa bên trong nhìn xem đồ sơn mang đám người to lớn biến hóa tiêu kinh luân cùng tiêu y h ả nhân không tự chủ được hít một hơi thật sâu ánh mắt bên trong tràn đầy sợi thản phục một màn này hoàn toàn lật đổ bọn hắn nhận biết kỳ thật không chỉ có là bọn hắn những cái kia vừa mới gia nhập đồ sân thị vừa mới lựa chọn thờ phụng thanh sơn c h i thần con đơn dân cũng là lòng tràn đầy rung động nhưng phàm là ở đây sinh linh đều sinh lòng hướng tới phó lục thúc n g ư ơ i biết rõ đây là cái gì thần pháp a lại có như thế nịch g h thiên hiệu quả đại thanh sơn phía dưới một cái góc ố thanh dư đối bên cạnh phó thiên cương thấp giọng dò hỏi đ á y mắt bên trong nhấp nô từng k i a từng k i a kinh hãi làm thái âm thị thần nữ nàng có chính thống nhất thần chi huyết mạch thờ phụng thái âm tri thần càng là vô cùng cường đại nhưng mà nhưng lại chưa bao giờ tại thái âm thị bên trong kiến thức hoặc là từng nghe nói cùng loại với thần c h i tẩy lễ cùng quán đỉnh đại pháp thần pháp loại thủ đoạn này đơn giản nguy t i ê n tiểu thư cái này thanh sơn đại tế ti thi triển thần pháp ta cũng chưa từng nghe nói không nói ta thái âm thị cho dù là toàn bộ thần châu đại địa đều không có tương tự thần pháp n à y lại không phải là vị tia thanh sơn c h i thần thần quyền phó thiên cương trầm ngâm nói thần quyền nghe nói như thế ố thanh dư như có điều suy nghĩ nếu như là hương hỏa thần c h i thần quyền thế thì có khả năng chỉ bất quá loại này thần quyền thần uy không k h i cũng quá đáng sợ một chút lại có thể gột dựa sinh linh tư chất cùng căn cốt nhất là còn có thanh ể trực tiếp q u trăm năm tu thể năm vi. Bởi vậy có thể thấy dương、so、dư ngưng tiếng nói ngay vậy một bên phó thiên tương tán đồng nhẹ gật đầu vị này thanh sơn chi thần s ắ c thực không đơn giản lúc trước trận kia kinh thế đại chiến chúng ta cũng đều xem ở trong mắt kêu ba vị thần vương mỗi một vị đều có đọ sức giết thánh nhân lực lượng sơn lăng giới một mực ở vào phong bế trạng thái có thể lặng yên vô tức mời đến thần vương phần này thủ đoạn cùng năng lực thần bí khó lường ngoài ra thanh sơn chi thần tại sơn lang giới sụp đổ thời khắc xuống còn còn cứu vãn một trăm tám mươi triệu bên trong địa vực đem biến thành chính mình thần ngực rất rõ ràng hắn đã n ắ m trong tay sơn lang giới một bộ phận thế giới bản nguyên bởi vậy có thể thấy được vị này hơn phân nửa cũng không phải sơn lang giới bản thổ thần chi phó thiên cương trầm giọng phân tích nói hắn lời này vừa ra ấu thanh dư thần sắc hơi đổi tiểu thư còn có hơn một năm thời gian liền đến linh cư triều cường đến thời điểm dạ ma chi thành sẽ một lần nữa mở ra bây giờ toàn bộ linh cư đều đặt vào đến thanh sơn chi thần thống trị phía dưới chúng ta muốn đi vào dạ ma chi thành sợ là tránh không khỏi h ắ n à. mà lại ngoại trừ thanh sơn chi thần ta lo lắng đến thời điểm còn sẽ có cái khác phiền phức ta cảm thấy thanh sơn chi thần có lẽ là một cái rất tốt đối tượng hợp tác phó thiên cương tiếp tục nói đối với cái này ô thanh dư rơi vào t r ầ m tư sau đó bất đắc di thở dài chờ thế thần đại điện kết thúc về sau chúng ta cùng đi tìm đồ sơn thị thương lượng một chút đi ta nghĩ cho dù là vị kia thanh sơn chi thần cũng khẳng định chống cự không nổi một phương thần quốc to lớn dụ h o c thần quốc tiểu thư ngươi cho rằng thanh sơn chi thần có thực lực kia có thể tiến vào thần quốc bên trong dù sao vậy ít nhất muốn thiên thần trở lên mới có thể bước vào a a thử một chút đi nói không chừng có kỳ tích xuất hiện đâu nếu có thể mở ra thần quốc đối tất cả mọi người có chỗ tốt cho dù mở không ra đối chúng ta mà nói cũng không có bất kỳ tổn thất nào ố thanh dư cười nhạt một tiếng nói dứt lời nàng tiếp tục đem ánh mắt nhìn phía xa xa thanh sơn thần miếu ẩm ẩm kế đổ sơn thương nguyện đối đám người tiến hành lần thứ tư thần chi tẩy lễ về sau một cố minh mông quần quận thần quang bỗng nhiên từ thanh sơn thần miếu xông lên trời không ngay sau đó một đạo uy nghiêm to lớn hư ảnh tại thần miếu hư không hiển hóa ra ngoài cung nên đại thần giáng lâm cung nên đại thần giáng lâm cung nên đại thần giáng lâm khi nhìn thấy cái bóng mở kia sát na đại thanh sơn chúng quanh tụ tập con dân không hẹn mà cùng té quỵ trên đất từng cái lấy vô cùng cung kính vô cùng thành kính tư thái lễ bái thanh sơn chi thần nơi xa thiêu kinh luân cùng ấu thanh dư bọn người tâm thần đều là đại trấn giờ phút này bọn hắn đều cảm nhận được có một đạo u y nghiêm vô thượng thân n i ệ m từ trên người chính mình bạo qua thân u y ra thân để bọn hắn không rét mà run chỉ bất quá kia đạo thân n i ệ m tới cũng nhanh cũng đi được nhanh đối với bọn hắn cũng không có quá mức chú ý đồ sơn thị tế bái đại thần Vâng, tại đồ sơn thương n g u y ệ t dẫn đầu dưới đồ sơn thị dựa theo cố định chương trình bắt đầu đối lâm vô đạo tế tự hoạt động rất nhiều thiên tài địa b ả o chân thần cấp bảo vật thứ thần cấp bảo vật như đại sơn trồng chất tại thần miếu thần đàn phía trên sau đó ở đây ước vạn con dân đi theo đồ sơn thương n g u y ệ t bắt đầu lấy thành tín nhất tư thái không ngừng tế bái thương hỏa một trăm h ư ơ n g hỏa một trăm h ư ơ n g hỏa một nghìn h ư ơ n g hỏa ba nghìn h ư ơ n g hỏa năm nghìn theo đồ sơn thị ước vạn con dân không ngừng tế tự lâm vô đạo trong đầu cũng chuyển tới từng đạo b ă n g lanh thanh â m nhắc nhở hắn hương hỏa lấy một loại tốc độ khủng khiếp thăng lên không bao lâu hương hỏa liền đột phá một tỷ đại quan đồng thời vẫn còn tiếp tục gia tăng chúc mừng ngươi đạt đến tấn thăng ngũ dai chân thần toàn bộ điều kiện phải trang lập tức tấn thăng là v ơ i anh làm lâm vô đạo thanh â m rơi xuống một nháy mắt t i ế p thụ đến hương hỏa trong nháy mắt hoa thành từng đầu hưởng lưu dung nhập vào hắn thần c h i chân linh thời gian dần trôi qua tại lượng lớn h ư n g hỏa thôi thúc giới lâm vô đạo thật thần hỏa trùng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được to lớn lên Là... m ộ theo cố k i n k h ủ n lâm vô đạo thành công tấn thăng ngũ dai chân thần những cái kia thờ phụng hắn con nông dân tại thần quang chiếu dọi xuống tu vi đều chiếm được to lớn tăng lên thanh sơn quân đoàn cùng mặt nhập quân đoàn mượn nhờ cố này lực lượng cường đại tất cả mọi người tu vi đều đạt đến nhất giai bán thần nhất là ngu trấn thiên cùng ngu sơn bọn người bọn hắn càng là đạt đến nhị giai b ả n thần lạc nhật cổ tộc các ngươi mấy vạn năm tới nay một mực quyết trí thể không đổi thờ phụng bản thần hắn tín ngưỡng kiên định không người có thể so hôm nay bản thần khôi phục các ngươi thần tộc xưng hảo phàm là lạc nhật thần tộc tộc nhân hết thể ghi vào thần miếu thần tịch tất cả mọi người tăng thọ năm ngàn năm lại vĩnh cựu hưởng thụ bản thần thần lực của i ữ a chỉ cần thần c h i ấn ký bất d i ệ t thần lực liền vĩnh thế không dứt ngoài ra thần tộc huyết thống bên trong ấn khắc chiến tranh thần quyền thế hệ tương truyền mặt nhật quân đoàn đại thống lĩnh đặc cách tại trong thần miếu tạo nên k i m thân thưởng thụ nhân gian hưng ơ hỏa lấy an đ ủi hàng công đ ư ơ n g theo lấy lâm vô đạo thanh em rơi xuống một cỗ mênh ngông quần c u ộ n thần quang t ừ trên trời g ra xuống trong nháy mắt đem tất cả rơi vào thần tộc tộc nhân bao phủ một máy mắt trên người bọn họ tuổi thọ tăng lên năm ngàn năm ngoài ra lâm vô đạo còn đem chiến tranh thần quyền ấn khắc tại huyết mạch của bọn h ắ n bên trong ẩm ẩm làm chiến tranh thần quyền ấn khắc sát na lạc nhật thần tộc tất cả mọi người đều cảm nhận được cực đoan lực lượng cường đại chạy sôi quanh thân cùng lúc đó một cỗ thuần túy thần lực cũng tổng thần c h i ấn ký bên trong hiện lên càng không ngừng cọ r ử a bọn hắn gân cốt huyết đủ. tư chất cùng tăng cốt mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên chừng năm trăm mười hai tấn thăng ngũ dai chân thần hai đà tạ đại thần nghe lâm vô đạo hạ xuống một đạo đạo thần dụ lạc nhật thần tộc tám ngàn tộc nhân nội tâm đều phân chấn và phần giờ khắc này bọn hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có vinh quang nhìn t r u n g đồ sơn thị ớ c vạn vạn con dân có thể đem thần quyền ấn khắc tại huyết mạch vĩnh viễn hưởng thụ thần lực c ủ a cũng chỉ có bọn hắn lạc nhật thần tộc đây là đại thần đối bọn hắn lớn nhất tán thành bởi vậy nhưng phạm là lạc nhật thần tộc tộc nhân trong đấy lòng đều dâng lên vô biên kinh hỷ cùng kích động đồng dạng đại thanh sơn chung quanh vô số con dân cũng tại thời khắc này hướng bọn hắn đầu tới vô cùng hâm mộ ánh mắt cái này thế nhưng là đ ổ sơn thị bên trong đầu một phần vinh quang t h ầ n dụ đặc cách đại thiên sư ầm tin mệnh tại trong thần miếu tạo n ề n kim thân hưởng thụ nhân gian hưng ơ hỏa lấy an ủi hàn công từ từ nay trở đi tại thái nhất hoàng triều cùng thiên long cổ quốc bên trong diễn phần mình xây dựng một tòa thần miếu thiết lập đại tế từ trước thay bản thần quản lý nhân gian tín đồ thần vực bên trong đại tế ty là tối cao thống ngự người tổ miếu bên trong thiết lập thần c ư t i giám sát t i thẩm p h á n t i phán quyết t i tài nguyên ti từ đại thiên sư hầm ti mệnh toàn quyền phụ trách một đạo đạo thần dụ vang vọng thần vực dứt lời lâm vô đạo phất ống tay háo một cái tiêu cất đặt tại thần đàn trên rất nhiều tế phẩm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa làm hiến tế về sau hắn thu được ba n g h n ba mươi tỷ khí vận giá trị hệ thống cho ta đem thần c h i tẩy lễ cùng quán đ ỉ n h đại pháp tăng lên tới đại viên mãn tri cảnh đinh người tiêu hao một trăm ước khí vận giá trị đem thần tri tẩy lễ cùng quán đình đại pháp thành công tu luyện to lớn cảnh giới viên mãn tên thần tri tẩy lễ đẳng cấp chân thần pháp cảnh giới đại viên mãn giới thiệu v ă n tắt thi triển về sau có thể đem chân thần phía dưới tín đồ tư chất cùng tiềm lực tại lúc đầu trên cơ sở tăng lên gấp m ộ ư ơ i ghi chú chỉ có lần thứ nhất hữu hiệu tên thần c h i tẩy lễ đẳng cấp chân thần pháp cảnh giới đại viên mãn giới thiệu v ă n tắt thi triển về sau nhưng vì chân thần phía dưới tín đồ cưỡng ép quán đỉnh một năm tu vi ghi chú chỉ có lần thứ nhất hữu hiệu hai môn thần thuật tin tức hiện ra tại trước mắt sau khi xem xong lâm vô đạo thỏa mãn nhẹ gật đầu hệ thống thần tri t ẩ lễ cùng quán đỉnh đại pháp còn có thể tiếp tục tăng lên sau. Có thể tiếp lâm ê vô, vô đạo hít h Chi hao n tiêu tẩy lễ, một hơi thật sâu lúc này đối đại thanh sơn bên trong tụ tập ước vạn con dân thi triển cảnh giới đại viên mãn thần chi tây lễ dầm dầm. một cố m ê n h ngông quần quận t h ầ n quang từ lâm vô đạo trong tay nở rộ đem đại thanh sơn bên trong con dân toàn bộ bao phủ trong đó cuối cùng trải qua thần quan g cọ rửa cùng cọp rửa tất cả mọi người tư chất cùng tăng cốt đều tại lúc đầu trên cơ sở tăng lên gấp m ộ mươi mà kế thần c h i tẩy lễ về sau lâm vô đạo lại đối bọn hắn thi triển quán đỉnh đại pháp vê anh vê anh vê anh theo một ngàn năm tu vi q u a n chú đồ sơn thị con dân tu vi bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt lại tới thiêu kinh luân cùng ấu thanh dư mọi người hít vào một vùng khí lạnh mắt lộ ra kinh hãi lúc trước đồ sơn thương nguyệt đã tiến hành qua một lần thần chi t ẩ y lễ hiện tại thanh sơn chi thần lại lại muốn tới một lần nhìn xem đồ sơn thị đám người kia điên cùng tăng vọt tu vi tiêu kinh l u ô n bọn hắn đã rung động đến cực h ạ n lại hâm mộ đến cực h ạ n lần này bởi vì là lâm vô đạo tự mình xuất thủ thần thuật phạm vi bao trùm phi thường rộng nhưng phạm là đại thanh sơn phạm vi bên trong con dân đều hứng chịu tới t ẩ y lễ ngàn năm tu vi con chú bọn hắn thực lực đều chiếm được to lớn may v ọ t bất quá so với năm bộ l ạ lớn lạc nhật thần tộc mặt nhật quân đoàn thanh sơn quân đoàn bọn hắn mà nói lại là không đáng giá nhắc tới bọn hắn mới là lần này thần c h i tẩy lễ lớn nhất người được lợi có năm lần tẩy lễ cơ sở tại ngàn năm tu vi q u a n chú năm bộ lạc lớn con dân tu vi toàn bộ bước vào bán thần thấp nhất đều tại nhất giai bán thần về phần nguyên bản mạt nhật quân đoàn thanh sơn quân đoàn tu vi càng là lại lên một tầng nữa toàn bộ tấn thăng nhị giai bán thần về phần quân đoàn người thống lĩnh đồ sơn mang đ ạ t đến tam giai bán thần ngư t r â n thiên t a m giai bán thần ngư sơn t a m giai bán thần lạc nhật thần tộc ba mươi tư vị tiền bối toàn bộ đạt đến tam giai bán thần luận đến chiến lực viễn siêu thanh sơn quân đoàn ngoài ra t h a n h s ơ n thần m i ế u một đ á m n h â n v i ê n t h ầ n trước, t ạ i trải qua lâm vô đạo thần vị tấn thăng cùng lần thứ năm thần c h i t ẩ y lễ tu vi cũng đã nhận được trước nay chưa từng có lộ t sát to lớn trong đó nhất là lấy âm t i mệnh tu vi tối cao tại mệnh thư vĩ lực gia chỉ dưới hắn đạt đến thất giai bán thần sau đó chính là nắm giữ tự nhiên p h á p đ i ể n đồ sơn lực lượng lục giai bán thần ngô linh nhi tam giai bán thần vu hoàn tam giai bán thần giải v u a y ê u tam giai bán thần lần thứ năm thần tri tây lễ đồng thời nương theo lấy lâm vô đạo tấn thăng ngũ giai chân thần thần miếu nhân viên thần chức tất cả đều thu được kinh thiên đại tạo hóa l liên liên đồ đồng thời thần i chi huyết thống còn trở nên vô cùng tinh khiết bây giờ nàng mặc dù tại thần miếu đám người bên trong tu vi thuộc về thấp nhất nhưng là tự thân tiềm lực lại là không hề tầm thường chỉ là soi đồ sơn thương nguyện âm tim mệnh đồ sơn nhược nhược bọn hắn kém hơn một bậc thôi tiêu tử y huyết mạch bên trong ẩn chứa một tia tiết khí Bởi vậy có thể thấy được đồng lai thần tộc cùng đồng lai tiên tộc là có liên quan hệ n h à đầu này cũng có đại khí vận a tương lai nếu là đi đến đồng lai tiên tộc cũng tất nhiên là thiên tri tiêu tử lâm vô đạo ánh mắt đảo qua tiêu tử y thể tán t h n m nói hiện nay dưới t r ư ờ n g hắn thành viên tổ chức đã phi thường khổng lồ mà lại mỗi một cái tư chất cùng tiềm lực đều vô cùng cường đại đợi một thời gian tất thành đại khí những này đều là hắn một tay sáng lập ra nghĩ tới đây lâm vô đạo đáy lòng không khỏi dâng lên một cỗ lớn lao cảm giác tự hào đinh chúc mừng túc chủ tấn thăng ngũ gia chân thần ngài thu được một đạo sát lục thần quyền ngài thu được một đạo hủy diệt thần quyền đột nhiên hai đạo thanh â m nhắc nhở đ ỗ n g nhiên trong đầu vang lên thần quyền lâm vô đạo mừng rỡ cái này thế nhưng là hương hỏa thần chi lực lượng biểu tượng cũng là thần uy thể hiện lập tức hắn liền xem xét lên liên quan tới hai đạo thần quyền tin tức tên sát lục thần quyền đẳng cấp chân thần giới thiệu v ă n t á t chấp trường này thần quyền giết chết chân thần cảnh giới định nhân nhưng hấp thu đối phương một phần mười tu vi cùng lực lượng ghi chú nay thần quyền trước mắt chỉ đối chân thần cảnh giới sinh linh hữu hiệu tên hủy diệt thần quyền đẳng cấp chân thần giới thiệu văn tắt chấp t r ư ở n g này thần quyền sẽ có được hủy diệt vạn vật lực lượng đáng sợ tốt cường đại thần quyền xem hết liên quan tới sát lục thần quyền cùng hủy diệt thần quyền sau khi giới thiệu lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một vòng sáng trói thần quang cái này hai đạo thần quyền đều là trí cường thần quyền nhất là sát lục thần quyền kêu bày ra uy năng cùng lực lượng cho dù là lâm vô đạo nhìn đều tâm thần đại trấn nó vậy mà có thể thông qua giết chóc hấp thu lực lượng chỉ tiếc ta bản tôn tu vi muốn đạt tới ngũ giai chân thần trở lên mới có thể hành xử hương hỏa thần chi cái này đạo thần quyền hiện tại còn có xa xôi cự lia lâm vô đạo thở dài s á t lục thần quyền dùng đến tốt cũng có thể vì hắn mang đến cực lớn được lợi cái này đồ vật so với luyện thi lô cần phải nhanh hơn tiếp xuống ta có thể chuyên tâm tăng lên tự thân tu vi cùng lực lượng nói lâm vô đạo đem tất cả thần vi thu liễm đi vào tổ địa thứ tám dốc lòng tu luyện t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i ba ly sơn thần quốc khởi bẩm đại tế ti h bên ngoài có tự xưng là dạ ma thần tộc người cầu kiến thanh sơn thần miếu ngu quỳ đi vào đồ sơn thương n g u y ệ t trước mặt cung kính bẩm bảo nói lúc này tế thần đại điện đã kết thúc đồ sơn thương n g u y ệ t cùng âm ti mệnh ngay tại trong thần miếu thương lượng thần khư quy hoạch cùng kiến tạo công việc dạ ma nhất tộc đ ỗ n g nhiên nghe được cái tên này đồ sơn thương n g u y ệ t đáy mắt lướt qua một vòng kinh nghi trước đó lâm vô đạo đã từng ban cho nàng một bộ hát cám thần điền cùng một quyển ám dạ thủ c h á t bên trong liền có liên quan tới dạ ma nhất tộc ghi chép theo nàng biết đây là một cái cực kỳ cổ láo chủng tộc có được cường đại thần tộc huyết thống chỉ bất quá dạ ma nhất tộc đã tại sơn lang giới mai danh nhận tích vài văn và năm thậm chí tại thái thương cổ quốc trước đó liền không có tung tích tại sao lại tại cái này thời điểm đột nhiên xuất hiện đồ sơn thương nguyệt có chút hiếu kỳ dạ ma thần tộc tới làm cái gì tới lại là người nào hồi đại tế ti dạ ma thần tộc tới chỉ có một nam một nữ trong đó một người tự xưng là dạ ma thần tộc thủ lĩnh c h i nữ tên là Âu thanh dư ngoài ra nàng vẫn là thái âm thần miếu thần nữ một người khác là thái âm thần miếu hộ pháp tên là phó thi cương hai người bọn họ tu vi đều mười phần cường đại y theo thuộc hạ quan sát chỉ sợ đã siêu việt b ả n thần đạt tới chân thần cấp độ lần này bọn hắn đến đây thần miếu là muốn cùng ta đồ sơn thị hợp tác khai phát linh khư bên trong ly sơn thần quốc chân thần nghe nói như thế đồ sơn thương n g u y ệ t hít mắt lại để bọn hắn vào đi rõ ngu quỷ cung kính túi đầu quay người thối lui ra khỏi thần miếu đại tế ti tại linh khư bên trong còn cất giấu một tòa thần quốc ta cũng không rõ ràng bất quá đã dạ ma thần tộc tìm tới cửa cái kia hẳn là là thật cái này dạ ma thần tộc ngày xưa cũng là sơn l ă n g giới bên trong một phương cổ lao t r ù n g tộc tựa hồ so với thái thương cổ quốc lịch sử còn muốn càng thêm lâu đời vẹn vẹn một vị thủ lĩnh tri nữ liền có chân thần trở lên tu vi như vậy dạ ma trong thần tộc nói không chừng có thiên thần tồn tại bây giờ linh khư hoàn toàn trưởng k h ô n g tại ta đồ sơn thị trong tay nếu là bọn hắn muốn mở khải linh khư bên trong thần quốc khẳng định cuốn không ra thanh sơn đại thần ta đ o á nghĩ n ý, ý theo bọn hắn thực lực hẳn là đánh không khai linh khư bên trong kia phương thần quốc lúc này mới muốn tìm chúng ta hợp tác đồ sơn thương n g u y ệ t thản như nói xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất mặc dù còn chưa thấy đến ô thanh dư cùng phó thiên c ư ờ n g nhưng là thông qua nắm giữ trong tay một chút tin tức nàng đã đem hai người mục đích thăm dò đến không sai b i ệ c lắm đại tế ti việc này chỉ sợ còn phải mời đại thần ra mặt mới được âm ti mệnh trầm ngâm mấy phần nói tiếp liên quan tới linh cư bên trong kia phương thần quốc ư ớ c chừng còn có hơn một năm thời gian linh cư t r i ề u cường bộc phát thời khắc mới có thể hiện lộ ra mà lại hiện hiện cũng vẹn vẹn chỉ là một tòa dạ ma chi thành thôi trong đó chân chính thần quốc không có đơn giản như vậy hiện nay bản thần trưởng khống một trăm tám mươi triệu bên trong địa vực thiên địa quy tắc dạ ma nhất tộc muốn đi vào dạ ma chi thành nhất định phải trải qua bản thần đồng ý mới được để bọn hắn xuất ra đầy đủ thành ý đến ngoài ra nói cho bọn hắn linh cư bên trong kia phương thần quốc vào khoảng m ộ ư ơ i năm sau sơn lang giới mở rộng thời khắc tái hiện thế gian nay trong vòng m ư ơ i năm đồ sơn thị toàn lực kiến tạo t h ầ n h ư củng cố thần vực đột nhiên ở giữa lâm vô đạo kia uy nghiêm hùng vĩ thanh âm tại đồ sơn thương n g u y ệ t cùng âm thi mệnh bên thai vang lên cần tuân thần dụ cần tuân thần dụ hai người cung kính xác nhận cũng liền tại bọn hắn l ê bái thời khắc tại ngu quỷ dẫn đầu dưới ố thanh dư cùng phó thiên cường đi tới thần miếu dã ma thần tộc ố thanh dư gặp qua thanh sơn đại tế ti h ố thanh dư cười hô mời ngồi ánh mắt bất động thanh sắc từ trên thân hai người đảo qua đồ sơn thương nguyện ngọc thủ nhẹ nhàng một chỉ hai cái bồ đoàn trong nháy mắt từ trên mặt đất xuất hiện thấy thế ô thanh dư cũng không khắc lúc này cùng phó thiên cương ngồi xếp bằng xuống đại tế t i hai người này đều là chân thần ô thanh dư là bát giai chân thần phó thiên cương là thập giai chân thần âm tin mệnh truyền âm n ó i ngay vậy đồ sơn thương nguyện trong lòng khe nhúc đ í c h trước đó phương đông đại vượt thiên địa quy tắc lọt vào thủy hoàng áp chế cùng xuyên tạc toàn bộ sinh linh đều chỉ có thể có được thần chiếu cảnh lực lượng hiện nay sơn lăng giới sụp đổ thiên địa quy tắc thiết lập lại không có thủy hoàng can thiệp cùng trói buộc ô thanh dư cùng phó thiên cương lúc đầu tu vi cũng triệt để hiện lộ ra so với bọn hắn mong muốn còn muốn càng thêm cường đại bản tọa nghe nói hai vị là đến tìm kiếm hợp tác phải tố thanh dư nhẹ nhàng gật đầu t h ự c không dám dâu dếm hai người chúng ta là từ giới ngoại mà đến sở dĩ tiến vào sơn lăng giới chủ yếu là vì linh khư bên trong dạ ma chi thành bên trong có ta dạ ma nhất tộc tiền bối di vật đ ố i chúng ta mà nói cực kỳ trọng yếu nếu là đồ sơn thị có thể trợ giúp chúng ta lấy được dạ ma chi thành bên trong di vật ta dạ ma thần tộc nguyện ý đem linh khư bên trong thần quốc dâng lên thần quốc đồ sơn thương nguyện ra vẻ kinh n không tệ t h thật tại linh khư chỗ sâu nhất còn cất giấu một tòa cổ lão ly sơn thần quốc tòa kia thần quốc chính là cổ lao tuế nguyện trước đó ta thái âm thị một vị đại thần mở bên trong có kinh tế h thần t à n g nếu có thể tiến vào thần quốc thu hoạch được bên trong thần t à n g chắc chắn một bước lên trời đến thời điểm các ngươi thanh sơn chi thần có thể bằng này tu thành thiên thần ngoài ra các ngươi đồ sơn thị cũng không cần tại cực hạn tại cái này một góc nhỏ Ô thanh dư không đ ộ i không chầm nói đang khi nói chuyện nàng lấy ra tấm kia cổ lao địa đồ đưa tới đồ sơn thương nguyện trước mặt thấy thế, thế đồ sơn thương nguyện thanh l à n h ánh mắt từ trên bản đồ đào qua thần xác không có chút dùng động nào tiến vào tòa kia thần quốc không dễ dằn đâu phải xa xôi tuế n g u y ệ n trước đó ta thái âm thị thờ phụng ly sơn đại thần v ỡ lạc dẫn đến dưới trướng thần quốc cũng chia vỡ phân ly trải qua lâu dài chủng tộc chiến tranh cuối cùng tạo thành chín cái thần tộc xưng ơ là ly sơn chín mạch ngoại trừ ta giả ma thần tộc bên ngoài còn có thái nhất thần tộc thiên long thần tộc liệt tiên thần tộc tử tiêu thần tộc trúc dung thần tộc thương minh thần tộc kiểu dương thần tộc thái thương thần tộc chín đại thần tộc r i ê n g phần mình nắm giữ lấy một bức thần đồ chỉ có đem chín đại thần đồ toàn bộ tập hợp đủ mới có thể đem ly sơn thần quốc mở ra thu hoạch được bên trong kinh tế thần tảng nếu là đồ sơn thị t r i ệ u trợ giúp chúng ta lấy được dạ ma chi thành bên trong di vật chúng ta nguyện dâng lên cái này trương dạ ma thần đồ t r ợ thanh sơn chi thần gõ mở thần quốc ô thanh dư trầm giọng nói nghe nói như thế đồ sơn thương nguyệt rơi vào trầm mặc sau đó nàng đem trong tay dạ ma thần đồ đưa cho âm t i mệnh chỉ lần này một trương thần đồ cũng không làm được cái gì a ha ha một trương thần đồ đương nhiên không làm được cái gì nhưng nếu có chúng ta dạ ma thần tộc trợ g i ú p đến thời điểm thu hoạch được thần tàng cơ hội liền sẽ gia tăng thật lớn không có thiên địa quy tắc hạn chế cùng c h ó i buộc đến lúc đó cái khác tám đại thần tộc khẳng định sẽ văn phong m à tới đến thời điểm chính là ly sơn thần quốc mở ra ngày đồ sơn thị nếu có thể giúp ta giả ma thần tộc đến lúc đó chúng ta cũng đem đứng tại đồ sơn thị một bên lẫn nhau hợp tác cùng có lợi đại tế ti coi là như thế nào ô thanh dư chăm chú nhìn chăm chú lên đồ sơn thương nguyện tựa hồ đang đợi đáp án của nàng đối với cái này đồ sơn thương nguyện cũng không lập tức cho ra trả lời trước đó ngươi nói thái nhất thần tộc thiên long thần tộc chúc dung thần tộc những n à y không biết cùng sơn lang giới bên trong thái nhất hoàng triều thiên long cổ quốc chúc dung thị chương ó năm trăm mười bốn thiên thần chi bảo nói như vậy phương đông đại vực đỉnh cấp thế lực sở dĩ sẽ một mực tồn tại cũng là vì linh khư bên trong ly sơn thần quốc thật lâu một mực trầm mặc âm ti mệnh bỗng nhiên mở miệng nói ngay vậy ô thanh dư đầu tiên là nhẹ gật đầu nhưng lập tức lại lắc đầu cũng không hoàn toàn là lúc ban đầu mục đích các đại thần tộc đúng là muốn tại sơn lăng giới bên trong lâu dài t ắ m dễ đào móc ly sơn thần quốc bên trong thần tảng chỉ bất quá về sau xuất hiện b i ế n cố bởi vì sơn lăng giới thiên địa quy tắc bị xuyên tạc các đại thần tộc tại sơn lăng giới bên trong liên hệ toàn bộ bị chém đứt sơn lăng giới tộc nhân cũng bị đánh lên thế giới này dấu ấn sinh mệnh muốn ly khai sơn lăng giới cũng không thể cứ như vậy cho dù là muốn đào móc thần tảng cũng là hưu tâm vô lực dân ra ngoại giới thần tộc cùng sơn lăng giới thần tộc liền thành người của hai thế giới thời gian dần trôi qua bọn hắn đều bị vứt bỏ ngoài ra tại thiên địa quy tắc chói b u ộ c dưới sơn l ă n g d ư ớ i bên trong thần tộc thần c h i huyết mạch cũng bị áp chế cùng tất đoạt bởi vậy thái nhất hoàng triều cùng thiên long cổ quốc những thế lực này mặc dù nguồn gốc từ tại ngoại giới thần tộc nhưng đã không phải là thần tộc người bọn hắn đều là thời đại vứt bỏ người thì ra là thế nghe ô thanh dư giảng thuật đồ sơn thương nguyện cùng âm ti mệnh cuối cùng là minh mạch ở trong đó ẩn tàng cổ lao bí mật ai có thể nghĩ tới hùng khứ phương đông đại vực đỉnh cấp thế lực lại là thần tộc con rơi mặt ngoài phong quang kỳ thực bi a y lúc trước tuế nguyện bên trong các ngươi chín đại thần tộc chẳng lẽ liền không có mở ra ly sơn thần quốc sao mở ra một lần nhưng mà một lần kia mặc dù tiến vào ly sơn thần quốc bên trong nhưng là chúng ta chín đại thần tộc đều không có thu hoạch được thần t à n g bởi vì tại ly sơn thần quốc bên trong còn có thần quốc thủ hộ giả kia là thần vương cảnh giới cường đại tồn tại ngay xưa ly sơn đại thần vẫn lạc hắn r ớ i trướng chín đại thần vương cũng lần lượt chiến tử trong thần tộc không có thần vương toa c h ấ n cho dù là tiến vào ly sơn thần quốc cũng không cách nào thông qua thần quốc thủ hộ giả khảo nghiệm bởi vậy mặc dù đều mười phần thèm nhỏ dãi thần quốc bên trong thần tảng nhưng chúng ta chín đại thần tộc đều không thành công cứ như vậy một mực kéo tới hiện tại Ô ố thanh dư thở dài nói ngày xưa ly sơn đại thần thời đại thái âm thị cỡ nào huy hoàng hạ hạt chín đại cái thế thần vương thiên thần chân thần vô số chỉ tiếc hết thẻ đều đã suy tàn bây giờ các đại thần tộc mặc dù đều khôi phục thực lực nhưng lại bị sơn lang giới thiên địa quy tắc hạn chế càng thêm đã mất đi tiến vào ly sơn thần quốc cơ hội vạn h ạ n h chính là lần này bởi vì lâm vô đạo nguyên nhân khiến cho sơn lang giới đại biến bọn hắn chín đại thần tộc cơ hội lại tới nói như vậy các ngươi chín đại thần tộc đã đản sinh xuất thần vô rồi lúc này ẩm ti mệnh h i mắt hỏi Ô thanh dư nhẹ nhàng cười một tiếng cũng không trả lời nhưng mà sắc mặt của nàng phản ứng đã nói rõ hết thảy chín đại thần tộc đều là tồn tại thần vương đại tế ti không biết đối với chúng ta đề nghị này định như thế nào có thể bản tọa có thể làm chủ trợ giúp các ngươi tiến vào dạ ma chi thành lấy được các ngươi tiền bối di vật bất quá các ngươi nhất định phải dâng lên thành ý mới được thành ý Ô thanh dư như có điều suy nghĩ、Soạn. chỉ gặp nàng bàn tay lớn lật một cái lấy ra ba cái h ộ ngọc làm mở ra một máy mắt lập tức có sáng chói thần quang giống như thủy chiều chạy xuôi ra chiếu d ọ i thần miếu mỗi cái trong hộp ngọc đều đặt vào một kiện thiên tài địa b ả o vạn năm thần thủy thất tinh thần thảo thiên long bảo thủ ẩm thi mệnh ánh mắt từ ba cái hộp ngọc phía trên đ ả o qua dựa vào lấy chúng sinh chi nhãn hắn trong nháy mắt thấy rõ ba loại thiên tài địa b ả o lai lịch đại tế ti h đây đều là thiên thần cấp bảo vật mà lại chỉ là chúng ta lễ gặp mặt đợi cho sau khi chuyện thành công ta giả ma nhất tộc nguyện ý dâng lên một kiện thần vương c h i bảo mười cái thiên thần tri bảo làm cảm tạ ố thanh dư vừa cười vừa nói nghe vậy đồ sơn thương nguyệt nhẹ nhàng gật đầu Đã các hả lời h này tộc n t h à n vừa ra ấu thanh dư thần sắc hơi đổi đại tế ti ngươi nói là phải chờ tới một mươi năm qua đi chúng ta mới có thể ra đi không tệ đây là đại thần thần dụ một năm sau linh khư triều cường các ngươi có thể yên tâm tiến vào dạ ma chi thành cũng sẽ không có ngoại giới người tới quay dày các ngươi về phần mười năm sau nhóm chúng ta lại một lần nữa hợp tác đi đồ sơn thương nguyệt thản như nói nàng lời này vừa ra lúc này làm cho ỗ thanh dư cùng phó thiên cường lông mày cao chặt cái này tương đương với bọn hắn dùng những ngày này thần cấp bảo vật cùng cam kết thần vương tri bảo hướng đồ sơn thị mua một trường vé vào cửa mười năm về sau ly sơn thần quốc còn muốn khắc tính cái này không phải bọn hắn kết quả mong muốn đại tế ti thật đúng là sẽ làm sinh ý a chân mặc thật lâu ỗ thanh dư phát ra một đạo thở dài bất đắc dĩ người ở dưới mái h ê n không thể không túi đầu đồ sơn thị thế nhưng là có thần vương c h ấ n giữ bởi vậy cứ việc bị gãy b ấ y bọn hắn cũng không thể không tiếp nhận hiện t h ự c này đối với ô thanh dư hai người phản ứng đồ sơn thương n g u y ệ t trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ cùng c v n sóng nếu như hai vị không có chuyện khác vậy liền xin cứ tự nhiên đi mười năm sau nhìn thành ý hợp tác nghe nói như thế ô thanh dư cùng phó thiên cương liếc nhau một cái sau đó lại là hàn huyên vài câu liền ly khai thanh sơn thần miếu tại bọn hắn ly khai về sau đồ sơn thương n g u y ệ t lập tức đem ba cái trong hộp ngọc thiên tài địa bảo cung kính đặt ở thần đạn phía trên vậy một sợi thần quang đạo qua ba kiện thiên thần chi bảo biến mất không thấy gì nữa đại thần sơn l ă n g giới chín đại thần tộc đều có thần vương t ỏ a c h ấ n mười năm sau đợi cho sơn l ă n g giới mở lại thời khắc chín đại thần tộc thần vương tất nhiên sẽ cầm trong tay thần đồ đến đây đến thời điểm đồ sơn thương nguyệt có chút lo lắng dù sao bọn hắn đồ sơn thị cũng không có chân chính thần vương t ỏ a c h ấ n không cần lo lắng liên quan tới việc này bản thần tự có ứng đối chi pháp húng chi bản thần làm như vậy vốn là vì dẫn những n à y thiên thần cùng thần vương mắc câu không sợ bọn hắn không mạnh liền sợ bọn hắn không tới thanh âm vi nghiêm từ tượng thần truyền xuống dứt lời lâm vô đạo không tiếp tục để ý tới cái khác lúc này đem vừa mới lấy được ba kiện thiên thần tri bảo hiến tế đinh người hiến tế một giọt vạn năm thần thủy thu được năm mươi ước khí vận giá trị người hiến tế một gốc thất tinh thần thảo thu được năm mươi ước khí vận giá trị người hiến tế một gốc thiên long bảo thụ thu được năm mươi ước khí vận giá trị ba đạo thanh â m n h ấ p nhở tại náo hải vang lên thính danh lâm vô đạo thu vi tam giai bàn thần khí vận giá trị năm nghìn ba trăm năm mươi ước nhìn xem trong sổ sách còn lại khí vận giá trị lâm vô đạo rơi vào trầm tư hệ thống lý táng thiên làm đưa tăng người nếu như hắn tu vi tăng lên đến chân thần cảnh giới vẫn là đại cảnh giới vô địch sao phải thiên thần phía dưới chiến lược vô địch nhục thân bất tử bất d i ệ t hệ thống cấp gia đáp lại đối với cái này lâm vô đạo thỏa mãn nhẹ gật đầu vậy sẽ lý táng tiên tu vi tăng lên đến chân thần c h i cảnh cần bao nhiêu khí vận giá trị một trăm chín mươi năm ư c nhiều như vậy sao lâm vô đạo thở dài lấy hắn dưới mắt khí vận giá trị căn bản không đủ a muốn thông qua lý táng tiên đến thủ hộ đồ sân thị chống tự chín đại thần tộc ý nghĩ tựa hồ không thực tế đã như vậy chỉ có thể dựa vào chính mình nghĩ tới đây lâm vô đạo đem ánh mắt rơi vào đại đế pháp chư thiên tịnh thổ phía trên t r ư ơ n g năm trăm mười lăm đế pháp đại thành thần tiếp tên chư thiên tịnh thổ đẳng cấp đại đế pháp phẩm chất vô địch pháp đánh giá một khi có được đ ờ i này không cầu gì khác giới thiệu văn tắt một chư thiên tịnh thổ không tồn tại ở thần hoang đại thế giới đại đế p h á p m ô n tu luyện đến nhập môn cảnh giới về sau nhưng có được quét ngang vào cổ trấn áp hết thệ không phục vĩ lực hai chư thiên tịnh thổ thì c h u ể n về sau nhưng tại chung q u n h thập phương hư không diễn hóa một phương thần kỳ tịnh thổ nhưng phạm là thân ở tại tịnh thổ ở trong sinh linh t ghi đều chú một chư ế thiên u p chân tỉnh h p dưới thổ thuộc về đại đế phát môn chỉ đối đại đế cảnh giới hoặc là đại đế trở xuống sinh linh hữu hiệu đối với vượt qua đại đế cấp độ sinh linh vô hiệu ghi chú hai nhưng tiêu hao khí vật tăng lên chư thiên tỉnh thổ đẳng cấp nhìn xem liên quan tới chư thiên tịnh thổ giới thiệu lâm vô đạo rơi vào trầm tư dựa theo cái này tình huống ta muốn đối kháng thần vương ít nhất phải đem chư thiên tịnh thổ tu luyện tới cảnh giới đại thành mới được thế nhưng là vẹn vẹn tu luyện đến tiểu thành liền cần một n g h ì ước khí vận giá trị tu luyện đến đại thành ít nhất cũng phải hơn vạn ứ c khí vận giá trị còn chưa đủ à? hắn thật sâu thở dài hệ thống đem chư thiên tịnh thổ tu luyện đến cảnh giới đại thành cần bao nhiêu khí vận giá trị một vạn một trăm ư c quả nhiên hệ thống đáp án cũng không vượt ra ngoài lâm vô đạo mong muốn cho nên hiện tại trọng yếu nhất chính là kiếm tiền nghĩ tới đây lâm vô đạo ánh mắt đạo qua vật phẩm của mình cột cuối cùng rơi vào tịnh đạo chi thủy phía trên đây là trước mắt hắn lấy sau cùng đến xuất thủ bảo vật hy vọng có thể có thu hoạch đi dứt lời hắn lúc này lấy c h i tôn đạo phủ tiến vào trừ thiên tri thành cựu thiên lâu lâm vô đạo đem một cái c h ứ tịnh đạo chi thủy bình ngọc đưa tới cơ nguyên trước mặt cơ trưởng quỹ nhìn xem ta cái này đồ vật có thể đáng bao nhiêu cực phẩm thần tinh tịnh đạo chi thủy cơ nguyên tiếp nhận xem xét trong nháy mắt biết được vật phẩm tin tức nhậm công tử ngay một g ọ t này tịnh đạo chi thủy giá trị so với trước đó thiên đạo thần p h có thể xét hấp thấp rất nhiều hắn cẩn thận nghiêm túc nói n g ư ơ i nói đi có thể đáng bao nhiêu mười vạn ước cực phẩm thần tinh cơ nguyên đáp mới mười vạn ước Sắp thực đủ thấp n h â n công tử ngài nhịn còn muốn bán a bán cho ta dùng một giọt này tịnh đạo chi thủy mua sắm một vạn cỗ thập giai chân thần thi thể ta có tác dụng lớn rõ nghe được phân phó cơ nguyên không dám chần chờ lập tức hắn liền rời khỏi gian phòng chuẩn bị chân thần thi thể đi ước chừng qua một canh giờ làm cơ nguyên lần nữa đi vào cựu thiên lâu đệ bắt trọng lúc đã mang đến một vạn cỗ thập giai chân thần thi thể đối với hắn hiệu suất làm việc lâm vô đạo vẫn là vô cùng hài lòng lần này ta xem như đập nồi bán sát hy vọng cái này một vạn cỗ thập giai chân thần thi thể có thể mở ra một chút đồ tốt tới đi đang khi nói chuyện lâm vô đạo hít một hơi thật sâu trực tiếp đem một ngàn cỗ thập giai chân thần thi thể đầu nhập vào táng thiên đường quan đinh ngươi liệu một bộ thập giai chân thần thi thể thu được một tỷ khí vận giá trị trải qua hệ thống cường hóa gấp m ộ ư ơ i về sau ngươi thu được một trăm ức khí vận giá trị thật đáng tiếc ngươi không có cái gì đạt được ngươi liệu một bộ thập giai chân thần dược trải qua hệ thống cường hóa gấp m ộ ư ơ i về sau ngươi thu được một gốc c ự c phẩm thần dược ngươi thu được một vạn năm thu vi đại lượng thanh n m nhắc nhở liên tiếp không ngừng m à v ă n g lên một ngàn bộ thi thể thu hoạch cũng không lớn hắn hết thể thu được hai n g h n tám mươi tỷ khí vận giá trị năm vạn năm thu vi chục tỷ hạ phẩm thần thạch tám trăm vạn năm tuổi thọ rất nhiều thần pháp thần dược thu vi đã tăng tới tứ giai bán thần sản xuất xuất thấp đủ cho làm cho người giận sôi lâm vô đạo đã sớm có tâm lý chuẩn bị tại một phen thăm dò về sau hắn quyết tâm liều mạ đem còn lại chín ngàn cô thập giai chân thần thi thể toàn bộ đầu nhập vào táng thiên đồng quan cuối cùng hắn tu vi đã tăng tới thất giai bán thần đem rất nhiều không cần đến bảo vật hiến tế về sau tăng thêm hắn nguyên bản khí vận giá trị đạt đến ba vạn tám nghìn sáu trăm l c hệ thống đem chư thiên tịnh thổ tăng lên đến đại thành vain vain vain lương theo lấy trong chương mục khí vận giá trị bị khấu trừ một vạn một trăm l c liên quan tới chư thiên tịnh thổ huyền bí trong nháy mắt khắc vào thần hồn cũng không biết đi qua bao lâu làm lâm vô đạo lấy lại tinh thần lúc hắn đã triệt để nắm giữ cảnh giới đại thành chư thiên tịnh thổ xôn xao suy nghĩ khẽ động một phương thần bí tịnh thổ liền quét sạch thập phương không gian tích chứa trong đó vĩ lực có thể đem thánh nhân phía d ư ớ i sinh linh cưỡng ép chấn áp một cái đại cảnh giới hết thảy điều khiển như cánh tay cái này rốt cục có lo lắng bằng vào ta hiện nay thất giai bán thần tu vi phối hợp khởi nguyên c h i thạch cùng chư thiên tịnh thổ chiến lược đủ để sánh vai thất giai thiên thần nếu là lại phối hợp thiên đạo trí tôn thể thần vũ b ắ t thức cho dù là thần vương cũng có thể một trận chiến lâm vô đạo năm tay nói nhỏ cảnh giới đại thành chư thiên tịnh thổ thập giaiên đạo trí tôn thể thần vũ bắc thức những này giao phó hán cường đại lo lắng vất quá hắn như thế vẫn còn chưa đủ tiếp xuống mười năm chính là toàn lực tăng lên tu vì cùng lực lượng hy vọng có thể nhất cổ tắc khí tu thành chân thần kia đến lúc đó vẹn vẹn dựa vào khởi nguyên chi thạch cùng chư thiên tỉnh thổ liền có thể cùng thần vương kế u b ạ n lâm vô đạo ánh mắt h i ề n hách dứt lời hắn từ chư thiên chi thành ly khai v ề tới tổ địa thứ tám vê anh đem trước còn dư lại chín ngàn c ố nhị giai chân thần thi thể hơn hai ngàn c ố thập giai chân thần thi thể ném cho phong đạo nhân cùng tần đạo phu về sau hắn cũng xuất gia luyện thi đô toàn lực tu luyện tu luyện không biết t u ế n g u y ệ n rất nhanh liền đi qua ba năm ba năm sau tại thần v ư c ư ớ c vạn vạn con dân cố gắng dưới lấy đại thanh sơn làm trung tâm phương viên một nghìn tám trăm vạn dạm địa vực đã xuất hiện một tòa thần khư hình dáng dương mắt nhìn lên trên trời dưới đất có từng vị cường đại bán thần con dân lấy ngập trời chi lực vận chuyển lấy vạn trượng cự thạch đem vùi đầu vào thần khư kiến tạo bên trong tại âm ti mệnh quản lý cùng cân đối dưới thần khư kiến tạo ngay tại đều đâu vào đấy tiến hành vẹn vẹn ba năm đã đơn giản hình thức ban đầu thần miếu nam thiên môn bên ngoài lúc này đồ sơn thương nguyện cùng âm ti mệnh mọi người đang đứng tại thiên môn bên ngoài nhìn thập phương bên trong tình huống đại tế thi dựa theo cái tốc độ này không dùng đến mười năm thời gian không sai biệt lắm liền có thể đem thanh sơn thần khư xây thành ông thi mệnh đem một chương to lớn bản vẽ b à y tại hư không giới thiệu nói ngay vậy đồ sơn thương nguyện thỏa mãn nhẹ gật đầu thần khư chính là ta đồ sơn thị mặt mũi càng là ước vạn con dân nơi an thân tuyệt đối phải thập toàn thẩm mỹ đợi cho thần khư sau khi xây xong tất cả mọi người ghi công đến lúc đó b ả n tọa sẽ hướng đại thần xin chỉ thị hạ xuống một trận thần â n cùng tạo hóa thanh lanh thanh âm nhàn nhạt vang lên đa t ạ đại tế thi đám người mắt lộ kinh hỉ Đại đại thần thần ân, ba i ể u cho lực l ư năm g Mấy n n qua đi hắn đã đạt đến tập h giai bán thần đồng dạng có được tự nhiên phát điện đồ sơn ngượcược cứ việc nàng cả ngày chơi đùa nhưng lại hấp thu thiên địa vạn vật tự nhiên chi lực qua đi, đạt cũng đạt tới b á t giai b á n thần đám người hâm mộ tới cực điểm đại thiên sư không bao lâu ngài nên muốn tu thành nhân gian chân thần a ngũ c h ấ n thiên hướng tới nói hắn lời này vừa ra mọi người tại đây không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào âm ti mệnh trên t h ầ n ha ha nhanh đại khái còn có nửa năm khoảng t r ư ờ n g đi nửa năm đám người tâm thần đại c h ấ n đến thời điểm âm ti mệnh đem trở thành đồ sơn thị cái thứ nhất tu thành chân thần con dân chúc mừng đại thiên sư chúc mừng đại thiên sư chúc mừng đại thiên sư đám người chúc mừng liên tục liên liên đồ sơn thương nguyệt cũng ném tán thưởng n h ắ thần âm ti mệnh nếu có thể tu thành chân thần bọn hắn thần miếu thực lực cùng nội tình sẽ phóng đại một đoạn các ngươi đều phải cố gắng tranh thủ tại sơn lăng giới mở lại ngày đều có thể đạt tới ngũ giai bán thần trở lên đồ sơn thương n g u y ệ t bình thản thanh âm trầm trầm văng lên ẩm ẩm cũng liền tại nàng dặn dò đám người thời khắc đ ỗ n g nhiên mênh mông bầu trời phía trên chuyển đến một trận mênh mông c u ộ n c u ộ n tiếng sấm nổ ngay sau đó tại mọi người kia kinh nghi rung động trong ánh mắt toàn bộ lôi chạch bầu trời đều âm trầm xuống cùng lúc đó một cố kinh khủng thiên uy bỗng nhiên có tới thần tiếp âm ti mệnh híp mắt lại đại thiên sư đây là có nhân tu thành chân thần cái gì chân thần nghe nói như thế đám người thần sắc đống nhiên đại biến chương năm trăm m ư ơ i sáu tần đạo phu đại khủng bố lớn cấm kỵ đại thiên sư đến tột cùng làng ư ờ i phương nào tại độ thần kiếp n g u trấn tiên hiếu kỳ nói nghe vậy âm ti mệnh thâm trầm con người nhìn phía tổ địa thứ tám phương hướng sau đó hắn lại là nhìn một chút đỉnh đầu bầu trời ẩm ẩm chỉ gặp k i ê u minh ngông thiên uy đã đem toàn bộ lôi trạch đều bao phủ trong đó đồng thời còn tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp hướng phía chu vi kéo dài Thần nhất phàm nhân kiếp, là đây ị n cánh thần thành thần thể, từ đó diễn sinh thần máu, thần cốt, thần đản sinh ra thuộc về mình thần tính. h phải hạm. Chỉ thể thể, mạch, thuộc kiếp trải trải mới một gột từ cốt, ra qua qua máu, cửa dựa, đạo đúc đó đ có có về là một cái sinh mệnh thăng hoa quá trình chân thần sinh mệnh cấp độ cùng p h à m nhân có bản chất khác nhau tại vượt qua thần kiếp hoàn thành tự thân thăng hoa về sau tư chất c ă n cốt tuổi thọ mệnh cách các loại đều sẽ đạt được tái tạo bất quá trọng yếu nhất vẫn là ngưng tụ tự thân tinh khí thần từ đó nhóm lựa thần hỏa dùng cái này làm lực lượng một suối sinh sinh bất t ư c âm t i m ệ n h hướng đám người kỹ càng g i ả n g thuật liên quan tới chân thần bí mật nghe nói như thế tất cả mọi người nếu có nhược tư giờ phút này bọn hắn đối với phạm nhân cùng chân thần khác nhau cuối cùng có một cái đại khái hiểu rõ đương ạ i thiên s thần kiếp có phân chia mạnh kiếp yếu có sao? đ ư nhiên thần kiếp là thượng thương đối với sinh linh khảo nghiệm chỉ có vượt qua thần kiếp mới có thể thành tựu chân thần c h i thân không độ được cũng chỉ có hồi phi yên diệt một người tư chất cùng tiềm lực càng mạnh như vậy thần kiếp vi năng cũng sẽ càng cường đại liền lấy người trước mắt này thần kiếp khí tượng mà nói hắn nguyên n ô n g thiên uy đã vượt ra khỏi lôi t r ạ c phạm chủ bởi vậy có thể thấy được vị này độ kiếp người không hề tầm tường h a âm ti mệnh ngưng tiếng nói trong lòng của hắn cũng có được tò mò mãnh liệt nhìn chung đồ sơn thị còn có những người khác tại cái này thời điểm tu thành chân thần sao đại tế ti cái kêu phương hướng là tổ địa thứ tám lúc này một bên v u hoàn nhắc nhở độ kiếp người cũng không phải là ta đồ sơn thị con dân mà là thất đức tổ ba người ở trong một vị hắn thần kiếp khí thức đã hàm cái toàn bộ thần vực đồ sơn thương n g u y ệ t thản như nói cái gì thất đức tổ ba người có người thành thần trong lòng mọi người đại trấn liên quan tới thất đức tổ ba người bọn hắn đều có hiểu một chút Những người Không gian hung tàn thất chơi. chỉ tham kia, lại lam, tất trá cả đức có đều đồ là mà bởi ạ lại o đào vào ngược nhất người. Trên cơ bản, cùng bọn hắn ba người dính vào quan hệ, đều không có chuyện tốt lành gì, lại càng không có kết quả gì, gì ưa chi cực, thích cơ có có hệ, tổ tốt kết tốt. là ba đều mộ b quả vậy trong lòng mọi người đối với thất đức tổ ba người là căm thủ đến tận xương thủy nhưng mà để bọn hắn không có nghĩ tới là nay thiên khuyết đức tổ ba người lại có người muốn thành thần đây cũng không phải là một chuyện tốt thất đức tổ ba người càng là cường đại như vậy sau này gặp nạn sinh linh thì càng nhiều thần kiếp khí tức bao dung toàn bộ thần vực độ kiếp người chỉ ít có đại đế c h i tư a âm ti mệnh sợ hai thần nói là m ngày xưa thiên mệnh sơn thủ đ ồ cùng tử tiêu đế tộc đế tử âm ti mệnh tầm mắt cùng kiến thức vô cùng nguyên bác theo hắn biết thần kiếp khí tức có thể vượt qua ước vạn dạm địa vực người từ xưa đến nay thần h o a n g thế giới đều tìm không ra mấy người tới mỗi một cái đều có cái thế đại đế vô thượng c h i tư đại tế ti đến tột cùng là vị nào tại độ kiếp a đi xem một chút chẳng phải biết rõ thoại âm rơi xuống đồ sơn thương nguyện bước ra một bước thân hình trong nháy mắt biến mất tại nam thiên môn bên ngoài thấy thế, thế tất cả mọi người là khống chế h ư n g quang theo sát phía sau một lát sau làm đồ sơn thương n g u y ệ t bọn người đến tổ địa thứ tám lúc chỉ gặp tại tổ địa bên ngoài thình lình có thất đức tổ ba người thân ảnh trong đó hai người đứng ở một bên trên mặt đất một người khác thì là xếp bằng ở hư không thân thể khôi ngô dáng vẻ trang nghiêm toàn thân trên dưới lộ ra cảm giác g á p bách mạnh mẽ a lại là tần đạo phu âm t i mệnh mặt lộ vẻ kinh ngạc nguyên bản tại hắn nghĩ đến lần này độ thần kiếp hẳn là thất đức tổ ba người bên trong thần bí nhất nhậm ngã ảnh cái nào biết rõ lại là mãng p u bộ dáng tần đạo phu xem ra ta còn là khinh thường hắn a âm ti mệnh đáy lòng thâm than ẩm ẩm đang lúc hắn cảm khái thời khắc chỉ gặp bầu trời phía trên huy hoàng thiên uy càng ngày càng kinh khủng từng đầu thật lớn lôi đ ỉ n h như chân long lốn lượn du tẩu cùng hư không tựa như tận thế kia thật lớn khí tức cùng kinh khủng lực áp bách làm cho đám người sợ mất mật vê anh tại trải qua một canh giờ ấp ủ ụ về sau bầu trời phía trên thần kiếp rốt cục hạ xuống chỉ gặp một đạo cơ thủng nước màu tím lôi quang sẽ rách bầu trời hóa thành một thanh kinh khủng lôi đình chi kiếm hung hăng chém ở tần đạo phu trên thân thử tiêu thần lôi âm ti mệnh chấn động trong lòng nhìn về phía tần đạo phu ánh mắt lại một lần nữa phát sinh b i ế n hóa theo mệnh thư ở trong ghi chép t ử tiêu thần lôi chính là thiên đạo ý c h í h i ể n hóa là một phương đại thế giới bên trong đẳng cấp cao nhất một loại thần kiếp nói chung loại này thần kiếp là sẽ không đối p h ạ m nhân giản lâm chỉ có mệnh cách đẳng cấp phi thường cao hay là theo hầu tiềm lực vô cùng cường đại tiên tiên sinh linh mới có thể hạ xuống t ử tiêu thần lôi tần đạo phu cũng không phải là tiên tiên sinh linh nói như vậy hắn mệnh cách đẳng cấp tất nhiên cao đến một cái không cách nào tưởng tượng cấp độ chẳng lẽ hắn là một vị nào đó cường đại tồn tại truyền thế âm ti mệnh trong lòng kinh nghĩ sau đó hắn đem m ệ n h thư bên trong một sợi vận mệnh c h i lực dẫn dắt ra đến rót vào trong hai mắt trong chốc lát một đầu minh ê mông vô biên vận mệnh thiên h ạ từ trên thân tần đạo phu hiển hóa ra ngoài tại k i ê u màu đen vận mệnh thiên h ạ phía trên còn có một đạo không thể diễn tả thần bí hư ảnh vơi anh chỉ là nhìn thoáng qua âm ti mệnh liền cảm thấy thần hồn rung động tiếp lấy một miệng lớn tiên huyết phun tới đại thiên sư ngươi thế nào đám người quá sợ hãi không có việc gì chỉ là vết thương cũ tai phát mà thôi hắn cười nhặt cười mặc dù đối đám người biểu hiện được m ư ơ i phần lạnh nhạt nhưng là trong nội tâm lại là lên sóng biển nhấc sóng ngập t r ờ i T. cho dù là lấy âm ti mệnh trần bồn cùng chấn định cũng nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh vừa rồi hắn xúc phạm cấm kỵ cái này tần đạo phu đến tột cùng là lai lịch gì trên thân vậy mà tự mang sức mạnh cấm kỵ nếu không phải ta có mệnh thư hộ thể chỉ sợ liền vừa rồi cái nhìn kia thần hồn liền sẽ triệt để mẫn diệt không thể âm ti mệnh trong lòng kinh hãi mặc dù không có nhìn trộm đến tần đạo phu lai lịch nhưng là vận mệnh của hắn bên trong vậy mà giấu dếm cấm kỵ cái này tất nhiên không phải người bình thường tần đạo phu tuyệt đối rất có lai lịch đồng dạng không riêng gì hắn liền liền cách đó không xa phong đạo nhân cùng vị kia thần bí nhất nhậm ngã hành âm ti mệnh cũng đều nhìn không thấu quả nhiên cái này thất đức tổ ba người có thể tiến tới cùng nhau không phải là không có nguyên nhân v ậ t họp theo loài nhân dĩ quần phân a hắn thở dài đại tế ti tần đạo phu trên thân có dấu đại khủng bố cùng lớn cấm kỵ không phải đến vạn bất đắc dĩ chúng ta tốt nhất đừng đi t r e o chọc hắn không chỉ có là hắn còn có cái kia phong đạo nhân cùng nhậm ngã hành đều không phải là người bình thường hả nghe được âm ti mệnh truyền âm đồ sơn thương nguyệt nhãn thần cũng là có chút hứng tụ thất đức tổ ba người xác thực bất phả bất quá chúng ta cũng không cần kiên kỵ bọn hắn ta đồ sơn thị cũng là có người nàng nhàn nhạt đáp lại nói chúng ta cũng có người âm ti mệnh mặt lộ vẻ không hiểu hắn có thể cảm nhận được đồ sơn thương n g u y ệ t trong lời nói tựa hồ cất giấu cái gì thâm ý chỉ bất quá một thời gian hắn cũng không thể đ o á n được đối với âm ti mệnh kinh nghi đồ sơn thương n g u y ệ t cũng không để ý tới nàng tiếp tục đem thanh lãnh con n g ư ơ i nhìn phía xa xa tần đạo phu đồng thời ngoại trừ đồ sơn thị đám người bên ngoài còn có hai đạo cường đại thân ảnh cũng trong bóng tối chú ý tần đạo phu tiểu thư cái này thất đức tổ ba người trước đó tại thái cổ thần giếng thời điểm đối với ngài có nhiều m ạ o phạm cưỡng ép bắt c h ẹ t bảo vật hôm nay người kia độ kiếp chính là tốt đẹp cơ hội muốn hay không thừa cơ cho bọn hắn một bài học nơi xa phó thiên cương mang theo một tia âm trầm thấp giọng dò hỏi trước đó tại thái cổ thần giếng phong đạo nhân thế nhưng là ạ ỉ vào lực lượng cường đại bắt c h ẹ t bọn hắn không ít bảo vật thu này hắn thế nhưng là vẫn luôn nhớ ở trong lòng bây giờ tần đạo phu độ thần kiếp hắn thấy là tốt nhất trả thù cơ hội nhưng mà đối mặt phó thiên cương đề nghị ấu thanh dư lại là lắc đầu dưới mắt tại đồ sơn thị địa bàn bên trên chúng ta vẫn là không muốn phức tạp mà lại thất đức tổ ba người cũng không đơn giản chúng ta t r ư ớ c quan sát một phen chờ có niềm tin tuyệt đối lại động thủ không mượn nàng nhàn n h ạ t đáp lại nói ừ vậy liền tạm thời bỏ qua cho bọn hắn đi phó thiên cương thu hồi trong mắt sắc cơ sau đó bọn hắn cùng đồ sơn thị người cùng một chỗ lẳng lặng quan sát lấy tần đạo phu ẩm ẩm chỉ gặp từng đạo kinh khủng màu tím lôi đình hạ xuống rơi vào tần đạo phu trên thân kiệt ử tiêu thần lôi mặc dù h n chứa vô cùng kinh khủng lực lượng nhưng là cũng không đối tần đạo phu tạo thành tổn thương gì thậm chí theo tử tiêu thần lôi không ngừng oanh kích cùng rèn luyện tần đạo phu trên người khí thức ngược lại dần dần mạnh lên đợi cho tám mươi mốt đạo lôi đ ỉ n h rơi xuống về sau tần đạo phu quanh thân gân cốt huyết mục đều chiếm được trước nay chưa từng có thuế biến cùng t ẩ y lễ tư chất căn cốt linh hồn mệnh cách các loại đều chiếm được thăng hoa d ầ m d ầ m đợi cho hắn đúc thành thân thể thần huyết thần cốt thần mạch thời khắc có vô biên hoàng tuyển chi khí từ hư không chỗ sâu nhất mãnh liệt mà ra quán chú đến hắn thể nội ông cũng không biết đi qua bao lâu nương theo lấy một đạo thật lớn thần uy đạo qua thập phương một đám màu đen hòa trùng thần ừ tần đạo p u thể tụ Nhất t chân h nội ngưng tụ ra. Nhất dai ra. Nơi xa.、Về、xem Vậy linh â m mừng vô đạo, mừng rỡ. Tần đạo Tần rỡ. rốt phu, cuộc c á thứ ấ t tu thành chi â n thần. Thần Bạch. l nhãn chi h n đạo qua có liên quan tới tần đạo phu rất nhiều tin tức lập tức hiện ra ra chỉ bất quá khi thấy hắn tin tức về sau lâm vô đạo đáy mắt lại lướt qua một vòng chấn động lúc này tần đạo phu cùng trước đó so sánh có trời cùng đất khác nhau hoàn toàn biến thành người khác chương năm trăm mười bảy hoàng tuyền c r i thần mười tám tầng địa ngục tính danh tần đạo phu thân phận hoàng tuyền kẻ hủy diện đại la thánh địa thiếu chủ thu vi nhất gia i chân thần mệnh cách hoàng tuyển c h i thần thiên phú tử vong lương thị thể chất hoàng tuyển vô thượng thể dị tượng một ư ơ i tám tầng địa ngục mở ra nhất trọng địa ngục thu hoạch được hoàng tuyển bản nguyên gia trì chiến lược tăng lên gấp một vạn lần công pháp hoàng tuyển thiên kinh kỹ năng hoàng tuyển vô thượng pháp đại đ ộ nhân thuật đại la t r ư ở n g ấn bí thuật vong linh triệu hoán thần thuật rời núi lớp biển cấm thuật thần hồn phong bạo hát cám chi giới cấm pháp hoàng tuyển h à n thế vật phẩm hoàng tuyển tri tháp thần bảo hoàng tuyển độ quyển thần bảo vong linh tế đản vong linh c ạ lệnh vong linh chiến xa tuổi thọ 186.530 h i chú 1. t u thành chân thần có được hoàng tuyền chi thần mệnh cách hoàng tuyền bên trong thần linh hai thể chất thăng hoa là hoàng tuyền vô thượng thể hoàng tuyền không diệt thần thể không chết ba nhưng siêu độ người chết từ đó tăng lên tự thân tu vi bốn siêu độ người chết càng nhiều siêu độ người chết càng cường đại tu vi t r ư ớ n g đến càng nhanh năm cuộc đời yêu thích nhất cho người chết siêu độ cho người chết xử lý tăng sự cho người chết đưa tăng tại thần linh chi nhãn nhìn rõ dưới có liên quan tới tần đạo phu rất nhiều tin tức ánh vào tầm mắt t sau khi xem xong cho dù là lâm vô đạo cũng nhịn không được có c nhịn không h ú tần chấn động. t đạo phu tư chất quá hoa lệ cùng trước đó so sánh hoàn toàn chính là thiên địa khác biệt nhất là cái k i a thăng hoa mà đến hoàng tuyển vô thượng thể cùng dị tượng mười tám tầng địa ngục đơn giản chính là người tiên nhất trọng địa ngục gấp một vạn lần chiến lược một khi mở ra mười tám tầng địa ngục chẳng phải là mười tám vạn lần chiến lược đến thời điểm tần đạo phu chỉ sợ có thể quét ngang toàn bộ chân báo thân cảnh giới biến hóa này cũng quá lớn a vẫn là nói tần đạo phu nguyên bản liền có kinh khủng như vậy tư chất cùng tiềm lực chỉ là một mực không có bề ra bây giờ tu thành chân thần rốt c ụ c phóng xuất ra tự thân tiềm lực lâm vô đạo lòng tràn đầy kinh nghi chỉ là kia mười tám tầng địa ngục dị tượng so với trước đó triệu vô thần thần ma dị tượng còn muốn càng thêm cường đại vốn cho là tần đạo phu tiềm lực cái nào biết rõ thành thần về sau hắn lại có như thế hoa lệ thuế biến hắn đều như vậy kinh tài tuyệt diễm kia phong đạo nhân thành thần về sau lại là cỡ nào cảnh tượng giờ phút này hắn không khỏi mong đợi bắt đầu phong đạo nhân thế nhưng là nắm giữ táng sách vô luận là tư chất vẫn là tiềm lực chắc chắn sẽ không yếu tại tần đạo phu nói như vậy hiện tại thất đức tổ ba người bên trong liền tư chất của ta kém nhất lâm vô đạo sắc mặt trầm xuống hắn cảm giác lập tức bị tần đạo phu cùng phong đạo nhân so không bằng bất quá luận đến chiến lược hay là hắn mạnh nhất vậy cũng là để hắn thất lạc tâm linh có một tia ă n u ổ i h i u cũng liền tại lâm vô đạo âm thầm phiền muộn thời khắc xếp bằng ở hư không trên tần đạo phu đã mở mắt ra tại tinh tế cảm thụ một phen tự thân biến hóa sau khi trên mặt của hắn cũng lộ ra mãnh liệt kinh hị cùng phần chấn ngay sau đó một cái lắc mình đi tới lâm vô đạo cùng phong đạo nhân trước mặt tần đạo phu chúc mừng lần này ngươi thế nhưng là chúng ta ba người bên t r o n thực lực mạnh nhất lâm vô đạo chúc mừng nói nghe vậy tần đạo phu trên mặt lập tức cách ra nụ cười xán l ạ ha ha đây đều là dính n h â n huynh đệ ngươi ánh sáng nếu như không phải ngươi cho những cái kia thật thần thi thể ta cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian tu thành chân thần hiện tại ta cảm giác có thể quét ngang chân thần cho dù là gặp được thiên thần cũng có thể một trận chiến h á n hào khí vạn trượng nói ẩm ẩm đang khi nói chuyện một cỗ vô pháp vô thiên khí thế khủng bố đ ỗ n g nhiên như, như hồng thủy quét sạch tập h ư ơ n g làm cho xung quanh người vây xem nhao biến xác lực lượng này thật chỉ là nhất dài chân thần nơi xa phó thiên cương là thất thanh giờ phút này tại tần đạo phu cố khí thế kia phía dưới hắn cũng cảm nhận được lớn lao lực áp bách thậm chí đáy lòng con ẩn lẩn dâng lên cảm giác nguy hiểm m á h liệt d ạ n như vậy nếu như cùng tần đạo phu sinh tử tương bác có lẽ sẽ bị hắn c h ấ n sát hắn không phải vừa mới tu thành chân thần sao làm sao có thể có như thế lực lượng phó thiên cương mắt lộ kiên kỵ may mắn mới vừa rồi không có đậu thủ bằng không nói không chừng liền lật thuyền trong ương đồng dạng không chỉ là hắn một bên ô thanh dư cũng là chấn động không thôi nhìn về phía tần đạo phu ánh mắt một nháy mắt phát sinh biến hóa rất lớn thất đức tổ ba người quả nhiên không thể dùng lẽ thường mà đối đãi nàng thở dài tân đạo phu mới vừa vận tu thành chân thần liền có như thế nghe rợn cả người lực lượng nếu là tu tới thập giai chân thần thì còn đến đâu đến thời điểm chẳng phải là có thể lấy chân thần thân thể nghịch s á t thiên thần nghĩ tới đây ô thanh dư gáy mắt cũng toát ra thật sâu k i ê n kỵ thất đức tổ ba người làm việc không cố kỵ sau này ít chọc mới tốt dứt lời ô thanh dư không có tại nguyên chỗ lưu lại lúc này khống chế lấy hồng quang lý khai thấy thế phó thiên cương theo sát phía sau một bên khác đồ sơn thương nguyện cùng âm ti mệnh mọi người Cũng đột a quan ta địa n lặng lặng quan sát lấy tần đạo phu. Chúc mừng tần đạo tu thành chân thần. ngươi, chẳng đánh sơn g lấy lẽ lại phu. hưu tu sát Các tại đánh ta đồ sơn thị tổ đạo đạo đồ đ Chúc chủ ý à? Đột nhiên đồ sơn thương nguyệt kia thanh lãnh thanh âm chậm rãi vang lên nghe nói như thế tần đạo phu cười xấu hổ cười đại tế tin nói đùa chúng ta nào dám đánh đồ sơn thị tổ địa chủ ý xem ở ngày xưa chúng ta hợp tác tình cảm bên trên bản tọa cho phép các ngươi sử dụng thứ bát tổ địa bất quá muốn cho tiền thuê đều là lao bằng hữu bản tọa cho các ngươi một cái hữu nghị giá một năm một kiện thiên thần chi bảo có thể tạm thời ký sổ nhưng thời gian không thể vượt qua mười năm từ giờ trở đi tính theo thời gian a còn muốn giao tiền thuê kim phong đạo nhân cùng tần đạo phu không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn phía lâm vô đạo nhãn thần lộ ra hỏi thăm cái này ta cũng không cùng đại tế ti thương lượng vốn nghĩ miễn phí sử dụng không nghĩ tới tần đạo phu ngươi nhanh như vậy liền tu thành chân thần lâm vô đạo đáp lại nói ách ngươi còn muốn miễn phí sử dụng tần đạo phu vươn bội phục ngón tay cái lâm vô đạo thế mà liền đại tế tiện t nghi cũng d i m chiếm quá mạnh vậy bây giờ bị phát hiện còn muốn hay không giao tiền thuê kim giao cái rắm đây chính là mười cái thiên thần chi bảo a chúng ta đi chỗ nào làm phong đạo nhân bĩu môi nói lại nói không phải còn có thời gian mười năm sau mười năm về sau chúng ta chỉ sợ đều tu thành chân thần đi đến thời điểm ra sơn lăng giới cũng sẽ không quay lại nữa ừng đến thời điểm rồi nói sau bảy năm về sau sơn lăng giới liền sẽ mở lại đến thời điểm chúng ta đi ly sơn thần quốc làm một thanh ở trong đó có một chỗ kinh tế h thần tảng đừng nói thiên thần c h i bảo liền liền thần vương c h i bảo thậm chí là thánh nhân c h i bảo đều có đầy đủ còn đồ sơn thị nhân tình lâm vô đạo nói tiếp ly sơn thần quốc lời này vừa ra phong đạo nhân cùng tần đạo phu lập tức tinh thần đại c h ấ n kia thần quốc ở đâu linh cư đến thời điểm ngoại giới chín đại thần tộc thần vương cường g i ả chỉ sợ đều sẽ đến đồ sơn thị cũng sẽ lẫn vào trong đó chúng ta thừa cơ đục nước béo cỏ cũng có thể nhặt chút tiện nghi lâm vô đạo trầm ngâm nói thần quốc thần tàng thần vương nghe được những chữ này phong đạo nhân cùng tần đạo phu không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng xem ra l ã o đạo ta cũng phải nắm chặt tăng thực lực lên mới được tranh thủ một năm sau thành thần hắn ánh mắt hiền hách nói xong phong đạo nhân lúc này vọt vào thứ bắt tổ địa tiếp tục tu luyện Thấy tình cảnh này. tần h ấ y t đạo phu cũng theo sát phía sau ba năm này bên trong hắn chỉ là siêu độ hơn năm ngàn cỗ nhất giai chân thần thi thể liền tu thành chân thần hiện nay tại thứ b á t tổ bên trong còn có chín ngàn cỗ nhị giai chân thần thi thể cùng hai ngàn chín trăm năm mươi cỗ thập giai chân thần thi thể nếu là đem những thi thể này toàn bộ siêu độ xong hắn tu vi tất nhiên sẽ đạt tới một cái cực cao cấp độ đến thời điểm đi đến ly sơn thần quốc bên trong cũng có thể tốt hơn kiếm tiện nghi nghĩ tới những thứ này tần đạo phu huyết dịch lần nữa sôi trào lên mắt thấy bọn hắn đều như thế phân chấn lâm vô đạo cũng không chần chờ lúc này cùng nhau tiến vào tổ địa bên trong tu luyện không thuế n g u y ệ t rất nhanh thời gian bảy năm thoáng một cái đã qua chương năm trăm m ư ơ i tám tháng tiên lĩnh vực bảy năm đối với người tu luyện mà nói cũng không tính giải có lẽ chỉ là một lần bế quan thời gian liền bất chi bất giác đi qua nhưng là sơn lăng giới cùng đồ s ơ ấ t h ị nhưng lại có nghiêng trời lệch đất to lớn biến hóa trải qua thời gian m ộ ư ơ i năm tại ước tuyệt đối con dân cộng đồng cố gắng giới lấy lôi trạch làm trung tâm đã thành lập nên một tòa rộng rãi thân h ư bao quát phương viên một n g h n tám trăm vạn dặm địa vực liếc nhìn lại một cỗ sáng t h ó i thần quang từ thanh sơn trong thần miếu nở rộ mà lên giống như từng đầu cái thế thiên hạ chiếu rọi cả tòa thần hư ước tuyệt đối con dân đều tắm rửa tại thần quang phía dưới hết thảy hết thảy đều lộ ra vô cùng hài hòa vô cùng thần thánh những năm này đồ sơn thị biên hóa thật to lớn a bọn hắn vậy mà dùng thời gian mười năm kiến tạo ra một tòa như thế rộng rãi t h ầ n h ư đơn giản không thể tưởng tượng nổi trung ương đại đạo lúc này một cái ước chừng ba mươi mấy tuổi dâu ria sùng xoàm người mặc màu đen đạo bảo nam tử nhìn qua bên trong tòa thần thành cảnh tượng trong mắt hiện đầy sợ hai thắng p h ụ hắn thình lình chính là phong đạo nhân bây giờ hắn cũng thay đổi trẻ rất nhiều ngày xưa tại tần đạo phu thành thần sau năm thứ hai hắn cũng n mượn nhờ đông đạo thật thần thi thể thành công vượt qua thần k i ế p tu thành chân thần về sau đem tất cả thật thần thi thể toàn bộ xử lý hắn tu vi càng là thắng tắp dâng lên cho đến ngày nay, đúng ã đạt đ vậy à dựa theo đạo lý nói nhâm huynh đệ ngươi tốc độ tu luyện hẳn là sẽ không so chúng ta trở mới đúng làm sao mười năm này giống như đều không có gì quá lớn tiến bộ hiện tại vẫn là thập giai bán thần tần đạo phu cũng lộ ra thần sắc tò mò thời gian mười năm hắn cùng phong đạo nhân vô luận là tư chất vẫn là tu vi đều phát s i n h hóa biến n g h i trời ê n g lưỡi đúng ấ là thập giai ban thần bất quá cái này cũng không ảnh hưởng thực lực của ta cho dù là thiên thần ta cũng là g i ế t không tha các ngươi chỉ là tạm thời dẫn trước thôi lâm vô đạo hừ một tiếng nói trên thực tế hắn tu vi t ă n g lên quả thật có chút chậm nói cho cùng vẫn là luyện thi lô không góp sức cùng đại đạo thần ma kinh tu luyện độ khó quá cao những năm gần đây hắn ngày đêm không thôi dùng luyện thi lô dung luyện thật thần thi thể nhưng là tốc độ cùng hiệu quả cũng không khá lắm mười năm hắn dung luyện hai ngàn cỗ thập giai chân thần thi thể tu vi từ đầu đến cuối kẹt tại thập giai bán thần không cách nào đánh vỡ gông cùng xiềng xích dựa theo suy đoán của hắn đem đầu tay trên tất cả thi thể toàn bộ dung luyện có lẽ còn có thể đột phá chân thần bất quá cái này cần thời gian dài hơn hay là tính đến hàng ngàn tỷ khí vận giá trị muốn tu thành chân thần còn phải chờ một chút mới được nghĩ tới những thứ này lâm vô đạo đấy lòng không khỏi thật sâu thở dài sau đó hắn đem ánh mắt rơi vào phong đạo nhân chân thần phong đạo nhân tu thành chân thần b ề sau tự thân cũng phát sinh kinh thiên động địa biến hóa lớn vô luận là tư chất vẫn là thực lực đều không thể so sánh nổi so với tần đạo phu còn phải mạnh hơn một bậc t í n h danh phong đạo nhân tề tốc minh thân phận một trung ương thiên vực trộm mộ thế gia truyền nhân thân phận hai kẻ hủy d i ệ t tổ chức thành viên trộm mộ kẻ hủy d i ệ t thân phận ba thái nhất đạo tông ngoại môn đệ tử tu h vi thất giai chân thần thiên phú chân thực chi nhãn thể chất t á n nói chi thể dị tượng táng thiên lĩnh vực thần cảnh công pháp đại mộ thiên kinh kỹ năng đại mộ vô thượng pháp đại mai t ă n g thuật t ă n g thiên đại pháp đại lưu phóng thuật đại na di thuật đại ẩn thân thuật cấm pháp t ă n g thần 12 t ư h ư ớ c vật phẩm t ă n g thư t h ư ợ n g quyền t ă n g thần chi mâu thần bảo phá phôi thần sử b ả n thạch chi tháp cực đạo thần m i n h hoàng kim thần ngư mộ thần bảo tuổi thọ 803.660. đ l i a chú 1. làm việc cả gan làm loạn cuộc đời nhất g i a thích đào mộ đào mộ đào mộ phần càng nhiều tu vi trướng đến càng nhanh hai đào mộ quá nhiều có hại ấp n ư c dễ dàng gây bệnh ba trong thiên hạ không có không dám đào mộ phần bốn táng thiên lĩnh vực nhưng tiêu hao tự t h n một phần m ộ tuổi thọ diễn hóa một phương thần bí lĩnh vực cấm kỵ nhưng phạm là thân ở tại trong lĩnh vực chân thần sinh mệnh giảm phân nửa chiến lược giảm phân nửa khí vận giảm phân nửa linh hồn giảm phân nửa năm tiêu hao tự thân một nửa tuổi thọ diễn hóa một phương thần bí lĩnh vực cấm kỵ nhưng phạm là thân ở tại trong lĩnh vực thiên thần sinh mệnh giảm phân nửa chiến lược giảm phân nửa khí vận giảm phân nửa linh hồn giảm phân nửa sáu thi triển tàng thiên lĩnh vực tự thân tuổi thọ không được rất phá mười vạn năm quá mạnh cứ việc biết rõ thành thần về sau phong đạo nhân khẳng định không kém gì tần đạo phu nhưng là làm lâm vô đạo nhìn thấy hắ phong đạo nhân táng thiên hóa thân thật là đáng sợ chiến lược giảm phân nửa sinh mệnh giảm phân nửa khí vận giảm phân nửa linh hồn giảm phân nửa nhất là cái này lĩnh vực cấm kỵ đối với tất cả chân thần đều hữu hiệu cho dù là một vị thập giai chân thần tiến vào táng thiên lĩnh vực bên trong cũng muốn chết không có chỗ trôn chỉ cần phong đạo nhân t u vi bảo trì tại ngũ giai chân thần trở lên như vậy tại chân thần bên trong hắn chính là vô địch khuyết điểm duy nhất chính là quá hao tồn bệnh mỗi thi triển một lần đều cần hao tổn một phần m ư ơ i tuổi thọ ý theo phong đạo nhân hiện tại tuổi thọ một lần thế nhưng là tám vạn năm hao tổn nếu như dùng để đối phó thiên thần một lần thế nhưng là bốn mươi vạn năm tuổi thọ cái này đại giới có thể xương kinh khủng b ấ t quá ngoại trừ táng thiên lĩnh vực phong đạo nhân trên thân lại tăng thêm mấy món thần bí bảo vật cùng b í pháp thí dụ như hoàng kim thần ư u mộ táng thần chi m mâu, táng thiên mười hai tức v v nghe danh tự này liền không giống mặc dù hắn dưới mắt tu vi không bằng tần đạo phu nhưng là luận đến chiến lược chân chính khởi sướng hung ác đến tần đạo phu khẳng định không phải là đối thủ trong ba người cũng chỉ có lâm vô đạo có thể áp chế phong đạo nhân đúng rồi nhâm huynh đệ ngươi không phải nói m ư ơ i năm qua đi sơn lăng giới liền sẽ mở lại sao vì cái gì hiện tại không có động tĩnh lúc này tần đạo phu đánh giá bên trong tòa thần thành cảnh tượng thuận miệng hỏi lâm vô đạo làm bộ lắc đầu ta cũng không rõ ràng nếu không chúng ta đi đại thanh sơn thần m i ế u nhìn xem hỏi một chút đại tế ti hắn sở lên c ằ m nói a đi tìm đồ sơn thương n g u y ệ t phong đạo nhân cùng tần đạo phu liếc nhau một cái có chút chần chờ nhâm minh đệ chúng ta là ngoại nhân sợ là không tốt đi đến thanh sơn thần m i ế u a đi nhìn thử một chút đi ta nghĩ đại tế ti hẳn là sẽ không tuyệt tình như vậy nói lâm vô đạo trực tiếp hướng phía đại thanh sơn thần miễu mà đi thấy thế, thế. trên thực tế đồ sơn thương nguyện bọn hắn xác thực cảm thấy mười phần ngạc nhiên cùng ngoài ý mớn tại một fan bẩm báo qua đi lâm vô đạo ba người thuận lợi đi tới thanh sơn thần miếu trên đường đi phong đạo nhân cùng tần đạo phu đối với trong thần miếu cảnh tượng sợ hãi thán phục liên tục cho dù bọn hắn kiến thức rộng rãi cũng chưa từng gặp qua thần kỳ như thế địa phương thần miếu nội bộ tự thành một phương thế giới cỡ nào thủ đoạn s á c thực khiếp sợ đến phong đạo nhân cùng tần đạo phu trong đáy lòng đối với vị tia thanh sơn chi thần cũng có càng nhiều kính sợ cảm giác đại tế ti đã lâu không gặp hh phong đạo nhân cười lên tiếng c h à o bộ ngực của hắn t ươn g đến mức thẳng tắp không có chút nào ngày xưa khẩn trương cùng kính sợ đồng thời ánh mắt của hắn cũng bất động thanh sắc đánh giá mọi người ở đây chỉ bất quá hắn chân thực chi nhãn chỉ có thể nhìn thấu ngu chấn tiên đám người tu vi đối với đồ sơn thương nguyện âm tim mệnh đồ sơn nhược nhược ba người lại là nhìn không t ấ u giảm như vậy ba người trên thân tựa hồ bao phủ sương mù dày đặc mà so với hắn lâm vô đạo lại là đối đồ sơn thương n g u y ệ t tin tức của bọn hắn thấy rõ ràng chương năm trăm m ư ơ i chín m ộ ư ơ i năm biến hóa thiên thần pháp thời gian bảy năm đ á m người biến hóa cực lớn đầu tiên làm thần miếu đại tế h ti lâm vô đạo tại nhân gian người phát n ô n đ ổ sơn thương n g u y ệ t bởi vì đem nhiều thời gian hơn cùng tinh lực tiêu hao tại hấp thu thế giới bản nguyên phía trên bởi vậy nàng t u vi tăng lên cũng không phải là quá lớn bây giờ bảy năm trôi qua nàng chỉ là mượn nhờ thần hoang đại thế giới thế giới bản nguyên thôi động Đặt tới thập giai b á ngoài t h ầ t Muốn tu thành chân thần, chỉ h sợ ra đồ sơn nhược nhược từ nhỏ hoạt bát hiếu động giống như nhân gian tinh linh trưởng thành về sau tính cách của nàng cũng không có biến hoa quá lớn Tại t h ầ ngu linh nhi cùng tiêu tím. Các nàng, làm thần miếu t r o n mọi n g ư ờ linh nhất nhi u nguyên ư Thời bản là trời sinh thân thể mười năm như một ngày tiếp nhận thần lực ở rửa tư chất tiềm lực mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên tiêu hao tím cũng là đồng dạng được sự giúp đỡ của lâm vô đạo trong cơ thể nàng đồng lai thần tộc huyết thống hoàn toàn khôi phục giao phó nàng vô cùng c h ắ c tuyệt tư chất đồng thời tiêu áo tím còn có thể hấp thu khí v ậ n lớn mạnh bản thân bởi vậy trải qua m ộ ư ơ i năm tu luyện cùng tích lũy hai người đều tu thành nhất giai chân thần hiện nay lớn như vậy thanh sơn trong thần miếu đã có được bốn vị chân thần đối với kết quả này lâm vô đạo vẫn là vô cùng hài lòng về phần thần miếu những người khác mặc dù tu vi đều có cực lớn tăng trưởng nhưng cũng không đột phá chân thần vu hoàn kiểu giai ban thần giải vô ưu kiểu giai ban thần lý hát thủy bắt giai ban thần nếu là lại đối bọn hắn tiến hành một trận thần c h i tẩy lễ đến lúc đó thần miếu tất cả nhân viên thần trước đều đem trở thành chân thần lâm vô đạo dưới đáy lòng tính toán hệ thống đem thần c h i tẩy lễ cùng quán đỉnh đại pháp thăng cấp trở thành thiên thần pháp riêng phần mình cần một nghìn nước khí vận giá trị thật sao phải kia lại cần bao nhiêu khí vận giá trị mới có thể nhập môn đâu thần tri tẩy lễ nhập môn ba nghìn nước quán đỉnh đại pháp nhập môn ba nghìn nước hả thăng cấp trở thành thiên thần pháp cần hai nghìn nước thần pháp nhập môn lời nói cần sáu ngàn ư c hết thảy tám ngàn ư c nhìn thấy cái này giá cả lâm vô đạo liếc qua hệ thống bảng khí vận giá trị hai mươi bảy nghìn sáu trăm ư c hệ thống đem thần c h i tẩy lễ cùng quán đỉnh đại pháp thăng cấp trở thành thiên thần pháp đồng thời tăng lên tới nhập môn cảnh giới đinh thăng cấp thành công người tiêu hao sáu ngàn ư c khí vận giá trị đem thần c h i tẩy lễ cùng quán đỉnh đại pháp phân biệt tu luyện đến nhập môn cảnh giới vênh vênh vênh nương theo lấy hệ thống thanh em nhắc nhở vàng lên đại lượng liên quan tới thần tri tẩy lễ cùng quán đỉnh đại pháp càng ộ khắc vào đến thần hồn Tên, thần chi tẩy n chi lễ. đ ả ghi cấp, t ê n thần pháp. chú ả n giới, Giới giới cùng thiệu thi triển thiên dưới, tại nhập môn. Giới văn tát, thần cảnh giới phía dưới, thành kính tín căn thể phía chất đem tát, tư cốt, sau, về có đồ l c cơ đầu trên cơ sở, tăng lên sở, gấp 10. Chú, một không phải thiên thần cảnh giới không khả thi dương hai chỉ có lần thứ nhất hữu hiệu tên quán đỉnh đại pháp đ ả n g cấp thiên thần pháp cảnh giới nhập môn giới thiệu v ă n tắt thi t r i ể n về sau có thể đối thiên thần cảnh giới phía dưới thành kính tín đồ cưỡng ép quán đỉnh một năm trăm n ă m tu vi ghi ú một không phải thiên thần cảnh giới không khả thi dương hai chỉ có lần thứ nhất hữu hiệu hai môn t i ê n thần pháp tin tức hiện ra tại trước mắt sau khi xem xong lâm vô đạo âm thầm nhẹ gật đầu nhập môn cảnh giới thiên thần pháp cũng không có nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài chỉ bất quá cần thanh sơn đại ma thần thần giai đạt tới thiên thần mới có thể thi triển điểm này để lâm vô đạo có chút tiết mới hệ thống đem đại đạo thần ma kinh thôi diễn đến chân thần cấp độ cần bao nhiêu khí vận giá trị hiện nay đại đạo thần ma kinh chỉ là phạm nhân quyền thứ ba chỉ có thể tu luyện tới thập giai bàn thần đến tiếp sau phát môn còn phải hoàn thiện mới được đại đạo thần ma kinh chân thần quyển một nghìn nước khí vận giá trị ân thôi diễn đi rất nhanh mượn hệ thống vĩ lực đại đạo thần ma kinh chân thần cấp độ tu luyện pháp môn bị thôi diễn ra nhưng tu tới thập giai chân thần công pháp có thần c h i tẩy lễ cùng quán đỉnh đại pháp cũng có tiếp xuống liền trở thành sơn đại ma thần thần giai tăng lên tới thiên thần y theo hiện nay thực lực cùng nội t ì n h đi đến ngoại giới lời nói cơ hồ có thể quét ngang đại hoang m ộ ư ơ i hai vực đến thời điểm đem toàn bộ đại hoang trường h ố n g đầy đủ ta thần vị tấn thăng đến thiên thần lâm vô đạo trong lòng không ngừng tính toán đại hoa mười hai vực những cái được gọi là cổ lao thế lực liền yến huy hoàng loại kia c h ắ c tuyệt thiên tiêu cũng mới thần thông cảnh giới bởi vậy có thể thấy được bọn chúng cũng không cường đại y theo lâm vô đạo đ o ă n t r ư ở n g tối đa cũng liền chân thần mà thôi bởi vậy đồ sơn thị đi đến ngoại giới lời nói nhất định có thể đánh đầu thằng đó xuất đạo tức đ ỉ n h phong nghĩ tới đây lâm vô đạo lúc này dưới đáy lỏng âm thầm suy tư chính mình cùng đồ sơn thị phát triển sau này lộ tuyến đối với hắn tâm tư những người khác cũng không rõ ràng giờ phút này đồ sơn thương nguyện bọn người cũng là đem ngạc nhiên ánh mắt rơi vào phong đạo nhân cùng tần đạo phu trên thân a thất giai chân thần cựu giai chân thần xem ra các ngươi thay đổi của những năm này rất lớn a đồ sơn thương nguyệt mang theo kinh nghi nói ánh mắt bên trong lộ ra một tia kinh dị mười năm trước đó hai người liền bán thần đều không phải là nhưng là mười năm qua đi vậy mà đều tu thành cường đại chân thần phần này tốc độ tu luyện so với bọn hắn thần miếu âm t i mệnh còn muốn càng nhanh hh ắ c ắ c vật lý tốt thôi phong đạo nhân k h o á t tay á o mặc dù trong n ô n ngữ một bộ phong khinh vân đạo bộ dáng nhưng là trên mặt lại là lộ g a cực kỳ kiêu ngạo cực kỳ tự hào thân sắc thậm chí tại đồ sơn thương n g u y ệ t trước mặt không tự chủ được ước ngực đồ sơn thương n g u y ệ t chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua liền đã mất đi h i ể u hứng thú các ngươi hôm nay đến ta thần miếu làm cái gì nô、no, là như vậy huynh đệ chúng ta muốn hỏi một cái đại tế t ì khi nào có thể đem sơn lăng giới mở lại đi đi ra bên ngoài thế giới dù sao cái này sơn lăng giới vẫn là quá nhỏ ngoại giới thần hoang thế giới mới là càng rộng lớn hơn sân khấu phong đạo nhân như nói thật nói thời gian mười năm bọn hắn thất đức tổ ba người thực lực đại trướng là thời điểm ra ngoài gây sự tỉnh ba ngày về sau nặng khai sơn l a n giới đồ sơn thương n g u y ệ t thản như nói ba ngày đám người tinh thần đại c h ấ n nghe được tin tức này vô luận là phong đạo nhân bọn hắn vẫn là âm ti mệnh bọn người đ á y mắt đều lộ ra vô hạn phân chấn cùng chờ mong đa tạ đại tế ti cáo chi đã như vậy tiêu minh đệ chúng ta trước hết cáo tử dứt lời phong đạo nhân trả hỏi một tiếng lúc này cùng lâm vô đạo còn có tần đạo phu ly khai thần miếu nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi tất cả mọi người như có điều suy nghĩ thất đức tổ ba người không đơn giản a bây giờ bọn hắn tu thành chân thần một khi ra ngoài ngoại giới lời nói không biết rõ lại có bao nhiêu người phải gặp thai hương âm tin mệnh cười cảm khai nói cái này ba người chính là thai họa bọn hắn đi tới chỗ nào trên cơ bản nơi đó sẽ xuất hiện tử vong cùng tai nạn đơn giản chính là không rõ biểu tượng ngu q u ỷ có thuộc h ạ lập tức lấy tổ miếu danh nghĩa tuyên bố thông cáo ba ngày về sau nặng h a i sơn làm giới rõ ngu q u ỷ không người t ú i đầu quay người thối lui ra khỏi thần miếu ngu chân thiên đồ sơn mang các nơi g ư gốc thúc tốt riêng phần mình dưới trướng quân đoàn đi đến ngoại giới về sau không thể vọng đậu hết thảy nghe theo bản tọa pháp chỉ làm việc những người khác làm tốt đi đến ngoại giới chuẩn bị đồng thời duy trì tốt thần khư cùng sơn lang giới trật tự rõ theo từng đạo pháp chỉ hạ đạt nguyên bản y ê n l ặ n g sơn lang giới lại một lần nữa sao động tất cả mọi người cũng chờ đợi ba ngày sau mở lại cùng lúc đó tại sơn lang giới bên ngoài thập vạn đại sơn cũng tụ tập không ít người bọn hắn đã tại đây đợi một năm t r ư ơ n g năm trăm hai mươi thái nhất hoàng triều vĩnh b ấ t vino thập vạn đại sơn nhất chỗ sâu một tòa cổ láo rộng rãi thanh đồng thân điện cao cao trôi nổi tại hư không bên trên hắn phát ra thần uy mênh ô n g quần quận ngàn vạn dặm liếc nhìn lại cả tòa thanh đồng thân điện như là một vòng huy hoàng mặt trời soi sáng ngôn phương ép tới ước vạn sinh linh sợ hãi bất an tòa này cổ lão thanh đồng thân điện rõ ràng là đêm ma thần tộc tất cả bọn hắn đã tại đây đợi hồi lâu lúc này tại thanh đồng thân điện nội bộ chỉ gặp chính bản thân ngồi ngay thẳng năm đạo dị thường cường đại thân ảnh mỗi người đều có thiên thần tu vi nhất là kiên ngồi tại thủ vị phía trên huyền y nam tử càng là đạt đến bắt giai thiên thần bọn hắn đến từ thương nguyên cổ tộc đại ca chúng ta đều đã tại cái này thập vạn đại sơn chờ thời gian một năm ngài vẫn là không có liên hệ đến thần nữ sao chẳng lẽ xảy ra ngoài ý muốn trong năm người duy nhất một nữ t ử áo xanh n h ữ n mảy dò hỏi đáy mắt bên trong lộ ra nồng đậm lo lắng từ khi âu thanh dư cùng phó thiên cương hai người tiến vào sơn lăng giới đã qua một năm cho đến tận này vẫn không có bất cứ tin tức gì bình thường tình huống giới tiến vào sơn lăng giới thời gian tối đa cũng liền hai mươi tháng chuyển đổi xuống tới một n ă m d ư ớ i nhiều một chút nhưng mà âu thanh dư bọn hắn tại sơn lăng giới bên trong đã vượt qua m ộ ư ơ i năm bí cảnh cửa chính còn chưa mở ra đó căn bản không bình thường nếu không phải ô thanh những dư cùng phó thiên cương hồ n đăng một mực bình thường đốt bằng không mà nói bọn hắn thật lo lắng xảy ra điều gì ngoài ý mớn vì thế huynh n ộ i bọn họ năm người ở chỗ này thủ vững dòng g ã một năm nửa khác cũng không dám ly khai vì chính là chờ ô thanh dư bọn hắn trở về thanh niên an tâm chớ vội t h ầ n nữ cùng lục đệ hồ n đăng vẫn luôn bình thường nói lên cái này cho thấy bọn hắn cũng không gặp được nguy hiểm gì quá lớn sở dĩ thật lâu không ra hẳn là sơn lăng giới bản thân xảy ra vấn đề ngoại trừ chúng ta toàn bộ đêm ma thần tộc cùng toàn bộ thái âm thần miếu đều tại thời khắc chú ý thần nữ bọn hắn tin tức chỉ cần có tin tức khẳng định sẽ trước tiên thông chi chúng ta bởi vậy kiên nhẫn trở l i ề n tốt phó thiên hùng một mặt trầm tính nói làm thương nguyên c ổ t ộ c t ộ c trưởng trong đám người l ã o đại hắn không chỉ có tu vi cao nhất thực lực mạnh nhất uy thế cũng tị h nhất n h theo thanh âm hắn vang lên tất cả mọi người trầm m ặ t xuống b ấ t quá từng cái đôi mắt chỗ sâu đều có một tiên nặng nề bọn hắn cũng không biết rõ loại này tình huống sẽ kéo dài đến cái gì thời điểm nếu như sơn lăng giới không ra kia âu thanh dư bọn hắn chẳng phải là cả một đời đều đi không ra càng nghĩ trong lòng mọi người càng là sầu lo hugh cũng l i ề n tại phó thanh niên bọn người lo lắng thời khắc trong lúc đó một đạo sáng trói thần quang gạch phá hư không giáng lâm đến thanh đồng thần điện khởi bẩm t ố c trưởng đại tế ti có pháp chỉ hạ xuống một cái thật thần t ộ c người cung kính bẩm báo nói đang khi nói chuyện hắn đem một viên đưa tin kiếm phủ đệ trình đến phó thiên hùng trước mặt đại tế ti pháp chỉ lời này vừa ra phó thanh niên bọn người tinh thần đại chấn đồng dạng phó thiên hùng cũng là bằng nhanh nhất tốc độ nhận lấy kiếm phủ sau đó cẩn thận đọc bắt đầu một lát sau hắn uy nghiêm trong con người thần quang đại thịnh đại ca có tin tức tốt phó thanh niên không kịp chờ đợi hỏi đại tế ti thông qua huyết mạch bí pháp thuận lợi liên hệ đến sơn lăng giới bên trong thần nữ theo thần nữ nói sơn lăng giới gặp biến đổi lớn chín phần m ộ ư ơ i địa vực đều đã băng d i ệ t đồng thời sẽ ở ba ngày sau mở lại đại tế ti phát chỉ để chúng ta tiếp ứng thần nữ cái gì ba ngày về sau sơn lăng giới liền muốn mở lại n g h e được tin tức này tất cả mọi người siết chặt nằm đấm thần s á c phấn chấn không thôi thượng thương chiếu cố thần nữ rốt c u c muốn phát khốn sơn lăng giới thế mà sụp đổ rồi ở trong đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì xem ra hết thể chỉ có thể chờ đợi thần nữ bọn hắn ra, mới có thể làm rõ ràng đám người nghị luận không thôi giờ phút này bọn hắn đều nghĩ thực sự biết rõ sơn lang giới bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì còn có ba ngày chúng ta làm tốt chuẩn bị đi đã chúng ta đêm ma thần tộc có thể liên hệ đến thần nữ cái khắc thần tộc nói không chừng cũng sẽ thu được sơn lang giới mở lại tin tức đến thời điểm nói không chừng sẽ xuất hiện biến cố phó thiên hùng ngưng tiến g nói ngay vậy đám người sắc mặt đều trở nên có chút nặng nghề đáy mắt ẩn ẩn có hung quang lưu động chín đại thần tộc quan hệ lẫn nhau cũng không tốt như vậy đêm ma thần tộc cũng là có đối thủ một mất một còn bởi vậy vì ô thanh dư lý do an toàn bọn hắn nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị nhưng mà chuẩn bị c u n g nhu đồ lại há lại chỉ có từng đó bọn hắn sơn l a n g giới thái nhất hoàng triều tại tổ lăng đệ cựu trọng đương nhiệm hoàng triều c h i chủ mây đầy trời đang cùng hoàng triều một đám lao tổ tông đứng sững ở một tòa cổ lao tế đàn trước đó trên mặt mọi người thân sắc đều vô cùng nghiêm trọng đã có vô hạn chờ đợi lại có không hiệu sợ hãi lao tổ tông chúng ta bây giờ quay đầu còn kịp một khi chúng ta thông qua cái này làm tế đàn l i ê mây đẩy n Sơn trời trầm giọng nguyên giờ phút này bọn hắn thái nhất hoàng triều trọng yếu nhất tộc nhân toàn bộ tề tụ tại tổ làng đệ cửu trọng muốn thông qua xưa kia nhật thần tộc còn sót lại tế đàn liên hệ đến ngoại giới để giới ngoại thái nhất thần tộc làm tốt sơn lang giới mở lại chuẩn bị từ đó chiếm được tiên cơ chỉ bất quá mây đầy trời nội tâm chỗ sâu cũng không tán đồng cách làm này hắn cho rằng đây là tại r u ồ n bỏ thần linh một khi bị thần m i ế u phát giác đến thời điểm bọn hắn thái nhất hoàng t r i ề u nhất định là thai h o a ngập đầu toàn tộc đều phải chết không nơi tán thân vì tuân thủ nghiêm ngặt ngày xưa tổ hấn đem thái nhất hoàng t r i ề u tộc nhân đặt bờ vực sinh tử thực sự không phải cử chỉ sáng suốt bởi vậy hắn muốn tận chính mình một điểm cuối cùng lực lượng thuyết phục lao tổ tông bọn người dừng cương trước bờ vực nhưng mà đối với mây đầy trời một đám lao tổ lại là khịt mũi coi thường hôn c ư ớ n g mây đầy trời, ưởng cho ngươi vẫn là hoàng triều c h i chủ thái nhất thần tộc hậu duệ tộc nhân ngươi chẳng lẽ muốn quên nguồn quên gốc hay sao đừng quên chúng ta dễ là thái nhất thần tộc không phải đồ sơn thị phụ thuộc cùng nô buộc lúc trước sở dĩ thần phục cùng thợ phụng thanh sơn c h i thần kia là nhiếp tại bọn hắn uy thế cường đại cùng lực lượng bất đắc dĩ tạm thời cúi đầu ngươi khó đạo chân phải tin phụng kia cái gì thanh sơn c h i thần làm cả một đời đồ sơn thị nô lệ một vị thanh ý gì a lao tổ lớn tiếng q u á lớn lao tổ thế nhưng là ngoại giới thần tộc đã vứt bỏ chúng ta a ừ kia chỉ là thần tộc nộ biến tùng quên thôi lần này chỉ cần chúng ta đem sơn l ă n g giới mở lại tin tức truyền đi tất nhiên có thể lập xuống đại công đến thời điểm trở về thần tộc ở trong tầm tay huống chi chúng ta làm đ â y hết t h ả y căn bản không vì ngoại nhân biết vì thái nhất hoàng t r i ề u tương lai vì thoát khỏi đồ sơn thị áp bách cùng nô dịch vô luận như thế nào chúng ta đều phải l i ề u mạng phản kháng dưới mắt chính là tốt nhất cơ hội ngươi nếu là còn dám h ầ ngôn l o ạ n ngữ đừng trách b ả n tọa đưa ngươi thanh lý cửa ra vào thanh y h ả lao tổ đầy mắt hung quang dứt lời hắn cảnh cáo nhìn mây đầy trời một chút lúc này liên hợp những người khắc cùng một chỗ bắt đầu lấy huyết mạch chi thuật thôi động tế đàn lúc này bọn hắn lớn nhất tâm nguyện chính là thoát khỏi đồ sơn thị không chế trở về đến thái nhất thần tộc vì thế cho dù là bước lên một chút phong hiểm cũng là đáng ông một lát sau tại mọi người lấy huyết mạch chi thuật thôi động dưới nguyên bản yên lặng tế đàn bắt đầu nở rộ lên mịt mở hào quang ngay sau đó một đạo hư hào thân ảnh từ kia hào quang bên trong hiện hóa ra ngoài chương năm trăm hai mươi mốt thần vương vân thiên cước thái nhất hoàng triều đ ỗ n g nhiên một đạo huy nghiêm lại mang theo kinh nghi thanh âm từ hào quang bên trong truyền r a chúng ta là sơn lang giới thái nhất hoàng triều tộc nhân xin hỏi các hạ ngài là thần vương vân thiên cước thanh âm đạ mạc từ hư ảnh trong miệng vang lên cái gì thái nhất thần tộc thần vương bỗng nhiên nghe nói như thế thanh nghi lao tổ đám người lập tức tinh thần đại chấn đông đông đông lập tức từng cái lấy vô cùng cung kính tư thái té quỵ trên đất vân thương lan b á i kiến thần vương b á i kiến thần vương b á i kiến thần vương lễ bái thanh â m vang vọng tổ lăng đệ c ử u trọng không gian đối với cái này kia h à o quan g bên trong hiển hóa vân t i ê n cất hư ảnh mặc dù thấy không rõ cụ thể vẻ mặt nhưng cả người đều lộ ra một cố lạnh lùng đối mặt vân thương lan đám người trắng trận lễ bái hắn một mực thờ ơ các ngươi có chuyện gì thật lâu mới có một đạo băng l a n thanh nhầm chầm truyền ra khởi bẩm thần vương bây giờ sơn lăng giới gặp đại biến ngày xưa thiên địa quy tắc đã phá vỡ không tồn tại tu vi tiếp tục bị áp chế tình huống vô luận là chân thần vẫn là thiên thần thậm chí là thần vương đều có thể tiến vào sơn lăng giới ngoài ra t i ế p qua ba ngày sơn lăng giới liền đem mở lại chúng ta l i ề u chết báo cáo thần vương hy vọng thần tộc có thể sớm làm chuẩn bị chứng cứ tiên cơ vân thương lan cung kính bẩm báo nói sơn lăng giới giải trừ áp chế ba ngày về sau muốn mở lại nghe nói như thế tế đàn trên vân thiên các h ư ảnh cũng có được một tia rất nhỏ rung động tin tức này cực kỳ trọng yếu không tệ các người lưu thủ sơn lăng giới vẫn thương ô n lãng quyên g có x lan g giới muốn lại về s a nhờ vào đó cơ hội tiếp tục báo cáo sơn lang giới càng nhiều tình huống nhưng mà ngay tại hắn mở miệng thời khắc một trận to lớn tiếng oanh minh đông nhiên từ trên tế đàn truyền ra ngay sau đó tại bọn hắn kia khiếp sợ trong ánh mắt vân thiên c ứ c tiêng ngưng tụ ra hư ảnh đống nhiên b ă n g diện không chỉ có như thế liền ngay cả dùng tại câu thông tế đàn cũng theo đó vỡ vụn cái này nhìn trước mắt cảnh tượng vân thương lan bọn người biến sắc mỗi người đáy mắt đều toát ra thật sâu tiếp với bao nhiêu vài năm t ò a tế đàn này cuối cùng vẫn là tiếp nhận không được ở t u ế nguyện t a n m ọ n đi hướng phá diệt kết cục bất quá đáng được ăn mừng chính là chúng ta đã kịp thời đem sơn lang giới mở lại tin tức truyền lại trở về thái nhất thần tộc chỉ chờ tới lúc ba ngày sau mở lại chúng ta liền có thể quay về thần tộc ôm ấp ha ha ha vân thương lan cười tỏ không thôi giờ phút này hắn cảm giác nguyện vọng của mình liền muốn đ ạ t thành đồng dạng ở đây cái khác lao tổ cũng là kích động không thôi tiếp qua ba ngày bọn hắn liền có thể thoát khỏi đồ sơn thị không chế quay về tại thần tộc đây là nhận tổ quy tông đến thời điểm bọn hắn thái nhất hoàng t r i ề u đông đảo tộc nhân cũng sẽ tại thần tộc che chở cho ngẩng đầu lên một lần nữa là người rốt cuộc không cần thụ đồ sơn thị áp bách cùng nô dịch bọn hắn truy cầu rốt cuộc liền muốn đặt thành đối với cái này v â n thương lan bọn người lòng tràn đầy kích động cùng chờ mong chỉ bất quá so với bọn hắn kinh h ỉ cùng phân chấn hoàng triều chi chủ mây đ ầ y trời lại là lo lắng việc đã đến nước này đã không có quay đầu chỗ trống hy vọng hết t h ạ thuận lợi đi ba ngày qua đi ta thái nhất hoàng triều hoặc là trung sinh hoặc là hủy diệt hắn hung hăng hít một hơi thật sâu đây lẩm bẩm nói trong lòng đã có hưng phấn cùng chờ mong cũng có được thật sâu lo nghĩ cùng sợ hãi đối với bọn hắn phản ứng vân thiên cất cũng không rõ ràng thái nhất thần tộc người tới thông chi một chút đi ba ngày sau sơn lăng giới muốn mở lại để vân vô cực dẫn người tiến về sơn lăng giới dò xét linh khư bên trong thần quốc tình huống đến lúc đó đem thái nhất hoàng triệu bọn người mang về đông nhiên một đạo thanh n â m m i n nghiêm từ một tòa cổ lão trong thần điện truyền ra cần tuân pháp chỉ ngoại giới ra có thiên thần xác nhận sau đó có liên quan tới sơn lăng giới mở lại tin tức liền truyền khắp thái nhất thần tộc không bao lâu còn lại thần tộc cũng đều biết được tin tức này trong lúc nhất thời các đại thần tộc nhao nhao phái người tiến về cựu châu địa giới thập vạn đại sơn lặng chờ sơn lăng giới mở lại theo chín đại thần tộc quy mô tiến vào chiếm giữ nguyên bản yên lặng thanh thiên vực trong nháy mắt gió nổi mây phun đại hoang bên trong một phương phương đại thế lực đều bị khiên động thần kinh thanh sơn thần miếu khởi bẩm đại tế ti h tiên tri lý h ắ c thủy cầu kiến ngu quỷ không người bẩm báo nói để hắn tiến đến rõ rất nhanh tại ngu quỷ dẫn đầu dưới lý h ắ c thủy mang theo thiên địa bảo giám vội vã đi tới thần miếu b á i kiến đại tế ti h chuyện gì hồi đại tế ti thuộc hạ vừa rồi dựa theo lệ cũ mỗi ngày xem xét thiên địa bảo giám quan trắc tương lai đoạn ngắn cùng tình huống kết quả phát hiện thái nhất hoàng triều ngay tại mưu đồ bí mật dồn bỏ thanh sơn đại thần tín ngưỡng tại lao tổ tông vân thương lan dẫn đầu dưới thái nhất hoàng triều tại tổ làng bên trong thông qua ngày xưa thái nhất thần tộc còn sót lại tế đàn liên hệ đến sơn lang giới bên ngoài thái nhất thần tộc không có gì bất ngờ xảy ra bọn hắn đã đem sơn lang giới mở lại cùng rất nhiều tin tức sớm cáo chi thái nhất thần tộc bọn hắn căn bản cũng không có chân tâm thật ý thờ phụng đại thần ba ngày sau sẽ có thái nhất thần tộc thiên thần cường giả g á n g lâm thái nhất hoàng triều lý hắc thủy bẩm báo nói hả nghe nói như thế nguyên bản trong tu luyện đồ sơn thương Nguyệt, đột nhiên ở giữa mở mắt ra. đ á y mắt hàn quang lạnh t ấ u xương đại tế ti thái nhất hoàng triều dồn bỏ đại thần tín ngưỡng tuyệt không thể khinh xuất tha thứ a nếu không đại thần thần uy ở đâu thần miếu uy nghiêm còn đâu lý hắc thủy mắt lộ h ô g quang hắn là tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ phản bội hành vi n g u quỷ tuyên đổ sơn mang đến thần miếu ngoài ra ngươi đi một chuyến thần thư cáo chi thất đức tổ ba người bản tọa có một cọc thiên đại h ả o sự muốn đưa cùng bọn hắn rõ nghe được mệnh lệnh ngô quỷ lúc này nhanh chân ly khai thần miếu đại tế ti ngài muốn để thất đức tổ ba người đi đối phó thái nhất thần tộc những người kia có miễn phí tay chân vì sao không cần thế nhưng là thất đức tổ ba người bọn hắn chỉ là chân thần mà thái nhất thần tộc tới thế nhưng là thiên thần bọn hắn có thể làm sao lý h ắ c thủy nghi ngờ nói không phải hắn xem thường thất đức tổ ba người mà là lần này thái nhất thần tộc người tới quá mức cường đại đây chính là thiên thần mà lại không chỉ một đối với hắn chất vấn đ ồ sơn thương nguyệt lại là một mặt thần bí người quá coi thường thất đức tổ ba người để bọn hắn đi nào đi huyên náo càng hung càng tốt đến thời điểm đắc tội thái nhất thần tộc là bọn hắn thất đức tổ ba người mà chúng ta cái gì đều không cần làm liền có thể thanh trừ hết một cái địch nhân cường đại như thế cớ sao mà không làm đồ sơn thương nguyệt thản n h i ê nói n ách nghe nói như thế lý h á c thủy đầy mắt kinh ngạc hắn không nghĩ tới đại tế ti thế mà đang tính kế thất đức tổ ba người thế nhưng là bọn hắn sẽ phối hợp sao sẽ đang nói ngu quỳ liền dẫn đồ sơn mang cùng phong đạo nhân bọn hắn đi tới thần miễu chương năm trăm hai mươi hai đồ sơn thương nguyệt phát tài đại kế đại tế ti nghe nói ngươi có một cọc thiên đại hào sự muốn đưa cùng chúng ta phong đạo nhân trước tiên mở miệng do hỏi đối với cái này đồ sơn thương nguyệt nhẹ gật đầu theo ta thần m i ế u tiên tri dự đoán được chuẩn xác tin tức ba ngày sau sơn lăng giới mở rộng này sẽ có một đám thiên thần cành cừng giả tiến vào sơn lăng giới người đến là ngoại giới thái nhất thần tộc sơn lăng giới bên trong thái nhất hoàng triều là bọn hắn tại cổ lao tuế nguyện trước đó di tộc lần này đến đây ý đồ dồn bỏ thanh sơn đại thần tín ngưỡng bởi vậy bản tọa nghĩ xin các người g i ú p một chút đem kia dồn bỏ thần c h i dị đ o a n người d i ệ t trừ thiên thần thái nhất thần tộc nghe nói như thế phong đạo nhân gáy mắt lướt qua một vòng tinh quang đây đúng là một tin tức tốt đại tế ty ngươi đây là đem chúng ta xem như miễn phí đả thủ a. mà lại đến thời điểm đắc tội thái nhất thần tộc chính là chúng ta mà hưởng thụ chỗ tốt lại là các ngươi đồ sơn thị đại tế ti ngươi bản tính này đánh thật là đủ tinh phong đạo nhân nhữ mày hắn cũng không phải dễ gạt như vậy đồ sơn thương nguyệt ý đồ hắn liếc mắt một cái t h ấ y này không phải tay chân mà là hợp tác thôi kỳ thật không cần các ngươi ta đồ sơn thị cũng có thể đối phó thái nhất thần tộc lần này sở dĩ để các ngươi đọc thủ cũng là vì đem cái này cái cọc chuyện tốt tặng cho các ngươi các ngươi không phải ưa thích cường giả thi thể à vừa vặn thái nhất thần tộc t i ê n thần sắp tới chỉ cần đem bọn hắn giết chết chẳng phải là một trận thu hoạch khổng lồ húng chi các ngươi còn thiếu ta đồ sơn thị tổ địa tiền thuê đâu hôm nay bản tọa phản xệ cũng chính là thông chi các ngươi một tiếng đồng thời trưng cầu các ngươi một chút thất đức tổ ba người ý kiến nếu như các ngươi đối với chuyện này không có hứng thú kia chúng ta chỉ có thể chính mình độc thủ bất quá bởi như vậy giữa chúng ta tình cảm cũng liền lấy hết đồ sơn thương nguyện thản như nói ách nghe nói như thế phong đạo nhân n h ư mày đại tế ti kia chúng ta có ích lợi gì chứ cũng không thể bạch bạch làm việc a chỗ tốt nha đương nhiên là có chỉ cần các ngươi thay ta đồ sơn thị diện trừ thái nhất thần tộc dị đoan thứ bắt tổ tiền thuê b ả n tọa liền không lại muốn ngoài ra sau này các ngươi có thể tùy ý ra vào sơn lang giới chỉ cần không trái với ta đồ sơn thị quy củ các ngươi tại sơn lang giới hết thể cử động b ả n tọa cũng sẽ không hỏi đến cùng ngăn cản thậm chí linh cư bên trong ly sơn thần quốc b ả n tọa cũng có thể để các ngươi đi vào nghe nói đây chính là ngày xưa một vị thánh nhân cấp bậc đại thần mở thần quốc bên trong có dấu kinh thế thần tàng không nói thiên thần chi bảo thần vương chi bảo chỉ sợ liền thánh nhân chi bảo đều có không bao lâu ly sơn thần quốc một khi hiện thế đến thời điểm ngoại giới chín đại thần tộc tất nhiên sẽ chen chúc mà tới nếu là đem những ngày thiên thần thần vương một lưới bắt hết lời nói vậy sẽ là một bút bao lớn tài phú đồ sơn thương nguyện hướng dẫn từng bước t ly sơn thần quốc thánh nhân tri bảo nghe đồ sơn thương nguyện miêu tả vô luận là phong đạo nhân vẫn là tần đạo p h ù đáy mắt bên trong đều bắn ra sáng trói tinh mang bọn hắn đã sớm nghe lâm vô đạo nói qua linh khư bên trong thần quốc bây giờ lại từ đồ sơn thương nguyện trong miệng đạt được chứng thực trong lòng tham lam cùng dục vọng lập tức bay lên đại tế ti ý của ngài là đến thời điểm ngoại giới những cái kia thần tộc muốn đi vào đến linh khư còn phải giao tiền đương nhiên sơn lăng giới hết thạy đều là ta đ ổ sơn thị tất cả muốn tiến vào linh khư bên trong thần quốc tự nhiên muốn trả giá đắt mới được chờ đến bọn hắn mở ra ly sơn thần quốc lấy được bên trong thần t à n g đến lúc đó lại đem bọn hắn hết thảy một mẻ hốt gọn đến thời điểm ta đ ổ sơn thị chỉ cần bảo vật mà những cái k i a thần vương thiên thần chân thần bản tọa có thể giao cho các ngươi xử trí cái này hợp tác ba vị có thể hài lòng đ ổ sơn thương nguyện không n ộ i không chấm nói hài lòng từ vân đại tế tin nói như vậy tia huynh đệ chúng ta coi như rất hài lòng phong đạo nhân cùng tần đạo phu liên tục gật đầu lúc này trên mặt của bọn hắn Đều hiện đầy nụ cười lạ. đồ ề u hiện nụ đầy cười sơn thương nguyệt kế h lạnh nhạt tâm một t đáp lại nói nói nàng đem thanh lanh ánh mắt rơi vào đồ sơn mang trên thân đồ sơn mang ngươi làm tốt chuẩn bị ba ngày sau chờ đến thất đức tổ ba người bọn hắn các thủ đến lúc đó mệnh ngươi đem thái nhất hoàng triều tất cả tộc nhân toàn bộ chu sát d u n g bỏ đại thần người nhất định phải nhận thần chế tài nhớ kỹ không nên đánh cỏ kính rắn chờ đến ba ngày về sau thái nhất thần tộc những người kia tới lại độc thủ cần tuân p h á p chỉ đồ sơn mang lớn tiếng xác nhận đáy mắt của hắn bắn ra manh liệt kinh hỷ cùng phần chấn lần này cuối cùng đến phiên bọn hắn thanh sơn quân đoàn biểu hiện lý hát thủy ngươi tiếp tục chú ý sơn lăng giới tình huống có bất kỳ khác thường gì kịp thời báo cáo rõ ừ n nếu không có chuyện khác các ngươi liền lui ra đi đồ sơn thương nguyện phất, phất tay thấy thế, thế. đồ sơn mang cùng lý h ắ c thủy cung kính túi đầu sau đó quay người thối lui ra khỏi thần miếu ai lý h ắ c thủy huynh đệ lao đạo ta muốn hỏi một cái ba ngày sau đó thái nhất thần tộc sẽ có bao nhiêu cừng giả đi vào sơn lăng giới bọn hắn thực lực lại tại cái gì cấp độ thần miếu bên ngoài phong đạo nhân kịp thời gọi lại lý h ắ c thủy cười dò hỏi ngay vậy lý h ắ c thủy cũng không giàu diếm lúc này đem từ thiên địa bảo giám phía trên nhìn thấy cảnh tượng nói cho bọn hắn theo ta được biết sẽ có năm vị thiên thần một vị ngũ giai thiên thần bốn vị tam giai thiên thần trừ cái đó ra còn có ba mươi ba vị chân thần mà lại cái này chỉ là thái nhất thần tộc ba ngày về sau đi vào sơn lam giới hết hệ có chín đại thần tộc chỉ là thiên thần chấp nhận có vài chục vị nhiều như vậy nghe được câu trả lời này phong đạo nhân vui mừng quá đỗi nếu là đem cái này vài thiên thần toàn bộ mai táng hoặc là siêu độ thậm chí là nhặt xác đến thời điểm khẳng định sẽ kiếm một m ó n hời hát thủy huynh đệ đa t ạ sau này còn phải chiếu cố nhiều hơn mới là hh phong đạo nhân móc ra một g ố c đỉnh cấp thần dược bất động thanh sắc nhét vào lý hát thủy trong tay áo tiếp lấy không đợi hắn kịp phản ứng liền lôi kéo tần đạo phu cùng lâm vô đạo ly khai thần miếu nhân minh đệ vị này thanh sơn thần miếu tiên tri lại có dự đoán tương lai bản sự coi là thật không đơn giản a sau này chúng ta cần cùng hắn giữ gìn mối quan hệ mới l à nếu là gặp được không nắm chắc được sự t ì n h mời hắn dự đoán một phen đến lúc đó liền nắm giữ tiên cơ nhân tài như vậy đáng tiếc bị đồ sơn thị đoạt đi nếu là gia nhập vào đội ngũ chúng ta bên trong đến thật là tốt bao nhiêu phong đạo nhân tiếng buồn bã thở dài nói trong ngôn ngữ tràn đầy tiếp h ậ n cùng tiết m ố i đoàn đội của bọn họ liền cần lý hát thủy dạng này cấp cao nhân tài a lý hát thủy ngươi cũng đừng nghĩ các ngươi kẻ hủy diệt kia tổ chức không phải có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ a chẳng lẽ còn tìm không ra một cái có thể thăm dò thiên cơ lâm vô đạo i ĩ u môi nói nô、no, có khẳng định là có bất quá lao đạo ta cùng những người kia không quân a phong đạo nhân lắc đầu được rồi không xoắn suýt những ngày vượt vặn chúng ta vẫn là ngẫm lại ba ngày sau làm như thế nào động thủ đi tân đạo phu thực lực ngươi bây giờ có thể đối phó thiên thần sao có thể ngũ giai thiên thần trở xuống người nào tới người đó chết tân đạo phu tràn đầy tự tin nói đã như vậy vậy quá một thần tộc tam giai thiên thần liền giao cho ngươi nhân h u n h đệ ngươi đây t a có t ha ể sát có nhân vương. huynh t đại tại còn kế hoạch cài rắm đi chúng ta mấy ca đi trước bên trong tòa thần thanh uống rượu hưởng thụ một phen chờ đến ba ngày sau đó liền chuẩn bị phát tải ha ha đang khi nói chuyện ba người câu tiên đáp bồi hướng phía bên trong tòa thần t h à n h đi đến chương năm trăm hai mươi ba nặng hai sơn lang giới ba ngày thoáng qua liền mất t h a n h sơn thần thư làm sơn lang giới mở lại pháp chỉ chuyển ra về sau nguyên bản yên lặng thần vực trong nháy mắt trở nên sao động rất nhiều con dân từ thần vực các nơi điên cuồng tụ đến chỉ vì kiến thức một cái sơn lang giới mở lại rầm rộ đồng thời cũng muốn đi ra sơn lang giới c ả m thụ một cái ngoại giới tốt đẹp phong quang bởi vậy ngắn ngủi ba ngày bên trong tòa thần thành con dân liền nhiều gấp mấy lần ở trong đó tự nhiên cũng bao quát thái nhất hoàng triều cùng thiên long cổ quốc giờ phút này lấy vân thương lan cầm đầu một đám thái nhất hoàng triều tộc nhân tụ tập ở đại thanh sơn phía dưới trong mắt chứa chờ đợi, chờ đợi lấy sơn lang giới mở lại qua hôm nay bọn hắn liền có thể thoát khỏi đồ sơn thị nô dịch quay về tại thần tộc c ôm ấp đối với thái nhất hoàng triều mà nói đây tuyệt đối là thiên đại chuyện may mắn vì thế bọn hắn đã đợi vài v à n năm mà so với thái nhất hoàng triều vô hạn phân chấn cùng chờ đợi thiên long cổ quốc đông đảo tộc nhân từng cái lại là thần sắc bình thản trong mắt bọn họ cũng không có quá nhiều kinh hỷ cùng kích động ngược lại có một cỗ không h i ể u sầu lo lao tổ tông sơn lăng giới lập tức liền muốn mở lại hiện nay thiên địa đại biến tu vi cùng lực lượng cũng sẽ không tiếp tục nhận bất kỳ áp chế không có gì bất ngờ xảy ra ngoại giới thiên long thần tộc khẳng định sẽ tìm đến Đến thời điểm, ta trong h chúng ờ i điểm, đối nên ứng ta a a s t r o đ á m người một cái tướng mạo uy nghiêm khí độ bất phàm huyền y trung niên nam tử đối bên cạnh áo b à o đỏ láo giả thấp giọng dò hỏi trong ngôn ngữ tràn đầy sầu lo hắn gọi ứng hướng lên trời chính là thiên long cổ q u ố c q u ố c chủ tại thần phục đồ sơn thị tiếp nhận đồ sơn thương nguyện cùng lâm vô đạo thần c h i tẩy lễ về sau tư chất của hắn cùng tăng cốt cũng đã nhận được cực lớn t h u ề biến hiện nay trải qua m ộ ư ơ i năm tu hành đã là ngũ giai bán thần nhìn chung toàn bộ thần vực cũng được xưng tụng cược giả bên cạnh hắn áo bảo đỏ láo giả thì là thiên long cổ cốt thứ nhất lao tổ ứng huyền tử Thu vi, đặt đến bắt giai bán thần sở dĩ có như thế thực lực c ư ờ n g đại một mặt là bởi vì thiên long cổ quốc bản thân vài vạn năm tích lũy nội tình một phương diện khác thì là thanh sơn tổ miếu giúp đỡ cùng chiều cố bởi vì so với nghịch sinh hai lòng thái nhất hoàng triều thiên long cổ quốc lựa chọn triệt để thỏa hiệp cùng thần p h ụ hán cổ quốc bên trong trên cơ bản tất cả thần dân đều tin phụng thanh sơn c h i thần luận đến tín ngưỡng kiên định viễn siêu thái nhất hoàng triều cũng chính là như thế thiên long cổ quốc đạt được thanh sơn tổ miếu ngợi khen ban cho rất nhiều tài nguyên quốc lực phát triển không ngừng vốn cho rằng dạng này bình tĩnh thời gian sẽ một mực tiếp tục kéo dài cái nào biết rõ kế hoạch đuổi không lên biến hóa sơn lăng giới muốn mở lại y như t h e o hiện nay thế giới cách cục một khi sơn lăng giới mở lại ngoại giới thiên long thần tộc tất nhiên sẽ giáng l â m đến thời điểm bọn hắn thiên long cổ quốc liền muốn từ đồ sơn thị cùng thiên long thần tộc ở giữa làm ra lựa chọn đây chính là liên quan đến sinh tử tồn vong đại sự cho dù là làm một nước chi chủ ứng hướng lên trời cũng đầy tâm sầu lo cùng bất an sơ sót một cái liền muốn bỏ mình nước diện đồng dạng làm thứ nhất lao tổ ứng huyền tử bên trong, trong nội tâm cũng có được mãnh liệt sợ hãi lần này không sinh tức tử ngày xưa ta thiên long cổ quốc tuân thủ nghiêm ngặt tổ hấn vài vạn và năm đến một mực thủ vững tại sơn lang giới bên trong cuối cùng biến thành thần tộc con rơi thiên long thần tộc cùng chúng ta đã là người của hai thế giới t r â m m ắ t thật lâu ứng huyền tử thật sâu thở dài nghe nói như thế một bên ứng hướng lên trời x i ế t chặt thủ trưởng lao tổ tông nói đúng lắm như là đã là người của hai thế giới vậy chúng ta cũng nên đi đường của mình khoe miệng của hắn lộ ra một vòng vui vẻ như chút được gánh nặng cho có lẽ qua hôm nay bọn hắn liền rốt cuộc không cần gánh vác thiên long thần tộc tổ hấn mà sinh sống đúng rồi hướng lên trời các tộc ngay h â n đều r ờ sau đó ề tại mọi người nhìn chăm chú đại tế ti đồ sơn tương nguyện dẫn theo một đám nhân viên thần chức từ trong thần miếu đi ra đi tới nam thiên môn trước phụng thanh sơn đại thần thần dụ hôm nay nặng khai sơn làm giới phàm ta đồ sơn thị con dân đều có thể tiến về ngoại giới uy nghiêm thần thánh thanh nhâm từ thần miếu chuyển xuống、Ấm、ẩm ẩm làm thoại âm rơi xuống trong n y mắt chỉ gặp đồ sơn thương n g u y ệ t ngọc thủ lật một cái một viên cực đoan cổ lão cực đoan thần bí đại ấn bị nàng ném hư không thế giới chi môn mở hưu theo đồ sơn thương n g u y ệ t kết động ấn quyết hư không bên trên đại thế giới c h i ấn đ ỗ n g nhiên tách ra một sợi thật lớn thần quang đánh vào xa xa không gian ẩm ẩm cái k i a đạo thần quang tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó không muốn người biết vĩ lực làm đánh vào hư không bên trên lúc chỉ gặp k i a phương không gian bỗng nhiên đổ sụt một cách này phảng phất đem thiên địa đều đánh xuyên qua một cái to lớn lỗ thủng ở giữa không trung hiển hóa ra ngoài xuyên thấu qua cái tia lỗ、thủng. có thể cảm nhận được vô biên không gian phong bạo đang cố gắng xuyên thấu thế giới bích trướng tiến vào sơn lăng giới thấy tình cảnh này người vây xem đều kinh hãi bọn hắn tựa hồ gặp được mười năm trước sơn lăng giới sụp đổ thời điểm kinh khủng cảnh tượng thiên địa l ậ t út đều là du dế giờ phút này bên trong tòa thần thanh nước tuyệt đối con d â n nội tâm chỗ sâu đều dâng lên vô biên kinh hoàng cùng sợ hãi đại tế ti quả thật thần nhân vậy vô số con dân kinh thắng không thôi sau đó biến có rất nhiều đám người kẻ quỵ trên đất cung kính lê mái đối với cái này phía trên tòa thần miếu đồ sơn t ư ơ n g nguyện cũng không để ý tới hưu coi như giới ngoại không gian phong bạo đang trùng kích thế giới bích t r ư ớ n g thời điểm nàng lại là một trưởng vô gia đại thế giới c h i ấn trong nháy mắt đã rơi vào kia phương đổ sụp hư không vê anh vê anh vê anh vô cùng vô tận thần quang từ đại thế giới c h i ấn mãnh liệt mà ra soi sáng n g u ô n phương thế giới thời gian dần trôi qua tại đại thế giới c h i ấn vĩ lực phía dưới nguyên bản sụp đổ không gian bắt đầu ổn định lại thế giới bích chướng một lần nữa chữa trị đồng thời nương theo lấy đại thế giới tri ấn vĩ lực xung kích kia phương đổ sụp không gian cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo dối bắt đầu không bao lâu một đầu cao vạn trượng đường hầm hư không bị cứ thế mà mở ra ra xuyên tấu h qua đầu kia thông đạo có cổ lão m ê n h mông tuế nguyệt khí tức như thiên hà chi thủy chạy ngược tiến vào sơn lăng giới kia là đến từ thần hoang thế giới khí tức sơn lăng giới rốt cục một lần nữa mở ra nhìn qua hư không bên trên vạn trượng thông đạo ô thanh dư đáy mắt lướt qua một vòng thổn thức chi sắc bất quá càng nhiều vẫn là kinh hỷ bọn hắn rốt cục có thể đi ra tiểu thư bây giờ sơn lăng giới mở lại chỉ sợ cái khác thần tộc đã sớm trở tại ngoài giới nếu để cho bọn hắn biết rõ ngoại trừ thái nhất hoàng triều cùng thiên long cổ quốc bên ngoài bọn hắn còn sót lại tại sơn lang giới tộc nhân tất cả đều chết không có chỗ trôn không biết sẽ là biểu tình gì mà lại ta lo lắng đợi chút nữa sẽ buộc phát chiến sự chúng ta còn phải xem t r ư ờ n g mới là a phó thiên cương ngưng tiến g nói ngay vậy ô thanh dư nhẹ gật đầu thiên hùng thúc bọn hắn đã c h ờ ở bên ngoài đã lâu chờ đến sơn lang giới mở ra về sau bọn hắn liền sẽ trước tiên tiến đến cái khác thần tộc cũng là đồng dạng cái này thời điểm sẽ không có người bận tâm đến trên người chúng ta tới ừ n chỉ hy vọng như thế a phó thiên cương sắc mặt ngưng trọng theo đường hầm hư không dần dần mở ra hắn cũng đánh lên mười hai vạn phần l ự c chú ý cùng lúc đó theo đ ổ sơn thương nguyện mở ra thế giới tri môn ngoại giới thập vạn đại sơn bên trong phô thiên cái địa ánh mắt cũng tại thời khắc này nhìn sang t r ư ơ n g năm trăm hai mươi b ố thiên long thần tử thái nhất thần tử sơn lăng giới mở lại thương nguyên cổ tộc cổ lao thanh đồng thần điện phía trên phó thiên hùng các loại người nhìn lấy xa xa hư không mỗi người trong mắt đều lộ ra kinh hỷ cùng phần chấn bọn hắn đợi một năm sơn lăng giới rốt cục lại một lần nữa mở ra đại ca chờ sau đó chúng ta vọt thẳng đi vào sao phó thanh niên do hỏi dưới mắt các đại thần tộc đều đã tụ tập vì thần nữ an nguy chờ đến sơn lang giới mở ra về sau chúng ta liền lập tức xông đi vào tranh thủ tại trước tiên tìm tới thần nữ bọn hắn ta cảm giác chờ sau đó chỉ sợ sẽ có ngoại ý muốn phát sinh phó thiên hùng ngưng t i ế nói g n ngay vậy ở đây mấy người đều trịnh trọng nhẹ gật đầu từng cái nhao nhao lấy ra chính mình thần minh trận địa sẵn sàng đón quân địch hưu cũng liền tại bọn hắn ngưng thần chú ý thời khắc đột nhiên ở giữa một vệ thần quang từ xa xa hoàng kim thần n ư u thuyền phía trên sông ra đi tới trước mặt cuối cùng hóa thành một cái góc cạnh rõ ràng khí vũ bất phạm thanh niên áo trắng thiên long thần tử ứng trường sinh nhìn xem người tới thanh đồng thần điện trên phó thiên hùng mọi người có chút ngoài ý mớn trước mắt áo trắng nam tử chính là thiên long thần tộc thần tử ứng trường sinh cùng bọn hắn đêm ma thần tộc ố thanh dư là cùng thế hệ thiên tiêu đều tu luyện đến bát dài chân thần ứng trường sinh gặp qua minh thiên thần thần điện trước đó ứng trường sinh hướng phía phía trên p h ó thiên hùng không người thi lễ một cái không tiêu ngạo không tự ti khí độ phi phạm trường sinh thần tử mời lên nói chuyện đi và anh phó thiên hùng đưa tay đánh ra một vệ thần q u n g hóa thành một tòa thần kiều nối liền đất trời đa t ạ không do dự ứng trường sinh chân đạp thần kiểu từng bước một đi tới thanh đồng thần điện bên trong không biết trường sinh thần tử đến ta thần điện cần làm chuyện gì nô、no, là như vậy sơn lăng giới sắp mở ra văn bối nghĩ mời thiên thần xem ở đêm ma thần tộc cùng thiên long thần tộc tình cảm bên trên có thể đối văn bối chỉ điểm một hai cứ như vậy tiến vào sơn lăng giới về sau cũng không về phần loạn chất c ư ớ c ứng trường sinh vô cùng thành k h ẩ n nói nghe nói như thế phó thiên hùng ý vị thâm trường nhìn hắn một cái lập tức lắc đầu thiên long thần tộc cùng ta đêm ma thần tộc thế hệ giao hảo nếu có cái gì tin tức trong yếu chúng ta tuyệt sẽ không giấu diếm chỉ bất quá chúng ta đối với sơn lăng giới bên trong tình huống cũng không rõ ràng bởi vậy thần tử tìm nhầm người a hắn thở dài nói lời này vừa ra ứng trường sinh không khỏi nhữ mày ai sơn lăng giới đại biến nghe nói hiện tại bên trong đã không có áp chế không biết rõ là thật là giả lại có việc này thiên thần không biết không không biết rõ ta chỉ là phụng đại tế ti chi mệnh tiến về sơn lăng giới nên đón thần nữ bọn hắn về phần cái khác hoàn toàn không biết nếu như chờ giới có không thần tử không ngại tự mình đi hỏi thăm thần nữ phó thiên hùng đề nghị ngay vậy ứng trưởng sinh thở dài cũng chỉ có thể như thế dứt lời hắn đ ố i phó thiên hùng lại là cúi đầu liền muốn quay người ly khai thanh đồng thần điện vâng cũng liền tại lúc này xa xa hư không t r u y ề n đến một đạo trấn tiên động địa tiếng vang đám người theo danh vọng đi chỉ gặp một cái vạn trượng cửa ra b ả o đột nhiên từ hư không hiển hóa ra ngoài bên trong thần quang m ê n h mông cuộc u ộ n t ự a hồ tỏa ra một phương thế giới thần kỳ sơn lăng giới mở ra nhìn xem một màn này mọi người ở đây đều là tinh thần đại trấn đi phó thiên hùng đối sau lưng phó thanh niên bọn người vung cánh tay hô lên lúc này nâng một tòa cổ lão màu xanh bảo tháp bằng nhanh nhất tốc độ xông vào thế giới chi môn sau lưng phó thanh niên bọn người đi sát đằng sau thấy tình cảnh này ứng trường sinh cũng là siết chặt thủ trưởng ánh mắt sáng rực nhìn qua hư không trên to lớn cửa ra vào trường sinh hỏi cái gì tin tức hữu dụng không có lúc này một vệ thần quang hạ xuống hóa thành một cái thể trạng khôi ngô trung niên nam tử xuất hiện ở ứ n trường sinh bên cạnh rõ ràng là một vị ngũ giai thiên thần nhìn thấy người tới ứ n trường sinh lắc đầu không có cái gì hỏi ngày mai thần cũng không rõ ràng sơn lăng giới bên trong cụ thể tình huống bọn hắn chỉ là thu được đại tế ti mệnh lệnh tới đây nên đón ô thanh dư ứng trưởng sinh chi tết i đáp ngay vậy trung niên nam tử những mày thâm trầm ánh mắt nhìn phía xa xa d ư ớ i môn đã như vậy vậy chúng ta chỉ có đi vào trước nhìn một chút phải thập tam túc h tâm tang ngọn nguồn ẩ n ẩn có một loại bất an tựa hồ tại sơn lăng giới bên trong tồn tại lớn lao hung hiểm đợi chút nữa chúng ta trở ra còn phải hành sự cẩn thận ứ n trưởng sinh đột nhiên mở miệng nói hung hiểm ứng tiên quân kinh ngạc nhìn hắn một cái nhẹ nhàng gật đầu đợi chút nữa hành sự tùy theo hoàn cảnh đi nói bọn hắn chính là muốn khống chế lấy hoàng kim thần ngưu thuyền lái về phía xa xa giới môn vâng nhưng mà coi như bọn hắn vừa mới đến giới môn thời điểm trong lúc đó một đạo lăng lệ vô song thần quang phá vỡ bầu trời cuối cùng hóa thành một tòa cổ lao t h ầ n điện ngăn cản tại ứng trường sinh trước mặt của bọn hắn ứng trường sinh đã lâu không gặp a ngươi thế mà còn là bắt dài chân thần xem ra thiên long thần tộc là một đời không bằng một đời a nương theo lấy một trận trêu tức thanh âm một cái tướng mà âm nhu thanh niên nam tử từ thần điện bên trong đi ra ở phía sau hắn còn đi theo năm đạo cường đại thân ảnh mỗi một cái đều là thiên thần thái nhất thần tộc thần tử vân vô cực thiên thần vân đ ỉ n h tiên thiên thần vân thanh sơn thiên thần vân cuồng thiên thần vân kỷ thiên thần vân trường thanh ứng trường sinh lạnh lẽo ánh mắt theo thứ tự từ những người kia trên thân đ ả o qua tâm thần không khỏi âm thầm chấn động trước mặt tâm n ư u nam tử chính là thái nhất thần tộc xếp hạng thứ nhất thần tử vân vô cực bây giờ hắn đã tu tới thập giai chân thần mà sau lưng của hắn năm người chính là thái nhất thần tộc thiên thần cường giả cầm đầu vân đình thiên càng là đạt đến ngũ giai thiên thần chín đại thần tộc thực lực cũng không hoàn toàn giống nhau thái nhất thần tộc luận đến nội tình cùng thế lực tại chín đại thần tộc bên trong xếp hạ n g vị thứ hai so với thiên long thần tộc muốn cường đại không ít cũng chỉ có thái thương thần tộc có thể ép bọn hắn một đầu bởi vậy làm thái nhất thần tộc thứ nhất thần tử vân vô cực vô luận là tư chất vẫn là thực lực hay là thế lực sau lưng đều có tư cách kiêu ngạo đối với hắn trào phúng ứng trường sinh cũng không nói chuyện chỉ là đứng tại hoàng kim thần n g u thuyền phía trên lạnh lùng nhìn xem hắn thôi đi quả nhiên là sợ hàng mắt thấy ứng trường sinh không nói lời nào vân vô cực đông cảm giác không thú vị thế là tại bật cười một tiếng về sau hắn liền thôi động dưới chân thần điện đánh v ỡ giới môn mà đi thân tử chúng ta không cần thiết cùng những cái kia c u ồ n g vọng chi đ ổ đ ư a khí bởi vì cái gọi là thiên dục hắn vong tất khiến cho cuồng cuối cùng cũng có một ngày vân vô cực sẽ vì chính mình phách lối cùng c u ồ n g vọng trả giá thật lớn sau lưng trung niên nam tử ứng t i ê n con tên lên tiếng an ủi vân vô cực c u ầ n ngạo là có tiếng trên cơ bản không có gì ngoài thái thương thần tộc bên ngoài còn lại bảy đại thần tộc thần tử hoặc là thiên tiêu đều sẽ thường xuyên gặp hắn lục nhã cùng chế dê hết lần này tới lần khác vân vô cực tu vi lại q u á cường đại bởi vậy đối mặt hắn nhục nhã cùng khiêu khích tất cả mọi người không cách nào phản kháng trước nhận nhất thời chi khí về sau rồi sẽ tìm được báo thủ cơ hội ứng trường sinh cưỡng ép đẻ xuống phẫn nộ i trong lòng dứt lời hắn k h ô n g chế lấy hoàng kim thần hưu t h u y ề n lái vào sơn lăng giới hiu hiu hiu tại bọn hắn sau khi đi thập vạn đại sơn hư không lại là s ẹ t qua từng đạo sáng trói thần quang cái khắc thần tộc cũng nao nhau tiến vào sơn lăng g i i chật chậm thật là nhiều thiên thần cái này chúng ta muốn phát tại a thanh sơn thần、khư. trong một ngôi t ự lâu phong đạo nhân nhìn qua chân trời kia rất nhiều cường đại thân ảnh trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn sau đó hắn đem chén rượu trong tay đổ đầy nâng chén mặt hướng tần đạo phu cùng lâm vô đạo tới đi cạn ly rượu này uống xong chúng ta liền đưa bọn hắn lên đường dứt lời phong đạo nhân dẫn đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch thiện làm đi lâm vô đạo cùng tần đạo phu theo sát phía sau tiếp lấy ba người nhìn nhau cười một tiếng cùng nhau đi ra có rượu chương năm trăm hai mươi lăm hoàng đạo thiên thần chi bảo đây chính là sơn lang giới a vượt qua giới môn về sau Phó t h i làm ánh mắt chạm tới đại thanh sơn chi đình thần miếu lúc phó thiên hùng bọn người không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh giờ phút này tại tòa kia phía trên tòa thần miếu bọn hắn cảm nhận được uy thế lớn lao hương hỏa thần chi đám người tâm thần hơi dung thiên hùng thúc c ũ n g liền tại、phó、Thiên người Hùng bọn người dò xét t Phó h a n h sau ơ n thần khư thời khác, đột nhiên thời đột khư khắc, i ở g ữ bên hai y n đến một đạo thanh âm thanh、thúy. Nghe xong đạo một âm thúy. lời này phó thiên hùng tinh thần đại c h ấ n tập trung nhìn vào chỉ gặp nương theo lấy một vệ thần quang s ẹ t qua giữa không trùng ô thanh dư cùng phó thiên cương hai người thân ảnh xuất hiện ở trước mắt t h ầ n nữ lục đệ sau lưng đám người nhao nhao lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng ngay sau đó phó thiên hùng bọn người bằng nhanh nhất tốc độ đi tới ô thanh dư trước người thân nữ lục đệ các ngươi không có việc gì liền tốt nhìn thấy bình yên vô sự ô thanh dư phó thiên hùng lập tức lớn nhẹ nhàng thở ra Một mực tại Thần cũng lúc cái nỗi lòng lo lắng, cũng tại lúc này rơi xuống.、Thần、nữ, cái này sơn lăng rơi giới lo đang ế n cùng tột loại à o biến n cố, các ư ơ sơn i tại lại Nói dài lại, hiện nay sơn giới, trong rất Tóm sao nay lăng bị bên vây đâu. ở năm dòng. đã khi ô n g p h ả là trước kia s ơ nói lăng lần nơi này một lần nữa đổi một cái chủ nhân. Đang n giới, đổi cái khi một một chủ chuyện ô thanh dư ngẩng đầu nhìn phía nơi x a đại thanh sơn chi đỉnh thần miếu ánh mắt bên trong nhấp nô nồng đậm tính sợ t h ầ n nữ cái này sơn lăng giới bên trong có hương hỏa thần chi nhìn xem ô thanh dư thần sắc biến hóa phó thiên hùng ngưng âm thanh dò hỏi t hiện kia đại t h nay ngoại n t giới các đại thần tộc đều đã đi vào sơn lăng giới ta lo lắng đợi chút nữa sẽ xuất hiện ngoài ý mớn đến thời điểm chỉ sợ muốn đi đều đi không được phó thiên hùng ngưng tìm nói đối với cái này ố thanh dư cũng tán đồng nhẹ gật đầu sơn l ă n giới g đúng là một cái nơi thị phi tiếp tục lưu lại nơi này nàng cũng lo lắng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn tình huống thế là tại đơn giản hàn huyên vài câu về sau một đoàn người liền chuẩn bị ly khai sơn l ă n giới g ầm ầm nhưng mà coi như bọn hắn vừa chuẩn bị khởi hành thời khắc chỉ gặp một đạo c h ấ n thiên động địa tiến g vang đ ỗ n g nhiên từ hư không bên trên chuyển đến ngay sau đó tại mọi người nhìn chăm chú một tòa cổ lao rộng rãi thân đ i ệ trực tiếp đánh vỡ giới môn lôi cuốn lấy trùng thiên khí thế đi tới sơn lam giới trên đó đứng đấy một cái tướng mạo âm nhu cẩm y nam tử cùng năm vị cường đại thiên thần thái nhất thần tộc nhìn thấy t ò a kia khí thế vân thiên thần điện cùng phía trên thần điện một đám thân ảnh vô luận là ô thanh dư vẫn là phó thiên hùng đều nhữ mày thái nhất thần tộc cực kỳ không khai người chào đón nhất là làm thái nhất thần tộc thần tử vân vô cực càng là tùy tiện đại danh tử vô luận là ứng trường sinh vẫn là ô thanh dư đều từng chịu đựng hắn n ụ nhã bởi vậy tại một đám thần tộc bên trong đối với vân vô cực giác quan cùng ấn tượng đều là cực kém nếu như có thể nói ô thanh dư cả một đời đều không muốn nhìn thấy hắn à, đây không phải là đêm ma thần tộc thanh dư thần nữ a nghe nói tại sơn l ă n g giới bên trong khốn thủ mười năm chật chật đây chính là mười năm a nếu là đổi lại cái khác thần t ử thần nữ tu vi chỉ sợ sớm đã, đã đột ã đ phá a nhưng mà đường đường đêm ma thần tộc thần nữ mười năm trước là b ắ t d i a i chân thần mười năm sau vẫn là b ắ t d i a i chân thần thanh dư thần nữ cái này to lớn biến hóa thật đúng là làm cho người sợ hai thán phục a nhìn t r u n g chín đại thần tộc chỉ sợ rốt cuộc tìm không ra cùng thanh dư thần nữ cùng so sánh tiên tiêu Ô thanh dư ta muốn hỏi ngươi một câu ngươi những năm này đều sống đến cẩu thân đi lên rồi sao ha ha, ha. một trận trêu t ứ c tùy tiện cười nạ h âm thanh từ phía trên thần điện văng lên d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ gặp vân vô cực đứng ở thần điện bên ngoài đẩy dây trảo phúng nhìn qua ô thanh dư n g h e xong lời này phó thiên hùng lập tức giận dữ vân vô cực ngươi d á m nhục nhà ta thần nữ vê anh trong cơn giận dữ phó thiên hùng đống nhiên tế ra trong tay màu xanh bảo tháp lôi cuốn lấy ngập trời thần uy trực tiếp hướng phía vân vô cực vào đầu chấn h ạ minh thần tháp nhìn xem tia trắng trận trấn áp mà đến màu xanh bảo tháp vân vô cực hai mắt nhữ lại minh thần tháp vận này chính là một kiện hoàng đạo thiên thần chi bảo trên đó ra chỉ năm mươi bốn nói thiên thần thần uy cùng năm mươi bốn đầu thiên thần thần văn nghe nói là phó thiên hùng tại một chỗ cổ lao bí cảnh bên trong tìm được có được chấn áp một phương địa vực thao thiên thần lực phó thiên hùng minh thiên thần x ư n g hảo chính là đến từ tháp này liên quan tới cái này cường đại hoàng đạo thiên thần chi bảo v â n vô cực cũng chỉ là nghe nói qua từ trước tới nay chưa từng gặp qua không nghĩ tới hôm nay tại cái này hoang vắng sơn lăng giới bên trong lại là gặp được phó thiên hùng thành danh thần minh ẩm ẩm làm hoàng đạo thiên thần chi bảo minh thần tháp uy năng tự nhiên là cường đại vô song khi nó xuất hiện trong n h y mắt xung quanh mười vạn trượng hư không phản p h ấ t bị cưỡng ép chấn áp tất cả mọi người thân thể không thể động đậy từng cái trong lòng dâng lên vô biên kinh hoàng cùng sợ hãi nhất là tiêu minh m ô n g thiên thần thần vị càng lại ép tới đám người thần hồn run r à y thần linh phía dưới phàm nhân đều sâu kiến lần này sơn lăng giới bên trong chúng sinh xem như chân chính cảm nhận được thần linh cường đại vậy tuyệt đối không phải phàm nhân có thể so với vai đây chính là ngoại giới nhân gian thần linh a thanh sơn thần miếu nam thiên môn bên ngoài đồ sơn thương nguyện mọi người cũng đang chú ý động tính nơi xa Cảm thụ đại ư ợ c cùng Phó Tháp, Thiên Hùng cùng Minh Thần tháp, kêu b o phát đ ra kinh tế h Thần Huy, Phần i tiêu đại. Đại ê n nàng cũng dạng quan mang. này lượng, cường mắt lướt một thực t qua đáy là lực sắc dị ti người kia tên là phó thiên hùng nguồn gốc từ tại đêm ma thần tộc phụ thuộc thương nguyên cổ tộc là một vị b á t dài thiên thần hắn trong tay thần minh tên là minh thần tháp là một kiện hoàng đạo phẩm chất thiên thần chi bảo trên thần điện k i ế người là thái nhất thần tộc thần tử vân vô cực phía sau hắn thì là thái nhất thần tộc thiên thần bọn hắn theo thứ tự là vân đình t i ê n vân thanh sơn ông thi mệnh một mặt bình tĩnh giới thiệu nói đại thiên sư thái nhất hoàng triều liền nguồn gốc từ tại thái nhất thần tộc a lúc này sau lưng vu hoàn hiếu k ỳ hỏi phải thái nhất hoàng triều tại mấy vạn năm trước bị thái nhất thần tộc còn sót lại tại sơn lang giới bên trong sau bởi vì thủy hoàng cướp đoạt thế giới bản nguyên nguyên nhân khiến cho thái nhất hoàng triều biến thành con rơi kỳ thật không chỉ có là thái nhất hoàng triều như là thiên long cổ quốc tử dương thiên tông liệt thiên kiếm tông các loại đều là nguồn gốc từ tại ngoại giới thần tộc chỉ bất quá bởi vì trước đó sơn lang giới sụp đổ bây giờ liền chỉ còn lại thái nhất hoàng triều cùng thiên long cổ quốc ẩm ti mệnh cười đáp vô luận là hắn trung sinh trí nhãn vẫn là trong tay mệnh thư đều có thể dễ như t r ở bàn tay đ i ị u động tất vân vô cực đám người thân phận cùng lai lịch đại thiên sư cái tia đêm ma thần tộc phó thiên hùng là một vị bát giai thiên thần đồng thời tay cầm hoàng đạo thiên thần chi bảo thái nhất thần tộc chẳng phải là muốn bị chấn áp a nào có dễ dàng như vậy thái nhất thần tộc làm thái âm chín mạch bên trong xếp hạ n g vị thứ hai thần tộc nội tình cùng thực lực cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng phó thiên hùng thực lực tuy mạnh nhưng thái nhất thần tộc cũng không phải dễ chê ờ quả nhiên coi như âm ti mệnh thoại âm rơi xuống thời khắc một trận kinh thiên động đ i ệ tiếng va chạm từ xa xa bầu trời vang lên tập trung nhìn vào chỉ gặp một ngụm cổ lao bá đạo trông lớn màu đen bỗng nhiên từ vân đỉnh thiên trong tay tế ra hung hăng cùng phó thiên hùng minh t h ầ n tháp đụng vào nhau đông trông lớn lăng không va chạm phía dưới mê n m ô n g quần c u ộ n thần uy mãnh liệt mà ra trực tiếp đem minh t h ầ n tháp đánh bay ra ngoài ngay tiếp theo phó thiên hùng thân thể đều có chút rung động mấy lần chương năm trăm hai mươi sáu tự gây nghiệt không thể sống thần vương chi bảo nhìn xem vân đỉnh thiên kia tế ra trông lớn màu đen phó thiên hùng con ngươi bỗng nhiên co g ụ t lại thần xác trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng ánh mắt bên trong càng là lộ ra nồng đậm kiếm kị bởi vì, chiếc kia cổ lao t r ô n g lớn màu đen chính là một kiện thần vương c h i bảo mặc dù vẹn vẹn chỉ là hạ đẳng nhất phẩm chất nhưng là đẳng cấp đạt tới thần vương c h i bảo chỗ bày ra uy năng cùng lực lượng tuyệt không phải thiên thần c h i bảo có thể so sánh phó thiên hùng không nghĩ tới thái nhất thần tộc vậy mà tùy thân mang theo một kiện cường đại thần vương c h i bảo kỳ thật không chỉ có hắn ngoài ý mớn trên tòa thần miếu vây xem đồ sơn thương nguyện b ọ n người cũng là mặt lộ v ẻ kinh dị đại thiên sư đó là cái gì bảo vật ta lại có thể một cách đánh bay phó thiên hùng minh thân tháp đồ sơn mang hiếu kỷ nói đúng thế thần vương tri bảo nhân dân thần linh sử dụng vũ khí s ư n g là thần binh thần binh là phân đẳng cấp có chân thần cấp thần binh có thiên thần cấp thần binh còn có thần vương cấp thần binh ngoài ra ngoại trừ thần binh bên ngoài còn có các loại thần linh sử dụng thiên tài địa bảo gọi chung là chân thần c h i bảo thiên thần c h i bảo thần vương c h i bảo dưới mắt vân đ ỉ n h thiên sử dụng trông lớn màu đen chính là một kiện hạ đẳng phẩm chất thần vương c h i bảo bởi vì đẳng cấp tranh l ệ n h cho nên có thể chấn d i ệ t phó thiên hùng công kích ô n thi mệnh một mặt bình tĩnh giải thích nói thì ra là thế nghe được hắn giảng thuật đám người đối với thần binh cùng bảo vật đẳng cấp phân chia cũng có một cái đại khá hiểu rõ đại thiên sư t h ầ ẩm tin g mệnh khít mắt u nói dưới mắt vân đình tiên có thể tùy ý xuất ra một kiện thần vương t h i bảo có thể thấy được thái nhất trong thần, tộc, thần vương tuyệt không chỉ một vị thái nhất thần tộc nắm giữ thần vương tri bảo kia thất đức tổ ba người có thể đem bọn hắn chấn áp sao đám người mắt lộ hiếu kỳ đối với cái này âm t i mệnh cười nhạt một tiếng thất đức tổ ba người không có đơn giản như vậy ta đoán chờ sau đó liền sẽ có trò hay nhìn nói hắn lúc này đem ánh mắt nhìn phía nơi xa trong đám người thất đức tổ ba người lúc này làm vân đỉnh thiên tế ra chiếc kia trông lớn màu đen lúc vẫn giấu kín trong đám người phong đạo nhân nhãn thần lập tức trở nên nóng bỏng thần vương c h i bảo ha ha cái này phát tải thái nhất thần tộc không hổ là truyền thừa lâu đời cổ lao thần tộc quả nhiên tại đại khí thô nội tình hùng hậu tri cực đợi chút nữa nhất định phải đem cái này miệm thần vương tri bảo đọc tới hh phong đạo nhân bí mật truyền â m nói ngay vậy một bên tần đạo phu trùng điệp nhẹ gật đầu hô hấp cũng biến thành rồn rập những người này đều là dê béo lớn nhân h u y n h đệ chờ sau đó cái kia đêm ma thần phó thiên hùng cùng thái nhất thần tộc vân đình tiên liền giao cho ngươi cái khác thiên thần hết thể giao cho ta về phần lao già điền ngươi đi đem giới môn gắt gao ngăn chặn không thể để cho những này dê béo lớn chạy Lần này, thái âm chín mạch thần này, chín thái tộc tất tới mạch âm cả đều không có vấn đề giới môn liền giao cho lao đạo ta cam đoan không để cho chạy một người phong đạo nhân vũ bộ ngực cam đoan nói đồng dạng lâm vô đạo cũng nhẹ gật đầu có ta ở đây vấn đề không lớn hiện tại chân thần cấp khác thi thể đã đối ta không có bất kỳ lực hấp dẫn nào nhất định phải thiên thần trở lên mới được mười năm không có động thủ đợi chút nữa liền lấy thái nhất thần tộc kia năm cái thiên thần thử chút vật may khoe miệng của hắn nhấc lên một vòng nụ cười lạnh như băng chân thần đã vô dụng chỉ có thiên thần trở lên mới có thể mở ra vật phẩm tới bởi vậy thái nhất thần tộc năm đại thiên thần lâm vô đạo là không thể nào b n g tha ha ha vậy cứ như thế quyết định đợi chút nữa nhâm huynh đệ ngươi cùng tần đạo phu đi đối phó những cái kia thần tộc thiên thần lão đạo ta đi n g ă n cửa đem bọn hắn toàn bộ một mẹ hốt gọn dứt lời ba người liếc nhau một cái lẫn nhau trao đổi một cái nhãn thần liền tiếp theo đem ánh mắt nhìn phía nơi xa phó thiên hùng cùng vân đ ỉ n h thiên b ọ n người giờ phút này tại nhìn thấy vân đ ỉ n h thiên tế ra một ngụm thần vương chi bảo lúc vô luận là phó thiên hùng mọi người vẫn là ô thanh dư thần sắc đều là đại biến từng cái ánh mắt bên trong lộ ra kiên kỵ thần nữ chúng ta đi bàn tay lớn nô ra đem minh thần tháp triệu hồi phó thiên hùng liền chuẩn bị mang theo ô thanh dư bọn hắn ly khai sơn lang giới vâng anh c h ỉ bất quá coi như bọn hắn bay về phía d ư ớ i môn thời khắc vân đình thiên lại là lại một lần nữa thôi động trông lớn màu đen chấn áp tới vân đình thiên ngươi đây là ý gì phó thiên hùng nghiêm nghị chất vấn không có ý gì chúng ta còn có chút chuyện quan trọng cần hỏi thăm thanh dư thần nữ cho nên các ngươi tạm thời không thể đi vân đình thiên thẳng như nói dựa vào cái gì chỉ bằng ta trong tay thần vương chi bảo ô thanh dư các ngươi tại cái này sơn lang giới bên trong chờ đợi mười năm linh cư bên trong tòa thần thành đồ vật chỉ sợ đã rơi vào các người c h i thủ đi dưới mắt các đại thần tộc đều tại chẳng lẽ các người đêm ma thần tộc muốn độc chiếm sao Bạch! lời này vừa ra t r u n g quanh còn lại thần tộc ánh mắt trong nháy mắt rơi vào ô thanh dư trên thân thấy tình cảnh này ô thanh dư trong lòng đại hận bất quá nàng cũng minh bạch bây giờ tám đại thần tộc đều tại muốn bình yên vô sự ly khai chỉ sợ không thể nào nghĩ tới đây nàng lạnh lùng hừ một tiếng lui về tại chỗ thân nữ nơi đây không thể ở lâu a chúng ta huy ngội sáu người cho dù là đánh bạc tính mạng cũng đều vì thần nữ ngươi giết ra một con đường tới phó thiên hùng xiết quả đấm gầm nhẹ nói nghe vậy tố thanh dư khe khẽ lắc đầu vô dụng bây giờ còn lại tám đại thần tộc đều tại nhằm vào chúng ta cho dù có thể giết ra sơn lăng giới trở lại đêm ma thần tộc cũng không nhất định an toàn ta nghĩ nghĩ ở tại sơn lăng giới bên trong có lẽ mới là nhất an toàn ở chỗ này cho dù là tám đại thần tộc cũng không dám động thủ hả nghe nói như thế phó thiên hùng không khỏi khẽ giật mình thần nữ ngươi nói chính là đồ sơn thị ta đoán chờ sau đó có lẽ liền sẽ có trò hay nhìn Ô thanh dư một mặt thần bí nói nàng đem lạnh l ẽ o con người nhìn phía phía trên thần điện vân vô cực vân vô cực đã các ngươi nghĩ như vậy phải biết vậy ta sẽ nói cho ngươi biết một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu n g ư ơ i muốn nghe cái nào trước tin tức tốt tin tức xấu vân vô cực thâm trầm ánh mắt chăm chú rơi vào ô thanh dư trên thân tin tức tốt là cái gì tin tức xấu lại là cái gì a tin tức tốt chính là dưới mắt sơn lăng giới đã đại biến không tồn tại tu vi áp chế vô luận là chân thần thiên thần vẫn là thần vương đều có thể tiến đến ngoài ra linh cư bên trong thần quốc cũng ý nguyên tồn tại về phần tin tức s â u a đó chính là các ngươi thái nhất thần tộc lưu tại sơn lang giới tộc nhân đã chối bỏ các ngươi chủng tộc ngược lại đầu nhập vào đồ sơn thị ô Ốc. thái nhất hoàng triều toàn thể tộc nhân đều thờ phụng đồ sơn thị thanh sơn c h i thần ô thanh dư thản nhiên nói hả theo nàng lời này vừa ra t r u n g quanh thần tộc thần sắc khác nhau cùng lúc đó vân vô cực lông mày cũng là nhữ lại ngươi nói thái nhất hoàng triều chối bỏ thần tộc không tệ nếu như ngươi không tin có thể hỏi một chút thái nhất hoàng triều người hiện tại bọn hắn ngay ở chỗ này nói ô thanh dư đưa tay chỉ hướng trong đám người vân thương lan bọn người thấy thế vân vô cực cùng vân đỉnh thiên bọn hắn lập tức theo danh vọng tới hiu hiu hiu cũng l i ề n tại lúc này tựa hồ cảm nhận được vân vô cực đám người đăng lệ ánh mắt vân thương lan lúc này mang theo thái nhất hoàng triều tộc nhân xông ra đám người bằng nhanh nhất tốc độ q u ỳ xuống trước thần điện phía dưới thái nhất hoàng triều vân thương lan b á i kiến thần tử b á i kiến thần tử b á i kiến thần tử tại vân thương lan dẫn đầu dưới đám người quy xuống đất chủng điệp lượt á i thấy tình cảnh này ở xa phía trên tòa thần miễu đám người sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống thái nhất hoàng triều thật to gan dám công nhiên dùng bỏ đại thần ngu chấn thiên giọng căm hận gầm thét hiện đ á y mắt lộ ra ngập trời hùng quang đại tế ti tiếp xuống làm sao bây giờ thái nhất hoàng triều quyết không thể lưu dám dùng bỏ đại thần nhất định phải chu d i ệ t toàn tộc đám người lòng đầy căm phẫn việc này không cần đến chúng ta đ ộ c thủ đợi chút nữa tự sẽ có người đi thu thập bọn họ đồ sơn thương n g u y ệ t ngữ khí đ ạ m mạng có người xuất thủ ai vậy đám người không hiểu bất quá đồ sơn thương nguyện không nói bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều đành phải kềm chế nghi ngờ trong lòng tiếp tục xem tiếp cùng lúc đó vân vô cực cũng đang thẩm vấn nhìn vân thương lan b ọ n người nghe nói các ngươi đều đã chối bỏ thần tộc thần tử minh giám không phải như vậy chúng ta thái nhất hoàng triều từ xưa đến nay một mực tuân thủ nghiêm ngặt tổ h ấ n sinh là thái nhất thần tộc người chết là thái nhất thần tộc quỷ. tuyệt không dám có bất kỳ tà đạo c h i tâm đầu nhập vào đồ sơn thị đó cũng là bất đắc dĩ nộ biến t ù n g quyền chúng ta dễ từ đầu đến cuối tại thái nhất thần tộc a mời thần tử minh giám ta thái nhất hoàng triều không có phản bội a vân thương lan càng không ngừng lễ bài nói nhìn xem hắn bộ dáng này vân vô cực nhẹ gật đầu thái nhất hoàng triều trung thành ta là tin tưởng ồ thanh dư ngươi bực này không quan trọng mạnh khóe thế mà cũng dám ly i á n ta thần tộc mười năm không thấy ngươi vẫn là trước sau như một ưa thích hầu ngôn loạn ngựa a vân vô cực lạnh lùng cười nhạo nói đối với cái này ồ thanh dư không chỉ có không có bất kỳ phẫn nộ khoe miệng còn lộ ra thần bí tiêu d u n g ta cũng không nghĩ tới a thái nhất hoàng triều cư đối thần tộc như thế trung thành bất quá đáng tiếc a đáng tiếc cái gì đáng tiếc thái nhất hoàng triều lập tức liền muốn d i t ộ c bọn hắn đã đối thái nhất thần tộc như thế trung thành vậy sẽ đổ x â n thị đặt chỗ nào vân vô cực người đoán xem đồ sơn thị thấy cảnh này sẽ xử trí như thế nào bọn hắn ố thanh dư c ư ờ i nhạt nói đồ sơn thị nghe nói như thế vân vô cực cứ mày cũng không minh bạch có ý tứ gì nhưng là quỳ trên mặt đất vân thương lan đang nghe đồ sơn thị thời điểm đ á y mắt lại là toát ra mãnh liệt kinh hoàng thái nhất hoàng triều dùng bỏ đại thần tín ngưỡng tội lôi đang chém hắn chỗ hệ toàn bộ tộc nhân một tên cũng không để lại đột nhiên một đạo cực điểm thanh nham v i n g h i ê m đông n i ê n vang vọng giữa thiên địa a làm lời này vừa ra vân thương lan bọn người lập tức dọa đến hồn phi p h á tán thần tử cứu mạng đồ sơn thị muốn giết chúng ta vê anh coi như vân thương lan mang theo thái nhất hoàng triều các tộc nhân quy xuống đất khẩn cầu lễ bái lúc đông nhiên một cái kinh khủng bàn tay lớn lôi cuốn lấy khí thế ngập trời đông nhiên từ trên trời giàn xuống tại vân thương lan bọn người còn chưa kịp phản ứng thời khắc trực tiếp đem bọn hắn một trường chân sát t r ư ơ n g năm trăm hai mươi bảy đưa tay giết thiên thần chết rồi hết thảy đều phát sinh ở trong n g y mắt mắt thấy vân thương lan các loại một đám thái nhất hoàng triều tộc nhân bị đột nhiên xuất hiện bàn tay lớn chân sát xung quanh vây xem thần tộc đều lộ ra thần sắc kinh dị thân nữ cái này đồ sơn thị đến cùng là lai lịch gì Cũng dám không nhìn dám thậm chí ơ trước h ầ n ngay tộc, t ở mặt giết người chỉ là phần này đạm phách cũng đủ để cho phó thiên hùng bội phục không chỉ có là hắn ở đây cái khát thần tộc cũng đều là tâm tư như vậy thiên hùng thúc lần này thái nhất thần tộc là đã trúng tiết h bản ta dám đánh cược vân vô cực bọn hắn tuyệt đối đi không ra cái này sơn làm giới y theo đồ sơn thị vị k i a đại tế ti tính cách thái nhất thần tộc những người này tất cả đều không sống quá ngày hôm nay Ô thanh dư c ư ờ i nhẹ nói vừa rồi nàng chính là cố ý kích thích thái nhất hoàng triều vân thương lan bọn hắn chỉ cần bọn hắn dám thừa nhận là thái nhất thần tộc người như vậy thì hẳn phải chết không nghi ngờ mà cho dù là không thừa nhận như vậy thái nhất thần tộc cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn vô luận như thế nào tuyển đều là chết hiện nay nàng mục đích đã đạt đến sau đó một mực xem thật kỹ hí kịch chính là t h ầ n nữ ngươi nói vân vô cực bọn hắn sẽ chết phó thiên hùng mắt lộ c h ấ n kinh trăm phần trăm sẽ chết thế nhưng là thái nhất thần tộc phía sau có thần vương à chẳng lẽ đồ sơn thị cũng có thần vương t ọ a c h r ấ n sao mười năm trước ta từng tận mắt nhìn đến có ba vị vô địch thập giai thần vương từ đồ sơn thị trong thần miếu đi ra giết một tôn thánh nhân cái gì thần vương địch giết thánh nhân đ ô n g nhiên nghe nói như thế phó thiên hùng bọn người không hẹn mà cùng hít vào một m khí lạnh nếu là như vậy vậy liền thật là đáng sợ cho dù thái nhất thần tộc đem tất cả thần vương lão tổ tông toàn bộ mời đi ra cũng vô p h á trên thực tế ấu thanh dư đúng là tại hố thái nhất thần tộc mà lại cũng thành công đồ sơn thị dám giết ta thái nhất thần tộc phía trên thần điện vân vô cực sắc mặt âm trầm tới cực điểm trước mực khắc vân thương lan bọn người còn tại đối bọn hắn tiến hành lễ bái nhưng mà sau mực khắc lại bị người giết vẫn là tại dưới mí mắt giết khiêu khích đây là trần trụi khiêu khích lúc này vô luận là vân vô cực hay là phía sau hắn vân đ ỉ n h thiên b ọ n người đều lộ ra vô cùng thần sắc tức giận từng đôi hung lệ con người trong nháy mắt nhìn phía nơi xa đại thanh sơn c h i đỉnh thần miếu phạm ta thần t h ộ c người thất chu đúng nhiên một đạo gầm nhẹ gầm thét đúng nhiên từ vân đ ỉ n h thiên trong miệng truyền ra tiếp lấy hắn chính là chuẩn bị thúc động thủ bên trong chung lớn màu đen đánh phía xa xa thanh sơn thần miếu muốn thăm dò một cái đồ sơn thị thực lực cùng nội tỉnh chỉ bất quá coi như vân đình thiên vừa mới ly khai thần điện thời khắc trong lúc đó hai đạo hung hãn tấn ảnh từ nơi không xa trong đám người vỏ n g ra trong đó một kẻ thân thể cao vẻ mặt lanh khốc c h i cực thanh niên mặc áo đen trong chớp mắt liền tới đến hắn trước mặt chư thiên t ị n h thổ vê anh một phương thần bí lĩnh vực đem vân đỉnh thiên bao phủ một máy mắt hắn tu vi bị c ư n g ép đánh rất một cái đại cảnh giới từ nguyên bản ngũ giai thiên thần rơi xuống đến ngũ giai chân thần cái này làm sao có thể không được biến cố phát sinh quá nhanh mắt thấy chính mình tu vi bị chấn áp một cái đại cảnh giới vân đỉnh thiên đáy lòng dâng lên vô biên kinh hoàng cùng sợ hãi lập tức hắn không lo được cái khác dự định thi triển bí p h á p thoát đi nơi đây nhưng mà lâm vô đạo há lại sẽ cho hắn cái kia cơ hội chết kế chư thiên tịnh thổ về sau một cái định thiên pháp chú rơi xuống trực tiếp đem vân đình thiên thân thể giam cầm ngay sau đó lâm vô đạo một cái lắc mình đi tới trước mặt hắn kinh khủng ma trường chăm chú nắm vân đình thiên cổ giang giác a nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng bén nhọn tiếng s ư n g nước tại vô số người nhìn chăm chú vân đình thiên cổ bị cứ thế mà bẻ gãy toàn bộ quá trình không đến ba hơi t vân đình thiên chết rồi nhìn xem bất thình lình kinh thiên biến cố ở đây mọi người vây xem hết thể hít vào một ngụm khí lạnh từng cái thần sắc kinh hãi tri cực vân đ ỉ n h tiên đây chính là ngũ giai thiên thần a chỉ là trong chớp mắt liền bị người giết nơi xa phó thanh niên sợ h a i nói quá nhanh vân đ ỉ n h thiên ngũ giai thiên thần tu vi ở đây mặt người trước liền phản kháng chỗ trống đều không có đây chính là đồ sơn thị thực lực sao đồ sơn thị kinh khủng như vậy đám người kinh hãi liên tục từng cái nhìn về phía lâm vô đạo nhã thần tràn đầy manh liệt kiên kỵ cho dù là phó thiên hùng con n g u y ê đều đông nhiên t h í c chặt đồ sơn thị quá mạnh ta cảm giác cho dù là ta đối mặt cái người kia chỉ sợ cũng sẽ rơi vào giống như vân đỉnh thiên hạ tràng phó thiên hùng ngưng tiếng nói lời này vừa ra bên cạnh phó thanh niên b ọ n người thần sắc càng thêm ngưng trọng nhưng mà so với bọn hắn hố thanh dư thần sắc lại là càng thêm trấn kinh giờ phút này nàng một đôi mắt chăm chú nhìn chăm chú lên giữa không trung lâm vô đạo người này không phải đ ổ x u n t h ị hắn là thất đức tổ ba người bên trong nhậm ngã hành không phải đ ổ xuất h ị phó thiên hùng bọn người quăng tới kinh nghi ánh mắt thân nữ cái gì là thất đức tổ ba người cái gọi là thất đức tổ ba người tên như ý nghĩa chính là chuyên môn làm chuyện xấu làm chuyện thất đức ba người bọn hắn theo thứ tự là phong đạo nhân công nhân quất đường nhậm nã h o à n h ba người này đơn giản chính là tu luyện giới hữu ác tính một cái ưa thích nhặt xác một cái ưa thích đưa tàng cùng siêu độ một cái ưa thích đ à o mộ trên cơ bản chỉ cần là bọn hắn xuất hiện địa phương tuyệt sẽ không có sự t ì n h tốt thất đức tổ ba người không chỉ có âm hiểm xảo trá mà lại tham lam thành tính nhất là thủ đoạn của bọn hắn cùng thực lực còn vô cùng kinh khủng mười năm trước ta cùng phó lục thúc cũng bất hạnh gặp được bọn hắn bị bọn hắn nghiền ép bắt chẹn không ít bảo vật ô thanh dư dùng căm t h ủ đến tận xương tủy n g ứ a khí nói trừ cái đó ra đ á y mắt bên trong còn có nồng đậm kiên kỵ gặp được thất đức tổ ba người nhất định phải xui xẻo ai không biết lần này thất đức tổ ba người lại sẽ làm ra cái gì điên cùng sự t ì n h tới thiên hùng thúc chờ sau đó tìm đúng thời cơ chúng ta lập tức ly khai sơn lăng giới cái này địa phương tuyệt đối không thể lại chờ đợi Tốt! phó thiên hùng trùng điệp nhẹ gật đầu cũng liền tại bọn hắn c h ấ n kinh thời khắc xa xa lâm vô đạo đã lấy ra một cái túi chữ vật đem vân đỉnh thiên thi thể đặt đi vào đồng thời hắn bàn tay lớn nô ra đem trước kia chung lớn màu đen bắt được trong tay hạ đẳng thần vương chi bảo ánh mắt hắn sáng lên như thế một kiện tốt đồ vật đang đánh giá thêm vài lần về sau lâm vô đạo liền đem chung lớn màu đen thu nhập hệ thống không gian tiếp lấy hắn d ư ơ n g mắt nhìn hướng về phía phía trên thần điện vân vô cực b ọ n người người muốn làm gì ta chính là thái nhất thần tộc mắt thấy lâm vô đạo ánh mắt trông lại vân vô cực lúc này muốn lộ ra thái nhất thần tộc thân phận chỉ bất quá hắn còn chưa nói xong một đạo kinh khủng thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở phía trên thần điện người kia giống như man hoang bạo long chỉ gặp hắn sau lưng tuân gia đi lại đen như mực hoàng tuyển chi khí trong khoảnh khắc l g ư n g tụ trở thành t h ậ t bắt trọng quỷ dị t à ác x â m la địa ngục ẩm ẩm một trường đánh ra vân vô cực toàn bộ thân hình trực tiếp bị đánh bạo hóa thành đầy trời hết u y vụ ngay sau đó người kêu bàn tay lớn ngang nhiên đánh ra trực tiếp chấn diệt vân thanh sơn bọn bốn người công kích đem bọn hắn quanh thân thần cốt toàn bộ đánh nát t r ư ơ n g năm trăm hai mươi tám lên phong đạo nhân kế hoạch lớn t thất đức tổ ba người quá cường đại thanh sơn thần miếu nhìn xem lâm vô đạo cùng tần đạo phu hai người đưa tay ở giữa liền đem thái nhất thần tộc một đám thiên thần ác, chấn ác không tự chủ được hít một hơi thật sâu từng cái đều lộ ra vẻ khiếp sợ thất đức tổ ba người bày ra thực lực viễn siêu bọn hắn mong muốn kỳ thật không chỉ có là bọn hắn liền liền đồ sơn thương n g u y ệ t cùng âm tí mệnh cũng cảm thấy kinh ngạc tần đạo phu chỉ là cựu giai chân thần tu vi nhưng lại có thể tùy tiện c h ấ n áp tam giai thiên thần sức chiến đấu cỡ này s á t thực có thể xương yêu nhiệt g cái tiêu nhậm ngã hành càng thêm kinh khủng đưa tay ở giữa liền chấn sát nắm giữ thần vương chi bảo vân đình thiên mà lại đối phương còn là một vị ngũ giai thiên thần đơn giản so yêu nhiệt còn muốn yêu nhiệt những này kinh khủng biến thái cùng b á c vật tụ t ậ p lại một、chỗ. ai gặp được đều phải xui xẻo âm ti mệnh cảm k h á i nói hắn cũng là bị lâm vô đạo cùng tần đạo phu bày ra lực lượng khiếp sợ đến nhìn chung lớn như vậy thần hoang thế giới tại chân thần cấp độ này có thể nghịch sát thiên thần cũng là phượng m a u lân rác nhưng là cùng thất đức tổ ba người so sánh đều là rác r ư ỡ i thần hoang thế giới bất kỳ một cái nào thiên tiêu gặp được thất đức tổ ba người chỉ sợ đều chỉ có bị chấn áp phần nhất là thất đức tổ ba người xưa nay không làm chuyện tốt làm sao thất đức làm sao tới sự tình gì thất đức liền làm cái đó sự tình gặp được bọn hắn nhất định xui xẻo dựa theo thất đức tổ ba người nhất quán tác phong những n à y ngoại giới thần tộc rơi vào đến bọn hắn trong tay chỉ sợ liền xương cốt bên trong chất béo đều muốn bị ép sạch sẽ âm t i mệnh cười xấu xa nói ngay vậy đám người tinh thần lập tức đại trấn đại thiên sư nói như vậy có trò hay để nhìn thất đức tổ ba người liền cái khác thần tộc cũng không đông tha sao bọn hắn thế nhưng là nổi danh thất đức lần này thật vất vả bắt được cơ hội còn không hướng chết bên trong hao lông dê hh ắ c ắ c lần này những cái kia thần tộc sợ là muốn lột một tầng da đám người cười trên nỗi đau của người khác đang khi nói chuyện bọn hắn từng cái tập trung tinh thần cùng lực chú ý đột e m mắt nhìn phía xa xa lâm Muốn m ánh nhìn cùng tần đạo phu. Muốn nhìn phía phu. xa xa vô đạo đạo chút, tiếp x u ố nhiên g bọn ắ n như nào những n sẽ xử trí như thế ư g ờ kia. Đối với thần miếu thần một đạo bóng người lướt qua giữa không trùng xuất hiện ở phía trên thần điện t ầ n đạo phu ngươi làm sao đem vân vô cực giết phong đạo nhân quái khiếu mà nói chỉ là cha một cái thập giai chân thần mà thôi trên thân lại không có bao nhiêu chất béo không giết giữ lại làm gì tần đạo phu hử một tiếng ai ta còn muốn lấy đem vân vô cực lưu lại để thái nhất thần của người tới giao tiền c h u đây dù sao hắn nhưng là thái nhất thần tộc thần tử người bây giờ giết chết hắn chúng ta đến thời điểm liền muốn kiếm ít một b ư ớ t ra thua lỗ phong đạo nhân gật gù đắc ý nói vậy ngươi trước đó không nói sớm ai biết do ngươi ra tay nhanh như vậy đúng rồi vân vô cực mặc dù đã giết nhưng nơi này không phải còn có bốn vị thiên thần a dùng bọn hắn cũng là đồng dạng a không đồng dạng bốn vị thiên thần nhưng so sánh không lên vân vô cực vị này thần tử mà lại ngươi đem vân vô cực giết cho dù dùng bốn vị này thiên thần áp chế thái nhất thần tộc khẳng định cũng sẽ không lên câu phong đạo nhân lắc đầu nói nghe nói như thế tần đạo phu không khỏi nhũng mày vậy làm sao bây giờ đã giữ lại cũng vô dụng vậy liền toàn giết hắn thăm dò tính hỏi đợi chút nữa toàn bộ giết chết được rồi cứ như vậy chúng ta cũng cùng đại tế ti có cái bàn giao bất quá những người khác coi như không thể giết bọn hắn đều là dê béo lớn a h hát. một nháy mắt phong đạo nhân t à ác ánh mắt quét về chu vi một đám thần tộc thấy tình cảnh này ố thanh dư bọn người sắc mặt đ ạ i biến không được thất đức tổ ba người đang có ý đồ với chúng ta đi nhanh lên hiu hiu, hiu. thoại âm rơi xuống ô thanh dư lúc này kết động bí pháp một cái lắc mình biến mất ngay tại chỗ làm nàng xuất hiện lần nữa lúc đã trốn vào dưới môn tại nàng đằng sau phó thiên hùng bọn người đi sát đằng sau đi nơi đây không nên ở lâu đi mau mắt thấy ô thanh dư bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ ly khai xung quanh vây xem một đám thần tộc cũng không có bất kỳ c h ầ n trở lúc này nhao nhao thi triển thần thông hoặc là bí pháp trốn vào dưới môn nhìn xem một màn này tần đạo phu khẩn trương lao ra điên không phải để ngươi ngăn chặn giới môn sao hiện tại người toàn bộ đều chạy còn hao cái dám lung dê hắn hùng hùng hồ nói chính là chuẩn bị đi chặn đứng một đám thần tộc cờ giả bất quá coi như tần đạo phu khởi hành thời khắc lại bị phong đạo nhân kéo lại yên tâm đi bọn hắn t r ố n không thoát lao đạo ta đã sớm tại giới môn bên ngoài bố trí xong c ạ m b ấy chỉ cần bọn hắn từ sơn lang giới ra ngoài tất nhiên sẽ rơi vào đến trong c ạ m b ấy chúng ta chỉ cần ôm cây đợi thọ là được rồi hh ắ c ắ c phong đạo nhân tràn đầy tự tin nói c ạ m b ấy nghe được hắn lời này lâm vô đạo cùng tần đạo phu đều tới tinh thần bố trí cặp ấy phong đạo nhân có một tay người làm sao làm lâm vô đạo hiếu kỳ hỏi rất đơn giản ta trước đó tấn thăng chân thần thời điểm từ táng trong sách thu được một kiện cường đại thần bảo tên là hoàng kim thần ngưu mộ chỉ cần đi vào thần mộ cho dù là lại cường đại thần vương đều trốn không thoát tới trước đó tại các người động thủ thời điểm lão đạo ta đem hoàng kim thần ngưu mộ cùng táng sách phối hợp diễn hóa ra một tòa hư không đại mộ hoàng kim thần ngưu mộ liền d ấ u ở vô tận hư không bên trong chỉ cần những người kia từ sơn lăng d ư ớ i ra ngoài tất nhiên sẽ tiến vào ta hoàng kim thần ngưu trong mộ căn bản không cần chúng ta động thủ hh t thần kỳ như vậy sao lâm vô đạo cùng tần đạo phu mắt lộ vẻ ngạc nhiên phong đạo nhân không hổ là ngươi lao già điên ngươi quả nhiên đủ lâm hai người tàn t h ắ n nói phong đạo nhân đơn giản chính là âm hiểm xảo trá điển hình chúng ta có thể vào nhìn xem a đương nhiên có thể nói phong đạo nhân lúc này dẫn đường bước vào giới môn giờ phút này hoàng kim thần n h ư u mộ bên trong ô thanh dư cùng phó thiên hùng bọn người từng cái sắc mặt tất cả đều nặng nề vô cùng tại xuyên qua giới môn về sau bọn hắn vốn cho rằng liền có thể ly khai sơn làm giới cái nào biết rõ sự tình căn bản không phải bọn hắn nghĩ như vậy tại xuyên qua giới môn về sau bọn hắn trực tiếp đi tới một phương thần bí không gian bên trong chu vi vô cùng trống trải dưới chân mặt đất là một cái vô cùng to lớn quảng trường nhìn không thấy cuối lên trời không đường xuống đất không cửa toàn bộ không gian tựa như là một tòa phóng đại vô số lần về sau phần mộ t h ầ n nữ chúng ta giống như lấy nói phó thiên hùng hít một hơi thật sâu trầm giọng nói nghe vậy ô thanh dư nhẹ gật đầu sắc mặt vô cùng khó coi trong chúng ta thất đức tổ ba người gian kế cái này địa phương tuyệt đối là bọn hắn làm ra thất đức tổ ba người nghe nói như thế p Ô thanh dư n giàu dĩ nói n g ư giờ nhao khắc này tâm tình của nàng nặng nề tới cực điểm chương năm trăm hai mươi chín tiền cũng muốn mệnh cũng muốn các vị tốt ta đ a ngay lúc Âu t h n h h Dư cảm t ấ kinh khắc, thời nhiên, nhiên tối hoàng cùng bất an thanh bỗng trong bóng văng lên. Ngay đạo treo tức bất đột một từ ấm sau đó đám người chính là nhìn thấy ba đạo thân ảnh trống rông xuất hiện tại trên quảng trường thất đức tổ ba người nhìn xem người tới Âu thanh dư sắc mặt càng thêm âm trầm quả nhiên là các ngươi ở sau lưng tính toán đến cùng muốn làm gì nàng lạnh lùng chất hỏi ngay vậy phong đạo nhân khỏe môi n i t lên một k i a thần bí tiểu dung dùng một loại kỳ quái nhãn thần lẳng lặng xem kỹ lấy mọi người ở đây dạng như vậy tựa hồ là đang suy nghĩ nên ra một cái dạng gì giá tiền ố thần nữ đã lâu không gặp từ khi mười năm trước thái cổ thần giếng từ biệt chúng ta thế nhưng là thời gian rất lâu không có gặp mặt huynh đệ chúng ta tác phòng chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng à. hai chữ cầu tài các vị nhanh đem trên người bảo vật đều giao ra đi bình thản thanh âm chầm chầm vang lên thảo đây là trần trùi bắt c h ạ ta trong lòng mọi người giận dữ hừ so với ứng trường sinh bọn hắn phẫn hận cùng do dự ô thanh dư lại là không có chút nào c h ầ n chờ trực tiếp đem trên thân toàn bộ bảo vật ném xuống đất thiên hùng thúc các ngươi cũng đem trên người bảo vật toàn bộ lấy ra đi gặp được thất đức tổ ba người chúng ta là không tránh khỏi cùng hắn chờ bọn hắn đậu thủ chẳng bằng chúng ta chủ động một điểm để tránh gặp đậu thủ ố thanh dư mặt lạnh lấy nói nghe nói như thế phó thiên hùng bọn người trong lồng ngực đều tràn đầy mãnh liệt phẫn nộ cùng c ứ u hận nhưng trở ngại lâm vô đạo bọn hắn cái kia đáng sợ thủ đoạn cùng lực lượng nhưng cũng không dám phản kháng lập tức phó thiên hùng đem trong tay minh t h ầ n tháp cùng tất cả đáng tiền t h ầ n v ậ t toàn bộ đều còn tại phong đạo nhân dưới chân thấy tình cảnh này một bên phó thanh niên bọn hắn cũng là nhao nhao lấy ra trên người bảo vật ố thân nữ quả nhiên t h t h ờ i nhìn xem ô thanh dư đám người cử động chúng ta đều là thái âm thị thần tộc tại lớn như vậy thần châu đại địa bên trên coi như có chút địa vị cùng thực lực các ngươi cho dù lại cường đại cũng chỉ có ba người mà thôi mà chúng ta phía sau lại là một phương nội tỉnh cường đại thần tộc các hạ thật dự định cùng chúng ta chín đại thần tộc về mặt không chết không thôi sao lúc này trong đám người chuyển ra một đạo băng lãnh uy hiếp nghe nói như thế phong đạo nhân lập tức d ư ơ n g mắt nhìn tới chỉ gặp nói chuyện chính là chín dương thần tộc thần tử giờ phút này hắn chính đầy dây phẫn hận trừng mắt phong đạo nhân bọn hắn a đây là tại uy hiếp chúng ta sao không dám ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi cựu dương thần tử nhàn nhạt, nhạt đáp lại l ã o đạo ta rất thưởng thức dũng khí của ngươi bất quá chúng ta thất đức tổ ba người chưa từng bị người uy hiếp các người thái âm thị chín đại thần tộc ở trong mắt chúng ta cái dám cũng không bằng lúc này cựu dương thần tử tóc thai bù xù nằm trên mặt đất tu vi đã sớm rớt xuống chân thần tri cảnh nguyên bản tuấn lãng trên mặt hiện đầy mãnh liệt kinh hoàng cùng sợ hãi t nhìn hắn biến hóa chung quanh một đám thần tộc không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh dầm dầm bọn hắn cũng không dám lại có chút chần chờ lúc này bằng nhanh nhất tốc độ đem trên thân tất cả bảo vật toàn bộ giao ra thôi đi đều là một đám tiện c ố t đầu sớm như vậy không phải tốt hết lần này tới lần khác muốn lao đạo ta tự mình động thủ phong đạo nhân hùng hùng hồ hồ đang khi nói chuyện hắn vung tay lên trên mặt đất tất cả bảo vật trong n g á y mắt biến mất không thấy gì nữa phong đạo nhân hiện trên người chúng ta bảo vật toàn bộ đều giao cho các ngươi có hay không có thể thả chúng ta ly khai rồi ố thanh dư trầm mặt hỏi thả các ngươi phong đạo nhân một mặt kinh ngạc lao đạo ta cái gì thời điểm nói qua muốn thả qua các ngươi rồi n g ư ơ i chúng ta bây giờ đã không có bảo vật chẳng lẽ lại ngươi còn muốn mạng của chúng ta hay sao ô thanh dư tức giận nói đối với cái này phong đạo nhân nghiêm trang nhẹ gật đầu ngươi nói không tệ chúng ta không riêng muốn bảo vật còn muốn các ngươi mệnh tiếp xuống các ngươi ở đây mỗi người đều muốn nỗ lực một nửa tuổi thọ một nửa tu vi một nửa khí vật sau đó ta mới có thể thông chi các ngươi riêng phần mình chỗ thân tộc để bọn hắn mang bảo vật đến chỗ người cái gì phong đạo nhân lời này vừa ra đám người sợ hãi kinh hãi liên liên ô thanh dư đáy mắt đều lộ ra vẻ hoảng sợ nàng không nghĩ tới thất đức tổ ba người c ư nhiên như thế điên cuồng không chỉ có muốn bảo vật liền mệnh cũng không đúng tha gặp được bọn hắn quả nhiên phải xui xẻo Tốt. Các đệ, chúng ta hiện tại liền bắt đầu cắt giao hẹ đi, trước cắt Thái Nhất Thần Tộc. Vẫn là cái khác thần Tộc. Thái Nhất Thần Tộc thu, trước ngọt thử. Tần tay, Các chúng cái minh Mười năm hiện liền giao đi, đi. phải điểm hai Vẫn không doanh cũng ngon nếm hẹ khác phu đệ, đầu đều đạo sao xoa xoa bắt trước cười Nhất Vậy có nói. Phong tiên nhân đem À, tại tương đạo giữa tiếng kêu gào t h ê thảm thái nhất thần tộc bốn vị thiên thần rất nhanh liền bị hấp thu toàn bộ tuổi thọ biến thành thi thể lạnh băng thấy thế một bên tần đạo phu lúc này bày ra vong linh tế đàn tính cả trước đó vân đỉnh thiên thi thể cùng nhau siêu độ bắt đầu vê anh nửa ngày qua đi làm đem cuối cùng một bộ thiên thần thi thể siêu độ tần đạo phu trên thân bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ cực đoàn khí thế mạnh mẽ hắn tu vi đột phá đến tập h giai chân thần ha ha ha quả nhiên vẫn là thiên thần tốt thoải mái quá sung sướng tần đạo phu đầy mắt hư vấn đồng thời nhìn về phía phó thiên hùng đám người nhãn thần mang theo nồng đậm hùng quang d ạ ả m như vậy tựa hồ hận không thể lập tức đem bọn hắn cũng cho siêu độ tiếp xuống liền nên đến phiên các ngươi yên tâm l ã o đạo ta chỉ cắt các ngươi một nửa tuổi thọ một nửa tu vi một nửa khí vợ sẽ không thật muốn các ngươi mệnh dứt lời phong đạo nhân bước ra một bước đi tới ô thanh dư đám người trước mặt liền muốn bắt đầu động thủ hấp thu tuổi thọ chờ chút ta biết rõ một tòa thái cổ thần vương đại mộ chỉ cần ngươi không làm thương hại ta giả ma thần tộc ta liền đem tòa kia thần vương đại mộ nói cho các ngươi biết đột nhiên cái khó lo cái k h ô n ô thanh dư kêu lớn lên hả thái cổ thần vương đại mộ nghe xong lời này lâm vô đạo ba người l ự c chú ý trong nháy mắt rơi vào nàng trên thân nhất là phong đạo nhân đang nghe thái cổ thần vương đại mộ lúc càng là hai mắt tỏa ánh sáng ngươi nói đều là thật không tệ tại ta lấy ra bảo vật bên trong liền có một khối phiến đá phía trên ghi chép lấy tòa kia thần vương đại mộ địa đồ không tin ngươi có thể lấy ra nhìn xem ô thanh dư trầm giọng nói nghe vậy phong đạo nhân lúc này tại đông đảo bảo vật bên trong tìm kiếm một lát sau quả thật là bị hắn tìm được một khối cổ lao phiến đá phiến đá toàn thân màu đen lộ ra cổ lao mênh mông t u y ế nguyệt n khí t ứ c lại mặt ngoài phía trên còn phát họa lấy các loại thần bí đồ án cùng đường vân trải qua phong đạo nhân chăm chú phân tra biệt xác nhận chính là một bức địa đồ chỉ bất quá khối này phiến đá là không trọn vẹn nhân minh đệ ngươi xem một chút cái này đồ vật phong đạo nhân đem phiến đá đưa cho lâm vô đạo không tệ cái này đích sắc là một tòa thái cổ thần vương đại mộ bất quá khối này phiến đá phía trên chỗ ghi lại địa đồ cũng không hoàn chỉnh vẹn vẹn chỉ có một phần ba lâm vô đạo thản nhiên nói ô thần nữ còn lại địa đồ đâu cái này sao trừ khi các ngươi đáp ứng không làm thương hại ta cùng thiên hùng t h ú c bọn hắn cùng toàn bộ dạ ma thần tộc ta liền đem còn lại địa đồ cáo chi các ngươi ố thanh dư hít một hơi thật sâu âm thanh lạnh lùng nói ngươi đang cùng chúng ta có kẻ mặc cả phong đạo nhân sắc mặt trầm xuống ố thần nữ các ngươi hiện tại là chúng ta tù nhân sinh tử cùng vận mệnh đều nắm giữ tại huynh đệ chúng ta trong tay ngươi nếu là không chịu nói chúng ta còn có thể siêu hồn đồng dạng sẽ biết đến ha ha vậy các ngươi liền thử một chút đi ố thanh dư một mặt quyết tuyệt dạng như vậy nàng tựa hồ đã làm tốt chuẩn bị chờ lấy phong đạo nhân bọn hắn đến siêu hồn hả nhìn xem nàng bộ dáng này phong đạo nhân ngược lại có chút cầm không chuẩn chương năm trăm ba mươi chúng ta là coi trọng chữ tín nhân huynh đệ ngươi thấy thế nào trần mặc đường này phong đạo nhân quay đầu nhìn phía lâm vô đạo tựa hồ tại trưng cầu ý kiến của hắn tòa kia thần vương đại mộ không hề tầm thường ta đoán bên trong tốt đồ vật khẳng định không ít nếu là có thể đào mở đại mộ nhất định có thể đại phát một phen phát tài bởi vậy có thể cân nhắc lưu ấu thanh dư bọn hắn một mạng trừ cái đó ra chúng ta cũng có thể đem giả ma thần tộc thu nạp để bọn hắn trở thành tại thái âm thị một viên cái đinh đến thời điểm chỉ cần lợi dụng tốt còn có thể thu hoạch được rất tốt đẹp chỗ liên cung trước đó nam cương trộm mộ thế gia để dạ ma thần tộc trở thành chúng ta tại thái âm thị nhãn tuyến lâm vô đạo nghi nghĩ chuyến âm nói nghe nói như thế phong đạo nhân nhãn t ỉ n h sáng lên lúc trước bọn hắn lúc đầu muốn mượn nhờ trần tung thiên cùng nguyên đạo sinh hai người tới biết nam cương trộm mộ thế gia nhất cử nhất động chỉ tiếc bởi vì sơn lăng giới sụp đ ổ nguyên nhân trần tung thiên cùng nguyên đạo sinh đều đã chết rồi cái này khiến bọn hắn rất là tiếc lối nếu như có thể đem dạ ma thần tộc xếp vào tại thái âm thị tương lai có lẽ cũng có thể có lớn thu hoạch nhâm huynh đệ người ý nghĩ tuy tốt nhưng là dạ ma thần tộc chỉ sợ sẽ không đi vào khuôn khổ a a về sau sẽ có cơ hội chúng ta trước tạm thời đáp ứng ô thanh dư chờ tìm tới tòa kia thần vương đại mộ về sau nếu như bọn hắn chết không đáp ứng vậy liền không cần lại lưu t ì n h đến thời điểm không cần chúng ta đậu thủ đỗ sơn thị liền sẽ không đông tha bọn hắn lâm vô đạo hừ lạnh một tiếng nói nghe vậy phong đạo nhân giơ ngón tay cái lên d i ệ u a đã như vậy vậy liền dựa theo n h â n huynh đệ ngươi nói xử lý nói phong đạo nhân quay đầu nhìn về ô thanh dư ô thần nữ liên quan tới ngươi điều kiện chúng ta có thể đáp ứng ngươi hiện tại ngươi có thể nói cho chúng ta liên quan tới tòa kia thần vương đại mộ còn lại địa đồ ở nơi nào a còn không được ta không tin được các ngươi thất đức tổ ba người trừ khi các ngươi lấy thiên đạo danh nghĩa thể cam đoan không làm thương hại chúng ta bảy người cùng dạ ma thần tộc mảy may ô thanh dư kiên trì nói h ỏ i ô ngươi đừng quá được một t ứ c lại muốn tiến một tước cùng lắm thì chúng ta không muốn kia thần vương mộ đột nhiên tần đạo phu nhịn không được bạo k i ê u lên đôi ô thanh dư trận mắt nhìn rất có muốn nhất phách lưỡng tán ý tứ ô thần nữ phong đạo nhân tờ dài nói xong hắn chính là chuẩn bị thi triển đại mai tán thuật ước ép hấp thu trên thân mọi người tuổi thọ cùng t u vi thấy tình cảnh này ô thanh dư biến sắc chậm đã tuất ta liền tin tưởng các ngươi một lần bất quá có liên quan tới tòa kia thần vương đại mộ vô cùng trọng yếu nơi này nói chuyện có chút không tiện nàng ánh mắt đảo qua ứng trường sinh bọn người thản nhiên nói cái này đơn giản hơi anh thoại âm rơi xuống phong đạo nhân vung tay lên trực tiếp đem hoàng kim thần n h ự trong mộ không gian chia cắt trong chốc lát ứng trường sinh bọn người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ Tốt. hiện tại bọn hắn đã đi mặt k h á c một vùng không gian ố thần nữ ngươi có thể yên tâm lớn m ậ t nói phong đạo nhân làm ra ngưng thần lắng nghe tư thái đối với cái này ô thanh dư cũng không còn d i u diếm lúc này đem tòa kia thần vương đại mộ còn thừa tin tức nói ra kỳ thật tòa kia thái cổ thần vương đại mộ còn lại một phần ba một bộ phận tại ta giả ma thần tộc một bộ phận tại thái thương thần tộc sau cùng một phần ba giấu tại ly sơn thần quốc hả còn có ba phần đáp án này để lâm vô đạo bọn hắn có chút ngoài ý mớn thái thương thần tộc lần này cũng không có tới đến sơn lan giới g phải thái thương thần tộc tương đối thần bí ngày bình thường bọn hắn trên cơ bản ở vào ẩn thế trạng thái nhất là từ khi thái thương cổ quốc băng diệt về sau bọn hắn vẫn luôn tại nghỉ ngơi lấy lại sức rất ít hiện lộ tại n g o ạ i giới bất quá nếu là ly sơn thần, quốc mở ra lời nói, thái thương thần tộc khẳng định sẽ hiện thân lúc này một bên phó thiên hùng nói tiếp phiền thoái như vậy phong đạo nhân n h ư mày hiện tại ta đã đem chỗ biết đến toàn bộ tin tức đều nói cho các ngươi biết có phải hay không nên hết lòng tuân thủ hứa hẹn đem chúng ta thả đương nhiên chúng ta thất đức tổ ba người thế nhưng là phi thường giữ chữ tín v â n h thoại âm rơi xuống chỉ gặp phong đạo nhân vung tay lên trước mặt hư không bỗng nhiên đổ sụt hóa thành một cái thần bí lô đen trong nháy mắt ấu thanh dư bọn người nuốt vào khi lại một lần nữa xuất hiện lúc bọn hắn đã ra khỏi hoàng kim thần ngư mộ đây là thập vạn đại sơn ý thì nói. Nói theo thất đức tổ ba người tác phong bọn hắn khẳng định sẽ đối với một đám thần tộc tiến hành bắt chẹt để bọn hắn tới chùa người nếu là chúng ta trở lại dạ ma thần tộc tất nhiên phải bị đến cái khác thần tộc hỏi khó đến lúc đó ngược lại sẽ mang đến đại họa bởi vậy chúng ta không chỉ có không thể trở về đi ngược lại muốn lưu tại sơn lăng giới sơn lăng giới chính là đồ sơn thị địa bàn cho dù là thất đức tổ ba người cũng không dám trắng trận độc thủ nơi này mới là nhất an toàn nàng t h ở d à i nói thân nữ dạng này có thể quá mạo hiểm hay không một chút hoàn toàn chính xác sẽ b ư ớ c lên một chút phong hiểm bất quá so với trở về nhận cái khác thần tộc hỏi khó đợi tại sơn lăng giới bên trong muốn tương đối an toàn một điểm đúng rồi thiên hùng thúc cần phải có một người trở về đem chúng ta tình huống cáo chi thần tộc cùng đại tế ty bọn hắn nếu là trở lại dạ ma thần tộc liền nói chúng ta bị thất đức tổ ba người tạm giam tại cái khác địa phương ngàn vạn không thể thừa nhận chúng ta bị bọn hắn thả bằng không mà nói bị cái khác thần tộc biết được việc này khẳng định sẽ làm n mưu đồ lớn Ô thanh dư tiếp tục nói ngay vậy tất cả mọi người tán đồng nhẹ gật đầu t h ầ n nữ nơi này ta quen thuộc nhất tình huống liền từ ta trở về thần tộc đem tình huống cáo chi đại tế ti bọn hắn đi phó thiên cương tiến lên một bước nói Tốt. đúng rồi phó lục thúc ngươi trở về thời điểm nhớ kỹ mang lên thiên thần chi bảo cùng thần vương chi bảo trước đó chúng ta hướng đại tế ti hứa hẹn qua、Rõ. phó thiên cương cung kính xác nhận dứt lời hắn lúc này k h ô n g chế lấy một vệ thần quang bằng nhanh nhất tốc độ ly khai thập vạn đại sơn tại hắn sau khi đi ô thanh dư mấy người cũng quay trở về tới sơn làm giới nhân huynh đệ tiếp xuống an vị các loại những cái kia thần tộc tới chuộc người ngươi nói chúng ta mở giá bao nhiêu tương đối phù hợp hoàng kim thần n u ư mộ phong đạo nhân trưng cầu lấy lâm vô đạo ý kiến cái này ngươi cùng tần đạo phu nhìn xem xử lý đi tiếp xuống ta muốn tìm cái địa phương mế quan toàn lực xung kích chân thần tri cảnh lâm vô đạo thản như nói lời này vừa ra phong đạo nhân cùng tần đạo phu tinh thần lập tức chấn động nhân huynh đệ ngươi có năm chắc xung kích chân thần ta vốn là chỉ kém lâm môn một cước chỉ cần đem vân đỉnh thiên bọn hắn mấy vị thiên thần du n g luyện hẳn là có thể tu thành chân thần quá trình này khả năng cần mười ngày nửa tháng mới được bởi vậy chuyện ngoại giới ngươi thương lượng với tần đạo phu lấy xử lý đi Tốt. phong đạo nhân nhẹ gật đầu dứt lời hắn đem t r ư ớ c thu hết đến bảo vật toàn bộ giao cho lâm mô đạo để hắn xung kích chân thần tri cảnh ngay sau đó phong đạo nhân lại đưa tay một chỉ điểm ra một cái lô đen trong nháy mắt tử hư không xuất hiện thấy thế, thế lâm vô đạo một cái là mình trực tiếp biến mất ngay tại chỗ b á khi hắn lần nữa hiện thân đã là về tới thanh sơn thần miếu chương năm trăm ba mươi mốt trở lại tội ác chi thành đinh người hiến tế đông đảo bảo vật thu được tám mươi tỷ khí vận giá trị thần miếu không gian một đạo băng lanh thanh em n h ấ p nhở tại lâm vô đạo trong đầu vang lên trở lại thần miếu về sau hắn liền đem phong đạo nhân vơ vét tới bảo vật toàn bộ hiến tế cuối cùng thu được tám mươi tỷ khí vận giá trị kết quả này đối với lâm vô đạo mà nói có chút t ặ n được hiện nay theo hắn thực lực không ngừng tăng lên tiêu hao khí vận giá trị động một tí đều là trăm tỷ v ạ n ứ c cất bước chỉ là tám mươi tỷ đơn giản hạt cắt trong sa mạc bất quá dù sao cũng so a có tốt thính danh lâm vô đạo khí vận giá trị một mươi chín bốn trăm l i c hiện tại tiêu xài là càng lúc càng lớn như là nguyên thần tri chủng du luyện thi thể m ộ ư ơ i hai đưa tăng người thần thông pháp môn các loại đều cần đại lượng khí vận giá trị hơn một v ạ n ứ c căn bản không đủ dùng mà lại một khi tấn thăng đến chân thần lại muốn bắt đầu luyện chế mới thần binh cùng thần khí đến thời điểm lại là một số lớn khí vận giá trị chi tiêu cái này thời gian càng ngày càng không dễ chịu lắm lâm vô đạo thở dài nói dưới mắt hắn trong tay thần khí cùng thần binh đều không đủ dùng thần khí chiến tranh chi kiếm ngày bình thường dùng đến tương đối ý, tạm thời còn có thể miễn cưỡng duy trì nhưng là đại hoang đỉnh đẳng cấp lại là nhất định phải mau chóng tăng lên lấy thực lực của hắn bây giờ chỉ có thần vương chi bảo cấp độ đại hoang đỉnh mới có thể đối với hắn chiến lược có chỗ trợ giúp nhưng mà muốn đem đại hoang đ ỉ n h từ chân thần chi bảo tăng lên tới thần vương chi bảo tiêu hao khí vận giá trị nhất định là một cái cực kỳ to lớn số lượng y theo trước mắt hắn khí vận giá trị căn bản tiếp nhận không được lên trừ cái đó ra còn có ly táng thiên mười hai vị đưa tăng người bọn hắn thực lực cũng nên hào hào tăng lên một cái nguyên thần tri trùng cũng nhất định phải đổi u theo tiết ấu những này toàn bộ đều cần đại lượng khí vận giá trị nghĩ tới những thứ này cho dù là lâm vô đạo nội tâm chỗ sâu đều hiện lên lên một cỗ cảm giác bất lực kiếm tiền khó kiếm lấy khí vận giá trị càng là khó càng thêm khó một phen thở dài cùng cảm khái về sau lâm vô đạo đem vân đỉnh thiên các loại năm đại thiên thần thi thể để vào luyện thi đô ngay sau đó hắn bắt đầu kết động bí pháp điên cuồng dung luyện hiện tại khí vận giá trị không nhiều lắm có thể tiết kiệm một điểm là một điểm huống chi dung luyện năm cỗ thiên thần thi thể cũng không được bao lâu thời gian vê anh vê anh vê anh theo luyện thi lô dung luyện một cỗ mánh liệt bàng bạc tinh hoa như sông lớn sông lớn tràn vào lầm vô đạo thân thể thấy tình cảnh này h ắ n bảo vệ chặt tâm thần vận chuyển đại đạo bất diệt kim thân bắt đầu g ộ t rửa tự thân g ầ n cốt huyết đ ụ c xung kích chân thần c h i cảnh cứ như vậy thời gian từng chút từng chút trôi qua cùng lúc đó tại lâm vô đạo bế quan xung kích chân thần thời khắc đồ sơn thương nguyệt cũng là mang theo một đám nhân viên thần t r ư c đi ra sơn làm giới đây chính là sơn lăng giới phía ngoài thiên địa a thập vạn đại sơn ngu chấn t i ê n bọn người đầy giấy ngạc nhiên đánh giá thập phương bên trong cảnh tượng từng cái đáy mắt đều nhấp nhô ước mơ cùng phần chấn sơn lăng giới vẫn là quá nhỏ chỉ có cái này mênh ngông hùng vĩ thần hoang thế giới mới là cường giả chân chính sân khấu đại thiên sư trước ngươi một mực đi theo tại đại thần bên người nói một chút cái này thần hoang thế giới đại khái tình hướng đi đồ sơn thương nguyện thản nhiên nói ngay vậy âm ti mệnh nhẹ gật đầu thần hoang thế giới mênh ngông tri cực nó có thập phương đại địa mỗi một phe đại địa đều vô cùng bao la cưng vực bao dung ước trăm triệu dặm hiện nay chúng ta vị trí vị trí chính là thần hoang thế giới thập phương đại địa một trong thần châu đại địa sau đó thần châu đại địa lại phân làm tứ hải b á c hoang trong đó có rất nhiều cổ lao thánh địa đại giáo cổ tộc thế gia thần tộc nơi này là thập vạn đại sơn là đại hoang m ộ ư ơ i hai vực một trong thanh thiên vực Âm g ti mệnh thao thao bất tuyệt giới thiệu thần hoang thế giới đại khái tình huống hắn nói đến cẩn thận đám người cũng nghe được chăm chú Sau một hồi, thông qua hoang thuật, một đám thông thần thế hồi, hắn giảng thuật, đám người đối với giới khi tiến vào sơn lăng giới trước đó đại thần tại nhân gian thân phận là tội ác chi thành thành chủ dưới trướng có mặt trời ma giáo đại ly vương triều hát thủy cổ thành bàn lòng cổ thành nhóm thế lực bây giờ ngoại giới đã qua một năm không có đại thần tại tội ác chi thành chủ trì đại cục nhìn cũng không biết do cựu châu địa giới có thể hay không phát sinh biến cố âm ti mệnh ngưng tiếng nói cựu châu địa giới nói cho cùng vẫn là đại hạ hoàng triều địa bàn trước đó nhất tại lâm vô đạo n h thế đại hạ hoàng triều có lẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ nhưng bây giờ thời gian qua đi một năm thế cục không chừng sẽ phát sinh biến hóa đại thiên sư người phía trước dẫn đường Chúng ta cùng đi tội ác chi thành xem một chút thành ta tội một Tốt. đi đi. xem âm ti mệnh lên tiếng nói hắn lúc này chỉ một cái phương hướng sau đó đám người liền k h ô n g chế lấy con thuyền bị ngạn hóa thành một vệ thần quang phá không mà đi tội ác chi thành nên thời gian qua đi một năm nơi này cũng phát sinh biến hóa cực lớn mặc dù lâm vô đạo cùng âm ti mệnh đều tiến vào sơn l a n giới g nhưng là tội ác chi thành vẫn tại dựa theo nguyên bản quy hoạch từng bước kiến tạo bây giờ đã quy mô khá lớn lúc này tại tội ác chi thành trên cổng thành có một cái tinh thần bắc thước khí cơ thâm trầm như vượt sâu huyền ý láo giả chính ngồi xếp bằng mà ngồi cả người tựa hồ cùng không gian chung quanh hòa thành một thể quanh thân tản ra yên tĩnh t ư ở n g hòa khí tức ở bên cạnh hắn còn có một cái rung nhan tuyệt thế khí chất đoan trang thánh khiết nữ t ử áo trắng một đôi mắt nhìn phương xa bầu trời hai đầu lông mày d ấ u dế một vòng sầu lo trường lão ngươi nói ta đại ca bọn hắn cái gì thời điểm trở về a t h a n h chủ bọn hắn đều tiến vào sơn lam giới vượt qua một năm trước đây còn tốt chân vũ thần cung phái thái thượng trưởng lão ngài tới đây bằng không mà nói cái này tội át chi thành sợ là muốn bị vô lượng kiếm thành diệt sạch trường lão trước đây nhân gian lâu chủ đến tột cùng nói với ngài cái gì nha nữ tử áo trắng hiếu kỳ gió hỏi nghe nói như thế kỳ h u y ê n âm chầm rãi mở mắt thần bí cười cười nhân gian lâu chủ tính không lộ chút sơ hở nghe nói trên đời này bất cứ chuyện gì đều không gạt được hắn p h á p nhãn trước đây k h u y ê n thành ngươi tiến về trung ương tiên vực nhân gian lâu hỏi ý ca ca ngươi lý hát thủy tin tức hắn nói cho ngươi lý hát thủy sẽ ở một năm sau trở về còn nhớ rõ ngươi đi nhân gian lâu thời điểm mang về một tờ giấy a nhớ ký a trước đó ta ly khai nhân gian lâu thời điểm lâu chủ cho ta một tờ giấy để cho ta trở về giao cho công chủ bất quá, ta quá, cũng n k h ô đối ế t trên phía với i cái đổ này t lý khuynh thành tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ tại trở lại chân vũ thần cung không bao lâu thái thượng trưởng lão kỳ huyền âm liền dẫn nàng đi tới tội ác chi thành về phần tờ giấy kia bên trên viết cái gì đồ vật nàng cũng không rõ ràng kỳ thật nhân gian lâu chủ chỉ nói một câu thủ tội ác chi thành một năm nhưng phải đại hưng kỳ huyên âm nói khẽ trước đây chúng ta khi nhìn đến câu nói này thời điểm cũng là kinh ngạc không hiểu không minh bạch một cái nho nhỏ tội ác chi thành tại sao lại cùng ta chân vũ thần cung vận mệnh d í n h liễu quan hệ trên thực tế cho đến ngày nay chúng ta vẫn như c ũ làm không minh bạch bất quá nhân gian lâu chủ tớ không giả nói hắn đã cho chúng ta chân vũ thần cung đoạn tin tức này kia khẳng định có huyền cơ ở bên trong chỉ là chúng ta không cách nào đoán được tôi có lẽ cái này tội ác chi thành còn ẩn giấu đi cái gì bí mật không muốn người biết đi tóm lại trong một năm tội ác chi thành ta chân vũ thần cung cũng trợ giúp đánh lùi vô lượng kiếm thành cũng coi như công đức viên mãn khuynh thành chờ nhìn thấy ca ca ngươi lý hát thủy chúng ta liền trở về chân vũ thần cung hắn một mặt bình tĩnh nói trải qua bộ thiên thần thủy g ộ t r ử a tư chất cùng căn cốt về sau lý khuynh thành cũng phát sinh kinh thiên động địa biến hóa lớn luận đến tư chất so với hiến huy hoàng còn muốn càng thêm k i t xuất bởi vậy nàng cũng liền trở thành chân vũ thần cung thứ nhất trân truyền tương lai tiền đổ bất khả hà lượng sau này lý q u y n h thành chính là chân vũ thần cung bề ngoài đối với nàng kỳ huyền âm cũng vô cùng hài lòng cùng tán thưởng ký thác kỳ vọng cao à trưởng lão n g ư ơ i mau nhìn thông thiên bảo giám nhân gian lâu chủ tuyên bố tin tức mới sơn lăng giới vào hôm nay mở lại đột nhiên lý q u y n h thành kia ngạc nhiên thanh âm đ ố n g nhiên vang lên hả sơn lăng giới mở lại nghe nói như thế kỳ huyền âm lúc này móc ra một khối bàn tay lớn nhỏ ngọc phụ một trận ánh sáng xanh xạy qua có rất nhiều trọng đại tin tức lấy văn tự hình thức bày biện ra tới đưa đỉnh một tin tức rõ ràng là sơn lăng giới tin tức nặng ký sơn lăng giới vào hôm nay buổi trưa mở khắc tại thập vạn đại sơn nhất chỗ sâu mở lại quả nhiên mở lại kỳ huyền âm thần sắc hơi động sơn lăng giới biến mất một năm bây giờ mới là một lần nữa mở ra bên trong khẳng định phát sinh không muốn người biết trọng đại biến cố mặc dù hiếu kỳ nhưng là kỳ huyền âm cũng không có quá mức để ý tới trường lao sơn lăng giới mở lại ta đại ca cùng thành chủ bọn hắn có phải hay không lập tức liền muốn trở về rồi nô、no, hẳn là đi kỳ huyền âm cười đáp lại nói hiu cũng liền tại hắn phải âm rơi xuống thời khắc trong lúc đó một đạo sáng trói thần quang phá vỡ hư không chỉ là t r ớ c mắt liên đã tới tội ác chi thành t r ư ơ n g năm trăm ba mươi hai một năm không thấy cảnh còn người mất hả những người này là nhìn xem kia đột nhiên xuất hiện to lớn thần châu cùng phía trên đứng sừng xưng từng đạo cường đại thân ảnh kỳ huyền âm cả người trong nháy mắt từ dưới đất đứng lên thân sắc trở nên những vô cùng nghiêm trọng lúc này tại những người kia trên thân hắn cảm nhận được á p lực trước đó chưa từng có hắn có loại cảm giác thần châu phía trên tùy tiện một người đều có thể đem hắn chân sát khuynh thành xem chừng kẻ đến không t i ệ n những người này vô cùng cường đại trong đó còn có chân thần chờ sau đó xem thời cơ không đúng lời nói ngươi liền tranh thủ thời gian đại ca âm tiên sinh coi như kỳ huyền âm lòng tràn đầy ngưng trọng thời khắc đột nhiên bên cạnh vang lên lý khuynh thành kia vô cùng ngạc nhiên thanh âm ngươi l ạ i ca lý hát thủy đ ỗ n g nhiên nghe nói như thế kỳ huyền âm không khỏi khẽ giật mình b ạ n h cũng liền tại hắn kinh ngạc thời điểm ở vào con thuyền bị ngạn trên đám người cũng là đem ánh mắt quét ngang tới khuynh thành nhìn thấy lý khuynh thành thân ảnh quen thuộc kia lý hát thủy cũng lộ ra thần sắc kích động đại tế ty đây là bội ta lý khuynh thành hắn tranh thủ thời gian hướng đồ sơn thương nguyệt giới thiệu nói lý hát thủy ngươi trước cùng ngươi mội mội tự ôn chuyện đi chúng ta đi phủ thành chủ chờ ngươi lúc này bên cạnh truyền đến âm ti mệnh thanh âm rõ không do dự lý hát thủy lúc này từ con thuyền bị ngạn trên bước ra đi tới trên cổng thành về phần âm ti mệnh bọn hắn thì là khống chế lấy thần châu đi đến phủ thành chủ đại tế ti vừa rồi lý khuynh thành sau lưng cái k i a lão người chính là chân vũ thần cung thái thượng trưởng lão tên là kỳ huyền âm thập giai ban thần tu vi chân vũ thần cung là đại hoang mười hai vực bên trong đỉnh cấp thế lực truyền thừa vượt qua một vạn năm ngàn năm nằm trong tay thanh thiên vực linh vực đông cực thiên vực làm chân vũ thần cung thái thượng trưởng lão kỳ huyền âm mới khó khăn lắm tu tới thập giai ban thần bởi vậy có thể thấy được đại hoang mười hai vực đỉnh cấp thế lực tối đa cũng liền chân thần chúng ta có lẽ có thể thông qua chân vũ thần cung nhanh chóng đem toàn bộ đại hoang đặt vào đến thanh sơn đại thần thống trị phía dưới trước hết để cho lý hát thủy cùng bọn hắn tiếp xúc một cái để bọn hắn biết rõ ta đồ sơn thị tồn tại trên đường âm ti mệnh không vội không chầm nói nghe nói như thế đồ sơn thương nguyện thần sắc bình thản chỉ là nhẹ gật đầu cũng không nói thêm cái gì rất nhanh bọn hắn liền đã tới phủ thanh chủ trải qua một năm kiến thiết bây giờ tội ác chi thành đã q u âm lớn. tiên m sinh một năm các người rốt cục trở về nhà nhìn thấy âm ti mệnh trong nháy mắt vô luận là hàn thanh sơn hay là triệu mãng đáy mắt đều lộ ra thần sắc mừng rỡ hàn bá đã lâu không gặp đại tế ty người này là hàn thanh sơn là thanh sơn đại thần hóa thân tại nhân gian lão buộc mấy chục năm qua một mực trung tâm sáng rõ còn có người kia tên là triệu mãng cũng là ngày xưa đại thần tại nhân gian tùy tùng về phần phía sau mười một người thì là giống như lý táng thiên đưa tăng người âm ti mệnh nhẹ giọng giới thiệu nói nói hắn lại hướng hàn thanh sơn kỹ càng giới thiệu đồ sơn thương nguyện b ọ n người đồ sơn thị đại tế ti nhìn xem đồ sơn thương nguyện b ọ n người hàn thanh sơn đáy mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng nghĩ hoặc đúng rồi âm tiên sinh thiếu ra đâu lúc này hàn thanh sơn ánh mắt đảo qua đám người không có phát hiện lâm vô đạo thân ảnh thế là vội vàng dò hỏi dù sao trước đây lâm vô đạo thế nhưng là cùng âm ti mệnh bọn hắn cùng một chỗ tiến vào sơn làm giới bây giờ âm ti mệnh bọn hắn trở về nhưng không có nhìn thấy lâm vô đạo thân ảnh cái này khiến hàn thanh sơn rất là sốt ruột hàn bá không cần lo lắng thanh chủ trước mắt hắn h ả o hảo cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn có lẽ qua một thời gian ngắn ngươi liền có thể nhìn thấy hắn chỉ bất quá bây giờ t h à n h chủ đã đổi thân phận khác hắn chính là đồ sơn thị thờ phụng núi sanh tri thần lâm vô đạo cái thân phận này chỉ là đại thần tại nhân gian một đạo hóa thân thôi âm tiên sinh ngài là nói thiếu gia hắn thanh thần ngô、no, phải thanh chủ hắn vốn chính là một tôn thần chi hiện nay thanh chủ h ắ n là tại trong thần miếu tu luyện không có thần dụ hoặc là chuyện trọng đại chúng ta không thể đi quá ấ dày ngài không cần lo lắng thanh chủ mọi chuyện đều tốt tốt bây giờ chỉ là nhiều một cái thân phận mà thôi hắn vẫn là ngài trong suy nghĩ lâm ra thiếu gia điểm này từ đầu đến cuối cũng sẽ không biến âm tiên mệnh nhẹ giọng an ủi ngay vậy hàn thanh sơn rung động lại mở mịt nhẹ gật đầu lâm vô đạo đột nhiên đổi thân phận khác cái này khiến hắn tự nhiên vô cùng không thích ứng bất quá chỉ cần lâm vô đạo không có việc gì liền tốt đúng rồi hàn bá chúng ta rời đi trong năm đó tội ác chi thành thậm chí toàn bộ cựu châu địa giới phát sinh cái đại sự gì không có đợi cho hàn thanh sơn cảm xúc ổn định một chút về sau â n ti mệnh lúc này lên tiếng hỏi thăm về một năm này chuyện xảy ra đối với cái này hàn thanh sơn l ắ t đầu chuyện đại sự nha cũng không có chỉ là tại các người tiến vào sơn lăng dưới hai tháng qua đi liền có tự xưng là vô lượng kiếm thành cừng giả đi tới tội ác c hàn i t h h thanh e o b sơn đáp vô lượng kiếm thành nghe được cái tên này âm tin mệnh nhữ nhữ mày hắn đã sớm dự liệu được vô lượng kiếm thành sẽ đến cho thượng thanh kiếm cùng báo thủ nguyên bản tại hắn cùng lâm vô đạo kế hoạch bên trong sơn lăng giới rất nhanh liền có thể ra cho dù vô lượng kiếm thành trả thù cũng có thể hứng đ ố i cái nào biết rõ kế hoạch đuổi không lên biến hóa bọn hắn tại sơn lăng giới bên trong chờ đợi trọn vẹn m ộ ư ơ i năm t i y a đại ly vương triều mặt trời ma giáo hát thủy cổ thành b à n lòng cổ thành những thế lực này đây có cái gì biến cố cái này sao đều bị đại hạ hoàng triều sát nhập thôn tính tại nhìn thấy sơn lăng giới thật lâu không có mở ra đại hạ hoàng triều liền bắt đầu cường thế chính phạt mặt trời ma giáo hát thủy cổ thành bản lòng cổ thành những này đều thần phục đại ly vương triều cũng đặt vào đến đại hạ hoàng triều thống trị phía dưới trước đó đại ly c h i chủ ngụy thường ngân cũng bị phế đi đương nhiệm đại ly c h i chủ là ngụy thường ngân bắt thúc ngụy trường không hàn thanh sơn thành thật trả lời xem ra biến hóa rất lớn a đại hạ hoàng triều tự cho là ra một cái yến huy hoàng liền có thể không coi ai ra gì không đem ta tội ác chi thành để ở trong mắt thật tình không biết bọn chúng đã có đường đến chỗ chết âm t i mệnh lệnh lùng hừ một tiếng đại tế ti ta cảm thấy chúng ta là thời điểm làm mất đi cương vực một lần nữa đọt lại cựu châu địa giới nhất định phải đặt vào đến đại thần thống trị phía dưới không bằng l i ê n d u n g đại hạ hoàng triều đến biểu thị công khai ta đồ sơn thị tồn tại cùng đại thần uy nghiêm a ừng có thể thoại âm rơi xuống đồ sơn thương n g u y ệ t lật tay lấy ra một chương quần trục đồ sơn mang mệnh ngươi dẫn theo lĩnh núi sanh quân đoàn cần phải tại trong vòng ba ngày cầm xuống đại hạ hoàng triều đây là một chương thống ngự khế ước trên đó gia trì đại thần thống ngự thần quyền cùng đóng dấu chồng bản tọa đại thế giới c h i ấn nhưng thống ngự một phương địa vực cùng sinh linh tại trấn áp đại hạ hoàng triều về sau ngươi đem cái này thống ngự khế ước để đại hạ tri chủ ký đến thời điểm đại hạ hoàng triều cùng với tất cả lãnh thổ khí vận con dân tài nguyên các loại tất cả đều đem quy về ta đổ sơn thị trường khống ngoài ra để thần khư ti người cùng ngươi nhóm cùng đi đem đại hạ hoàng triều tộc nhân tất cả đều ghi vào thần tịch giám sát ti phái người tiến vào chiếm giữ đại hạ hoàng triều tài nguyên ti phái người tiếp quản tài nguyên chậm nhất ngày thứ ba bản tọa muốn gặp được đại hạ hoàng triều đặt vào đến ta đổ sơn thị thống trị phía dưới văng lên thanh â m uy nghiêm chậm rãi văng lên cần tuân phát chỉ cần tuân phát chỉ đồ sơn mang mọi người không người xác nhận từng cái đôi mắt bên trong nhấp nô manh liệt kinh hỉ cùng phần chấn đây chính là một kiện lớn công lao tại đuối đồ sơn thương n g u y ệ t cung kính túi đầu đám người liền khí thế hung hăng lý khai tội ác chi thành đông đông đông bọn hắn sau khi đi lý hắc thủy liền dẫn kỳ huyền âm cùng lý khuynh thành hai người đi tới đại điện trong ư Thương Đồ đại Sơn Nguyệt thành thần, bái kiến đại tế thi. t bái r đại điện lý hắc thủy mang theo lý khuynh thành cung kính lớn bài nói đồ sơn thương n g u y ệ t nhàn nhạt, nhạt lên tiếng lập tức đem thanh lãnh uy nghiêm ánh mắt rơi vào một bên lý khuynh thành trên thân mội mội của ngươi tư chất phi thường không tệ tiềm lực cũng mười phần to lớn đồ sơn thương nguyện mang theo tán tưởng nói ngay vậy lý hát thủy trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt vui mừng đại tế ti quá k h e n rồi khuynh thành nàng trước đó thu được b ổ tiên h thần thủy tạo hóa gột rửa tự thân căn cốt cùng tứ chất lúc này mới có thành tựu ngày hôm nay b ổ thiên thần thủy ông ti mệnh đáy mắt lướt qua một vòng tinh quang lý hát thủy ngươi cùng đông phương bất bại còn có quan hệ ách không có trước đó ta chỉ là cùng đông phương bất bại làm một trận giao dịch mà thôi ta dùng mấy cỗ thi thể cùng một trương thánh nhân cuốn vải liệm thỉnh cầu hắn gõ mở thông thiên tri lộ năm đạo thiên môn cuối cùng cho ta một nửa bộ thiên thần thủy ta cùng đông phương bất bại chỉ là có duyên gặp mặt một lần thôi bất quá đại thần cùng đông phương bất bại ngược lại là vô cùng quen thuộc nguồn gốc cực sâu khuynh thành sở dĩ có thể bái nhập chân vũ thần cúng cũng là đại thần tìm đông phương bất bại mặt mũi lý h ắ c thủy chi tết đáp hả lâm vô đạo cùng đông phương bất bại còn có quan hệ phía sau nghe nói như vậy kỳ huyền âm không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc liên quan tới lý khuynh thành tiến vào chân vũ thần cung nội t ì n h hắn vẫn luôn không quá rõ ràng n g h ĩ không ra lại là bởi vì lâm vô đạo nguyên nhân lý k u y n thành ngươi là nguyện ý tiếp tục lưu lại chân vũ thần cung tu hành vẫn là nguyện ý đi sơn lang giới thần miếu a cái này đại tế ti ta đối mặt đồ sơn thương nguyệt hỏi ý lý khuynh thành lập tức cảm thấy thất kinh hoàn toàn không biết do nên như thế nào trả lời chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía một bên lý hát thủy đại tế ti khuynh thành nàng quen thuộc t r ầ n vũ thần cung sinh hoạt không bằng liền để nàng tiếp tục đợi tại t r ầ n vũ thần cung a húng chi cái này cũng cần thời gian đến thích ứng có thể nếu là ta đồ sơn thị con dân sơn lăng giới tự nhiên cũng là nhà của nàng tùy thời đều có thể trở về đồ sơn thương nguyệt nhẹ gật đầu đa tạ đại tế ti nghe nói như thế lý hát thủy cùng lý k u y n thành đều lộ ra vẻ mặt vui mừng đối với cái này đồ sơn thương nguyện thần sắc bình thản tái thẩm xem m ấ y phần lý khuynh thành về sau nàng liền đem ánh mắt rơi vào kỳ huyền âm trên thân trần vũ thần cung thái thượng trưởng lão kỳ huyền âm là đúng thế chắc hẳn lý h ắ c thủy đã đã nói với người ta đồ sơn thị không biết các ngươi trần vũ thần cung có nguyện ý hay không thờ phụng núi x a n h c h i thần cái này ngươi trước không cần phải gấp gáp trả lời bản tọa sẽ cho các ngươi thời gian cân nhắc ngươi tu vi dừng lại tại thập giai ban thần đã có không ít thời gian đi nếu như ngươi gia nhập chúng ta đồ sơn thị trở thành đại thần con dân bản tọa có thể để ngươi tại trong khoảnh khắc đánh vỡ tự thân công c ù n xiến xích tu thành nhân gian chân th đến thời điểm các ngươi chân vũ thần cung liền không còn là ba tôn chân thần mà là lại biến thành bốn tôn chân thần cái gì đ ỗ n g nhiên nghe nói như thế kỳ huyền âm tâm thần đại trấn hắn dùng không thể tưởng tượng nổi nhắn thần chăm chú nhìn chăm chú lên đồ sơn thương nguyện trong mắt tràn đầy kinh hãi hắn không dám tin tưởng chỉ là lần đầu gặp mặt đồ sơn thương nguyện thế mà liền nắm giữ bọn hắn chân vũ thần cung tình huống cuối cùng là làm sao làm được đại tế t i việc này quan hệ trọng đại không phải ta một người có khả năng lựa chọn có thể để cho ta trở về chân vũ thần cung cùng mọi người thương lượng một phen trầm mặc một lát kỳ huyền âm lấy giút khí cẩn thận nghiêm túc nói đương nhiên có thể bản tọa nói qua sẽ cho các ngươi chân vũ thần cung thời gian cân nhắc bất quá các ngươi chỉ có thời gian nửa tháng nửa tháng sau ta đổ sơn thị đại quân liền sẽ tiến vào thanh thiên vực bên ngoài đại vực nếu là đến thời điểm các ngươi chân vũ thần cung còn không có làm ra lựa chọn bản tọa chỉ có thể nói tiếng xin lỗi ngoài ra trong năm đó ngươi bảo vệ tội ác chi thành bản tọa đại biểu đại thần đối ngươi biểu thị c ả m t ạ đang khi nói chuyện đồ sơn thương nguyện ngọc thủ lật một cái lấy ra một n g ụ n hoàng kim thần kiếm đưa tới kỳ huyền âm trước mặt trung phẩm thần minh kỳ huyền âm tâm thần chấn động đa tại đại tế thi thi lễ một cái hắn lúc này mang theo hoàng kim thần kiếm ly khai tội ác chi thành ngư c h ấ n tiên có thuộc hạ mệnh n g ư ơ i lập tức xuất lĩnh tận thế quân đoàn bắt đầu t r i n h phạt trừ cựu châu địa giới bên ngoài cái khác mười một tòa địa giới cho ngươi thời gian nửa tháng cần phải đem toàn bộ thanh thiên vực đều đặt vào đến đại thần thống trị phía dưới giống như đại hạ hoàng triều để những cái kia địa giới đại thế lực ký kết thống ngự khế ước tiếp nhận bọn hắn cương vực khí vận tài nguyên vân vân thân k ư t i giám sát t i tài nguyên t i từ bên cạnh hiệp trợ đồ sơn thương nguyệt ra lệnh sau đó nàng lại lấy ra rất nhiều thống ngự khế ước giao cho ngu trấn thiên cần tuân p h á p chỉ ngu trấn thiên tay trái nâng mặt trời thần lô quỳ xuống đất lượt mái ánh mắt bên trong tràn đầy kích động cùng phần chấn đây chính là chiến công a so với núi xanh quân đoàn t r i n h phạt cái khác mười một tòa địa giới công lao coi như lớn nhiều đến thời điểm bọn hắn tận thế quân đoàn đem càng thêm cường đại đại thiên sư thần khư ti đại ti chủ còn không có nhân tuyển thích hợp a còn không có bất quá ta cảm thấy thiên long cổ quốc quốc chủ ứ n g hướng lên trời hẳn là có thể đảm nhiệm thần khư ti đại ti chủ trước những năm gần đây ứng hướng lên trời quản lý thiên long cổ quốc vô luận là con dân tín ngưỡng vẫn là cổ quốc phát triển đều mười phần không tệ âm ti mệnh trầm ngâm nói ngay vậy đồ sơn thương nguyệt nhẹ gật đầu ứng hướng lên trời có thể ngươi lập tức lấy tổ miếu danh nghĩa ban bố p h á p trị bổ nhiệm thiên long quốc chủ ứng hướng lên trời là thần khư ti đại ti chủ những người khác mau chóng quen thuộc thần hoang thế giới rõ đám người cung kính xác nhận sau đó đồ sơn thương nguyệt lại là giao phó một chút sự tỉnh mọi người mới là riêng phần mình đui ra thời gian thoáng một cái đã qua ba ngày sau tại núi x a n h quân đoàn c h ấ n áp thô bạo dưới không ai bị nổi đại hạ hoàng triều rốt c ụ c không chịu nổi đà kích cùng áp lực ký kết thống ngự khế ước từ đó đại hạ hoàng triều trở thành đồ sơn thị phụ thuộc cứ việc đại hạ hoàng triều chỉ là khuất phục tại núi x a n h quân đoàn cường đại vũ lực cũng không phải thật sự là thần phục cùng thờ phụng nhưng là đồ sơn thương nguyện muốn chính là cái này kết quả ý đồ của nàng rất đơn giản trước đem đại hạ hoàng triều c h ấ n áp làm cho cương ép thần phục với đồ sơn thị tiếp xuống có nhiều thời gian cùng thủ đoạn đến để bọn hắn thờ phụng núi sanh tri thần Ngoài ra, đồ sơn thương nguyệt cũng thực sự cần tụ tập ngoại giới thiên địa chi lực đến để thăng tự thân tu vi cùng thực lực ầm ầm theo đại hạ hoàng triều đặt vào đến đồ sơn thị thống trị phía dưới toàn bộ cựu châu địa giới thiên địa chi lực cũng toàn bộ tụ tập đến đồ sơn thương nguyệt trên thân nàng tu vi cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng kéo lên bắt đầu rốt cục tại ba ngày sau đó vào lúc giữa trưa đồ sơn thương nguyệt nên đón chính mình t h ầ n tiếp dầm dầm dầm nương theo lấy chấn thiên lôi đình tại vô số người kia kinh hại anh mắt bên trong cựu châu địa giới nguyên bản sáng sủa bầu trời đ ô n nhiên trở nên tối xâm lại mây đen ngập đầu lôi đình tung、hành. thần kiếp bao trùm toàn bộ cựu châu địa giới kia phát tán ra khí thế cùng nguy áp làm cho vô số người run dày đồng thời cũng đưa tới vô số cường giả chú ý thần kiếp có người muốn tu thành chân thần rồi thập vạn đại sơn chốt sâu mới vừa đi ra sơn lăng giới phong đạo nhân nhìn qua đỉnh đầu tối không thấy mặt trời thương k h u n g đ á y mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc đến tột cùng là người phương nào tại độ kiếp uy thế này cùng động tĩnh tựa hồ có chút lớn a phong đạo nhân kinh nghĩ nói cũng hiện tại lúc này tần đạo phu từ sơn lăng giới bên trong đi ra phong đạo nhân sơn lăng giới bên thiên ngoại giới cùng sơn lang giới đều có thần kiếp khí thức cái này cho thấy người đ ộ kiếp nhất định là sơn lang giới sinh linh mà có thể có được đáng sợ như thế thiên uy nhìn chung toàn bộ sơn lang giới chỉ sợ chỉ có đại tế ti ta đoán là đại tế ti muốn thành thần tần đạo phu trầm giọng nói ngay vậy phong đạo nhân đáy mắt cũng bắn ra thần quang ta đoán cũng là có thể làm ra uy thế như thế ngoại trừ đại tế ti bên ngoài chỉ sợ cũng chỉ có nhâm huynh đệ nhâm huynh đệ mới vừa vặn bế quan không có nhanh như vậy đột phá cứ như vậy cũng chỉ có đại tế ti đại tế ti độ kiếp đây chính là khó được tình cảnh chúng ta mau chóng tới nhìn xem trong chốc â n t lát có liên quan tới tội ác chi thành hết thệ sự vật cùng cảnh tượng lập tức rõ ràng hiện ra tại trong đầu thời gian qua đi một năm tội ác chi thành biến hóa vẫn là thật lớn lâm vô đạo mắt lộ vui mừng bởi vì thiên địa khế ư ớ c nguyên nhân theo hắn thần vực bao phủ toàn bộ cựu châu địa giới phiến địa vực này cũng triệt để bị hắn nắm trong tay giờ phút này hắn có thể cảm nhận được rõ ràng một cố bảng bạc thế giới bản nguyên như như hồng thủy tại giữa thiên địa minh mông quần quận không thôi cùng lúc đó từng đạo băng lánh hệ thống nhắc n h ỏ âm cũng trong đầu vang lên đinh chúc mừng người giới trấn áp thô bạo đại hạ hoàng triều đem toàn bộ cựu châu địa giới đều đặt vào đến thần chi thống trị phía dưới trở thành ngươi thần vực ngươi thu được tám ngàn ước khí vận giá trị chúc mừng ngươi nắm trong tay cựu châu địa giới trở thành này phương địa vực duy nhất chúa tể chúc mừng ngươi thành công tấn thăng lục d a i chân thần chúc mừng ngươi thành công tấn thăng thất d a i chân thần chúc mừng ngươi thành công tấn thăng b á t d a i chân thần chúc mừng ngươi thu được sinh mệnh thần quyền chúc mừng ngươi thu được tử vong thần quyền ầm ầm nương theo lấy từng đạo hệ thống thanh em nhắc nhở lâm vô đạo thể nội bản mệnh thần hòa bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn mạnh chỉ là trong chốc lát hắn liền ngưng tụ ra tám đạo bản mệnh thần hòa thân vị đã tới bắt dài chân thần trừ cái đó ra lâm vô đạo lại đạt được hai đạo thần quyền phân biệt chấp trưởng sinh mệnh cùng tử vong đi qua m ư ờ i năm tại đồ sơn thị tế tự phía dưới ta tích lũy vô số hưng ơ hỏa con dân càng là nhiều đến số một tỷ kém chỉ là thần vực thôi bây giờ theo cựu châu địa giới bị chinh phục vừa vặn đền bù thần vị tấn thăng cuối cùng một khối n m ư ợ c điểm bởi vậy t ấ n thăng bắt d a i chân thần là nước chạy thành sông sự tình nếu là đem toàn bộ thanh thiên vực đều biến thành thần vực đến lúc đó nhất định có thể nhất cử tấn thăng trở thành thiên thần lâm vô đạo đáy mắt thần quang sáng trói đồ sơn thị cũng không để cho hắn thất vọng đi qua lớn đầu nhập bây giờ rốt cục bắt đầu nên đón hồi báo cùng thu hoạch đồng thời theo thời gian trôi qua tương lai ích lợi sẽ còn càng lúc càng lớn nghĩ tới đây lâm vô đạo đáy lòng cũng hiện lên lên một vòng phần chấn hắn rất chờ mong tại chính mình dẫn đầu dưới tương lai đồ sơn thị có thể đi đến một bước nào t h ầ n dụ đại tế ti tu thành chân thần thần vực bên trong khắp trốn mừng vui sơn lăng dưới tất cả con dân tu vi tăng lên ba cái tiểu cảnh giới cựu châu địa dưới tất cả con dân tu vi tăng lên một cái tiểu cảnh giới ngay hôm đó lên bản thần tấn thăng bát giai hương hỏa chân thần phàm la thành kính thờ phụ bản thần con dân đều đem thu hoạch được thần ân đồ s u ấ t thị người người như rồng đột nhiên một đạo uy nghiêm hùng vĩ thanh âm từ đại thanh sơn chi đỉnh tổ miếu bên trong chuyên gia vang vọng toàn bộ sơn l a n giới g tiếp lấy lại c h u y ê n khắp toàn bộ cựu châu địa giới cái gì đại tế ti muốn thành thần đại thần tấn thăng b á t dài chân thần đông nhiên nghe nói như thế sơn l a n g giới bên trong ước tuyệt đối con dân đều p h ấ n chấn đến c ự c điểm từng cái đáy mắt đều lộ ra manh liệt kinh hỷ cùng kích động chúc mừng đại thần tấn thăng bắt dài chân thần chúc mừng đại tế ti thành thần chúc mừng đại thần tấn thăng bắt dài chân thần chúc mừng đại tế ti thành thần đông đông đông. sơn lăng giới bên trong ước tuyệt đối con dân không hẹn mà cùng quỳ dạp xuống đất lấy vô cùng cung kính vô cùng thành kính tư thái lê bái vê anh vê anh vê anh theo bọn hắn lê bái trong chốc lát có vô lượng thần quang từ đại thanh sơn tổ miếu bên trong n ở rộ quét sạch toàn bộ sơn lăng giới giờ khắc này nhưng p h à m là thành kính t h ờ phụng thanh sơn chi thần giả đều thu được thần ân chiếu giỏi từng cái con dân tu vi bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt bắt đầu có nhân tu thành chân thần có nhân tu thành thập giai bán thần có nhân tu thành bán thần trong lúc nhất thời sơn lăng dưới bầu trời phía trên lôi quang minh ngông quận quận thiên uy tràn ngập lấy đại thanh sơn làm trung tâm lúc ban đầu năm bộ lạc lớn cùng lạc nhật cổ tộc con dân ở đây phiên thần ân tạo hóa phía dưới thu được tất cả to lớn tăng lên yếu nhất đều tại ngũ giai bán thần nhất là có t h ụ lâm vô đạo y ê u hái lạc nhật cổ tộc ở đây phiên thần ân phía dưới lúc ban đầu tám ngàn tộc nhân toàn bộ đạt đến thập giai bán thần trong đó người kiệt xuất càng là trực tiếp phá vỡ phạm nhân gông c ù n xiến xích nhất cử tu thành chân thần đến tận đây lạc nhật thần tộc danh phủ kỳ thực Mà、so、với những này phổ thông con dân, làm miễu một đám mọi này càng là to lớn. Tất cả mọi người, đều thành so con to với viên Vi vị trước, tiến người, những thông dân, thần nhân thần lớn. chân thần. phổ Tu Tất cả đều bộ ẩm ti mệnh nguyên bản là bát giai chân thần lần này tại thần ân tạo hóa giới tu vi trực tiếp tăng lên tới thiên thần c h i cảnh mặc dù chỉ là nhất giai thiên thần nhưng là trong thần miếu duy nhất một vị thiên thần chúc mừng đại tế ti h chúc mừng đại thần chúc mừng đại tế ti h tội ác chi thành đám người trong mắt chứa kích động cùng phân chấn vì xuống đất lườn bái ngoại trừ bọn hắn bên ngoài cựu châu địa giới vô số sinh linh cũng bị lâm vô đạo lấy thế giới bản nguyên tăng lên một cái tiểu cảnh giới tu vi ta tu vi đột phá đây là có chuyện gì có người khiếp sợ không thôi thanh sơn chi thần đến tột cùng là tồn tại gì a một lời có thể tăng lên cựu châu địa giới toàn bộ sinh linh tu vi t cuối cùng là thủ đoạn n ị c h thiên cỡ nào đáng sợ đến bực nào vĩ lực a đây chính là lực lượng của thần a quá kinh khủng cựu châu địa giới nhấc lên thao tiên h ba lan một ngày mắt thanh sơn chi thần cái tên này bị vô số sinh linh biết sau đó có đại lượng sinh linh bắt đầu hướng phía sơn lang giới mà đi tựa hồ cũng muốn làm rõ ràng thanh sơn chi thần lai lịch lại hoặc là muốn chiêm ngưỡng một cái thanh sơn đại thần uy nghiêm đối với ngoại giới to lớn phản ứng lâm vô đạo cũng không để ý tới giờ phút này hắn ánh mắt tất cả đều rơi vào đồ sơn thương nguyện trên t h ầ n chỉ gặp lúc này đồ sơn thương nguyện cả người sừng sững tại hư không bên trên lấy lạnh nhạt bình tĩnh tự thái tắm rửa lấy thần kiếp tẩy lễ、vâng. vâng vâng từng đạo màu hỗn độn thần lôi phá vỡ bầu trời lôi cuốn lấy chi cao thiên uy liên tiếp không ngừng mà rơi trên người đồ sơn thương nguyện chỉ bất quá làm cho người khiếp sợ là đối mặt kia có hủy thiên diện địa lực lượng thần kiếp đồ sơn thương nguyện cũng không có bất kỳ ngăn cản mà là mặc cho những cái kia thần lôi đánh vào trên thân t nhìn xem một màn này từ sơn l ă n g giới chạy tới phong đạo nhân cùng tần đạo phu đều mở to hai mắt nhìn hỗn độn thần lôi đại tế ti quả thật không tầm thường chỉ là độ thật thần kiếp mà thôi lại có thể dẫn tới hỗn độn thần lôi đây chính là thiên đạo bản nguyên biến thành a mà lại đại tế ti thế mà một mình mạnh kháng không tránh không né ghê gớm ghê gớm a phong đạo nhân một mặt sợ hai t h á n g p h ụ hắn vốn cho rằng trước đó tần đạo phu độ kiếp tràng diện đã vô cùng hồng đại chắn g xem cái nào biết rõ đồ sơn thương nguyệt lại còn muốn càng mạnh một bậc đại tế ti không hổ là đại tế ti không phục không được a tần đạo phu tán t h ắ n nói thần kiếp càng là c ư ờ n g đại đại biểu cái người tư chất cùng tiềm lực liền càng khủng bố hơn đồ sơn thương nguyệt so với bọn hắn còn mạnh hơn thần kiếp hết thể kéo dài nửa ngày tổng cộng tám mươi một nói hỗn đ ộ thần lôi làm trải qua thần kiếp gột rửa về sau Đồ sơn cho dù là tu thành thiên thần âm tin mệnh cũng là cảm thấy áp lực lớn lao thành thần về sau đồ sơn thương nguyện càng thêm cường đại thanh sơn thần miếu lâm vô đạo nhẹ nhàng nghỉ non một câu dứt lời hắn liếc mắt qua có liên quan tới đồ sơn thương nguyệt rất nhiều tin tức lập tức hiện ra tại trước mắt t r ư ơ n g năm trăm ba mươi năm thế giới c h i chủ nhân gian c h i chủ tính danh đồ sơn thương nguyệt thân phận thanh sơn thần miếu đại tế ti tu h vi t a m gia i chân thần tư chất vô thượng tri tư thiên phú vận mệnh tri nhãn mệnh cách một trường sinh mệnh cách hai thế giới c h i chủ thể chất thế giới c h i thể công pháp đại thế giới đạo kinh kỹ năng hàn băng thần pháp thất sát thăng thiên thuật thái hư bộ thiên thuật thiên đ i ệ lồng i a m thiên điệu a tỏa thiên đ i ệ kết giới thiên điệu t i kiếm thế giới đại thủ tấn vật phẩm đại thế giới c h i ấn thanh sơn thần điện vạn pháp quần trường tuổi thọ 8.864 đ h t r i chú một thiên thiên sinh linh trời sinh đại khí v ậ n người hai thiên phú vận mệnh c h i nhãn cả đời ở trong có thể mở ra chín lần mỗi mở ra một lần đều có thể quan trắc đến tự thân cải biến vận mệnh c h i pháp ba trường sinh mệnh cách mỗi ngày gia tăng một năm tuổi thọ thế giới c h i chủ mệnh cách một nhận thần hoang thế giới ý chí c h ú c phúc tại thần hoang thế giới bên trong không dính nhân quả trừ tà bất s ô n hai chấp trưởng một phương địa vực thiên địa tri lực ba thân ở tại chỗ chấp trưởng địa vực bên trong đem đặt được thế giới ý chí gia trì đại cảnh giới vô địch bốn nhưng phạm là thần hoang thế giới sinh linh bước vào giới chủ lĩnh vực nhất nghiệm phía dưới tu vi đều muốn bị chấn áp nửa cái đại cảnh giới năm trước mắt giới chủ lĩnh vực phạm vi cựu châu địa giới không hổ là vô thượng c h i tư s á c thực cường đại lâm vô đạo nhịn không được khen lớn một câu tại gia t r ỉ toàn bộ cựu châu địa giới thiên địa c h i lực về sau đồ sơn thương nguyệt nhất cử tu thành tam giai chân thần kết quả này cũng không vượt qua lâm vô đạo mong muốn thậm chí so với hắn mong muốn còn thấp hơn trên không ít trước đó căn cứ lâm vô đạo phỏng đoán gia chỉ cựu châu địa giới thiên địa chi lực đồ sơn thương n g u y ệ t hẳn là có thể đạt tới ngũ giai chân thần trở lên cái nào biết rõ chỉ là tu thành tam giai chân thần hắn mặc dù cảm giác có chút ngoài ý mớn nhưng cũng không có quá mức x o a n suýt đồ sơn thương n g u y ệ t chấp trưởng đại thế giới c h i ấn nàng phương thức tu luyện cùng phương pháp cùng thế gian chúng sinh đều không giống nhau chỉ cần thần vực phạm vi càng lớn như vậy nàng tu vi cùng thực lực cũng sẽ càng thêm cường đại bây giờ mới chỉ là một cái cựu châu địa giới mà thôi ngay khác nếu là nằm trong tay toàn bộ đại hoa mười hai vực đồ sơn thương nguyện nhất cử tu thành thần vương cũng k ó nói chân chính để hắn cảm thấy kinh diễm là đồ sơn thương nguyện mới tăng một đạo mệnh cách thế giới c h i chủ đạo này mệnh cách cho dù là lâm vô đạo cũng vì đó sợ hai t h ả n phục thứ nhất không dính nhân quả vạn tà bất x â m thứ hai đại cảnh giới vô địch thứ ba giới chủ lĩnh vực bên trong bất luận cái gì sinh linh tu vi đều muốn bị chấn áp nửa cái đại cảnh giới chỉ là đạo này thế giới c h i chủ mệnh cách cũng đủ để cho đồ sơn thương nguyện hoành ép thần hoang thế giới tất cả chân thần cho dù là đại đế tới tại thần hoang thế giới ý chí chế tài dưới tu vi cũng phải bị cưỡng ép chấn áp nửa cái đại cảnh giới đơn giản n g ư ờ i ê n từ giờ phút này bắt đầu đồ sơn thương nguyệt liền bắt đầu chân chính đ ặ c vào trở thành thế giới c h i chủ vĩ đại hành trình đồng thời đã bắt đầu cả hành xử nàng làm thế giới c h i chủ quyền l y cùng vĩ lực lâm vô đạo tán thán nói giờ k h ắ c này đồ sơn thương n g u y ệ t tại nhân gian bên trong chính là trí Chí cao thần linh sau này nàng đem cùng thần hoang đại thế giới cùng ở tại đợi một thời gian nhất định có thể trở thành thần hoang đại thế giới giới chủ chấp trưởng thượng thương cùng đại địa nhìn xuống toàn bộ nhân g i a n mà hết thẻ này đều là lâm vô đạo thành cựu vừa mới qua đi thời gian mười năm liền sơ bộ hành xử thế giới tri chủ lực lượng ba vạn năm về sau n à n g sẽ trưởng thành đến cỡ nào cấp độ cái kia thời điểm ta lại lại biến thành bộ dán gì g lâm vô đạo mắt lộ ước mơ xem trước kia hắn cảm giác thế sự như mộng trước đó hắn vẫn là cựu châu địa giới nhất yếu đối phế vật tay c h ó i gà không chặt hiện nay chỉ là thời gian hơn một năm l i ề n đã thuế biến trở thành toàn bộ cựu châu địa giới chúa tệ chấp trường ước tuyệt đối con dân sinh tử cùng vận mệnh thần linh đây hết thể biến hóa để hắn cũng cảm thấy có chút t h ổ n thức hắn không biết rõ sau này lại biến thành bộ dán gì nhưng là sẽ một mực kiên trì không ngừng đi xuống đi bởi vì, hiện tại đã không phải là hắn một người tại phân đấu đã đặt xuống cái này lớn như vậy giang sơn cùng cơ nghiệp liền muốn tiếp tục thủ v ữ n g xuống dưới nghĩ tới đây lâm vô đạo đẻ xuống trong lòng tạp niệm cùng sao động tiếp tục đem ánh mắt rơi vào đồ sơn thương n g u y ệ t trên thân làm hắn tại nhân gian người phát ngôn bây giờ tu thành chân thần hắn cũng muốn biểu thị một cái thương n g u y ệ t chúc mừng ngươi tu thành chân thần xét thấy ngươi cho tới nay thành tính tín ngưỡng bản thân ban cho ngươi một trăm vạn tuổi thọ mệnh ban cho ngươi hành xử thần chi cảm giác tế tự thần quyền kỳ phúc thần quyền thống ngự thần quyền chiến tranh thần quyền hủy diệt thần quyền sắt lục thần quyền sinh mệnh thần quyền tử vong thần quyền ban thưởng ngươi thần vương pháp thần vũ tam thức ban thưởng ngươi thánh nhân pháp định tiên pháp chú ban thưởng ngươi lớn dung luyện thuật ban thưởng ngươi đại viên mãn thần c h i tẩy lễ đại viên mãn quán đỉnh đại pháp thiên thần pháp thần c h i tẩy lễ thiên thần pháp quán đỉnh đại pháp từng đạo huy nghiêm thần dụ từ thần hồn bên trong vang lên vâng vâng vâng, vâng. theo lâm vô đạo thanh em rơi xuống rất nhiều phát n ô n huyền bí cùng chân lý trong nháy mắt ấn khắp tại đồ sơn thương nguyện thần hồn phía trên không chỉ như vậy lâm vô đạo còn đối nàng ban cho chín đại thần quyền hành xử quyền đa tại đại thần đồ sơn thương n g u y ệ t quỳ hư không đối sơn lăng giới phương hướng thành kính lê bái đối với cái này lâm vô đạo nhàn nhạt từ một tiếng thương n g u y ệ t bản t h ầ n ban cho ngươi chín đại thần quyền hành sự quyền là vì để ngươi tốt hơn quản lý đồ sơn thị cùng nhân gian con n ô n dân sau này bản t h ầ n có lẽ sẽ trưởng kỳ tiến vào tu hành bên trong mọi việc trên thế gian liền toàn bộ giao cho ngươi nếu là gặp được chuyện trọng đại nhưng tại trong thần miếu hướng bản thần cầu nguyện đến thời điểm bản thần tự nhiên sẽ đáp lại ngoài ra làm đồ sơn thị đại tế thi thống ngự thần vực ước tuyệt đối con dân làm việc không cần bó tay bó chân cố kỵ quá nhiều chỉ cần là phù hợp bản thân lợi ích hết thẻ đều có thể b u ô n g tay hành động cho dù là trời sập xuống cũng có bản thân thay n g ư ờ i làm chủ uy nghiêm hùng vĩ thanh âm tiếp tục vang lên ngay vậy đồ sơn thương n g u y ệ t lấy vô cùng cung kính vô cùng thành kính t ư thái lễ bái trên mặt đất từ giờ trở đi nàng chính là thần vực nhân gian c h i chủ trên nắm thần quyền hạ làm thị chúng sinh quyền hành to lớn trên thực tế sở dĩ đối đồ sơn thương n g u y ệ t b ị quyền lâm vô đạo cũng là trải qua nghị sâu tính kỹ mới làm ra quyết định sau này hắn không có khả năng trường kỳ đợi tại đồ sơn thị làm một cái bị chúng sinh cung phụng thanh sơn đại ma thần nghề chính của hắn vẫn là nhạc s á c bởi vậy tại xử lý xong đồ sơn thị rất nhiều sự tình về sau hắn liền sẽ ly khai đại h o à n g tiến về càng bao la hơn thần châu đại điện nơi đó mới là hắn nhân sinh sân khấu trừ cái đó ra đồ sơn thị ngắn hạn bên trong mặc dù có thể bằng vào thực lực cường đại lấy cực nhanh tốc độ trưởng khống cựu châu địa giới thanh thiên vực thậm chí toàn bộ đại hoang mười hai vực nhưng là một khi chân chính khống chế về sau liền cần thời gian dài để tiêu hóa tiếp thu các loại tài nguyên chuyển hóa t í đồ thừa dịp trong khoảng thời gian này lâm vô đạo cũng có thể đáng xuất thủ đến tiến về thần châu đại địa liệm càng thêm cường đại thi thể cho nên hắn mới có thể đem tất cả thần quyền phía dưới giao cho đ ổ sơn tương nguyện dù sao lớn như vậy thần vực bên trong không còn có so với nàng càng thêm người thích hợp có nàng quản lý thần vực lâm vô đạo cũng không có nỗi lo về sau nghĩ tới những thứ này lâm vô đạo lại là giao phó một chút những chuyện khác liên tiếp theo chìm vào đến trong tu luyện bây giờ tất cả mọi người đã tu thành chân thần hắn cũng nên thành thần chúc mừng đại tế ti thành thần chúc mừng đại tế ti thành thần hiu hiu hai vệ thần quang xẹt qua hư không phong đạo nhân cùng tần đạo phu hai người xuất hiện ở đồ sơn thương n g u y ệ t trước mặt cười c h ú t mừng nói đồ sơn thương n g u y ệ t lườn bọn hắn một lời nhàn nhạt nhẹ gật đầu các ngươi còn có một người đâu đại tế ti nói là nhâm huynh đệ đi hắn bế quan sung kích chân thần đi không sai biệt lắm cần nửa tháng tả hữu đây nhâm ngã hành còn không có thành thần đồ sơn thương n g u y ệ t có chút ngoài ý muốn về sau không có bản tọa cho phép không cho phép tại thần vực bên trong gây sự tỉnh nếu không nhất định nghiêm trị không tha hh có đại tế ti tại chúng ta nào dám a phong đạo nhân ngượng ngùng cười một tiếng đúng rồi đại tế ti t i ê linh k ư bên trong ly sơn thần quốc chính các ngươi nhìn xem xử lý đi đồ sơn thương n g u y ệ t nhàn nhạt trả lời một câu dứt lời nàng bước ra một bước trong nháy mắt ly khai tội ác chi thành đại tế t i thành thần về sau vô luận là uy nghiêm vẫn là thực lực đều càng thêm cường đại tần đạo phu cảm khái nói đối mặt đồ sơn thương n g u y ệ t hắn cũng cảm nhận được á p lực cực lớn đúng vậy a cái này nữ nhân chúng ta không thể t r e o vào nha phong đạo nhân lắc đầu lao già điên tiếp xuống chúng ta làm cái gì đương nhiên là đi sơn làm g i i mấy ngày nữa những cái kia thần tộc người liền muốn tới chúng ta đi trước chuẩn bị một cái sau đó ô n cây đợi tỏ chờ đến nhâm minh đệ thành thần về sau liền có thể động thủ cắt giao h ẹ t ố tần t đạo phu không có dị nghị đang khi nói chuyện hai người liền quay đầu hướng phía sơn lang giới mà đi chương năm trăm ba mươi sáu d ạ ma thần tộc ấ u nguyên quân nửa tháng sau một chiếc tạo hình cổ lão màu đen thần châu phá vỡ thanh thiên vực mênh mông bầu trời trực tiếp lái vào sơn lang giới trên đó đứng đấy ba đạo thân ảnh tộc trưởng đây chính là sơn lang giới xa xa t ò a kia thần sơn tên là đại thanh sơn hán đỉnh phong đứng sừng sững trong thần miếu thờ phụng đồ sơn thị thờ phụng thanh sơn chi thần đô sơn thị có được cực kỳ truyền thừa cổ xưa Tại đồ s ơ ti xa xa người thị c ù n t h ầ này rõ ràng là dạ ma thần tộc tộc trưởng ấu nguyên quân hãn tu vi đã đạt đến thập gia thiên thần cực hạ một chân bước vào thần vương tri cảnh về phần một người khác chính là một cái khuôn mặt lạnh lùng hồng ý dẻo léo giả cũng là thập gia thiên thần tu vi hắn như một tòa tấm địa to chăm chú thủ hộ tại âu nguyên quân bên cạnh thiên cương thanh dư hiện tại nơi nào hồi bẩm tộc trưởng tiểu thư bọn hắn hiện nay hẳn là ngay tại thần khư bên trong bất quá bây giờ chúng ta cũng không thích hợp đi tìm bọn họ bởi vì cái khác thần tộc thần tử cùng tộc nhân đều bị thất đức tổ ba người bắt cóc duy chỉ có tiểu thư bọn hắn tránh thoát một kiếp cái này nếu để cho cái khác thần tộc biết rõ tất nhiên sẽ cho là ta dạ ma thần tộc cùng thất đức tổ ba người là cùng một bọn nói như vậy đối chúng ta thần tộc nhưng phi thường bất lợi a phó thiên cương cung kính nói ngay vậy âu nguyên quân trầm mấy phần lập tức nhẹ g vậy chúng ta tiếp xuống làm cái gì tộc trưởng lúc trước tiểu thư đã đáp ứng đồ sơn thị đại tế ti lấy mười cái thiên thần chi bảo cùng một kiện thần vương chi bảo đổi lấy tiến vào dạ ma chi thành đây là nhất định phải cho nếu không chúng ta đi trước thần miếu gặp mặt thanh sơn đại tế ti tại cái này sơn lăng giới bên trong nếu như chúng ta có thể có được đại tế ti ủng hộ cho dù là cái khác thần tộc trở mặt cũng có thể không sợ phó thiên cương đề nghị kia thanh sơn chi thần bất quá là một tôn hương hỏa chân thần mà thôi thật sự có loại kia thủ đoạn thông thiên cùng vĩ lực đồ sơn thị thật tồn tại thập giai thần vương âu nguyên quân mặt lộ vẻ kinh nghi hắn thấy đồ sơn thị thanh sơn chi thần vẹn vẹn chỉ là một tôn hương hỏa chân thần thôi h ắ có thể có loại kiệu kinh tế h lực lượng ngoài ra n ị c h giết thánh nhân thần vương càng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi như thế tồn tại không nói sơn lang giới cho dù là nhìn trung thần châu đại địa những cái kia cổ lao t h ầ n tộc cũng chưa chắc có được đối với ông nguyên quân chất vấn phó thiên cương khỏe miệng lộ ra một vòng cười khổ tộc trưởng ta biết rõ n g à i không tin nhưng đây đều là thật mười năm trước trận kia kinh tiên biên cố ta cùng tiểu thư đều là tận mắt nhìn thấy cái này đồ sơn thị không có đơn giản như vậy hắn thở dài lắc đầu trong ngôn ngữ lộ ra mãnh liệt kiên kỵ gặp hắn loại phản ứng này ông nguyên quân đáy lòng cũng không khỏi đến dâng lên nồng hậu dày đặc lòng hiếu kỳ ầm ầm cũng l i ề n tại bọn hắn chuẩn bị khởi hành tiến về thanh sơn thần miếu thời khắc đột nhiên xa xôi chân trời chuyển đến một cố m ê n h mông quần quần thần uy ngay sau đó tại ba người nhìn chăm chú một chiếc cổ lão thần châu phá không m à tới khi thế hung hăng lái về phía đại thanh sơn thần châu phía trên đứng sừng sững lấy rất nhiều cường đại thân ảnh người cầm đầu chính là một cái khí cơ thâm trầm như thiên uyên không thể thăm dò vĩ nạn nam tử hắn chỉ là đứng trên thần châu liền cho người ta một loại đỉnh thiên lập địa p h ả n phất có thể trưởng không chúng sinh vận mệnh kỳ dị cảm giác Tộc trường, Thanh Thần Thiên Ti Thiên Dứt hết bắt Thiên thần tộc thuyền trên Ti trong mắt mắt theo thứ tự từ ông Quân ba người trên thân chính Cương lúc dốc lực bước, cầu con ra, người Sư, lượng, Sư người lời. Lời Sơn Mệnh. nói Hắn này dừng kiến. này ngạn Mệnh, ngáy ánh nhìn sang. Nguyên Quân kia Miếu Đại Đại khẽ. ma vừa Sau ba qua Phó Hả? là đầu. Âm Âm đem đều Âu đó, đảo dạ bị hắn lại có loại bị âm ti mệnh nhìn hết cảm giác d ạ ả m như vậy phản phất trên người hắn hết thảy đều bại lộ trước mặt âm ti mệnh không có bất luận cái gì bí mật có thể nói nguyên lai là dạ ma thần tộc tộc trưởng đại giá u a n lâm các ngươi có chuyện gì không âm ti mệnh nhàn n h ạ t hỏi là như vậy đại thiên sư trước đó chúng ta đã đáp ứng đại tế t ì chỉ cần để chúng ta tiến vào dạ ma c h i thành liền sẽ dâng lên mười cái thiên thần c h i bảo cùng một kiện thần vương c h i bảo hiện nay chúng ta đã đem bảo vật mang đến muốn cầu kiến đại tế ti còn xin đại thiên sư dàn xếp một cái phó thiên cương tiến lên một bước vừa cười vừa nói nghe nói như thế Âm ti mệnh ý vị thâm trường nhìn bọn hắn một chút nhẹ gật đầu đã như vậy vậy liền cùng bản tỏa tới đi đa tạ đại thiên sư nói xong phó thiên cương lúc này thôi động dưới chân màu đen thần trâu đi sát Âm ti mệnh sau lưng một lát sau bọn hắn bước qua thần đường đi tới nam thiên môn trước lúc này thị vệ trưởng ngô quỳ tay thuận nắm một thanh cổ lao c h i ế n đ ao thủ hộ tại thần miếu bên ngoài cửa chính chăm chú khép kín ngô quỳ đại tế ti không ở đây sao ô n ti mệnh liếc qua đóng chặt cửa điện hiếu kỳ hỏi ờ đại tế ti đang lúc bê quan còn xin đại thiên sư chở một lát một lát Bế quan âm t i mệnh trong lòng hơi đ ộ n g ngu trấn thiên bọn hắn trở về rồi còn không có bất quá hôm qua ngu đại thống l ĩ n h truyền về tin tức bọn hắn đã chấn áp thanh thiên vực nội tất cả thế lực thành công đem đặt vào đến ta đồ sơn thị thống trị phía dưới không có gì bất ngờ xảy ra đại tế ti lập tức liền muốn tấn thăng thiên thần. Thần, thần miếu mắt sung qu trong nháy ra, đồ sơn thương n g u y ệ t xếp bằng ở thần đàn phía dưới tuần thân thần uy m ê n h mông quần quận không thôi sáng chói thần quang như huy hoàng mặt trời chiếu dọi toàn bộ thần miếu để cho người ta không thể thăm dò chúc mừng đại tế ti tấn thăng thiên thần chúc mừng đại tế ti tấn thăng thiên thần âm ti mệnh cùng n g u q u ỷ quỳ xuống đất lớn bài nói đứng lên đi bình thản thanh âm chầm chầm vang lên b ạ n h cũng liền vào lúc này ấu nguyên quân bọn hắn cảm nhận được một vòng lăng lệ đ ạ n mạc ánh mắt rơi vào trên người bọn họ tại trạm tới đồ sơn thương nguyện ánh mắt sắt na ấu nguyên quân trong lòng lớn rung động giờ phút này hắn phẳng phất đối mặt một tôn cổ cho dù là bọn h ắ n giả ma thần tộc lao tổ tông đều không có kinh khủng như vậy uy nghiêm cùng khí độ đại tế ti lần này chúng ta đến đây là đến thực hiện trước đó cam kết nói âu nguyên quân lật tay lấy ra mười một cái hộp ngọc đưa cho một bên n g ũ quỷ không tệ đồ sơn thương nguyệt liếc mắt qua nhàn nhạt, nhạt nhẹ gật đầu tiếp lấy nàng ngọc thủ vung lên đem mười cái thiên thần chi bảo cùng món kia thần v ư ơ n g chi bảo toàn bộ cung phụng đến thần đàn phía trên làm xong đây hết thảy nàng thanh lanh con người trên người âu nguyên quân dừng lại mấy tuấn lập tức đem trước ấu thanh dư cho tấm bản đồ kia đem ra tấm bản đồ này ngươi lấy về đi mười ngày sau bản tọa đem báo cáo đại thần mở ra linh khư các ngươi trở về chuẩn bị một cái cũng có thể t h ô n g chi cái khác thần tộc đến thời điểm mỗi cái thần tộc bằng vào ba kiện thần vương c h i bảo thu hoạch tiến vào linh khư tư cách a tiến vào linh khư còn muốn giao tiền âu nguyên quân lông mày hơi nhữ lại cái này cùng hắn trong dự đoán không đồng d ạ n g a đại tế ti thần vương bảo q u ý nặng phi thường ta dạ ma thần tộc các ngươi không có cỏ kẻ mặc cả tư cách vê anh thoại âm rơi xuống một cỗ lực lượng kinh khủng đống nhiên g á n g lâm căn bản không dung âu nguyên quân bọn hắn phản kháng trực tiếp đem đánh bay ra ngoài chương năm trăm ba mươi bảy vây rết thất đức tổ ba người cái này thành sơn đại tế ti làm việc quá bá đạo thần miễu bên ngoài ấu nguyên quân mặt tâm trầm hừ hừ nói bất quá mặc dù hắn đối đồ sơn thương n g u y ệ t kêu bá đạo tác phong làm việc cảm thấy bất mãn vô cùng nhưng bên trong trong nội tâm nhưng cũng tràn đầy k i ê n kỵ vừa rồi hắn cũng không có nhìn rõ ràng đồ sơn thương n g u y ệ t đến tột cùng l à như thế nào đạo thủ mà lại chính mình cùng âu ma đều là thập gia i thiên thần đồ sơn thương n g u y ệ t vẹn vẹn chỉ là vừa tu thành thiên thần mà thôi nhóm người mình ở trước mặt nàng thế mà không có lực phản kháng chút nào điều này nói rõ lực lượng của nàng viễn siêu chính mình cùng â ma nghĩ tới đây âu nguyên quân trong lòng không khỏi dâng lên một vòng nghiêm nghị tộc trưởng thanh sơn đại tế ti huy nghiêm quá thịnh nhìn chung toàn bộ đồ sơn thị cùng thần vực phạm vi không người nào dám làm trái nàng phát chỉ, chỉ cần là nàng quyết định sự t ì n h cũng là không thể sửa đổi nếu quả như thật muốn tiến vào linh h ư chỉ có nộp lên ba kiện thần vương chi bảo lúc này phó thiên cương cẩn thận nghiêm túc nói nghe vậy âu nguyên quân nhìn hắn một cái bất đắc di thở dài cái này đồ sơn thị quả nhiên không đơn giản thật không biết rõ vị t i a đại tế ti mới vừa vặn tu thành thiên thần đến tột cùng lấy ở đâu như vậy lực lượng cường đại xem ra việc này thật muốn bàn bạc kỹ hơn hắn lắc đầu vốn cho rằng bằng vào chính mình cùng ô ma thập gia thiên thần thực lực cường đại có thể không sợ đồ sơn thị áp bách cái nào biết rõ vẫn là nghĩ ngây thơ đồ sơn thị nội tình cùng thực lực xa so với hắn trong tưởng tượng càng khủng bố hơn tộc trưởng tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ xem trước một chút rồi nói sau linh cư bên trong ly sơn thần quốc là không thể nào từ bỏ các cái khác thần tộc đều tới sẽ cùng nhau thương lượng đối sách Ông nguyên quân trầm mặc mấy phần đắp nói xong bọn hắn lúc này chuẩn bị tìm hiểu một cái sơn lang giới cùng đồ sơn thị các loại tin tức ầm ầm nhưng mà ngay tại cái này thời điểm chỉ gặp nguyên bản sáng s ủ a bầu trời tại trong nháy mắt trở nên mở tối bắt đầu thư không bên trên có vạn đạo lôi quan g t h i ể m nhấp nháy một c ỗ thật lớn thiên uy như như hồng thủy quần quận c u ấ n tới chỉ là một lát liền đem toàn bộ sơn lang giới bao phủ ừm đây là có người thành thần nhìn xem bất thình lình thiên tượng bất luận là âu nguyên quân vẫn là phó thiên cương đều lộ ra thần sắc kinh ngạc thần kiếp bao trùm toàn bộ sơn lăng giới phạm vi chí ít một trăm tám mươi triệu bên trong đến t ộ n cùng là người phương nào đ ộ kiếp lại có như thế uy thế kinh khủng Ông nguyên quân mắt lộ ngạc nhiên lấy hắn thập gia i thiên thần tu vi trong khoảnh khắc liền biết rõ thần kiếp phạm vi sơn lăng giới bên trong lấy đại tế thi đại thiên sư cùng ba vị thần nữ tư c h ế t nhất là cường đại bất quá bọn hắn đều đã tu thành chân thần mà ngoại trừ bọn hắn bên ngoài có thể làm ra như thế động tĩnh chỉ sợ chỉ có đột nhiên phó thiên cương tự h ầ nghĩ tới điều gì thần sắc đ ô n nhiên biến đổi người nói tới ai ấu nguyên quân truy hỏi thất đức tổ ba người Tộc trường, mấy năm trước đó ta từng thấy tận mắt, ra đại tế ti tại trong, thất tổ độ cái chỉ có đức ra dưới năm bọn hắn, tại cái này sơn lang bên trong, chỉ có thất đức tổ ba người mấy đó đại i ế ba k phong mới i có k n khủng như vậy vì thế. Thất h người, vậy tổ đức ba p đạo nhân cùng tần đạo phu đều đã tu thành chân thần bởi vậy ta đoán lần này độ k i ế p hẳn là trong ba người thần bí nhất nhậm ngã hành phó thiên cương trầm giọng nói thất đức tổ ba người nhậm ngã hành nghe được cái tên này ấu nguyên quân l ư n g mày trong nháy mắt nhữ chặt trong khoảng thời gian này thông qua phó thiên cương giàn thuật hắn cũng biết rõ rất nhiều liên quan tới thất đức tổ ba người sự tích vậy tuyệt đối tu luyện giới bên trong b ạ i h o ạ i ha ha thật đúng là sẽ chọn thời điểm a thất đức tổ ba người bắt cóc các đại thần tộc thần tử cùng tộc nhân cưỡng ép bắt trẹn bảo vật bây giờ bọn hắn hầu như đều đến với lúc gặp được thất đức tổ ba người độ thần kiếp nói như vậy chờ sau đó liền sẽ có trò hay nhìn Ông nguyên quân khỏe miệng nhấc lên nụ cười lạnh như băng thất đức tổ ba người cùng bọn hắn chín đại thần tộc đều có thủ bây giờ nhấm ngã hành độ thần kiếp những người kia tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cái này tốt cơ hội y theo ấu nguyên quân hiểu rõ chờ sau đó tất nhiên sẽ buộc phát một trận đại chiến đồng dạng, phó thiên cương cũng nghĩ đến những thứ này tộc trưởng thất đức tổ ba người từng cái đều không phải là loại lương thiện lại đều người mang t u y ệ t kỹ thực lực cường đại thủ đoạn thông thiên muốn thừa dịp nhậm ngã hành đ ộ k i ế p vây giết bọn hắn chỉ sợ không dễ dàng như vậy nhất là thất đức tổ ba người vô cùng mang thủ nếu là lần này không cách nào đem bọn hắn giết chết một khi để bọn hắn khôi phục nguyên khí ngày sau sợ rằng sẽ thần trọng làm việc ta phó thiên cương xem chừng nhắc nhở đối với thất đức tổ ba người hắn nhưng là hết sức quen thuộc chỉ cần làm bọn hắn không chết như vậy tất nhiên muốn bị bọn hắn giết chết ngoài ra căn cứ phó thiên cương quan sát thất đức tổ ba người tựa hồ cùng đồ sơn thị quan hệ còn phi thường không tệ d á n g vẻ đến thời điểm nếu là đồ sơn thương n g mẹt nhúng tay sự tình liền càng thêm phiền thoái bởi vậy hắn cũng không đề nghị âu nguyên quân nhân lúc cháy nhà mà đi h ồ i của đối với hắn khuyên cáo âu nguyên quân chỉ là khẽ gật đầu một cái cũng không nói thêm gì đi thôi chúng ta cùng đi xem náo nhiệt hiu thoại âm rơi xuống âu nguyên quân lúc này k h ô n g chế lấy một vệ thần quang trực tiếp xông về phía đệ bắt tổ phương hướng thấy thế phó thiên cương cùng â ma hai người lúc này theo sát tại sau lưng cùng lúc đó ngoại trừ bọn hắn bên ngoài bên trong tòa thần thành rất nhiều cường đại con dân cùng ngoại giới đến các đại thần tộc cũng đều nhao nhao xông về đệ bát tổ điện đại tế ti đây là người nào tại độ kiếp thanh sơn thần miếu nhìn xem ngoại giới thiên tượng ông ti mệnh mắt lộ ngạc nhiên nhầm ngã hành thái nhất thần tộc thiên long thần tộc dã ma thần tộc các loại thần tộc cơ h ồ toàn bộ đều đã đến xem ra tựa hồ chuẩn bị vây g i ế t nhầm ngã hành đi thôi chúng ta cũng đi nhìn xem náo nhiệt thần tộc vây rết thất đức tổ ba người ngay xong lời này ông ti mệnh cùng ngô quỷ đều lộ ra mãnh liệt hứng thú nhậm ngã hành thế nhưng là thất đức tổ ba người linh hồn nhân vật ta mà lại là thần bí nhất ngay cả ta đều nhìn không tấu lai lịch của hắn cùng lai lịch trước đó nhậm ngã hành còn chỉ là bán thần thời điểm liền có thể tùy ý nghiền sát ngũ giai thiên thần nếu để cho hắn tu thành chân thần chỉ sợ có thể ngạnh kháng thần vương trừ khi những cái kia thần tộc có thể mời ra thần vương nếu không muốn vây giết nhậm ngã hành sợ là vô cùng khó khăn đến thời điểm không chỉ có sẽ không thành công chỉ sợ sẽ còn bị phản xác âm ti mệnh chật chật cười nói giờ phút này khoe miệng của hắn nhấc lên cười trên nôi đau của người khác tiếu dung ngoại giới thần tộc vẫn còn có chút thực lực trận này náo nhiệt hẳn là sẽ phi thường đặc sắc đồ sơn thương nguyện thản n h i ê nói n thoại âm rơi xuống nàng một cái lắc mình biến mất ngay tại chỗ thấy thế âm ti mệnh cùng ngu quỷ cũng không chần chờ hai người khống chế lấy thần quang trực tiếp hướng phía đệ bát tổ mà đi ở giữa tòa thần thành phong đạo nhân cùng tần đạo phu cũng bị kia đột nhiên xuất hiện thiết tượng kinh đ ộ n g đến thần kiếp tại đệ bát tổ phương hướng xem bộ dáng là nhậm h u n h đệ muốn thành thần phong đạo nhân tinh thần đại chấn lao g i điên ngoại giới thần tộc cả lớn tựa hồ cũng tới đợi chút nữa nhậm h u n h đệ độ kiếp thời điểm bọn hắn sẽ không quấy dối a hừ nếu như bọn hắn dám đ ộ n g thủ lão đạo không ngại để bọn hắn nếm thử chúng ta thất đức tổ ba người thủ đoạn phong đạo nhân mắt lộ h ư n g quang nói xong hắn trong nháy mắt lái một vệ thần quang xông lên trời tần đạo phu theo sát phía sau chương năm trăm ba mươi tám ngũ giai hương hỏa thiên thần đệ bát tổ đ ị a lâm vô đạo sắp thành thần tri đ ị a lựa chọn tại nơi này hư hư hư trước mặt m ọ i người tốt bao nhiêu k ỳ nhân đến đệ bát tổ lúc chỉ gặp tại hư không bên trên có một kẻ thân thể cao mặt mũi lanh khóc nam tử áo đen ngồi xếp bằng mà ngồi hắn hai mắt hơi khép dáng vẻ trang quanh thân trên dưới tàn ra cực kỳ uy nghiêm cực kỳ hùng vị khí tức phía sau có thần quang mênh mông quần c u ộ n ngàn vạn d i m chiếu rọi toàn bộ sơn lăng d ư ớ i trên đỉnh đầu thì là vạn đạo sấm xét có huy hoàng thiên uy hiền hóa cùng lúc đó ở trước mặt của hắn còn có một cái hơn trượng cao cổ lão đỉnh lô bên trong ánh lửa diệ u thiên khí tức cực kỳ kinh khủng một cỗ tinh thần u linh lực như chân long từ trong lò mãnh liệt mà ra sau đó rót vào đến lâm vô đạo trong thân thể theo kia từng đầu chân long linh lực rót vào lâm vô đạo quanh thân khí thế cũng dần dần kéo lên bắt đầu phía sau thần quang cũng càng thêm sáng trói thấy tình cảnh này người vây xem đều là tâm thần đại trấn người này chính là thất đức tổ ba người người nhậm ngã hành sao dẫn đầu đến âu nguyên quân k h í p mắt lại giờ phút này hắn một đôi mắt chăm chú nhìn chăm chú lên trong hư không lâm vô đạo tựa hồ muốn hắn xem thấu nhưng mà vô luận âu nguyên quân như thế nào quan sát đều không thể từ trên thân lâm vô đạo có lẽ bất luận cái gì tin tức hữu dụng càng thêm không cách nào nhìn ra hắn một chút manh mối dạng như vậy t ự a n h ư là lâm vô đạo trên thân bao phủ sương mù dày đặc không thể thăm dò không chỉ thể nắm lấy tộc trưởng đây chính là thất đức tổ ba người linh hồn nhân vật nhậm ngã hành là trong ba người thần bí nhất cũng là mạnh nhất trước đó thái nhất thần tộc vân đình thiên cầm trong tay thần vương c h i bảo ở trước mặt hắn không có bất luận cái gì sức phản kháng chỉ là ba hơi không đến liền bị chấn sát cái kia thời điểm hắn vẫn là bán thần tu vi phó thiên cương thấp giọng nói ngay vậy Ông nguyên quân trong lòng có chút nghiêm nghị lấy thập giai b á n thần chấn sát ngũ giai thiên thần vô luận là ai nghe được chuyện như vậy đều sẽ cho rằng là thiên phương dạ đàm nhưng mà sự thật chính là như thế lâm vô đạo chính là lấy thập giai bán thần nhẹ nhõm chấn sát ngũ giai thiên thần vân đình thiên một khi hắn tu thành chân thần chẳng phải là có thể cùng thần vương đối kháng rồi có lẽ vậy phó thiên cương thở dài lắc đầu sơn lăng giới bên trong cũng không ai rõ ràng lâm vô đạo nội tình cùng thực lực thậm chí hắn suy đoán cho dù là cùng là thất đức tổ ba người phong đạo nhân cùng tần đạo phu cũng không phải rất rõ ràng nếu là thất đức tổ ba người cái kia còn có hai người đâu âu nguyên quân nhìn t r u n g quanh kinh nghi nói tộc trưởng thất đức tổ ba người luôn luôn là đồng khí liên tri cộng đồng tiến thối có phúc cùng một chỗ hưởng gặp nạn cùng một chỗ làm dưới mắt nhậm n ã hành độ thần tiếp phong đạo nhân cùng tần đạo phu chắc chắn sẽ không vắng mặt hiu, hiu. phó thiên cương vừa dứt lời đột nhiên hai vệ thần quang đ ỗ n g nhiên từ xa xôi hư không vượt qua mà tới hóa thành một cái ba mươi mấy tuổi tuổi trẻ đạo nhân cùng một cái thể trạng khôi ngô c h i cực t r ẳ n g hạn tộc trưởng hai người này chính là phong đạo nhân cùng tần đạo phu phong đạo nhân ưa thích đào mộ đ à o mộ tần đạo phu ưa thích cho người chết đưa tang cùng siêu độ trên cơ bản làm đều là chuyện thất đức phó thiên cương thấp giọng nói nghe nói như thế ông nguyên quân ánh mắt đào qua hai người nhưng ngay sau đó lại nhữ mày giống như nhậm ngã hành hắn thế mà bắn nhìn không t ấ u phong đạo nhân cùng tần đạo phu quả nhiên thất đức tổ ba người không có một cái nào là đơn giản theo â m ắ n thanh âm hắn vang lên trong hư không ngồi xếp bằng lâm vô đạo cũng mở mắt đạo mạc ánh mắt đảo qua thập phương đợi chút nữa ta muốn toàn tâm độ kiếp chuyện khác liền giao cho các ngươi nhâm huynh đệ yên tâm bao trên người chúng ta tần đạo phu vỗ ngực đắp lần này nếu ai dám tới quái dày nhâm huynh đệ ngươi độ kiếp lao đạo ta căn đoan qua đi đảo nhà bọn hắn bộ tổ đem bọn hắn ra tổ tiên cho cốt đều cho dương phong đạo nhân t h ẳ n g nhiên nói thanh âm của hắn không lớn nhưng lại rõ ràng chuyển vào ở đây mỗi người trong thay n g h e xong lời này âu nguyên quân bọn người hơi biến sắc giống như vậy trắng trận đào người mộ tổ trong thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có phong đạo nhân một nhà ai hôm nay qua đi không biết do cái nào thần tộc mộ tổ sẽ bị thất đức tổ ba người đảo lúc này một bên phó thiên cương thở dài nói hắn mặt ngoài là đang lầm bầm lầu bầu nhưng trên thực tế lại là trong bóng tối nhắc nhở âu nguyên quân đối với cái này âu nguyên quân nhìn hắn một cái cũng không nói lời nào một đôi mắt lạng lạng chú ý xa xa thất đức tổ ba người cùng lúc đó theo phong đạo nhân cùng tần đạo phu đến lâm vô đạo cũng vứt bỏ rất nhiều tạp n h i ệ m toàn lực chuẩn bị x u n g kích chân thần ẩm ẩm hắn một bên điên cuồng hấp thu luyện thi lô bàng bạc tinh hoa một bên đem tâm thần chìm vào đến hệ thống phía trên giờ phút này có rất nhiều thanh â m nhắc nhở tại trong đầu hắn vang lên đinh chúc mừng ngươi n giới ư ơ trướng tận thế quân đoàn lấy vô địch tư thái quét ngang mười một tòa địa giới đem toàn bộ thanh thiên vực biến thành ngươi thần vực ngươi thu được tám tám tám trăm tỷ khí vận giá trị chúc mừng tại ước tuyệt đối con dân ước tuyệt đối ước tuyệt đối thần vực thôi thúc dưới ngươi thần vị tăng lên đến ngũ giai thiên thần chúc mừng ngươi thu được tạo hóa thần quyền vâng vâng vâng n g nương theo lấy từng đạo hệ thống nhắc nhở âm vang lên lâm vô đạo rõ ràng nhìn thấy chính mình hương hỏa thần vị đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cất cao đồng thời k i a tượng trưng cho thanh sơn đại ma thần bản mệnh thần hỏa cũng trưởng thành đến nắm đấm lớn nhỏ cháy hừng hực thần hỏa bên trong diễn sinh ra được năm đạo màu vàng kim thần văn thiên thần hòa trùng hương hỏa thần chi chỉ cần có đầy đủ nhiều con dân hương hỏa thần vực liền có thể nhanh chóng tăng lên thần giai lần này thống ngự toàn bộ thanh thiên vực trước đó góp nhặt hương hỏa tiêu hao không ít dựa theo ta hiện nay có được con dân số lượng cùng còn lại hương hỏa nhiều nhất chỉ có thể đem đại hoa n g t mươi hai vực đặt vào đến thống trị phía dưới đến thời điểm thần giai sẽ tăng lên đến ngũ giai thần vương trở lên những này đều là đi qua m ộ ư ơ i năm để giành tới nội t ì n h một khi tiêu hao sạch sẽ, sẽ muốn tiếp tục tăng lên lời nói liền không có dễ dàng như vậy lâm vô đạo âm thầm tính toán đi qua m ộ ư ơ i năm hắn để giành ước tuyệt đối con dân cùng hương hỏa những này đều là hắn thần vị tấn thăng tiền vốn t ngoài t h ă n ra đồ sơn thị con dân thực lực cũng không đủ tiếp tục chinh phạt đại hoa một mươi hai vực bên ngoài địa vực dạng này cũng tốt thừa dịp đồ sơn thị tiêu hóa địa bàn thời gian ta cũng có thể đi hướng thần châu đại địa sông vào một lần chờ đến bản tôn thực lực tăng lên lại quay đầu phát triển thần vực tăng lên hương hỏa thần chi thần vị bản tôn cùng hương hỏa thần chi sau này đi hai con đường nhưng lại hai bên hỗ trợ lẫn nhau lâm vô đạo âm thầm trầm âm đối với tiếp xuống phát triển hắn đã có mục tiêu rõ rệt cùng kế hoạch nghĩ tới những thứ này hắn lúc này thu nạp tâm thần hết sức chăm chú đầu nhập vào súng kích chân thần chi cảnh ầm ầm theo thời gian chuyển rời bầu trời phía trên lôi vân càng để lâu càng d à i kinh khủng thiên uy tựa hồ muốn toàn bộ thiên địa đều áp sợp kia phát ra hủy thiên diện địa khí thế cùng cảnh tượng làm cho đám người kinh hại không thôi đông rốt cục tại quá khứ một ngày thời gian ấp ủ i về sau bầu trời phía trên thần kiếp tích lũy đến c ự c hạng i a n g giác nương theo lấy c h â n thiên oanh minh một đạo tràn ngập hủy diệt khí tức màu đen lôi đỉnh đột nhiên xuyên thủng thương h u n g hướng phía lâm vô đạo vào đầu bổ xuống chương năm trăm ba mươi chín đại đạo thần kiếp vây rết bắt đầu đại đạo thần kiếp nhìn xem kia từ trên trời giang xuống lại tràn ngập vô biên hủy diệt khí tức màu đen lôi đỉnh ngay tại nơi xa vây xem ấm tim mệnh lập tức mở to hai mắt nhìn trong miệm phát ra không dám tin kinh hô đồng thời nhìn về phía lâm vô đạo nhãn thần tràn đầy trước nay chưa từng có kinh hã tựa hồ là gặp được cái gì cực đoan kinh khủng sự vật hắn lần này phản ứng lập tức đưa tới bên cạnh đồ sơn thương nguyện lòng hiếu kỳ cái gì là đại đạo thần kiếp đại tế ti căn cứ ta từ mệnh thư ở bên trong lấy được tin tức đại đạo thần kiếp chính là tiền cảnh trở lên sinh linh chỗ độ kiếp nạn nó tuân theo thiên địa đại đạo trí cao ý chí là một loại nhằm vào tiền cảnh phía trên sinh linh to lớn khảo nghiệm hắn đẳng cấp so thiên đạo còn cao tại một phương đại thế giới bên trong sinh linh chỗ độ thiên kiếp tối cao chỉ là tuân theo thiên đạo ý chí hoặc là thế giới ý chí mà diễn sinh đại đạo thần kiếp thì là tuân theo đại đ ạ o ý chí hạ xuống một loại thần kiếp. vô l u ậ n là đẳng cấp vẫn là thần kiếp vi năng đều không phải là thiên đạo thần cấp có thể so sánh âm ti mệnh hít một hơi thật sâu đắp ngay vậy đồ sơn thương nguyệt đáy mắt cũng lướt qua một vòng kinh ngạc quan mang nói như vậy nhậm ngã hành không phải thần hoang đại thế giới người có khả năng đại tế ti không phải là cái gì người đều có thể hạ xuống đại đạo t h ầ n k i ế p thuộc hạ suy đoán hoặc là nhậm ngã hành không phải người của thế giới này hoặc là chính là mạng của hắn cách chi cao siêu việt tiên cảnh sinh linh hay là hắn là siêu việt tiên cảnh vô thượng tồn tại chuyển thế chúng sinh âm ti mệnh bí mật truyền â m nói giờ khắc này ánh mắt của hắn trở nên vô cùng nghiêm túc vô luận là loại kia đều biểu thị nhậm ngã hành thân phận cùng lai lịch không hề tầm thường cái này đã siêu việt thế nhân nhận biết cho dù là hắn cũng chỉ là thông qua trong tay mệnh thư mới hiểu những tin tức này nhậm ngã hành theo hầu phi phạm a nói như vậy phong đạo nhân cùng tần đạo phu lai lịch cũng cực kỳ bất p h ẳ m rồi đồ sơn thương n g u y ệ t hít mắt lại phải ba người này thuộc hạ đều nhìn không thấu bọn hắn theo hầu cùng mệnh cách tuyệt đối không phải thần hoang thế giới có thể d ự n dục ra tới ông ti mệnh nói một cách đầy ý vị sâu xa nói nghe nói như thế đồ sơn thương nguyệt trong lòng hơi đ ộ n g một chút nhìn về phía lâm vô đạo ba người ánh mắt bắt đầu phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ nhưng mà nàng không biết đến là ở trong mắt âm ti mệnh ngoại trừ thất đức tổ ba người bên ngoài bản thân nàng cũng coi như một cái âm ti mệnh đồng dạng nhìn không tấu nàng chỉ bất quá việc này âm ti mệnh cũng không có nói ra đến mà thôi vượt qua đại đạo thần kiếp sẽ có chỗ tốt gì sao có đến thời điểm người đ ộ kiếp sẽ có được đại đạo ý chí chúc phúc hạ xuống đại đạo chi quang vẫn khi tốt còn có thể nhất cử đúc thành đại đạo chi thể nói đến đây Âm mệnh ti nhìn về phía về lúc â lâm m thêm một mong. một. mười mong, vô vô vượt vô không không đạo Đại đạo đạo ngoại ngoài, cao nhãn thần, chấn kinh cùng nhiên bên ngoài, còn nhiều thần tuyên Hắn cũng mười phần chăng này cao vô thượng thần hãi hiểu phải thể thật. trừ trở trở trí kia kiếp, cái kiếp. cổ có Kỳ qua l này khẩn trương không chỉ là hắn còn có phong đạo nhân cùng tần đạo phu mặc dù bọn hắn xem không hiểu kia màu đen lôi đình lai lịch nhưng là chỉ bằng kia phát ra vì thế liền biết rõ không đơn giản phong đạo nhân cùng tần đạo phu đáy lòng âm thầm cầu nguyện ầm ầm cũng liền vào lúc này đạo thứ nhất đại đạo thần kiếp lôi cuốn lấy c h í cao đại đạo ý chí hung hăng đánh vào lâm vô đạo trên thân ẩm lôi âm chấn động thiên địa nhưng mà để đám người cảm thấy khiếp sợ là đối mặt kia hủy thiên diện địa màu đen lôi đ ỉ n h lâm vô đạo mặc dù từ trên trời rơi xuống nhưng cả người cũng không nhận tổn thương gì bất quá lấy hắn làm trung tâm xung quanh địa vực lại là đang không ngừng b ă n diện hóa thành một cái sâu không thấy đáy lô lớn t ngạnh kháng đại đạo thần kiếp cái này muốn cỡ nào cường đại nhục thân mới có thể làm đến a nơi xa ông thi mệnh sợ hai thán phục liên tục lâm vô đạo có một lần đổi mới hắn nhận biết cùng tưởng tượng mà so với hắn phong đạo nhân cùng tần đạo phu hai người tại nhìn thấy lâm vô đạo l ô n g tóc vô hại về sau đều là lớn nhẹ nhàng thở ra vừa rồi k i a nỗi lòng lo lắng rốt cục bông xuống ta đã nói rồi n h ậ m h i n h đệ giám độ thần kiếp khẳng định là có chuẩn bị phong đạo nhân vẻ mặt tươi cười tư vân n h ậ m h i n h đệ nhục thân quá mạnh chỉ là thần kiếp căn bản không gây thương tổn được hắn tần đạo phu cũng đầy tâm phân chấn lâm vô đạo cường đại vượt qua tưởng tượng chỉ bất quá bọn hắn là cao hứng yên tâm nhưng là xung quanh vây xem một đám thần tộc sắp mặt lại là một cái so một cái âm trầm xem ra vẫn là khinh thường nhậm ngã h à n h a nơi xa ấu nguyên quân lông mày cao chặt tộc trưởng thái nhất thần tộc tới đột nhiên bên cạnh vang lên phó thiên cương thanh âm hả ấu nguyên quân theo danh vọng đi quả nhiên là nhìn thấy có một đạo sáng trói thần quang phá vỡ hư không cuối cùng hóa thành một tòa cổ lão hoàng kim thần l g ữ điện đứng sững ở hư không bên trên sau đó có ba đạo cường đại thân ảnh cùng nhau đi ra một cái mặt chữ quốc khí chất uy nghiêm thanh y trung niên nam tử một cái áo xám lao giả còn có một người bao phủ tại áo choàng phía dưới thấy không rõ vẻ mặt thái nhất thần tộc tộc trưởng v â n tung hoành tộc lao vân xuân thu âu nguyên quân ánh mắt theo thứ tự t ừ trên thân ba người đạo qua làm rơi vào người đội đấu đồng kia trên thân lúc không khỏi nhớ mày người kia là ai coi k h í tức tựa hồ không giống như là thiên thần a chẳng lẽ lại thái nhất thần tộc còn đem một vị nào đó thần vương lao tổ mời ra được hắn âm thầm kinh nghi bạch cũng liền tại hắn dò xét vân tung hoành bọn người thời khắc nơi xa hoàng kim thần mưu trên điện người áo choàng tựa hồ cảm nhận được hắn nhìn chăm chú một đạo lăng lệ nhã thần trong n h mắt nhìn sang chỉ một cái lên mắt liền để âu nguyên quân tâm thần hoảng hốt khỏe miệng tràn ra một vòng tiên huyết thần vương vân thiên thư trong lòng của hắn đại trấn mặc dù hắn là thập gia i thiên thần lại sắp tu thành thần vương nhưng dù sao còn chưa đạt tới thần vương một bước kia bởi vậy cùng thần vương ở giữa t r í n h lệnh giống như h ồ n g câu nhận được vân thiên thư cảnh cáo về sau âu nguyên quân cũng không dám lại quan sát lúc này bằng nhanh nhất tốc độ thu hồi ánh mắt mà vân thiên thư cũng không tiếp tục tiếp tục truy cứu trong mắt của hắn rơi vào nơi xa độ kiếp lâm vô đạo t r ê thân thật là khủng khiếp thần kiếp tốt cường đại n h ụ thân vân thiên thư h i p mắt lại tiếp lấy hắn lạnh lùng ánh mắt lại quét về phong đạo nhân cùng tần đạo phu bọn hắn chính là thất đức tổ ba người phải vân tung hành o cung k í n h đáp lại nói lao tổ tông cái tia lâm vô đạo nhục thân tựa hồ phi thường cường đại thần kiếp đều không gây thương tổn được hắn chúng ta còn muốn động thủ sao xem trước một chút lại nói vân thiên thư nhàn nhạt trả lời một câu hắn cũng không có lập tức quyết định mà là lựa chọn trước quan sát một cái cùng lúc đó cũng l i ề n tại vân thiên thư bọn hắn chú ý thời khắc xa xa phong đạo nhân cùng tần đạo phu hai người cũng phát hiện thái nhất thần tộc người lao già điên thái nhất thần tộc người đến hai cái thập gia thiên thần còn có một cái trốn ở áo tràng phía dưới lao giả hẳn là thái nhất thần tộc lão tổ tông tên là vân thiên thư tu vi đạt đến nhất dài thần vương bọn hắn cũng không có động thủ xem ra tựa hồ đang tìm kiếm thời cơ phong đạo nhân bí mật truyền t h ố n ó i chân thực chi nhãn đ o ạ qua vân thiên thư đám người thân phận cùng lai lịch căn bản t h n tàng không ở vậy chúng ta làm sao bây giờ chờ chỉ cần nhậm huynh đệ một mực bảo trì trạng thái này xuống dưới thái nhất thần tộc hẳn là liền có chỗ kiên kỵ không dám động thủ vậy nếu như nhậm h u n h đệ độ kếp ngoài ý muốn nổi lên đây nếu nói như thế thái nhất thần tộc tất nhiên sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi phong đạo nhân hiếm mắt đắp tóm lại địch không động t a không động chỉ cần thái nhất thần tộc dám động thủ chúng ta liền chặt bọn hắn móng ướt để tất cả mọi người biết rõ chúng ta thất đức tổ ba người không phải dễ khi dễ Tốt. đến thời điểm ta đến x u ố n g phong tần đạo phu chiến ý nghiêm nghị dứt lời bọn hắn một bên cảnh giác chu vi động tĩnh một bên chú ý lâm vô đạo tình huống vê anh vê anh vê anh một ngày qua đi nương theo lấy từng đạo chấn thiên động địa kinh khủng lôi âm đại đạo thần kiếp đã qua bảy mươi hai đạo chỉ còn lại cuối cùng chín đạo cái này thời điểm nguyên bản dựa vào khởi nguyên chi thạch trèo c h ố n g lâm vô đạo nhục thân cũng bắt đầu xuất hiện một chút nhỏ xíu tương h thế bởi vì đại đạo thần kiếp lực lượng là tại nguyên lai trên cơ sở tích lũy càng la đến đằng sau thì càng kinh khủng nếu không phải có khởi nguyên chi thạch chỉ sợ lâm vô đạo cũng kiên trì không đến hiện tại bất quá dù vậy tại đại đạo thần kiếp oanh kích phía dưới hắn nhục thân cũng xuất hiện tương h thế thái hư bổ thiên thuật mắt thấy khởi nguyên chi thạch tựa hồ không thể thừa nhận thần kiếp oanh kích lâm vô đạo lúc này thì triển ra thái hư bổ thiên thuật đem tự thân thương thế cấp tốc h ô i phục cứ như vậy h theo thứ tám mươi mốt nói thần kiếp hạ xuống lâm vô đạo nhục thân trực tiếp phun nước tiên h huyết vẩy ra thập phương hư không gân cốt càng là không ngừng vỡ nát quanh thân khí tức tựa hồ lập tức đáp xuống cực hạ nhấm huynh đệ nhấm h u n h đệ nhìn xem cái này một màn kinh khủng phong đạo nhân cùng tần đạo phu lập tức quá sợ hãi nhao nhao kêu lên sợ hãi bọn hắn chuyện lo lắng nhất rốt cục vẫn là xuất hiện yên tâm ta không có việc gì lâm vô đạo nằm trên mặt đất chuyển ra hư nhược thanh âm thanh âm bên trong tràn đầy đắng c h á t hắn cũng không nghĩ tới lần này thế mà gặp đại đạo thần kiếp mà lại uy vi năng viễn siêu hắn tưởng tượng liền khởi nguyên chi thạch đều không thể che chở bất quá đáng được ăn mừng chính là cuối cùng là cựu từ nhất sinh vật qua nghĩ tới đây cảm thụ được kia cơ hồ sụp đổ nhục thân lâm vô đạo không dám chần chờ lúc này lấy thanh sơn đại ma thần lực lượng thi triển thái hư bổ thiên thuật khôi phục ầm ầm theo thời gian nên trôi qua thương thế trên người hắn bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển biến tốt đẹp bắt đầu cùng lúc đó bầu trời phía trên tựa hồ cũng có đại đạo chi quang lấp lánh ngay tại lúc này đậu thủ giết bọn hắn nơi xa vân thiên thư bọn người đem hết t h ể đều thấy rõ mắt thấy lâm vô đạo khí tức hạ xuống đến c ự c hạ hắn không có bất kỳ trần trở lúc này hét lớn một tiếng cả người lôi cuốn lấy ngút trời khí thế chấn sát tới hiu hiu hiu theo thanh âm của hắn rơi xuống lại có mười hai đạo cường đại thân ảnh từ hoàng kim thần mưu trong điện xung ra thẳng đến lâm vô đạo mà đi thấy tình cảnh này phong đạo nhân cùng tần đạo phu giận dữ lao tử các loại chính là các ngươi tới đi ai z hai còn chưa nhất định đây Tần thế trung thiên. hung đạo phu khí thế hung ác ẩm ẩm thoại âm rơi xuống chỉ gặp hắn rỗi bàn tay một cỗ cực đoan cổ lão cực đoan thần bí chiến xa đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở trước mặt chương năm trăm bốn mươi vong linh chiến xa giết thần vương vong linh chiến xa cổ l ã o thuế n g u y ệ t trước đó thần thoại thời đại vong linh đại quân có vong linh c h i ế n kiện bộ một trong leo lên chiến xa có thể lấy được vô tận vong linh chi lực g i a trị. đến lúc đó sẽ có ao chiến thiên hạ cái thế chiến lực ẩm ẩm làm tần đạo phu đem vong linh chiến xa lấy ra sát na toàn bộ bầu trời trong nháy mắt trở nên ám trầm x u dưới thập phương không gian bên trong có vô tận vong linh phát ra hung lệ gào thét cùng gào thét kinh khủng lại tà ác khí tức quét sạch thiên địa cùng lúc đó lên làm đến vong linh chiến xa trong nháy mắt tần đạo phu lập tức thu được vô biên vong linh chi lực gia trì tự thân tu vi trực tiếp đột phá chân thần công cùng x i ế n g xích tăng vọt đến tam gia i thiên thần giết leo lên vong linh chiến xa tần đạo phu đem kia đứng ở chiến xa trước đó hủy diệt chi mâu rút ra ngay sau đó hắn kéo một phát dây cương phía trước vong linh chiến mã ngửa mặt lên trời hí một tiếng chính là lôi kéo chiến xa lôi quấn lấy vô biên khí thế hướng phía vân thiên thư bọn người dết tới không chỉ như vậy tại leo lên vong linh chiến xa thời khắc một tòa cổ lao c h i cực hiện ra vô biên hoàng t u y ể n c h i khí màu đen b ả o tháp đ ỗ n g nhiên từ tần đạo phu đỉnh đầu xuất hiện rõ ràng là thần bảo hoàng t u y ể n c h i tháp nó tiến có thể công lui có thể thủ mười tám tầng địa ngục bởi vì nên chiến thái nhất thần tộc thần vương cương giả tần đạo phu cũng không dám chủ quan phía sau hoàng t u y ể n c h i khí phun trào hiện lộ ra mười tám tầng địa ngục cái thế dị tượng vê anh vê anh vê anh một n á y mắt tại vong linh chiến xa cùng mười tám tầng địa ngục dị tượng vĩ lực ra chỉ dưới tần đạo phu chiến lực n ả y lên tới một cái trước nay chưa từng có đỉnh phong cho dù là so với thần vương vân thiên thư cũng không kém bao nhiêu ẩm ẩm làm cùng vân thiên thư tiếp xúc thời điểm tần đạo phu hai tay nắm chặt hủy diệt chi mâu đưa tay chính là hung hăng một mâu động giết tới trong chốc lát một đầu đáng sợ m â u quang phản phát xuyên thủng một phương hư không lôi cuốn lấy minh mông c u ầ n c u ậ n hủy diệt khí tức đem vân thiên thư bao phủ trong đó thập giai chân thần sánh vai thần vương cảm thụ được tần đạo phu kêu bày ra cường đại lực lượng vân thiên thư trong lòng cũng là rất là trần kinh đây hết hạy l ậ đổ hám nhận biết chân thần ha có thể chiến thần vương nhưng mà mặc kệ hắn tin tưởng hay không tần đạo phu đều có thực sự kinh khủng chiến lược tiêm một mâu lực lượng đủ để sánh vai thần vương m ộ t kích xem ra thật đúng là khinh thường các ngươi thất đức tổ ba người vân thiên thư nhãn thần băng lãnh thoại âm rơi xuống hắn đưa tay một trường trấn ra một cái kinh khủng bàn tay lớn mang theo ngập trời chi lực trực tiếp đem tiêu nghiền s á t tới mâu quang trần h ứ n diện tiếp lấy vân thiên thư bàn tay lớn lật một cái cũng lấy ra một n g ụ m tạo hình cổ lão màu đen t h ầ a o đưa tay hung hăng hướng phía tần đạo phu chém đi qua đối với cái này tần đạo phu căn bản không hề bị lay động quanh thân trên giới ngoại trừ ngút trời chi à ngược h lại dựa vào hoàng tuyển chi tháp cường đại phòng ngự tần đạo phu không sợ hãi hai tay đem hủy diệt chi mâu vung vẩy đến thực hạ từng đạo hung manh tuyệt luân mô quang hóa thành kinh khủng hủy diệt trường hạ muốn đem vân thiên thư cứ thế mà ma diện ghê tởm đây là bảo vật gì lại có như thế cường đại lực phòng ngự vân thiên thư con người hơi co lại hắn thần vương công kích một khi chạm tới tần đạo phu trên thân tất nhiên muốn bị tòa kêu hoàng tuyển chi tháp ngăn trở sau đó ma diện rơi kết quả này để vân thiên thư lông mày c a o chặt bất quá thông qua cùng tần đạo phu ở giữa chém giết cùng chiến đấu hắn cũng phát hiện tần đạo phu trên người một tia dị dạng theo thời gian chuyển rời khí thế của hắn đang từ từ trở nên lộn xộn bắt đầu thấy tình cảnh này vân thiên thư không khỏi h í p mắt lại hừ xem ra lấy ngươi trước mắt tu vi căn bản khống chế không được tòa này chiến xa cùng báo tháp lực lượng đã như vậy ta ngược lại muốn xem xem ngươi đến cùng còn có thể kiên trì bao lâu vân thiên thư khỏe miệng lộ ra nụ cười lạnh như băng giờ phút này hắn cảm giác mình đã tìm được tần đạo phu nhược điểm trí mạng chỉ cần mang xuống tần đạo phu nhất định tự sụp đổ người này từ bản tọa tới đối phó những người khác đi đem phong đạo nhân cùng nhậm ngã hành tên kia g i ế t chấm dứt hậu hoạn vân thiên thư ra lệnh rõ sau lưng m ộ ư ơ i hai vị thập gia i thiên thần cung kính xác nhận tiếp lấy bọn hắn liền điên cùng sông về xa xa phong đạo nhân ha ha thiên đường có lối ngơi không đi địa ngục không cửa xuống tới hắn a đều coi là lao đạo ta dễ khi dễ đúng không nhìn xem mười hai vị thiên thần đánh tới phong đạo nhân đ á y mắt cũng bắn ra băng lánh hung quang ánh mắt của hắn trở nên trước nay chưa từng có hung ác thắng thiên lĩnh vực vê anh nương theo lấy phong đạo nhân giống to một tiếng một cố vô hình vĩ lực đống nhiên quét sạch thập phương đem mười hai vị thiên thần cùng vân thiên thư toàn bộ bao phủ trong đó thắng thiên lĩnh vực thắng thiên thắng đ ị a thắng chúng s in h nhập nơi đây người đều chết cực đoan hung lệ thanh âm chuyến khắp đệ bát tổ điện làm thoại âm rơi xuống sắt na thái nhất thần tộc mười hai vị thiên thần cùng thần vương vân thiên thư đột nhiên thần sắc đại biến giờ khắc này bọn hắn phát hiện thự thân tu vi bắt đầu điên cuồng rơi xuống nguyên bản thập giai thiên thần trực tiếp bị đánh rơi xuống chân thần biến thành bán thần mà thần vương vân thiên thư cũng là từ nhất giai thần vương tu vi trong chớp mắt biến thành nhất giai chân thần đáng chết đây là có chuyện gì cái này hắn a là bí pháp gì vân thiên thư dọa đến thất kinh lúc này cho dù là hắn tu thành thần vương c h i thân cũng cảm nhận được sợ hãi v ô n g ẩn không chỉ có là hắn xung quanh vây xem một đám thần tộc cùng đồ sơn thị con dân toàn bộ đều lộ ra cực độ kinh hãi thân sắc từng cái càng không ngừng hít vào lấy hơi lạnh t ta che trời quá kinh khủng kia đến tội cùng là bực nào bí pháp lại có thể cưỡng ép đánh rất một cá nhân tu vì cảnh giới vân thiên thư đây chính là thần vương a lại bị đánh rất biến thành nhất dài chân thần nơi xa tận mắt nhìn xem một màn này âu nguyên quân là thất thanh nói hắn nhận biết bị phá vỡ nếu không phải tận mắt nhìn thấy đánh chết hắn cũng không dám tin tưởng thế gian này phía trên lại còn có như thế kinh khủng như thế nghịch thiên bí pháp giờ k h ắ c này âu nguyên quân nhìn về phía phong đạo nhân nhã thần tràn đầy kiên kỵ cùng sợ hãi liên vân thiên thư bực này cường đại tồn tại đều bị cưỡng ép đánh rất thần vương cảnh giới cái này nếu là đổi lại là hắn chỉ sợ cũng phải cùng những người kia đồng dạng bị đánh rơi biến thành bán thần cái này thái nhất thần tộc s o n g vô luận là kia mười hai vị thiên thần vẫn là vân thiên thư vị này thần vương chỉ sợ đều phải chết không nơi tán g thân ấu nguyên quân thất thần m ỉ non quả nhiên coi như hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt chờ đúng thời cơ tần đạo phu đưa tay hung hăng một mâu chấn sắt tới a một mâu chọc ra vân thiên thư lồng ngực trực tiếp bị xuyên thủng đại mai tán thuật ầm ầm thừa dịp đám người bị chấn áp thời khắc phong đạo nhân một cái đại mai tán thuật hóa thành một tòa kinh khủng đại mộ đem vân thiên thư bọn người mai táng đi vào a a a nương theo lấy thống khổ lại tiếng kêu thảm thiết thế lương trên người bọn họ tu vi tuổi thọ khí v ậ n linh hồn các loại toàn bộ bị cưỡng ép hấp thu chốc lát sau đến lúc cuối cùng một đạo tiếng kêu thảm thiết rơi xuống bao quát vân thiên thư ở bên trong một đ á m thái nhất thần tộc cường giả hết thẻ thân tử đạo tiêu cùng lúc đó mượn vân thiên thư bọn người trên thân tinh hoa phong đạo nhân tu vi cũng đã nhận được to lớn tăng lên vê anh nhất cổ tắc khí xông phá chân thần gông c ù n xiềng xích trực tiếp bước vào thiên thần tri cảnh chương năm trăm bốn mươi mốt trong vòng ba tháng đạo mộ tổ tiên nhà ngươi thái nhất thần tộc Toàn quân bị t nhìn thấy kết quả này vô luận là dạ ma thần tộc âu nguyên quân b ọ n người vẫn là xung quanh vây xem đồ sơn thị con dân đều nhao nhao hít vào một hơi nhìn về phía phong đạo nhân cùng tần đạo phu nhãn thần tràn đầy mãnh liệt sợ hãi cùng kiên kỵ đây chính là một vị thần vương mười hai vị thập giai thiên thần a cứ như vậy chết rồi cuối cùng bị hấp thu toàn bộ tuổi thọ cùng tu vi biến thành phong đạo nhân đá đặt chân thất đức tổ ba người kinh khủng như vậy âu nguyên quân t ừ đáy lòng cảm khái một câu giờ này k h ắ c này hắn xem như chân chính minh bạch vì sao phó thiên cương sẽ như thế kiên kỵ t âm thầm may mắn nội tình cũng, cũng không chỉ âu nguyên quân ở đây vây xem cái khác thần tộc cũng là như thế cái này thái nhất thần tộc là đá trung thiết bản a cho thất đức tổ ba người chỉ sợ toàn bộ thần tộc đều sẽ không đến ă n b ì n h trong đám người có người thở dài nói ai cái này thất đức tổ ba người quá người tiên thật không biết rõ bọn hắn là từ đâu xuất hiện cái này nếu là đi đến thần châu đại địa còn không náo h lật trời thế đạo này vốn là đủ loạn nếu như lại thêm thất đức tổ ba người thật không biết rõ sẽ là cái gì cảnh tượng không bao lâu toàn bộ thần châu đại địa chỉ sợ đều sẽ bị bọn hắn khiến cho t r ư ơ n g khí mù mịn đông đảo xì、si、xào bàn tán từ trong đám người chuyển ra lúc này bọn hắn đều đang lo lắng thất đức tổ ba người sẽ hỏa loạn thần châu đại địa đối với bọn hắn phản ứng cùng sầu lo phong đạo nhân cùng tần đạo phu cũng không để ý tới tại đem vân thiên thư đám người thi thể cất kỹ về sau bọn hắn hung ác ánh mắt liền hướng phía thái nhất thần tộc phương hướng nhìn qua chỉ bất quá nguyên bản vân tung hoành bọn người chỗ hoàng kim thần ngư t h u y ề n đã sớm biến mất không thấy a thế mà chạy tần đạo phu mắt lộ kinh ngạc hừ xem bọn hắn có thể chạy đi nơi đâu thái nhất thần tộc cùng ta thất đức tổ ba người cựu h o á n xem như triệt để kết trong vòng ba tháng chúng ta nhất định đảo thái nhất thần tộc bộ tổ làm phiên các ngươi nói cho thái nhất thần tộc để bọn hắn làm tốt chuẩn bị nếu ai đắc tội chúng ta đều không có kết cục tốt phong đạo nhân hung tận nói ách các ngươi muốn đ ả o thái nhất thần tộc mộ tổ lời này vừa ra ô u nguyên quân bọn người lập tức một mặt kinh ngạc bọn hắn cũng không nghĩ tới phong đạo nhân cư nhiên như thế trực tiếp công n h i ê n tuyên bố đ ả o người ta mộ tổ tốt mọi người xem kịch đều nhìn đủ rồi chưa thiên long thần tộc liệt thiên thần tộc kiểu dương thần tộc còn có cái k h á c thần tộc các ngươi có còn muốn hay không muốn về thần tử cùng tộc nhân nếu như muốn nhanh lên đem bảo vật giao ra chuộc người đi chậm lão đạo ta nói không chừng liền đội chủ ý và anh đang khi nói chuyện phong đạo nhân vung tay lên một tòa cổ lão hoàng kim thần ngưu mộ lập tức hiện lên ở giữa không trung ngay sau đó ứng trường sinh bọn người bị hắn nhét vào trên mặt đất chỉ bất quá hiện nay tình trạng của bọn họ đều không hề tốt đẹp gì mỗi người đều bị phong đạo nhân hấp thu một nửa tuổi thọ cùng tu vi chó nói phong đạo nhân c ư như i ê n n h thế đối đái tộc ta thần tử thiên long thần tộc cường giả trong lòng hung t ậ n mắng đầy ngập phẫn nộ cùng tâm hận cái khác thần tộc tại nhìn thấy riêng phần mình thần tử cùng tộc nhân lúc trong lồng ngực cũng đều tràn đầy mãnh liệt phất hận nhưng mà kiên vị tại phong đạo nhân cường đại lực lượng bọn hắn cũng không dám ở trước mặt biểu hiện ra ngoài ngược lại trên mặt hiện đầy t i ế u d u n g tộc ta thần tử đắc tội các hạ còn xin các hạ mở một mặt lưới ta thiên long thần tộc n g u y ệ n ý dâng lên mười cái thiên thần chi bảo chuộc về thần tử cùng một đám tộc nhân thiên long thần tộc một cái tướng mạo huy nghiêm huyền ý trung niên nam tử tiến lên một bước c h ắ p tay nói nói xong hắn lúc này lấy ra mười cái thiên thần chi bảo đưa tới phong đạo nhân trước mặt thiên long thần tộc không tệ phong đạo nhân tán thưởng gật gật đầu sau đó vung tay lên đem mười cái thiên thần chi bảo thu vào ta liệt thiên thần tộc cũng n g u y ễ ra mười cái thiên thần chi bảo đổi về thần tử cùng tộc nhân ta cựu dương thần tộc cũng đồng dạng chúc dung thần tộc đồng dạng kế thiên long thần tộc về sau các đại thần tộc đại biểu n h a u n h a u tiến lên lấy ra mười cái thiên thần chi bảo t h ế thế phong đạo nhân ai đến cũng không có cự tuyệt toàn bộ đem bỏ vào trong túi nô c ư ờ i trên mặt sán lạn một phần các h ạ hiện tại chúng ta có thể đem người mang đi sao đương nhiên ta thất đức tổ ba người là giữ chữ tín nó i chỉ là cầu tài vậy liền sẽ không hại tính mạng bọn họ hiện tại các ngươi có thể đem bọn hắn mang đi phong đạo nhân khoát tay á o ứng trưởng sinh bọn người đổi lấy mười cái thiên thần chi bảo đối với bọn hắn mà nói đã là kiếm b ộ rồi trên người bọn họ giá trị đều bị t ạ t làm bởi vậy tiếp tục lưu lại trong tay cũng không có tác dụng gì hô nghe được phong đạo nhân lời này trong lòng mọi người đều lớn nhẹ nhàng thở ra lập tức bọn hắn không có bất kỳ c h ầ n trở mang theo riêng phần mình thần tử cùng tộc nhân bằng nhanh nhất tốc độ ly khai sơn lan giới đối với bọn hắn phong đạo nhân cùng tần đạo phu cũng không hề để ý khi tất cả thần tộc người đều ly khai về sau bọn hắn lúc này đi tới lâm vô đạo trước mặt vain vain vain lúc này mênh mông bầu trời phía trên chuyển đến hùng vi đến cực điểm thần bí nói âm ngay sau đó có vô cùng vô tận đại đạo thần quang xuyên tùng h hư không đem lâm vô đạo cả người báo phủ tại đại đạo thần quang chiếu dọi xuống lâm vô đạo thể nội phát ra trận trận oanh minh thanh âm lại quanh thân huyết đục gân cốt có đạo vận h i ể n hóa giờ phút này hắn đục thân linh hồn sinh mệnh cấp độ đều đang phát sinh lấy trước nay chưa từng có thăng hoa cùng thuế biến quanh thân trên dưới có đại đạo thần văn xen lẫn nhìn thần bí khó lường n h â m huynh đệ lần này đậu i ế p xem ra không giống đồng giặc a một khi hắn tu thành chân thần đến thời điểm chiến lực chỉ sợ càng thêm lệ tiên đưa tay nhưng sắt thần vương tần đạo phu sợ hai thần nói nhóm minh đệ so ngươi ta cần phải lợi hại hơn nhiều nhìn hắn bộ dạng này tựa hồ còn cần mấy ngày thời gian mới có thể đúc thành thân thể hoàn thành tự thân thăng hoa chúng ta ở chỗ này hào hào trông coi đi nói phong đạo nhân ngồi xếp bằng ở trên mặt đất đúng rồi lao g i ả điên ngươi vừa rồi thi triển táng thiên lĩnh vực háo tổn bao nhiêu tuổi thọ lúc này tần đạo phu tựa hồ nhớ ra cái gì đó một mặt ngưng trọng hỏi táng thiên lĩnh vực có thể đem thần vương tu vi cùng cảnh giới cưỡng ép đánh dứt đến chân thần bậc này lực lượng đơn giản người tiên y theo phong đạo nhân thực lực tuyệt đối bỏ ra vô cùng giá cao tham trọng đối với cái này phong đạo nhân cũng trầm trọng nhẹ gật đầu bảy mươi vạn tuổi thọ mệnh hán thản như nói cái gì bảy mươi v ạ năm n nghe nói như thế tần đạo phu không khỏi kinh hãi vậy ngươi trước đó có bao nhiêu tuổi thọ tám mươi v ạ năm n nói như vậy ngươi hao tổn chín phần một ư ơ i tuổi thọ mới thi triển ra táng thiên lĩnh vực lao già điên ngươi quáng yêu tần đạo phu v ư ơ n ngón tay cái tán thắng nói hao tổn bảy mươi vạn tuổi thọ mệnh phong đạo nhân trước đó m ộ ư ơ i năm tích lũy nội tình hôm nay lập tức liền tiêu hao hơn phân nửa tổn thất không thể bảo là không lớn chờ đến nhậm h n h đệ tu thành chân thần kết thúc ly sơn thần quốc về sau chúng ta nhất định phải đi thái nhất thần tộc báo thù rửa hận đưa ngươi tổn thất hết thẻ cầm về tần đạo phu hung tợn gầm nhẹ nói đ á y mắt lộ hung quang đây là nhất định thái nhất thần tộc làm hại ta tổn thất bảy mươi vạn tuổi thọ mệnh bút chứng này làm sao có thể cứ tính như thế đến thời điểm lão đạo ta nhất định phải đem bọn hắn hết thẻ mai táng phong đạo nhân một mặt hung ác bảy mươi vạn tuổi thọ mệnh hắn vô cùng đau lòng đối với ngoại giới phát sinh hết thảy lâm vô đạo cũng không có chú ý lúc này hắn đem toàn bộ tâm thần cùng l ư ợ chú ý đều tập trung vào đúc thành thần thể phía trên rốt cục tại trải qua ba ngày đại đạo thần quan g cọ r ử a cùng tẩy lễ về sau hắn rốt c ụ c thành công tấn thăng đến chân thần c h i cảnh đồng thời đúc thành đại đạo trí tôn thể chương năm trăm bốn mươi hai hệ thống lần thứ hai đổi mới tính ứng danh lâm vô đạo thân phận thanh sơn đại ma thần thanh thiên vật chủ thu vi nhất giai chân thần thiên phú đại đạo c h i nhãn tư chất thiên vương c h i tư thể chất đại đạo trí tôn thể nhất giai công pháp đại đạo thần ma kinh đại đạo bất diệt kim thân kỹ năng đại đế pháp chư thiên tỉnh thổ đại thành chân thần pháp thất sát thăng thiên thuật nhập môn thần vương pháp thần vũ tam thức đại viên mãn chân thần pháp chân long đại thủ ấn nhập môn thánh nhân pháp định tiên h pháp chú đại viên mãn vật phẩm tăng tiên h đồng quan dấu thi đồ đại hoàng đ ỉ n h diện thần chi kiếm tránh tiên h n ấ u đồng chư thiên mặt nạ lực lượng chi thạch chỉ toàn nói chi thủy chạm thần đ a o luyện thi l ô thanh sơn thần miếu tuổi thọ một tám ba chín sáu sáu hai năm không khí vận giá trị mười một năm văn ước thần vị thanh sơn đại ma thần thần vực thanh thiên vực thần giai ngũ giai thiên thần thần miếu thanh sơn thần miếu thần vật thanh sơn thần điện thần k h í chiến tranh chi kiếm bầu trời chi kính tinh thần chi kiếm l i ệ t hoa kỳ huyền thủy bảo bình thần quyền thần chi cảm giác tế tự chiến tranh thần quyền kỳ phúc thần quyền thống ngự thần quyền hủy diệt thần quyền s á t lục thần quyền sinh mệnh thần quyền tử vong thần quyền tạo hóa thần quyền đ i chú một người đem mãi mãi c o i được thanh sơn đại ma thần thần vị hai nhất giai đại đạo trí tôn thể người chỗ tu luyện công pháp thần thông bí pháp chờ một chút uy năng cường đại gấp một vạn lần ba đại đạo trí tôn thể thiên đạo không thêm thân nhân quả không thêm thân rất nhiều tin tức hiện ra tại trước mắt rốt cục chân thần lâm vô đạo khoe miệng nhấc lên một vòng nụ cười xá lạ phấn đấu lâu như vậy trong lúc đó tiêu hao vô số tài nguyên hấp thu đông đảo chân thần cùng thiên thần thi thể trời cao không phụ người có lòng bây giờ hắn cuối cùng là tu thành chân thần mặc dù dưới mắt vẹn vẹn chỉ là nhất giai chân thần tu vi nhưng là phối hợp khởi nguyên c h i thạch cùng chư thiên tịnh thổ cũng có thể nhẹ nhõm chấn sát phổ thông thần vương nếu là lại phối hợp đại đạo trí tôn thể cùng thần vũ tám thức chờ một chút pháp môn cho dù là đỉnh tiêm thần vương h ắ n cũng không sợ dù sao đại đạo trí tôn thể chỗ tu luyện công pháp bí pháp chờ một chút uy năng cường đại gấp một và lần chỉ là không đ biết rõ kia phương rộng lớn thiên địa là bực nào cảnh tượng lâm vô đạo âm thầm ước mơ chỉ là đại hoang vẫn là quá nhỏ chỉ có càng rộng lớn hơn thần châu đại địa mới là hắn sân khấu đối với cái này lâm vô đạo tràn đầy tự tin hắn tin tưởng lấy bây giờ tư chất cùng thực lực cho dù là đi đến thần châu đại địa cũng có thể rất nhanh đứng vững góc chân sau đó mở ra cục diện về phần muốn như thế nào làm còn phải hào h ả o nghiên cứu cùng kế hoạch một cái đinh chúc mừng tốc chủ tu thành nhân gian chân thần tiếp xuống hệ thống sẽ tiến hành lần thứ hai đổi mới mời kiên n h ẫ n chờ đợi đột nhiên một trận băng lanh thanh â m nhắc nhở đ ỗ n g nhiên trong đầu vang lên hệ thống muốn đổi mới nghe nói như thế lâm vô đạo tâm thần không khỏi chấn động đây chính là đại sự hệ thống mỗi một lần đổi mới đều sẽ mở ra mới công năng không biết rõ lần này sẽ xuất hiện cái gì biến hóa mới lâm vô đạo tràn đầy chờ mong đang khi nói chuyện hãn kiên nhẫn chờ bắt đầu ước chừng một canh giờ qua đi hệ thống rốt c ụ c đổi mới xong xuôi đinh hoan n ê n sử dụng vô địch n h ạ t s á c hệ thống lần này hệ thống đổi mới nội dung chủ yếu có trở xuống mấy phương diện một n h ạ t s á c lấy được vật phẩm cường hóa bội số từ lúc đầu gấp một ư ơ i tăng lên đến gấp trăm lần hai mới tăng định hướng n h ạ t s á c công năng này công năng dưới túc chủ liệm thi thể thời điểm có thể chỉ định thu hoạch vật phẩm phẩm loại bao quát bảo vật tu vi khí vận giá trị tuổi thọ v v ba mươi tăng thế giới truyền t ố n g công năng n à y công năng giới túc chủ có thể tại thần hoang đại thế giới bên trong tiến hành tùy ý truyền t ố n g trong nháy mắt đến bất luận cái gì một chỗ địa phương bốn mươi tăng tu luyện công năng n à y công năng giới túc chủ có thể thông qua tiêu hao khí vận giá trị đối chỗ tu luyện công pháp tiến hành tăng lên từ đó tăng trưởng tu vi cùng cảnh giới năm dấu thi đồ pha vi thăng cấp làm thần châu đại điện sáu ban thưởng trung đ ẳ n g luyện thi lô một tòa bảy khí vận giá trị thống kê phương thức sửa đổi một tỷ khí vận giá trị một đoá khí vận chi hoa sau khi xem xong tinh thần hắn đại chấn lần này hệ thống đổi mới tương đương ra sức n h ặ t sắc cường hóa bội số rốt cục tăng lên tới gấp trăm lần cứ như vậy ta sau này n h ặ t sắc k ích lợi sẽ lớn hơn ngoài ra lần này đổi mới còn mới tăng không thiếu thần kỳ công năng vô luận là định hướng n h ặ t sắc vẫn là thế giới truyền thống đối ta đều có trợ giúp cực lớn trừ cái đó ra rốt cục có thể thông qua tiêu hao khí vận giá trị đến để t h ă n g tu vi lâm vô đạo đáy lòng tràn đầy phân chấn hệ thống cái kia định hướng nhạc sắc công năng ý tứ chính là ta sau này liệm thi thể có thể chỉ định thu hoạch được cái nào đó loại lớn vật phẩm sao Tí như, ta thu tu như, định chỉ hoạch vì i liền vi Phải. nhạc nhất định thu hoạch sắc được sau sẽ sao? về v tu tốt hơn phụ trợ túc chủ thu hành hệ thống tiến hành nhân tính hóa phục vụ cùng cải cách tăng thêm các loại mới công năng định hướng nhạc s ắ c có thể căn cứ túc chủ tự thân nhu cầu định hướng lựa chọn thật l à dạng này đạt được hệ thống khẳng định trả lời lâm vô đạo khỏe miệng tiếu dung càng thêm sán lạ k i ê u nhạc s ắ c sản xuất xuất như thế nào có cao hay không cái này cần nhìn túc chủ vật khí vật khí tốt sản xuất xuất liền cao vật khí tranh l ệ sản xuất xuất liền thấp đúng thế giới truyền t ố n g cái này công năng cần thu lấy khí vận đáng giá sao không cần chỉ cần là tại thần hoang đại thế giới bên trong túc chủ có thể đến bất kỳ một cái nào địa phương bao quát không giới hạt t r ò n bí cảnh tiểu thế giới phụ thuộc không gian chờ một chút về sau hệ thống nhằm vào lâm vô đạo nói lên các loại nghi hoặc tiến hành kỹ càng giải đáp để hắn đối với lần này đổi mới nội dung toàn bộ hiểu rõ thấu triệt hệ thống tu luyện đại đạo bất diệt kim thân đệ nhất chuyển tầng thứ nhất cần bao nhiêu khí vận giá trị Mười cứ việc trong lòng cũng sớm đã làm xong chuẩn bị nhưng chân chính nghe được cái số này lúc lâm vô đạo vẫn là không nhịn được c h ấ n kinh nhiều lắm lấy trước mắt hắn nội tình vừa vặn đủ đại đạo bất diệt kim t h ầ n không hổ là trên thế gian mạnh nhất luyện thể p h á p m ô n so với trước đó đại đạo thần ma kinh khó khăn không biết gấp bao nhiêu lần chỉ là tu luyện nó sau này liền cần lượng lớn khí vận giá trị vốn cho là kết thúc thanh sơn đại ma thần cái này nuốt vàng đại thú không nghĩ tới lại tới một cái càng khủng bố hơn chỉ là đệ nhất chuyển tầng thứ nhất liền cần mười vạn đức khí vận giá trị cái này nếu là đến đằng sau còn không phải lật trời lâm vô đạo lòng tràn đầy đáng chát hiện tại hắn là một chút cũng cao hứng không nổi bất quá vì để cho chính mình trở nên càng thêm cường đại hắn cũng không được lựa chọn lần này hệ thống đổi mới cũng không có mở ra vật phẩm hai lần cường hóa quyền hạn cái này cho thấy khởi nguyên chi thạch rất có thể không thể tăng lên nữa lúc trước hắn suy đoán đều là đúng hiện nay muốn duy trì tự thân cường đại chiến l ự c chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại đại đạo bất diệt kim thân phía trên nghĩ tới đây lâm vô đạo thở dài tiêu hao mười vạn đ ư c khí vận giá trị thành công đem đại đạo bất diệt kim thân tu thành tầm thứ nhất và anh, và anh, và anh. nương theo lấy từng đợt m ê n h mông quần quận thần lực hiện lên trong khoảnh khắc lâm vô đạo gân cốt máu thịt bên trong bắt đầu diễn sinh ra vô cùng vô tận t h ầ n quang cuối cùng một đầu đại đạo thần văn từ thần thể bên trong ngưng tụ ra trong chốc lát lâm vô đạo cảm nhận được trước nay chưa từng có c ư ờ n g đại bằng vào ta hiện tại nhục thân cho dù không dựa vào khởi nguyên c h i thạch cũng đủ để ngạch kháng thánh nhân một kích dứt lời hắn lại cẩn thận cảm thụ một phen tiếp lấy đem ánh mắt rơi vào tòa kia trung đ ẳ n g luyện thi lô phía trên tên luyện thi lô phẩm chất trung đảng giới thiệu văn tắc có thể rút ra thi thể một phần trăm tinh hoa lớn mạnh bản thân một p h ầ nhìn trăm. n xem tiêu bày biện ra tới tin tức lâm vô đạo thỏa mãn nhẹ gật đầu so với hạ đẳng luyện thi lô trung đẳng luyện thi lô hiệu suất tăng lên gấp m ộ ư ơ i đối với hắn trợ rút đồng dạng m ộ ư ơ i phần to lớn tiếp xuống nên đi hướng sơn lăng d ư ớ i bên ngoài nhìn một chút cũng không biết rõ đi qua thời gian một năm bên ngoài có cái gì biến hóa lớn không có đang khi nói chuyện lâm vô đạo mở mắt ra từ dưới đất đứng lên t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi ba ta có thể giết tất cả thần vương nhậm h u n h đệ ngươi đã tỉnh chúc mừng nhậm h u n h đệ tu thành nhân gian chân thần khi nhìn thấy lâm vô đạo hồi tỉnh lại đột nhiên b tần đạo phu đầy mang tò mò d ó hỏi nghe vậy lâm vô đạo khỏe miệng nhấc lên một vòng tiểu dung khẽ gật đầu một cái không có gì bất ngờ xảy ra ta có thể giết tất cả thần vương hắn tự tin vô cùng đáp lại nói cái gì có thể giết tất cả thần vương nghe nói như thế vô luận là phong đạo nhân hay là tần đạo phu đều lộ ra cực kỳ kinh ngạc thần sắc tiếp lấy hai người nhao nhao giơ ngón tay cái lên ánh mắt bên trong tràn đầy tán thưởng còn phải là ngươi ai nhậm huynh đệ ai vốn cho là lao đạo ta cùng tần đạo phu đã đầy đủ cường đại cái nào biết do cùng nhậm huynh đệ ngươi so sánh chính là thứ c ặ t bã quá đả k í c h người phong đạo nhân hối hận thở dài nói một bộ đáng thương như vậy bộ dáng không thể không nói nhậm huynh đệ ngươi là thực hữu phê tần đạo phu cũng không cam chịu là hậu đối với bọn hắn hai người sợi thán phục cùng ca ngợi lâm vô đạo chỉ là nhẹ nhàng cười cười cũng không nói thêm gì đúng rồi trước đó ta độ thần kiếp thời điểm thái nhất thần tộc người đến thừa dịp cháy ở nhà hôi của thái nhất thần tộc những cái kia cho nói thừa dịp nhậm huynh đệ ngư i độ thần kiếp thời khắc sống còn muốn vây giết chúng ta thất đức tổ ba người làm hắn xuân thu đại mộng đi thôi hiện tại thái nhất thần tộc thần vương vân thiên thư tập cùng m ộ ư ơ i hai vị thập gia i thiên thần hết thể bị lao đạo ta cùng tần đạo phu chân sát đáng tiếc là để thái nhất thần tộc tộc trưởng vân tung hoành những người kia đào thoát ta đã thả ra bảo muốn trong ba tháng đào thái nhất thần tộc bộ tổ đem bọn hắn toàn bộ mai táng chỉ có dạng này mới có thể đền bù tổn thất của ta phong đạo nhân một mặt hung ác biểu lộ. thần vương vân thiên thư tổn thất nghe nói như thế lâm vô đạo lập tức đem ánh mắt rơi vào phong đạo nhân trên thân đại đạo chi nhãn đ ả o qua hết thẻ tin tức trong nháy mắt hiện ra phong đạo nhân người hao tổn bảy mươi vạn tuổi thọ mệnh phải trước đó vân thiên thư đợi người tới thế giao d ạ n mà lại đối phương là thần vương cảnh giới cường giả ta bất đắc dĩ vận dụng táng thiên lĩnh vực hao tổn bảy mươi vạn năm tuổi thọ đem vân thiên thư tu vi cưỡng ép đánh rất một nửa để hắn biến thành chân thần ai nếu như không có thần vương toàn bộ là thiên thần ta thi triển táng thiên lĩnh vực chỉ cần nỗ lực một nửa tuổi thọ một khi đối phó thần vương liền phải chém dụng chín phần mười tuổi thọ nói đến đây phong đạo nhân lập tức đầy mắt đau lòng bảy mươi vạn tuổi thọ mệnh thế nhưng là hắn đi qua mười năm thật vất vả mới để dành tới bây giờ bởi vì thái nhất thần tộc nguyên nhân đại bộ phận nội t ì n h đều bị hao tổn giống kết quả này phong đạo nhân không đau lòng kia là giả thái nhất thần tộc s á c thực không thể bỏ qua thu này sớm tối đều muốn báo lâm vô đạo âm trầm nhẹ gật đầu nói hắn lật tay lấy ra một chương sinh mệnh khế ước đưa tới phong đạo nhân trước mặt ấy cái này cho ngươi sinh mệnh khế ước một trăm vạn tuổi thỏ mệnh nhìn xem lâm vô đạo đưa tới đồ vật mới đầu thời điểm phong đạo nhân còn không có để ý nhưng mà khi hắn nhìn rõ ràng nội dung phía trên về sau lập tức trận tròn trong mắt nhậm huynh đệ cái này cho ta phong đạo nhân nuốt nước miếng một cái không dám tin hỏi đối với cái này lâm vô đạo nhẹ nhàng cười một tiếng đón lấy hắn lại lấy ra một t r ư ơ n g đồng dạng sinh mệnh khế ước đưa cho một bên tần đạo phu mỗi người một trăm vạn tuổi thỏ mệnh ta khác không nhiều chính là tuổi thỏ nhiều lần này các ngươi thủ hộ ta độ kiếp làm hảo huynh đệ ta tự nhiên cũng không thể để các ngươi ăn thiệt thòi mỗi người một trăm vạn năm mắt thấy lâm vô đạo bất thình lình đại t h ủ bút vô luận là phong đạo nhân vẫn là tần đạo phu đều lộ ra nóng bỏng tri s á c nhậm minh đệ ngươi cho chúng ta nhiều như vậy tuổi thọ chính ngươi yên tâm đi ta không sao nếu như về sau có cần lại hướng các ngươi mượn liền tốt tốt ta lâm vô đạo nói đều nói đến đây cái phần lên phong đạo nhân cùng tần đạo phu cũng không chối từ nữa lập tức bọn hắn ký kết sinh mệnh khế ước các tự tăng mạnh một trăm vạn tuổi thọ mệnh đi thôi chúng ta đi tìm địa phương uống rượu sau đó hảo hảo giải trí hưởng thụ một cái chúc mừng chúng ta đều tu thành chân thận qua mấy ngày chờ đến ly sơn thần quốc mở ra nhóm chúng ta lại làm một trận một mờ lớn Tốt. nhậm huynh đệ lời này chính hợp ý ta lần này tiền thưởng cùng tiêu phí lao già điên ngươi giao ai bảo ngươi bảo vật nhiều nhất không có vấn đề hết thảy bao tải lao đạo trên người của ta ha ha ha cười to ở giữa lâm vô đạo phong đạo nhân tần đạo phu ba người câu kiên đáp bối hướng phía bên trong tòa thần thành quán g rượu đi tới một phen tiêu khiển về sau lâm vô đạo khôi phục lúc đầu vẻ mặt tiếp lấy hắn đi ra sơn làm giới đi tới tội ác chi thành thời gian qua đi một năm xem ra tội ác chi thành biến hóa rất lớn a hết thảy đều tại dựa theo trước đó kế hoạch kiến thiết xem ra hàn bá bọn hắn không thể bỏ qua công lao a đi tại tội ác chi thành trên đường phố nhìn xem thành chỉ bên trong to lớn biến hóa lâm vô đạo tán thưởng gật gật đầu cùng một năm trước so sánh tội ác chi thành đã đơn giản quy mô hết thảy hết thảy đều tại hướng về tốt phương hướng phát triển đợi một thời gian tất thành cựu châu địa giới trung tâm sau một hồi lâm vô đạo cưỡi ngựa xem hoa đi tới phủ thành chủ nơi này đã sớm bị đồ sơn thị chỗ tiếp thu khắp nơi có thể thấy được các loại nhân viên thần chức xuyên thẳng qua vắng lai hắn còn tại trong đám người gặp được hàn thanh sơn cùng triệu mang thân ảnh bọn hắn cũng không có biến hoa quá lớn hàn bá thiếu gia theo lâm vô đạo một tiếng kêu gọi ngay tại trong đại điện bận rộn hàn thanh sơn thân thể không khỏi run lên sau đó hắn bằng nhanh nhất tốc độ xoay người qua tới khi nhìn thấy lâm vô đạo thân ảnh quen thuộc k i a cùng gương mặt lúc hàn thanh sơn trên khuôn mặt r i à n mua lập tức lộ ra mãnh liệt kinh h ỉ cùng kích động thiếu gia thật là ngươi bước nhanh đi vào trước mặt hàn thanh sơn đầy mắt không dám tin dù sao trước đó hắn nhưng là nghe nói lâm vô đạo đã trở thành đồ sơn thị thanh sơn chi thần muốn gặp mặt một lần đều phi thường khó khăn nguyên bản hắn coi là còn phải chờ thêm hồi lâu có lẽ mới có thể nhìn thấy lâm vô đạo không nghĩ tới may mắn đến mức như thế nhanh chóng thiếu ra nghe bọn hắn nói ngươi bây giờ thành đồ sơn thị thanh sơn chi thần vậy ngươi bây giờ là ha ha cái này đã là ta bản tôn cũng là ta hóa thân vô luận như thế nào biến hóa ta đều là lâm gia t ử tôn h ắ n bá ngại không cần lo lắng hết thệ đều cùng trước kia đồng dạng lâm vô đạo cười ă n ủi nghe nói như thế hàn thanh sơn mặc dù không quá lý giải nhưng cũng nhẹ gật đầu chỉ cần lâm vô đạo không có việc gì hắn liền đủ hài lòng hàn bá thời gian một năm không thấy tội ác chi thành không có phát sinh cái đại sự gì a không có việc lớn gì chính là trước đó thời điểm có tự xưng là vô lượng kiếm thành người đi vào tội ác chi thành muốn thay thượng t h à n h kiếm cung báo thủ may mắn ly khuynh thành tìm tới chân vũ thần cung thái thượng trưởng lão kỳ huyền âm lúc này mới khiến cho tội ác chi thành có thể may mắn thoát khỏi tại khó còn có chính là trước đó phụ thuộc vào tội ác chi thành mặt trời ma giáo hát thủy cổ thành bản lòng cổ thành các loại đều bị đại hạ hoàng triệu sắp nhập thôn tính đại ly vương triều nguy t h ư ờ ngân cũng bị cưỡng ép phế chuất hàn thanh sơn đem tội ác chi thành một chút chuyện quan trọng không rõ chi tiết toàn bộ nói một lần hắn nói cẩn thận lâm vô đạo cũng nghe được chăm chú vô lượng kiếm thành theo trước đó âm ti mệnh nói t i ê u tựa hồ là trung ương tiên vực cái nào đó đỉnh cấp đại thế lực cùng chân vũ thần cung không sai b i ệ t lắm tìm cơ hội đưa nó diệt đi lâm vô đạo đáy lòng âm thầm tính toán đang khi nói chuyện hắn chính là chuẩn bị đi vào phụ thành chủ hưu nhưng mà ngay tại cái này thời điểm nương theo lấy một đạo sáng trói lưu quang gạch phá hư không một chiếc cổ lao thân trâu g á n g lâm đến tội ác chi thành trên đó đứng đấy ba đạo thân ảnh trần vũ thần cung nhìn xem người tới lâm vô đạo cười thật trung hợp suy nghĩ gì liền đến cái gì chương năm trăm bốn mươi bốn trần vũ thần cung gặp gỡ đây chính là tội ác chi thành nơi xa một chiếc cổ lão thần châu phía trên ba cái trung niên nam tử như có điều suy nghĩ đánh giá chung quanh đ á y mắt bên trong có nồng đậm kinh nghi cùng tò mò cái này ba người niên kỷ tương tự bất quá mỗi người phát ra khí chất lại là không đồng dạng trong đó một người khí thế hung ác lăng lệ chỉ là đứng phía trên thần châu liền như là một thanh cái thế thần kiếm nhất có ngốt trời chi thế một người khác mặt như con ngọc khí chất nho nhã một bộ cao thâm mặt chắc thế ngoại cao nhân hình tượng cuối cùng một người t r ì n h thì là một kẻ thân thể cao khí tức bình hòa nam tử áo xanh trên người hắn rõ ràng có thượng vị giả phi phạm khí độ nhưng lại tản ra yên tĩnh cùng tường hòa chi khí liệu như thần ngươi không phải danh s ư n g hiệu rõ như thần sao vậy là ngươi không nhìn ra trước đây tội ác thành chủ còn có thanh sơn c h i thần thân phận khí thế lăng lệ huyền y nam tử hừ l ệ n h nói người này rõ ràng là chân vũ thần cung kiếm tôn lăng tiến hậu hiện nay hắn đã tu thành nhân gian chân thần chính là chân vũ thần cung thứ ba vị thần linh mà trước mặt hắn người thì là lao hữu liệu như thần cùng chân vũ thần cung đương nhiệm cùng chủ tịch đạo nhiên trong đó liệu như thần tu vi tương đối cao đặt đến tam giai chân thần về phần tịch đạo nhiên cự li chân thần c h i cảnh vẫn có khoảng cách nửa bước ta cũng không có nói mình hiểu rõ như thần trước đó ta liền từng nói qua tội ác thành chủ lâm vô đạo để cho người ta nhìn không thấu trên người hắn bao phủ vô số mê vụ không thể thăm dò hiện tại xem ra quả nhiên không đơn giản bất quá hắn hương hỏa thần chi thân phận đúng là ta không có nghĩ tới liệu như thần thở dài đối với hắn dạo biện lang tiên hậu hừ một tiếng người thiên cơ thôi diễn thuật còn phải trở về luyện thêm mấy năm a hắn trêu c h ọ c nói a mặc dù ta nhìn không thấu lâm vô đạo nhưng lại nhìn thấu ngươi ngươi hết thể vận mệnh quy tích ta đều thấy rõ ràng thật sao vậy ngươi nói một chút ta gần nhất có hay không chuyện tốt giáng lâm lang tiên hậu hai tay ôm ngực một mặt trêu tức nghe vậy liệu như thần nghiêm túc xét lại vài lần lập tức nhẹ gật đầu có không có gì bất ngờ xảy ra ngươi lập tức muốn đi đại vận trong hôm nay ngươi tu vi sẽ tăng lên đến thập giai chân thần ngoài ra không chỉ có là ngươi liền liền cung chủ cũng sẽ nên đón hồng thiên đại vận đến lúc đó thu vi sẽ đạt tới bát d a i chân thần liệu như thần nghiêm trọng nói cái gì thập d a i chân thần đ ô n g nhiên nghe nói như thế vô luận là t r e o chọc bên trong lăng thiên hậu vẫn là l ạ n h nhạt bình tĩnh tịch đạo nhiên đều lộ ra chấn kinh chi s á c hai người con ngươi chăm chú rơi vào liễu như thần trên thân thiên sinh vẫn may nguồn gốc từ tại tội ác chi thành tịch đạo nhiên dò hỏi thanh sơn chi thần chính là các ngươi quý nhân hiu liễu như thần vừa dứt lời trong lúc đó một vệ thần quang từ tội ác chi thành bên trong sông ra hôm ó a t h à n t nay người trước mặt. Các người người nào? trước mặt. Các Khi đến đây tội ác chi thành muốn cầu kiến đại tế ti tịch đạo nhiên chắp tay nói đại tế ti h về sơn lang giới nếu như các ngươi muốn cầu kiến đại tế ti trực tiếp đi sơn lang giới tổ miễu đi sơn lang giới một nháy mắt lăng thiên hậu đem khó chịu ánh mắt liếc nhìn bên cạnh liễu như thần ngươi không phải nói chúng ta không cần đi sơn lang giới sao Sắp thực không cần vậy bây giờ đại tế ti không tại tội ác chi thành ngươi làm sao để bọn hắn vào đi đang lúc lăng thiên hậu muốn chất vấn liệu như thần thời khắc đột nhiên một đạo uy nghiêm hùng vĩ thanh âm đ n g nhiên tại giữa thiên địa vang lên ngay vậy cái kia thần thị trong n g á y mắt lấy vô cùng cung kính vô cùng thành kính tư thái ké quỷ trên đất cần tuân thần dụ hắn trùng điệp lễ bái đại thần có lệnh ba vị đi theo ta nói thần thị quay người hướng phía tội ác chi thành đi tới. lập tức ba người tại thần thị dẫn đầu dưới trực tiếp đi tới phủ thành chủ làm tiến vào đại điện sắt na chỉ gặp một cái tuổi trẻ nam tự hào đen ánh vào tầm mắt toàn thân trên dưới lộ ra vô hạn uy nghiêm cùng thần bí không thể thăm dò không thể khinh nhuận gặp qua thanh sơn đại thần gặp qua thanh sơn đại thần ba người hít một hơi thật sâu cung kính hành lễ nói ngồi đi lâm vô đạo vung tay lên một sợi thần quang trợ hiện hóa thành ba cái bổ đ o ạ n rơi vào ba người riêng phần mình dưới chân thấy thế, thế. lăng tiên hậu ba người liếc nhau một cái lúc này ngồi xuống lần này các ngơi ư ý đổ đến bản t h ầ n đã biết được trần vũ thần cung truyền thừa hơn một vạn năm ngàn năm hùng c ứ đại hoa mười hai vực trong tông môn nhiều tiền h kiêu học kiện đều là anh tài nếu là gia nhập vào bản thần tín ngưỡng bên trong tương lai nhất định có rộng lớn tiền đồ tình đạo nhiên lăng tiên hậu c đúng vậy chúng ta nguyện ý từ hôm nay trở đi ta chân vũ thần cung nguyện ý đặt vào đến đồ sơn thị thống trị dưới thành kính thờ phụng đại thần vĩnh viễn không dồn bỏ đây là chúng ta chân vũ thần cung trên dưới ba vạn đám lệ từ người cộng đồng nguyện vọng tịch đạo nhiên dập đầu nói lại đến trước đó bọn hắn chân vũ thần cung liền đã làm ra lựa chọn thần phục cũng không đang xấu hổ càng không phải là khuất đủ tại đại hoang mười hai vượt tiên k ê u tuấn kiệt mà nói chân vũ thần cung là tu luyện thánh địa là trở thành cường giả đi đến nhân sinh đỉnh phong bình đại tại chân vũ thần cung mà nói bản thần cũng là chỗ r ử a của các ngươi và bình đại chỉ cần các ngươi thành tính thờ phụng bản thần đến lúc đó tự sẽ có rộng lớn tiền đồ đang khi nói chuyện lâm vô đạo vung tay lên trực tiếp đối tịch đạo nhiên cùng lăng thiên hậu hai người thi triển thần tri tại lễ đem bọn hắn tư chất cùng tiềm lực tại lúc đầu trên cơ sở tăng lên gấp mười ngay sau đó lại thi triển quán đỉnh đại pháp cưỡng ép vị bọn họ quán chú một ngàn năm tu vi、vâng. Vâng! Vâng! tại mênh mông linh lực cọ rửa cùng thôi thuốc giới lăng thiên hậu cùng tịch đạo nhiên tu vi bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng v ọ t bắt đầu sau một hồi đến lúc cuối cùng một sợi linh lực hao hết lăng thiên hậu tu vi đã tăng tới thập giai chân thần đồng thời tịch đạo nhiên tu vi cũng xông phá bán thần công cùng x i ế n g xích đặt đến bát giai chân thần t đây là thủ đoạn n ị c h thiên cỡ nào a trong khoảnh khắc thành thần cảm thụ được trong thân thể chạy xuôi cường đại lực lượng giờ khắc này vô luận là lăng thiên hậu hay là tịch đạo nhiên đều cảm thấy vô cùng r u n động bọn hắn nhận biết bị trước nay chưa từng có phá vỡ không chỉ có là bọn hắn cho dù là sớm biết rõ kết quả liệu như thần lúc này tận mắt nhìn đến một màn này cũng không nhịn được lộ ra kinh hãi chi sắc lâm vô đạo thủ đoạn đơn giản người thiên đa tạ đại thần đa tạ đại thần lăng thiên hậu cùng tịch đạo nhiên mang theo vô hạn kinh h ỉ cùng tính sợ ủy xuống đất mà bái lâm vô đạo chỉ là nhàn n h ạ t nhẹ gật đầu cũng không nói thêm cái gì liệu như thần ngươi là thiên cơ c ắ t chân truyền môn nhân đối với thiên cơ thôi diễn một đạo rất có tạo nghệ mà lại đã sớm thanh xuất vu lam nhưng có hứng thú nhập ta đồ x u ấ thị hắn đem ánh mắt nhắm ngay liễu như thần á c h nghe nói như thế l a n g t i ê n hậu lúc này điên cuồng m ấ y mắt nhưng mà liễu như thần chỉ là nhẹ nhàng cười cười đại thần thứ đôi ta quen thuộc nhàn vân giá hạc sinh hoạt nếu là đột nhiên a n định lại ngược lại sẽ không quen bởi vậy chỉ có thể cô phụ đại thần ý tốt liễu như thần cười n h ạ t đáp không sao cả bản thần tôn nặng mỗi người ý nguyện đã ngươi không muốn nhập ta đồ sơn thị bản thần đương nhiên sẽ không cấm cầu đúng rồi bản thần dưới trướng đại thiên sư cũng xuất từ các ngươi thiên cơ một mạch nguồn gốc từ tại thiên mệnh sơn cùng ngươi rất có nguồn gốc các hạc ó rảnh rối, có thể đi nhìn một chút. Thiên Mệnh Nghe chữ Sơn. này, được liệu như thần không nghĩ tới hôm nay lại tại cái này tội ác chi thành gặp thiên mệnh sơn chính thống ngôn nhân cái này khiến hắn đã là trấn kinh lại là kinh hỷ đa tạ i đại thần chỉ điểm liệu như thần cung kính túi đầu lăng tiên hậu tỉnh đạo nhiên các ngươi tự hành tiến về sơn lang giới tổ miếu tham viếng đại tế ti đi sau này trần vũ thần cung mọi việc vẫn từ chính các ngươi phụ trách quản lý đồ sơn thị cùng thần miếu cũng sẽ không nhung tay cái khác đại tế ti tự sẽ nói cho các ngươi biết dứt lời lâm vô đạo chính là chuẩn bị ly khai tội ác chi thành khởi bẩm đại thần tại đến tội ác chi thành thời điểm nhân gian lâu chủ quân tiên h mạch từng nắm thuộc hạ hướng đại thần ngài mang theo đồng dạng đồ vật lúc này tịch đạo nhiên lật tay lấy ra một cái hộp ngọc cung kính đưa tới lâm vô đạo trước mặt quân tiên mạch nghe được cái tên này lâm vô đạo không khỏi x ư n g sở đã lâu không gặp a nghỉ non một câu h ắ n nhận lấy hộp ngọc sau đó một cái lắc mình biến mất ngay tại chỗ chương năm t r n ư ơ i năm nhân gian thần giám sơn lam giới tại trở lại thanh sơn thần miếu về sau lâm vô đạo mở ra cái hộp ngọc kia chỉ gặp hai loại đồ vật ánh vào tầm mắt một khối bàn tay lớn nhỏ b ề mặt sáng bóng trơn trượt như gương màu xanh ngọc bích ngoài ra còn có một viên chữ vật giới chỉ nhân gian thần giám làm đại đạo chi nhãn đảo qua ngọc b í c h lúc lâm vô đạo lập tức biết được tên của nó ngay sau đó có liên quan tới nhân gian thần giám tin tức cũng trong nháy mắt hiện ra ra tên nhân gian thần giám phẩm chất công năng một thông q u nhân gian thần giám có thể thời gian thực tuyên bố hiểu rõ xem xét thần hoang bên trong đại thế giới phát sinh rất h i ề u sự tình h hai nắm giữ nhân gian thần giám lực, n g h ờ i lẫn nhau nhưng tại thần hoang đại thế giới phạm vi bên trong tiến h à n giọng n trò chuyện ba nắm giữ nhân gian thần giám người lẫn nhau nhưng tại thần hoang đại thế giới phạm vi bên trong tiến hành video hấu động bốn ắ m giữ nhân gian thần giám người lẫn nhau nhưng tại thần hoang đại thế giới phạm vi bên trong tiến hành video hấu động bốn nắm giữ nhân gian thần giám người lẫn nhau nhưng tại thần hoang đại thế giới phạm vi bên trong tiến hành thời gian thực trực tiếp năm nhân gian thần giám có thể tăng thêm hào hữu sáu nhân gian thần giám có thể tổ kiến c h á t g ỡ rút bảy nhân gian thần giám có thể tuyên bố cái người động thái hướng thần hoang đại thế giới chúng sinh cùng chính mình thân bằng hào hữu chia sẻ chính mình sướng vui giận bờn sinh hoạt tình huống ghi chú một nhân gian thần giám lấy thần hoang đại thế giới thiên đạo quy tắc làm cơ sở thông qua bi pháp chế tác m à thành trừ quân thiên mạch bên ngoài không thể phục chế hai phạm là sử dụng nhân gian thần giám người đều sẽ bị hấp thu một phần nhỏ tự thân k vật phản hồi đến quân tiên mạch trên thân ba sử dụng nhân gian thần giám càng nhiều người quân tiên h mạch tu vi t r ư ớ n g đến càng nhanh bốn nhân gian thần giám có duy nhất tính người sử dụng tử vong sẽ bị thiên đạo quy tắc tự động xóa đi hết thẻ tin tức ách nhìn xem liên quan tới nhân gian thần giám tin tức lâm vô đạo cả người đều trận tròn mắt ánh mắt bên trong hiện đầy kinh ngạc cùng không dám tin cái đồ chơi này không phải liền là kiếp trước trên địa cầu công nghệ cao a quân tiên h mạch thế mà còn có kỹ thuật như vậy cái thằng này sẽ không phải cũng là người xuyên việt a còn có cái này nhân gian thần giám lại có thể cùng thần hoang đại thế giới thiên đạo quy tắc kết nối quân tiên mạch đến cùng là lai lịch gì lâm vô đạo lòng tràn đầy kinh ngạc nhân gian thần giám có những công năng này hắn không thể quen thuộc hơn được tất những này đều là kiếp trước trên địa cầu sản phẩm nhưng mà để hắn không có nghĩ tới là xuyên qua sau khi trùng sinh thế mà tại thần hoang đại thế giới lại gặp được cùng loại dạng này đồ vật trước kia công nghệ cao là cho phổ thông phàm nhân dùng hiện tại nhân gian thần giám là cho người tu luyện sử dụng công năng không sai b i ệ t lắm đám người khác biệt vị này nhân gian lâu chủ quả nhiên là phi p h à m người a không biết rõ bằng vào ta hiện tại đại đạo c h i nhãn có thể hay không thấy rõ thân phận của hắn cùng lai lịch lâm vô đạo âm thầm suy nghĩ nói hắn đem nhân gian thần giám giữ tại trong tay xét lại một lát sau đó tại phía trên nhỏ một dọn tiên huyết ông theo huyết dịch du nhập g n nguyên bản yên lặng nhân gian thần giám đột nhiên nở rộ lên dạng dỡ màu xanh hào quang ngay sau đó bóng loáng như gương trên mặt kính l i ề n hiện ra một cái rõ ràng thao tác giao diện bao quát tên thân phận giới thiệu văn tát đây là sáng tạo tài khoản lâm vô đạo càng thêm ngạc nhiên những này đều là kiếp trước trên địa cầu quen thuộc xáo lộ bất quá mặc dù tạm thời không cách nào biết được quân tiên mạch thân phận cùng lai lịch nhưng cái này nhân gian thần giám công năng lại là mười phần cường đại Có nó, sau này sau l i ê theo ệ đ thanh ê sơn càng đại, đại ma m thần tài khoản sáng tạo thành công lâm vô đạo rốt cuộc tiến vào nhân gian thần giám nội dung giao diện trong chốc lát rất nhiều bản khối ánh vào tầm mắt thế giới tin tức người liên hệ sinh hoạt vòng trực tiếp giọng nói trò chuyện video trò chuyện đều là ta kiếp trước quen thuộc công nghệ cao a nhìn xem nhân gian thần giám phía trên hiện hiện ra bản khối lâm vô đạo lập tức có loại thời không dối loạn cảm giác phán g phất một máy mắt lại về tới địa cầu h ã n thử nghiệm ấn mở thế giới tin tức trong chốc lát có liên quan tới thần hoang thế giới rất nhiều sự kiện lớn lập tức biểu hiện ra nặng cân tin tức một hoang cổ đế t ổ n thứ nhất danh sách đế tử khương tề t i ê n ngày trước thành công đánh vỡ lại thánh gông c ù x ứ n xích tu vi tấn thăng chuẩn đế chi cảnh trở thành thứ chín đế lộ tư cách người đ o ạ t giải nặng cân tin tức hai vượt ngoại chiến trường thần hoang người tộc thất bại vẫn là ba vị chuẩn đế mười vị nhân đạo đại thánh nặng cân tin tức ba vạn thần đại hội vào khoảng sau ba tháng tại vạn thần chi đỉnh mở ra đoạt được vạn thần chi vương xưng hào người đem lấy được thần bí ban thưởng điểm nóng tin tức vô tận hải hư hư thực thực phát hiện một tòa cổ lao tuế nguyện trước đó đại đế phần mộ điểm nóng tin tức yên lặng vô số tuế nguyện thần chi lần lượt tái hiện thế gian tại thần hoang đại thế giới c h ú n sinh là họa hai phúc liếp mắt qua nhân gian thần giám phía trên bảy biện ra tới đều là thần hoang thế giới các loại sự kiện lớn cùng tin tức lớn rất nhiều đồ vật đều là bình thường tu sĩ không cách nào biết được bí ẩn hiện nay bởi vì nhân gian thần giám quan hệ toàn bộ hiện ra ra chật chật quân thiên mạch thật đúng là đại thủ của ta trong này rất nhiều chuyện đều dính đến thần hoang thế giới cổ lao bí mật mà lại đều là bí mật bất c h u y ể n dưới mắt một cái nhân gian thần giám liền làm cho thiên hạ đều biết chắc hẳn những cái tia cổ lão cường đại thế lực đều muốn tức giận đến dơ chân đi đây chính là đem toàn thiên hạ đại thế lực đều đắc tội a lâm vô đạo âm thầm cảm、khái. càng là cổ lao thế lực bí mật thì càng nhiều có chút đồ vật căn bản không thích hợp cầm tới trên mặt bàn tới nói cũng không thích hợp làm cho tất cả mọi người đều biết rõ quân tiên h mạch nhân gian thần giám hoàn toàn làm rối loạn thần hoang thế giới cổ lao trật tự có thể tưởng tượng một khi cái này nhân gian thần giám tuyên bố ra ngoài toàn bộ thần hoang thế giới đều đem loạn thành một b ầ y có lẽ đây mới là quân tiên h mạch muốn hiệu quả càng loạn hắn mới có lợi có thể đồ cái này nhân gian thần giám phàm là sử dụng người đều sẽ bị hấp thu một bộ phận khí vật sử dụng càng nhiều người quân tiên mạch tu vi liền càng mạnh cái này tương đương với lấy thiên hạ chúng sinh làm tu luyện t à i nguyên a lâm vô đạo tán t h ắ n nói như thế thủ đoạn s ắ c thực châu phê cho dù là hắn cũng nhịn không được sợ hai t h á n phục sau đó lâm vô đạo lại ấn mở cái khác bạc hối phát hiện nhân gian thần giám phía trên công năng cùng kiếp trước công nghệ cao không kém nhiều chỉ bất quá nhân gian thần giám lấy thiên đạo quy tắc làm cơ sở lấy thiên đạo lực lượng để duy trì vận chuyển so trước đó thế công nghệ cao có cách biệt một trời cái này tương đương với lập tức tăng lên mấy cái cấp bậc văn minh trình độ một phen nghiên cứu sau nói tóm lại đối với cái này nhân gian thần giám công năng lâm vô đạo vẫn tương đối tán thành cùng ưa thích k i ế p trước đồ vật nhân gian thần giám cơ bản đều có len k e n cũng l i ề n tại hắn thể nghiệm nhân gian thần giám các hạng công năng thời khắc đột nhiên ngọc bích chuyển đến một trận chấn động nhẹ nhẹ ngay sau đó một cái gậy khung tại ngọc bích phía trên biểu hiện ra nhân gian lâu chủ quân tiên h mạch thỉnh cầu tăng thêm ngươi là hảo hữu đồng ý cự tuyệt quân tiên h mạch nhìn xem bất thình lình gậy khung lâm vô đạo mừng rỡ thêm chút suy tư về sau hắn lựa chọn đồng ý chương năm trăm bốn mươi sáu tu luyện giới nhà tư bản quân tiên mạch hữu làm lâm vô đạo đồng ý quân tiên mạch hảo hữu xin về sau trong chốc lát một chùm thần bí ánh sáng xanh đột nhiên từ nhân gian thần giám bên trong s u n g ra đánh vào trước mặt hư không bên trên ngay sau đó tại lâm vô đạo đem kinh dị nhìn chăm chú một mảnh ba thước lớn nhỏ màn sáng ở giữa không trung biểu hiện ra màn sáng phía trên còn có một cái thần bí khó lường tuổi trẻ nam tử rõ ràng là nhân gian lâu chủ quân tiên h mạch lâm đô đốc đã lâu không gặp a không đúng hiện tại không nên gọi lâm đô đốc mà là phải gọi thanh sơn đại thần ha ha quân tiên h mạch tiếng cười truyền ra thấy thế lâm vô đạo cũng cười lên tiếng trào hồi lâu không thấy xem ra lâu chủ lại có mới phát minh vĩ đại à, cái này nhân gian thần giám công năng cho dù phóng tới chư thiên vạn ở giới đó cũng là tương đương nổ tung a ha ha đại thần quá khen đây đều là ta trong lúc rảnh rỗi làm ra đồ chơi nhỏ thôi cùng đại thần thần thông cùng thủ đoạn so sánh căn bản không đáng giá nhắc tới quân tiên h mạch cười đáp lại mặc dù hắn nói thì nói thế nhưng là ánh mắt bên trong vẻ đ ắ c ý lại là hết sức rõ ràng đối với cái này lâm vô đạo cũng không nói lời nào tại nhìn thấy quân tiên h mạch về sau hắn lúc này lấy đại đạo chi nhãn dò xét bắt đầu thính danh quân tiên mạch thân phận quân gia thứ mười tám tử Hiểu công tử, thần hoàng người phát、ngôn. Thu chuẩn nhất trọng thiên.、Tư、chất, vô thượng pháp, chúng người vi, đại công Công ngôn. vô trọng tử, Tư trì tư. Công pháp, đại đạo đế sau i kinh.、Rất、nhiều tin hiện n bảng hình h thức Rất r lấy tức, tại trước mắt. Hả? s a khi xem xong lâm vô đạo đ ấ y lòng hơi kinh ngạc lấy hắn đại đạo chi nhãn vậy mà không cách nào nhìn ra quân thiên mạch toàn bộ tin tức hệ thống nhân gian lâu chủ quân thiên mạch là địa cầu người trùng sinh sao một ngàn tỷ khí vận giá trị còn muốn tiền lâm vô đạo trong lòng tầm mắng bất quá vì làm rõ ràng quân thiên mạch thân phận cùng lai lịch hắn cũng không được lựa chọn lập tức tiêu hao một ngàn tỷ khí vận giá trị đạt được muốn đáp án quân tiên h mạch không phải địa cầu người xuyên việt cũng không phải đến từ địa cầu người c h ú n g sinh không phải sao nghe được hệ thống trả lời lâm vô đạo trong lòng càng thêm kinh dị quân tiên h mạch không phải tới từ địa cầu lại là làm ra nhân gian thần giám những n à y thần kỳ lại cường đại công năng đơn giản không thể tưởng tượng nổi đây cũng quá rất nhanh thức thời đi nhân gian thần giám thật là chính hắn làm ra phải quân tiên h mạch đã từng may mắn từng tiến vào vận mệnh trường hà đạt được một trận đại tạo hóa nhân gian thần giám là hắn lấy thần hoang thế giới thiên đạo quy tắc làm cơ sở chế ra thần vận quân tiên mạch cùng thần hoang thế giới có cái gì liên quan đinh ngươi khí vận giá trị không đủ không cách nào trả lời á c h chết m u ố n tiền lâm vô đạo trong lòng tràn đầy khó chịu nhìn bộ dạng này quân tiên mạch thân phận cùng lai lịch so với ta trong tưởng tượng còn muốn càng thêm không đơn giản a h á n âm thầm chầm tư đại thần ngươi không sao chứ mắt thấy lâm vô đạo nhìn chằm chằm vào chính mình nhìn quân tiên mạch không khỏi lộ ra kinh nghi t h ầ n sắc nghe được thanh âm của hắn lâm vô đạo cũng trở về qua thần tới a không có việc gì bản thân chỉ là nghĩ đến một ít sự tình trong lúc nhất thời có chút thất thần đúng rồi lâu chủ ngươi cái này nhân gian thần giám ngoại trừ hiện hữu một chút công năng bên ngoài còn có cái khác cái gì mới lạ công năng a hay là ngươi còn có cái gì tưởng tượng lâm vô đạo hiếu kỳ rõ hỏi ngay vậy quân tiên m ạ c h thần sắc lập tức trở nên hưng phấn lên đương nhiên là có nhân gian thần giám ngoại trừ hiện hữu một chút công năng bên ngoài ta còn có cái khác suy nghĩ gần nhất ta đang suy nghĩ tạo dựng vật phẩm cất giữ công năng cùng vật phẩm cự ly xa truyền tống công năng bây giờ đã có một chút đầu mối cùng mặt mày muốn chân chính hoàn thành còn cần thời gian dài tới thử nghiệm cùng nghiên cứu ngắn hạn bên trong khẳng định là làm không thành quân tiên mạch mặt mày hớn hở giới thiệu nói vật phẩm cất giữ vật phẩm cự l y x a truyền thống nghe được quân tiên mạch cái này tư tưởng lâm vô đạo cũng là không khỏi vì hắn giơ ngón tay cái lên ý nghĩ này đơn giản nổ tung một khi thật biến thành sự thật đủ để cải biến thần hoang thế giới thế giới cách cục thậm chí đối trên thế gian người tu luyện tạo thành vô cùng to lớn ảnh hưởng có thể tưởng tượng nếu như quân tiên mạch thật lấy ra hắn tuyệt đối có thể tại tu luyện giới trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật đây cũng quá yêu nghiệt quân tiên mạch không chỉ có là một cái không gì không biết vạn sự thông càng là một cái khoa học kỹ thuật của nhân lâm vô đạo đ ấ y lòng sợ hai t h á n phục hiện tại hắn không khỏi có chút chờ mong quân tiên mạch đẩy ra bản mới bản nhân gian thần giám đúng rồi lâu chủ mỗi người chỉ có thể có được một cái nhân gian thần giám khóa lại một cái tài khoản a trên nguyên tắc tới nói phải trong đối với thần hoang thế giới trung sinh mỗi người đều cần lấy tự thân linh hồn khóa lại nhân gian thần giám bởi vậy nhân gian thần giám có duy nhất tính bất quá đại thần ngươi trong tay khối này nhân gian thần giám cùng cái khác cũng khác nhau thuộc về đặc thủ định chế bản tại chủ tài khoản phía dưới còn có thể sáng tạo ba cái tiểu hảo liền trước mắt mà nói đại thần ngươi trong tay nhân gian thần giám là thần hoang thế giới bên trong trừ ta cùng linh nhi bên ngoài cái thứ ba đặc thù định chế bản sau này ta sẽ không lại chế tác tương tự nhân gian thần giám quân thiên mạch đáp lại nói định chế bản ba cái tiểu hảo nghe nói như thế lâm vô đạo tinh thần lập tức chấn động chức năng này hắn phi thường ưa thích dù sao thân phận của hắn thực sự nhiều lắm một chút ngoại trừ thanh sơn đại ma thần bên ngoài còn có nhậm ngã hành đông vương bất bại các loại thân phận nếu là nhân gian thần g á m chỉ có thể khóa lại một cái tài khoản hắn thật đúng là không có cách nào làm được thân phận trao đổi hiện tại cái này định chế bản nhân gian thần giám lại là hoàn mỹ giải quyết vấn đề này cái này khiến lâm vô đạo đối quân tiên mạch hảo cảm tăng nhiều đại thần ta bên này còn có một cọc việc nhỏ cần ngươi g i ú p chuyện hát <cười> hát đột nhiên màn sáng bên trong chuyến ra quân tiên mạch thanh âm hỗ trợ lâm vô đạo mắt lộ hiếu kỳ lâu chủ không ngại nói thẳng chúng ta cũng coi là người quen cũ mà lại cho tới nay lâu chủ đều giúp ta không ít việc chỉ cần giúp được một tay bản thân nhất định không chối tử vậy liền đa tạ đại thần là như vậy ta chế tác nhân gian thần giám kỳ thật còn chưa có bắt đầu tại thần hoang đại thế giới mặt hướng chúng sinh tuyên bố ta kế hoạch đợi thêm nửa tháng tại cái kia trong hộp ngọc ta còn làm ra một vạn khối nhân gian thần giám muốn đại thần giúp tại đồ sơn thị nội bộ thí nghiệm một cái nhìn xem có cái gì những vấn đề khác quân tiên mạch vừa cười vừa nói n g h e xong lời này lâm vô đạo trong nháy mắt minh b ạ c h hắn dự định đơn giản là muốn muốn thông qua nhân gian thần giám hấp thu đồ sơn thị cường giả trên người khí vận từ đó lớn mạnh hắn tu vi cùng lực lượng dù sao lấy nhân gian thần giám chỗ bảy ra cường đại công năng chỉ dựa vào quân tiên mạch một người lực lượng trong lúc nhất thời khẳng định cũng vô pháp chế tắc quá nhiều bởi vậy lúc đầu khẳng định là đi trước cấp cao lộ tuyến khí vận càng là hùng hậu người liền thành quân thiên mạch lựa chọn hàng đầu mà đồ sơn thị cùng lâm vô đạo là tuyệt đối khách hàng lớn vô luận như thế nào đều là muốn bắt lao cho nên quân thiên mạch mới có thể tận hết sức lực đem nhân gian thần giám đánh vào đồ sơn thị nội bộ cao tầng chỉ cần đồ sơn thị càng mạnh hắn phản hồi khí vận cũng càng nhiều đến thời điểm thu vi chướng đến càng nhanh đối với quân thiên mạch yêu cầu này lâm vô đạo cũng không cự tuyệt trên thực tế Hắn n c ũ sau đó hai i n mạch người quan hệ, lại định là nói ít chuyện gian phiếm ầ n vài câu liền chặt đứt liên hệ hiện giai đoạn mỗi cái sử dụng nhân gian thần giám người hấp thu một phần trăm khí vật còn tại trong phạm vi chịu đựng bất quá thần hoang thế giới sinh linh vô số mỗi người một phần trăm cho dù là một trăm triệu sinh linh sử dụng vậy cũng g ê gớm quân tiên mạch thật là nằm trướng tu vĩ a lâm vô đạo nhẹ nhàng cảm khai nói cái này tu luyện cũng quá đơn giản chương năm trăm bốn mươi bảy thần vực c h a t gorút tại thể nghiệm một phen nhân gian thần giám các hạng công năng về sau lâm vô đạo bắt đầu sáng tạo cái thứ nhất tiểu hảo chọn lựa đầu tiên tự nhiên là thất đức tổ ba người tên nhậm ngã hành thân phận thất đức tổ ba người giới thiệu văn tắt thất đức tổ ba người thành viên yêu thích thu thập nhà khác lao tổ tông thu thập cường đại tồn tại thi thể ai đến cũng không có cự tuyệt ông nương theo lấy một cái gậy không biến mất tại thanh sơn đại ma thần chủ tài khoản dưới lâm vô đạo lại thêm một cái nhậm ngã hành tiểu hào hệ thống thân phận của ta cùng ti n tức là thụ bảo hộ đúng không phải thế gian phía trên không người nào có thể dò xét túc chủ ti n tức vậy ta phía trên nhân gian thần giám khai sáng tiểu hào có thể hay không bị quân tiên mạch cùng những người khác biết được sẽ không có liên quan tới túc chủ hết thảy đều sẽ bị che lậy hô nghe nói như thế lâm vô đạo không khỏi lớn nhẹ nhàng thở ra hắn tiểu hào thân phận muốn chính là bí ẩn Đối không mạch, không hiện t k h thể ra nay h Cho nhân sáng. g là i thần giám n vực phạm vi càng lúc càng lớn sau này sự vụ cũng sẽ càng ngày càng phức tạp nhất định phải làm được hiệu suất cao mong lệ chỗ đưa mới được nói hắn lúc này ấn mở nhân gian thần giám sáng lập một cái chat gờ giúp danh tự đơn giản thô bạo thần vực chat gờ giúp và anh làm xong đây hết thảy lâm vô đạo vận dụng thống ngự thần quyền trực tiếp lấy thanh sơn đại ma thần thần uy cùng ý chí đem đồ sơn thương nguyện b ọ n người na di đến thần miếu ở trong a ta làm sao đột nhiên đến thần miếu rồi đám người hai mặt nhìn nhau mà coi như bọn h ắ n â m thầm kinh nghi thời khắc đã thấy một vệ thần quang hạ xuống ngay sau đó lâm vô đạo kia uy nghiêm vô thượng thân ảnh chính là xuất hiện ở trong thần miếu bái kiến đại thần bái kiến đại thần bái kiến đại thần tất cả mọi người lấy vô cùng cung kính vô cùng thành kính tự thái quỳ xuống đất lê bái đều đứng lên đi bình thản thanh âm vang lên đám người mang theo vô hạn kính sợ chậm rãi từ dưới đất đứng lên sau đó bọn hắn lại tại lâm vô đạo chỉ thị dưới dựa theo thân phận cùng chức vị cao thấp chia nhóm hai bên hai bên mà ngồi lần này triệu h o á n g các ngươi đến đây chủ yếu là bản thân muốn cùng mọi người chia sẻ một kiện thần vật tên là nhân gian thần giám đang khi nói chuyện lâm vô đạo vung tay lên từng khối tạo hình xưa cũ ước chừng bàn tay lớn nhỏ màu xanh ngọc bích lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người nhân gian thần giám nhìn xem trước mặt đồ vật tất cả mọi người lộ ra vẻ tò mò vật này chính là nhân gian lâu chủ quân tiên mạch chế tác nó có rất nhiều thần kỳ diện dụng tỉ như giọng nói trò chuyện video trò chuyện tăng thêm hảo hữu thời gian thực trực tiếp tuyên bố sinh hoạt vòng v v cái này nhân gian thần giám mỗi một cái công năng đều m ư ờ i phần thần kỳ lại cường đại sau này có lẽ sẽ đối tu luyện ở giới tạo thành trước nay chưa từng có ảnh hưởng to lớn thậm chí cải biến người tu luyện cách sống cùng thần hoang thế giới cách cục làm thoại âm rơi xuống s á t na lâm vô đạo lấy thanh sơn đại ma thần trí cao q u y ề n uy đem liên quan tới nhân gian thần giám rất nhiều diệu dụng cùng phương pháp sử dụng ấn khắc tại đám người thần hồn phía trên t đây chính là nhân gian thần giám a quá thần kỳ ngu c h ấ n tiên nhịn không được sợ h ã i than nói như thế một khối bàn tay lớn nhỏ ngọc bích lại có thể làm được cự ly x a câu thông hơn nữa còn là mặt đối mặt cái này phía trên lại có thể nhìn thấy thần hoang thế giới các loại sự kiện lớn thậm chí còn có thể lẫn nhau tăng thêm hào hữu chật chật vị tiêu nhân gian lâu chủ đến tột cùng là cái gì quỷ thần yêu nghiện l i ề n loại này nghịch tiên đồ vật cũng có thể chế tác được quá thần kỳ quá c ư ờ n g đại bất quá những công năng này ta tốt ưa thích trong thần miếu tại hiểu rõ nhân gian thần dám rất nhiều công năng cùng rượu dụng về sau tất cả mọi người phát ra các loại sợ hai than than h ầ m bọn hắn vẫn là lần đầu kiến thức bực này thần kỳ lại nịch t i ê n đ ộ vật trong lúc nhất thời tất cả mọi người đắm chìm đến thể nghiệm nhân gian thần giám vui vẻ ở trong có lâm vô đạo truyền thụ cho kinh nghiệm cùng kỹ xảo bọn hắn rất nhanh liền nắm giữ nhân gian thần giám minh bạch các loại phương pháp sử dụng đồng thời thông qua lục soát công năng nhanh chóng tăng thêm lẫn nhau là h ả o hữu đồ sơn thương nguyện tỉnh cầu tăng thêm ngươi là hào hữu đồ sơn nhược nhược tỉnh cầu tăng thêm n g ư ờ i là h ả o hữu ngô linh nhi tỉnh cầu tăng thêm ngươi là hào hữu tiêu tử y tỉnh cầu tăng thêm ngươi là hào hữu rất nhanh nương theo lấy từng đạo nhắc nhở tin tức đám người tăng thêm hảo hữu xin xuất hiện ở lâm vô đạo nhân gian thần giám phía trên thấy thế hắn đều nhất nhất đồng ý ngay sau đó lâm vô đạo đem một đám thần miếu nhân viên thần chức toàn bộ kéo vào thần vực chatgờ rút đồng thời bộ nhiệm đồ sơn thương nguyện là nhân viên quản lý từ hôm nay trở đi cái này thần vực chatgờ rút liền làm thần vực con dân câu thông cùng giao lưu t r i điểm nhưng phạm là có được thành kính tín ngưỡng con dân đều có thể nhập quần sau này các ngươi tất cả mọi người có thể mời con dân nhập quần trải qua đại tế ti xét duyệt sau khi thông qua mới có thể chính thức gia nhập thần vực chatgờ rút ngoài ra bản t h ầ n sau đó sẽ còn sáng tạo một cái thần vực quản lý q u ầ n phụ trách xử lý thần vực bên trong các loại sự vụ nói đến đây lâm vô đạo đem cái kia chứa đại lượng nhân gian thần giám chữ a vật giới chỉ giao cho đồ sơn thương n g u y ệ t thương n g u y ệ t trong này có chín nghìn chín trăm chín mươi tám khối nhân gian thần giám ngươi tại thần vực bên trong tìm kiếm phù hợp người đưa chúng nó cấp cho xuống dưới sau này bản t h ầ n thần dụ cũng sẽ thông qua nhân gian thần giám đang tán gâu trong đám đó tuyên bố rõ đồ sơn thương nguyện con người xác nhận ừng các ngươi chậm rãi tìm tòi a hiu giao phó xong mọi chuyện cần thiết về sau lâm vô đạo trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ tiếp lấy hắn thay đổi thân hình cùng dung mạo tìm được ngay tại trong tựu i lâu uống rượu tiêu khiển phong đạo nhân cùng tần đạo phu nhấm huynh đệ tới nhấm huynh đệ mau tới cùng uống một chén t hưởng thụ một cái thiên nhất lâu thanh sơn bên trong tòa thần thành lớn nhất động tiêu tiền nó chứng cứ lấy thanh sơn bên trong tòa thần thành khu vực phồn hoa nhất bởi vì là lạc nhật thần tộc sản nghiệp bởi vậy đ ạ được các hạng chiếu cố và nâng đỡ sáng tạo m ư ơ i năm đến nay đã trở thành một chỗ làm cho nam nhân cùng nữ nhân đều vô cùng hướng tới tiêu k i ể n tri đ i ệ chỉ cần trả nổi tiền cái gì phục vụ đều có thể hưởng thụ lúc này tại nhìn thấy lâm vô đạo đến về sau phong đạo nhân cùng tần đạo phu đều vô cùng nhiệt tình kêu gọi bọn hắn một bên thành thơi thành thơi uống vào rượu ngon rượu ngon một bên hưởng thụ lấy mỹ nhân các loại phục vụ thần sắc vô cùng hài lòng các người mấy ngày nay vẫn luôn ở chỗ này lâm vô đạo kinh ngạc nói không phải đâu đào lâu như vậy mộ t phần liền không thể hưởng thụ một chút sao người nhà thì phải hiểu tận hưởng lạc thú trước mắt phong đạo nhân cười nhặt đáp đối với cái này một bên tần đạo phu rất là tán thành đúng đúng đúng, đúng lão già điên nói đúng c h ú nhậm g mạng ta mấy đám cái, liều mạng đám mộ, siêu n độ, mộ, ặ t thu thụ tốt xác, cái Còn hoạch được lực lượng cường đại, có được là là lượng vì vì gì? phải đại, không hưởng thụ tốt hơn n h sao? huynh đệ mấy ngày nay ta biết rõ thiên nhất lâu mới tới mấy cái không tệ mộ i tử có muốn hay không ta đưa các nàng kêu đến để ngươi h à o h à o hưởng thụ một cái tần đạo phu nháy mắt ra hiệu nói ngay vậy lâm vô đạo xì một tiếng kinh nghiệt ta không thiếu nữ nhân tốt các ngươi đi ra ngoài trước đi hắn đem bên cạnh phục vụ nữ từ đuổi tiếp lấy lại lật tay cầm ra hai khối nhân gian thần giám ném cho phong đạo nhân cùng tần đạo phu đây mới là cái gì nhân gian thần giám nhân gian lâu chủ quân thiên mạch chế t á t thần kỳ vật phẩm đang khi nói chuyện lâm vô đạo đưa tay đánh ra hai vệ thần quang đem nhân gian thần giám công năng cùng phương pháp sử dụng kỹ càng giới thiệu một lần tốt đồ vật ta cái này nhân gian lâu chủ đúng là mẹ nó là một nhân tài liền loại này thần kỳ đồ vật đều có thể làm ra tới không thể tưởng tượng không thể tưởng tượng nổi không ngoài dự liệu bên ngoài tại minh bạch nhân gian thần giám thần kỳ công năng về sau phong đạo nhân cùng tần đạo phu đều phát ra mãnh liệt sợ hai thàn phục trong lúc nhất thời chơi đến quên cả trời đất đối với cái này lâm vô đạo cũng không có ngăn cản Ta đã đạt được tin tức xác thực, 7 ngày qua đi, thanh sơn chi thần tướng qua ra đã được đi, xác chi ngày sơn mở lời i n Đến h khư. h t điểm, thái âm thị h này tộc, tất tiến nhiên sẽ nghĩ biện pháp sẽ v o phong linh lâu l trần khư, mở ra trần phong đã lâu ly sơn thần quốc. Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là tiên Ta thấy, ta thủ hạ quốc. cảm là vừa cường. Nếu như chờ đến 9 đại thần tộc quốc, chỉ cũng như Lời Nếu đến thần sơn thần món ăn lệnh. này Hả? đại đi đã mở ra ly sơn thần quốc, chỉ sợ v ra đang nghiên cứu nhân gian thần giám phong đạo nhân cùng tần đạo phu trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn sang